chương 263, cốt long theo những ngày người chơi rời đi hoàng thiếu lãnh nguyệt vũ phỉ thủ hộ giả mấy người cũng rốt c u ộ c chui vào ha ha khinh vũ mỹ nữ chúc mừng chúc mừng nha hoàng thiếu tùy tiện đạo chúc mừng lãnh n g u y ệ t cùng vũ phỉ cũng rối rít nói vui khinh vũ nội tử chúc mừng à, cái thứ nhất trụ sở à, phần thưởng kia ta nhìn đều trông m à t h è m thủ hộ giả cười nói nhờ có mọi người khinh vũ trong cái này lần nữa cảm ơn m ộ u nguyễn khinh vũ lần nữa túi đầu nói cảm tạ lập tức nhìn về phía thủ hộ g i hỏi chúng ta tựa hồ cũng không có quá nhiều gặp nhau ngươi vì sao lại giút ta nói thật nếu không phải kiên thực bích lũy thời khắc mấu chốt xuất hiện các nàng đã sớm không có ha ha ta quyết định về sau cùng trần phong lao đại hôn các ngươi đều là trần phong lao đại người ta đương nhiên phải đến giúp đỡ thủ hộ giả cười nói đi hắc hắc ngươi muốn cùng lao đại hôn có thể tuy nhiên ta là lao đại số một tiểu đệ ngươi đến xếp tại ta đằng sau hoàng thiếu đứng ra nói ta chỉ nhận thực lực ngươi nếu có thể đánh thắng ta gọi ngươi một tiếng đại ca đều được thủ hộ giả cười cười nói ách vậy vẫn là quên đi hoàng thiếu lúng túng cười, cười nói đùa cùng thủ hộ giả đánh người ta liền đứng tại vậy ngươi dám động sao mộng h u y ễ n khinh vũ thầm nghĩ trong lòng quả nhiên vẫn là bởi vì hắn a lập tức đối thủ hộ giả nói bất kể như thế nào hay là đến cảm ơn các ngươi nếu không phải là các ngươi kịp thời chạy đến hậu quả khó mà lường được ha ha người một nhà không nói hai nhà lời nói thủ hộ giả hào sàn nói lại tới nửa giờ từ trận người chơi cũng nhao nhao chạy tới thống kê chiến tổn quay đầu cho treo huynh đệ tỷ m ộ i đền bù một chút p h í dụ n g để ta tới ra mộng h u y ễ n khinh vũ nói hoàng thiếu cùng lãnh nguyện muốn tự tuyệt tuy nhiên bị mộng n u y ễ n k i n h vũ ngăn cản mộng h u y ê n khinh vũ tiếp tục nói để tất cả các huynh đệ xem xét chiến đấu ghi chép đem tất cả công kích bọn họ người chơi tin tức thống kê ra cái này nợ ta mộng h u y ê n khinh vũ tật đòi lại t ố t khinh vũ mỹ nữ cái này ta do hai tay tán thành mẹ nó khẩu khí này ta l á o hoàng cũng nuốt không trôi hoàng thiếu nói t ố t lãnh nguyệt nói thẳng mà lúc này mỗi cái chủ thành bên trong rất nhiều xuất thủ công hội đã bắt đầu hối hận ai vì sao lại xúc động như vậy đâu một cái công hội hội trưởng t h ở d à i nói địa ngục chi môn bên trong địa ngục xứ giả mắt nhìn phía dưới nhân đạo không có lộ g i sơ hở gì、đi. lão đại yên tâm người của chúng ta đều không có đậu tủ h những tên k i ê n miệng đều rất nghiêm trò chơi mà thôi nhiều lắm là rơi mấy cấp còn không đến mức bán chúng ta hướng tới địa ngục đạo ừ m vậy là tốt rồi địa ngục sứ giả gật gật đầu nước nhật phục từ khi trần phong tại chiêu cùng thành đại não một trận khiến cho thành chủ tức giận cũng trực tiếp phát xuống cưỡng chế nhiệm vụ về sau cái này trần phong lại đột nhiên biến mất vô số nợ tờ cờ cùng người chơi tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm tới để nước nhật người chơi khó chịu không thôi phải biết cái này cưỡng chế nhiệm vụ thế nhưng là có nghiêm trọng trừng phạt nếu là một mực tìm không thấy toàn thành người chơi đều muốn rất cấp Các n g ư i nói cái này Trần p h o n g sẽ k h ô ngày l về đi. Đi. h cốt, cốt thú miễn Đi. k h độc còn có một cái năm giây một cái cốt giáp kỹ năng còn có thể phục sinh giảm mạnh ngô thiếu thần giết khoái tốc độ mà lại chiến trường này xa so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều Ngô thiếu thần chọn vẹn thiếu giết một t h i ê ngày nhất n n h đêm, mới đưa mới ữ n cốt sạch chúng bạch cốt, cách phục thú toàn thành không sinh. nào dọn dẹp sạch sẽ, để bọn chúng lần nữa biến bộ dẹp sẽ, để một ngày một đêm qua ngô thiếu thần c h ọ n vẹn đánh g i ế t hơn năm vạn con cốt thú thu hoạch được năm trăm m ư ơ i sáu cái cốt chỉ tính phách không sai biệt lắm một phần trăm tỷ lệ rơi đồ năm trăm m ư ơ i sáu cái cốt chỉ tính phách vì ngô thiếu thần vĩnh cựu tăng lên năm một trăm sáu mươi điểm tăng cốt tăng thêm chiến thần huân chương cùng danh hiệu tăng thêm c h ọ n vẹn để ngô thiếu thần song p h ò n g để cao hơn một vạn điểm đồng thời hơn năm vạn con cốt thú để n ô thiếu thần song phỏng để cao hơn một vạn điểm hơn năm vạn con cốt thú cũng chỉ là để hắn tăng lên cấp ba mà thôi bình thường nếu như là cấp tám mươi tinh anh quái lập tức đánh g i ế t hơn năm vạn cái thế nào cũng phải thăng cái bậy cấp tám mươi đúng tuy nhiên ngô thiếu thần ngang nhau cấp không phải rất để ý hắn để ý là những n à y cốt chi t i n h phách tương đương với bông dưng nhiều hơn năm điểm thuộc tính liền rất thoải mái cấp bảy mươi về sau mỗi cấp tăng lên một điểm sinh mệnh cùng năm trăm điểm ma pháp giá trị cùng bốn mươi điểm nhanh nhẹn cùng bảy mươi điểm điểm thuộc tính tự do đi thăng một cấp mang đến đích lợi phi thường khả quan ngô thiếu thần y nguyên toàn bộ điểm thuộc tính thêm đến nhanh nhẹn bên trên cái này một đợt xuống tới để hắn xong phòng đều đạt tới hai bốn nghìn hai trăm bốn mươi sáu điểm sinh mệnh càng là đột phá bốn mươi vạn đạt tới bốn trăm hai mươi mốt ba trăm hai mươi sáu điểm đánh giết xong tất cả cốt thú về sau nô thiếu thần tại toàn bộ chiến trường trung chuyển tầm vài vòng cũng không có thấy ra ngoài hoặc thông hướng tầng tiếp theo đường đúng lúc này đột nhiên toàn bộ chiến trường đều rung động đứng lên sau đó nô thiếu thần liền phát hiện trong chiến trường ở giữa nước ra một cái lô khe hở tựa hồ có đồ vật gì từ bên trong ra nô thiếu thần gọi ra h u y ế n vũ bay thẳng đi qua sau đó liền nhìn thấy một cái vô cùng to lớn khung xương từ khe hở bên trong chậm rãi leo ra cái này khung x ư ơ n g là một cái cự long khung x ư ơ n g vẫn là phía tây quạt cánh tích dịch long tuy nhiên điệu bộ này nhưng so sánh lúc trước cá long khủng bố nhiều cự long khung x ư ơ n g vô cùng to lớn nô thiếu thần tại trước mặt nó tựa như là con kiến đồng dạng hai con mắt bên trong còn có ngọn lửa đang nhấp nháy nô thiếu thần tranh thủ thời gian mở ra chân thật chỉ nhãn xem xét cốt long đặc thù b ộ t đẳng cấp 80. sinh mệnh 3 ức vật lý công kích 65 vạn phòng ngự vật lý 6 á u nghìn phòng ngự pháp thuật sáu nghìn tốc độ di chuyển b nghìn kỹ năng một cốt mâu phát ra một đạo cốt mâu mục tiêu công kích Đối đao tiêu tạo thành 150 vật lý tổn thương, thời gian cột đao 10 giây mục, cột tạo thành vật tổn thường, 150% 10 lý kỹ năm n g 2, x ư ba chấn nhiếp xương, thuẫn, triệu hoán xương thuẫn, ngăn cản tiếp xuống giây 2、Dây、bên t r o n g t ấ t cả công kích, t h ờ i g i a n cột đao 10 g i â y Kỹ năng 3, chấn nhiếp năm t r n m linh ế m phạm vi bên trong tất cả mục tiêu khiến cho toàn thuộc tính hạ xuống 30%, tiếp tục 30 giây thời gian cuộn đ a o 2 phút kỹ n ă n g 4, linh hồn t i ê u đốt cốt long tiếp cận mục tiêu t i ê u đốt mục tiêu linh hồn đối mục tiêu tạo thành mỗi vạn mười vạn chân thực tổn thương tiếp tục m ư giây thời gian cuộn đau b phút kỹ n ă năm gào t é t Cốt l o n g tiếng gào lớn thét, đối 500 m é t trong tất t phạm mục vi bên cả i ê u tạo t hấp à n chân thực tổn thương, thời gian 3 phút. Kỹ năng h thực thời phút. h 180% cột đau 3 Kỹ 6, hấp thụ cốt long có thể hấp thụ bốn phía bạch cốt tăng lên mình thực lực hoặc khôi phục tự thân sinh mệnh giá trị kỹ n ă n g 7, gây dựng lại cốt long bị đánh g i ế t sau có thể nguyên địa gây dựng lại phục sinh thời gian cốt đau 1 giờ nhìn thấy cốt long thuộc tính nô thiếu thần sắc mặt phát khổ cái đồ chơi này coi như không đến tiên cấp cũng kém không nhiều đi mà lại nếu như không có đón sai cái này cốt long cũng hẳn là miễn độc hãn độc là linh hồn tri độc chỉ đối có linh hồn đồ vật hữu dụng cái đồ chơi này xem xét cũng là cùng những cái tia cốt thú đồng dạng không có linh hồn đồ chơi mà nếu như hắn độc không sinh hiệu cái khác kỹ năng không cần nhìn liền vẹn vẹn cái thứ sáu kỹ năng liền đủ hắn uống một b ì n h phải biết cái này toàn bộ chiến trường bạch cốt vô số cái này rất khó chịu mà cốt long cũng sẽ không các loại ngô thiếu thần phản ứng chỉ thấy nó từ khe hở bên trong leo ra sau liền trực tiếp bắt đầu hấp thụ bốn phía bạch cốt sau đó ngô thiếu thần liền nhìn thấy đối phương thuộc tính thế mà đang không ngừng dâng lên con em ngươi không giả ngô ngô thiếu thần chỉ có thể kiên trì sông đi lên lại để cho đối phương hút số giới vậy hắn liền có thể tuyên bố chờ chết t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi b ố đối chiến cốt long nô thiếu thần một bên hướng cốt long p h ó n g đi trong lòng một bên tính toán cái này bột kỳ thật cũng là thuộc tính mạnh một chút tổn thương kỹ năng với hắn mà nói không có quá lớn uy hiếp cốt mâu lấy hắn hiện tại thao tác né tránh không khó lắm cũng là một cái gào thét cần thiết phải chú ý linh hồn t i ê u đốt mỗi g i â y mười vạn nói thật hắn hiện tại bốn mươi mốt vạn sinh mệnh đơn mỗi g i â y khôi phục liền có hơn năm vạn tăng thêm công kích hút máu đôi cứng lấy đánh đều vô sự thực tế không được cùng lắm mở hư vô kỹ năng này thuộc về mặt trái trạ thái hư vô hẳn là có thể hiểu biết chủ yếu phiền phức cũng là đối phương hấp thụ kỹ năng này cái này nếu là cho đối phương thêm vào đi lên sẽ rất phiền phức cho nên ngô thiếu thần không thể không ra tay khi ngô thiếu thần tới gần cốt l o n g lúc đối phương trực tiếp một cái c h ấ n nhiếp liền giảm xuống hắn ba mươi phần trăm toàn t h u tính ngay sau đó một cây to lớn cốt màu đột phá cực tốc nháy mắt đâm về hắn ngô thiếu thần nghiêng người t r á n h thoát lần nữa phóng tới cốt l o n g đột nhiên cốt l o n g nhãn bên trong ngọn lửa nhấp nháy một nháy mắt ngô thiếu thần liền cảm giác một cố kịch liệt đau nhức chuyển đến cố này đau đớn tuyệt đối không dưới lúc trước bị đâm hồn ông ngủ đông đau đớn đi ngô thi nhìn xem mỗi giây mười vạn máu tổn thương cấp tốc mở ra hư vô trực tiếp thanh trừ linh hồn thiêu đốt trạng thái đau đớn cuối cùng là biến mất mẹ kiếp còn tưởng rằng về sau chỉ có người k h á c kinh lịch loại thống khổ này không nghĩ tới lại tới một lần nô thiếu thần nhạ danh nói bất quá đối với loại này đau đón nô thiếu thần đã gánh được thừa dịp hư vô trong lúc đó tiếp tục hướng cốt long phóng đi rất nhanh liền vọt tới cốt long trước người hư vô vừa kết thúc trùy thủ trong tay liền điên cùng hướng đối phương công kích mà đi nhưng mà một cái cự đại hộ thuẫn xuất hiện trên người cốt long nô thiếu thần công kích hoàn toàn biến thành miễn dịch cốt long móng đ u ố t trực tiếp hướng ngô thiếu thần bắt tới tuy nhiên bị ngô thiếu thần nhẹ n h õ n g t r á n h thoát g i a hỏa này thân thể phản ứng tựa hồ có chút chậm tấn công cơ bản không có gì uy hiếp ngô thiếu thần thầm nghĩ thấy đánh không đến đối phương cốt long mở ra miệng rộng trực tiếp cũng là rít lên một tiếng mà ngô thiếu thần tại đối phương mở ra miệng rộng một nháy mắt nháy mắt mỏ ra ám ảnh thất liên sắt tránh thoát một cách này lúc này đối phương cốt long sương vẫn cũng biên mất mất ngô thiếu thần trực tiếp dán đối phương điên cùng truyền vận cốt long phòng ngự cao đến sáu mươi tám nghìn ngô thiếu thần bị suy yếu ba mươi thuộc tính công kích mới hơn năm vạn điểm cũng may có năm mươi lăm nghìn không phải vậy phá phòng đều phá không lôi đ ỉ n h chỉ thân giết cốt thú thời điểm dùng này sẽ thời gian c ộ t nó còn chưa tốt tuy nhiên như thế nhưng là tại ngô thiếu thần một giây mười đao công kích tốc độ tăng thêm các loại t r ạ n g thái dưới y nguyên có thể đạt tới mỗi giây ba bốn mươi vạn tổn thương chỉ bất quá giá hỏa này mười giây một cái xương thuẫn khá là phiền t o á i đánh hơn hai phút đồng hồ đánh dụng đối phương mười phần trăm máu đột nhiên cốt long giống một tiếng sau đó liền nhìn thấy bốn phía vô số bạch cốt đ ô n g dưng bay lên trực tiếp hấp thụ đến cốt long c h i n thân sau đó ngô thiếu thần liền phát hiện hắn vừa mới đánh dụng máu đối phương lập tức liền khôi phục đầy thậm chí ngay cả lớn nhất sinh mệnh đều từ ba ước biến thành ba chấm mức công kích phòng ngự đều có tăng lên n g o ạ i tạo cái này tờ mở đánh như thế nào nô thiếu thần sụp đổ nói cho tới nay nhìn thấy có hồi máu trách hắn đều là khịt mũi coi thường tại độc tố của hắn trước mặt hồi máu dám dùng không có nhưng mà lần này hắn cuối cùng biết hồi máu buồn nôn cái này căn bản liền đánh không chết ta muốn từ bỏ sao nô thiếu thần thầm nghĩ trong lòng tuy nhiên chiến trường này cũng không có cái khác lối ra đoán chừng hắn nghĩ từ bỏ cũng từ bỏ không nô thiếu thần lần thầm nghĩ lập tức mở ra huyết vũ vọt thẳng hướng đối phương đầu lâu phương hướng cốt long thân hình to lớn đầu lâu càng là ở giữa không chúng nếu là không có huyết vũ dù là biết nhược điểm cũng đánh không cốt long tựa hồ cảm nhận được nô thiếu thần ý đồ một cây to lớn cốt màu thẳng đầm mạ tới nô thiếu thần mở ra tập sát nháy mắt xuất hiện tại cốt long đầu phía trước trong tay thi thần đâm thẳng mà xuống cốt long đầu l ệ ậ h ra nô thiếu thần công kích liền đâm đến đối phương cái hót cũng không có đâm đến trên ánh mắt sắt địa phương khác phản ứng chậm như vậy cái này đầu phản ứng thế mà nhanh như vậy nô thiếu thần hơi kinh ngạc lần nữa lấp lóe đến đối phương phía trước lấp lóe đồng thời t r ủ y thủ trong tay đã đâm xuống lần này cốt long còn không có kịp phản ứng liền bị n ô thiếu thần thi thần đâm trúng trong mắt h ỏ a diễm hai mươi tám nghìn sáu nghìn bốn trăm ba mươi tám trăm linh hai tầng độc tố tổn thương đánh nơi này thế mà là chân thực tổn thương mà lại có thể phát động độc tố nô thiếu thần kinh thì nói cuối cùng là thông minh một lần thử h u đột nhiên nói n g ư ơ i ý gì cái này cốt long không phải là không có linh hồn chỉ bất quá linh hồn cũng là nó trong mắt linh hồn chi hỏa mà thôi khung x ư ơ n g chẳng qua là nó thao tác khôi lỗi n g ư ơ i đánh khôi lỗi khẳng định phát động không linh hồn của n g ư ơ i chi độc a thử h u trận mắt một cái nói trắng vậy ngươi thế nào không nói sớm ngươi thích đánh khung sương quan ta chuyện gì nô thiếu thần không tiếp tục để ý tử u tiếp tục xem hướng cốt long đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích tuy nhiên lúc này cốt long đã mở ra sương thuẫn mở ra miệng lớn cắn qua tới nô thiếu thần cấp tốc lui lại tránh thoát cái này một ngụn các loại x ư ơ n g thuẫn biến mất về sau lần nữa lấp lóe đi qua trong tay thi thần cấp tốc đâm xuống tìm tới đối phương n h ư ợ c điểm về sau chiến đấu kế tiếp liền đơn giản rất nhiều nô thiếu thần không ngừng tìm cơ hội công kích đối phương trong ánh mắt linh hồn chỉ hỏa đồng thời không ngừng tránh né lấy công kích của đối phương cùng thỉnh thoảng bay tới cốt mâu cốt long không ngừng hấp thụ chung quanh bắt cốt thuộc tính một mực tại tăng lên nhưng mà hp nhưng căn bản không cách nào khôi phục Cấp nô thiếu thần cảm mỗi mang máu, thêm máu m đi lại cuối liền kiên liền phút phút thể nghìn thân kích, hơn không thành tự cốt trì tan từng có công ước cùng cũng ra lượng lòng, đến n ngã trên h ặ thán đất. Quả n i ê n vẫn là độc đ g tin thiếu thần Nô A. c ả một thán m tiếng đang chuẩn bị đi lên xem một chút có hay không bạo đồ vật đúng lúc này ngã trên mặt đất bộ xương đột nhiên lần nữa gây dựng lại không bao lâu đứng lên lần nữa mẹ k i ế p còn phải tới một lần nô thiếu thần có chút bất đắc dĩ nói lần nữa hoa hai mươi phút trực tiếp đem cốt long lại z một lượn lần này cuối cùng là không tiếp tục phục sinh toàn bộ cốt long trực tiếp toàn bộ tan ra thành từng mảnh trong đầu linh hồn chỉ h ỏ a cũng triệt để dập tắt cốt long bên cạnh thi thể liền một khối cùng loại với cốt chỉ tính phách nhưng lại so cốt chỉ tính phách phải lón mấy lần đồ vật cái gì khác đều không có nô thiếu thần cấp tốc đem hắn n h ặ t lên khi thấy thứ này lúc nô thiếu thần trên mặt t ư ơ i cười cái đồ chơi này nhưng so sánh những trang bị kia đáng tiền nhiều cốt chi thần phách đặc thù đồ vật sử dụng sau tăng lên năm nghìn điểm tăng cốt năm nghìn điểm a nô thiếu thần có chút hưng phần nói tranh thủ thời gian sử dụng lập tức song phòng lần nữa tăng lên không sai biệt là một vạn tổng phòng ngự đạt tới hơn ba vạn một cái để người sụp đổ nô thiếu thần còn chưa kịp vui vẻ đột nhiên toàn bộ chiến trường bắt đầu run dày lên không gian bốn phía cũng đang nhanh chóng tan giã đây cũng là tình huống như thế nào nô thiếu thần đứng tại trong chiến trường ở giữa một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía một cử động nhỏ cũng không dám trong lòng h o ả n g đến một nhóm không gian tan giã loại tình huống này nô thiếu thần lần thứ nhất đụng phải nhìn xem bốn phía không gian đang nhanh chóng biến mất mắt thấy đã lan tràn đến chân hạ nô thiếu thần tuy nhiên không rõ ràng tình huống như thế nào nhưng là cũng cấp tốc mở ra hư vô không bao lâu toàn bộ chiến trường toàn bộ biến mất bốn phía một mảnh hư vô nô thiếu thần hư vô kỹ năng xem như hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong chương hai trăm sáu mươi lăm đang xả không gian xoay tròn nô thiếu thần đột nhiên cảm giác một trận đầu g ó c c h ó n váng lần nữa mở mắt ra phát hiện mình ở vào một cái cự đại trong cung điện đại điện phi thường lớn bốn cái thông tin h ê thạch trụ đứng vững tại tứ phương mỗi cái trên trụ đ á đều khả một cây xích sắt thô to xích sắt một phương khác thẳng tới đại điện trung ương trói tại một đầu to lớn mãng xà trên thân mãng xà hình thể so ba người trưởng thành cộng lại còn lớn hơn đầu to lớn kỳ lạ nhất là phía sau lại có một đôi cánh lúc này đầu này to lớn mãng xà chính mắt trợn tròn nhìn xem đột nhiên xuất hiện nô thiếu thần tựa hồ rất kỳ quái làm sao lại có người tới đây nô thiếu thần cũng có chút n mộng bức nhìn trước mắt to lớn ra hỏa ra hỏa này cho hắn cảm giác gác bách là hắn đụng phải tất cả quái vật bên trong mạnh nhất đang xà từ ư u thanh âm đột nhiên văng lên thanh âm bên trong mang theo một vòng vẻ kinh ngạc rất ngư bức nô thiếu thần nhẹ giọng hỏi hắn còn là lần đầu tiên từ t ử ư u trong giọng nói nghe ra vẻ kinh ngạc đi chính ngươi xem đi từ u có chút bất đắc gì nói nô thiếu thần mở ra chân thật chi nhãn nhìn sang Nhất thời k h ỏ e m i ệ năng g giật, co c á hai ậ t tiến là ổ trộm thánh cấp xương h cấp độc p sinh mệnh, vượt l quanh phát ra xương độc bao trùm quanh thân một trăm linh m phạm vi chạm đến xương độc mục tiêu mỗi dây tổn thất một trăm năm mươi phân c h ậ t tổn thương lượng máu kỹ năng ba xuyên qua ngáy mắt x u kỹ năng sáu lôi, lôi, lôi hải t vô số lôi quang đem năm trăm linh m phạm vi hình thành lôi hải đối ở vào trên lôi hải mục tiêu tạo thành mỗi giây hai trăm linh phần trăm pháp thuật tổ n thương tiếp tục ba mươi giây Thời g i a năm mươi bảy vạn xà phệ tâm phóng thích vô số linh xà phóng tới mục tiêu mỗi đầu linh xà đối mục tiêu tạo thành một trăm hai mươi phần trăm pháp thuật tổn thương thời gian c ộ t đau ba phút kỹ n ă n g ư tám vụ ảnh phóng thích vân vụ bao trùm một nghìn m mờ phạm vi làm phạm vi bên trong tất cả mục tiêu mất đi ánh mắt đằng xà có thể tại trong mây mù tùy ý xuyên qua tiếp tục một phút thời gian c ộ t đau ba phút kỹ n ă n g ư ơ chín t h u thiên đem ba trăm gạo phạm vi bên trong tất cả thấp hơn đằng xà cảnh giới mục tiêu hút vào trong miệng bị hút vào mục tiêu trực tiếp tử vong thời gian c ộ n đau năm phút đồng hồ chân thật chi nhãn không có để hắn thất vọng nh nhưng mà cũng là bởi vì rất kỹ càng để nô thiếu thần tâm ngã vào đại quốc n g o à nó thánh thú nô thiếu thần nhà danh nói cái này đằng xà thuộc tính căn bản không phải hắn có thể đánh lần nữa bốn phía dò xét một vòng nô thiếu thần triệt để tuyệt vọng cái này đại điện căn bản ra không được mà giờ khác này đằng xà cũng không có công kích nô thiếu thần mà chính là dùng ánh mắt hài hước nhìn xem hắn ngươi là thế nào tiến đến đột nhiên một cái thâm trầm thanh em vang ở trong đại điện ai nô thiếu thần giật mình nhìn chung quanh nhìn một vòng cũng không thấy được có những người khác sau cùng đem ánh mắt dừng lại ở trước mắt to lón thân ảnh bên trên người người đang nói chuyện nô thiếu thần có chút không dám tin nói không phải vậy đâu nơi này chứ người ta còn có ai đang xa lần nữa mở miệng nói xác định là đối phương nói chuyện về sau nô thiếu thần trên mặt càng là vô cùng đặc sắc ai có thể nghĩ tới một con rắn thế mà lại nói chuyện có cái gì tốt khiếp sợ đều đến thanh cấp biết nói chuyện rất bình thường thử u chuyện đương nhiên đạo tốt ta nô thiếu thần ép buộc mình tiếp nhận đi thử u n g ư ơ i bây giờ khôi phục thực lực như thế nào đối đầu nó có n ắ m chắc không nô thiếu thần âm thầm nói thời gian quẳng đắn nếu như lại cho ta một tháng thời gian khôi phục có thể hoàn ngược nó hiện tại năm mươi lăm mờ đi t h ư ợ n u ngưng trọng nói này tăng thêm ta đây không mười ta không nói mười t h ư ợ u nói thẳng ách ngươi có phải hay không nói phản n ô thiếu thần có chút mắt t r n tròn đối đầu nó ngươi bên trên trừ trả lại có thể làm gì ngươi chết ta liền sẽ thụ ảnh hưởng ngay cả thuộc tính đều sẽ hạ xuống ngươi chết nhiều sẽ đối ta tạo thành to lớn thương tích ta còn thế nào đánh t h ư ợ u không chút khách khí đạo ách không nghĩ tới ta thế mà thành v ư n g hữu n ỗ thiếu thần có chút lúng túng nói bất quá hắn cũng biết tử u nói là sự thật hắn lên đoán chừng ngay cả tới gần đều dựa vào không gần đối phương tất cả đều là phạm vi lớn kỹ năng cao đến mấy trăm vạn công kích tùy tiện chịu một chút đều phải chết nếu như có thể không động thủ tận lực đ ừ n g động thủ cái này đại điện bị phong ấn nó kỹ năng cơ hồ đều có thể bao trùm toàn bộ đại điện ta cũng không giữ được ngươi tử u chân thành nói thốt ta đi kết thúc cùng tử u đối thoại nô thiếu thần nhìn về phía đằng xà đàng h o à nói ta trên một chiến trường đột nhiên không gian sụp đổ sau đó ta liền không hiểu thấu xuất hiện ở đây đối mặt ngay cả tử u đều không có năm chắc g i a hỏa hắn không thể không trùng từ ca người đi cổ chiến trường đằng xa trong mắt q u a n g mang c h ấ p động hắn là đi nơi đó tất cả đều là bạch cốt nô thiếu thần cũng không xác định có phải là nó cái gọi là cổ chiến trường cái kia hẳn là không sai n g ư ờ i đem đầu kia cốt long giết đằng xa hỏi lần nữa ừ n nô thiếu thần gật gật đầu đằng xa một đôi cự nhãn lạnh lùng nhìn xem nô thiếu thần nói bên trong chiến trường cổ cốt long cơ bản ở vào thân thể bất tử thực lực của ngươi căn bản không có khả năng đánh giết cốt long ta không đánh giết nó ta làm sao lại xuất hiện ở đây đâu nô thiếu thần hỏi ngược lại đằng xa tựa hồ cũng bị hỏi khó suy tư sau khi nói tốt ta tạm thời tin tưởng ngươi lập tức đằng xà đem xoay quanh thân thể dán ra này mấy trăm mét dáng dấp thân thể cơ hồ quân đại điện một nửa nô thiếu thân n u ố t nước miếng cái đồ chơi này đến bao lớn nổi mới có thể hầm hạ、à? biết ta vì cái gì không giết ngươi sao đằng xà đột nhiên nói nô thiếu thân lắc đầu trong lòng tràn đầy xem thường cái này bức để nó trang nếu không phải lo lắng tử ưu xảy ra vấn đề l i ề u mạng lại rơi về cấp không muốn hạ độc chết còn hàng này chỉ thấy đằng xà trong mắt lóe lên vẻ cô đơn nói ta bị nhốt nơi này đã vạn nam tuế nguyệt thật vất vả đến người cho ta giải bờn làm sao bỏ được g i t đâu tuy nhiên nhân loại các ngươi chỉ có mấy chục năm phòng ệ n h tuy nhiên chí ít cũng có thể theo giúp ta mấy chục năm chờ ngươi chết giả ta lại đem ngươi ăn chính là ây nô thiếu thần nhất thời không biết nên nói cái gì lập tức n g ấ m lại nói ngươi liền không nghĩ tới rời đi nơi này rời đi bên trong đại điện này che kín phong ấn mà lại tất cả đều là thần cấp cường giả bố trí làm sao rời đi đang xa đột nhiên giận dữ hét nhìn nhìn lại trên người ta x i ê n g xích đều là huyền thiết tinh kim chế tạo bình thường thần cấp cường giả đều không thể chặt đức ngươi để ta làm sao rời đi ách ngươi đừng nóng giận ta liền hỏi một chút lúng nói lập tức âm thầm hỏi từ u nói từ u nơi này chẳng lẽ chúng ta cũng không thể rời đi cũng không phải có ba cái biện pháp rời đi từ u nói cái kia ba cái thứ nhất đánh giết đầu này đằng xả phong ấn tự nhiên sẽ phá thứ hai chờ ta khôi phục thực lực cưỡng ép phá vỡ phong ấ n thứ ba chờ ngươi không minh thạch thời gian c u ậ t đau tốt có lẽ có thể ách vậy ta cảm giác hay là cái thứ ba đáng tin chút nô thiếu thần nói vậy ngươi tốt nhất ổn định nó tại không minh thạch làm lạnh tốt trước đó tận lực chớ cùng nó lên xung đột đằng xa tính cách c ủ quái nói không chừng lúc nào khó chịu liền đem ngươi nuốt lại lôi ra Thử U chương ư cười ờ i nói, c á có nói thể hay không h nôn đừng buồn n v ậ thiếu thần n M l hai trăm sáu mươi sáu tính số sách sau đó thời gian ngô thiếu thần một mực vòng quanh bốn phía đại điện gõ gõ đập đập muốn nhìn một chút có hay không biện pháp rời đi h á n thử qua q u y ể n trục về thành vô dụng ngẫu nhiên q u y ể n trục cũng vô dụng ngay cả vợ ư phục truyền tống thạch đều thử qua trong này sử dụng không hiện tại cũng chỉ còn lại có không minh thạch một hy vọng tuy nhiên không minh thạch còn có hai ngày mới có thể làm lệnh hoàn thành mà lại tử hữu cũng chỉ là nói có lẽ có dùng cũng không thể xác định cho nên ngô thiếu thần tự nhiên muốn nhìn một chút có hay không những biện pháp khác rời đi nơi này đ a n g xa cũng không có ngăn cản ngô thiếu thần động tác ánh mắt t r e o tức nhìn xem hắn mặc cho hắn giày vỏ nếu là có những đường ra khác nó làm sao đến mức bị nhốt vào năm toàn bộ đại điện bất kỳ ngóc ngách nào nó đều thử qua căn bản không cái gì sơ hở tim mấy giờ ngô thiếu thần rốt cục từ bỏ cái này đại điện đừng nói lối ra ngay cả đầu khe hở đều không có toàn bộ cũng là một thể mặt trên còn có một tầng phong ấn thì thần đều đâm không đi vào đi ai nô thiếu thần thở dài một tiếng xem ra là muốn cùng đầu này thối rắn đợi hai ngày mắt nhìn đằng x a này thân thể khổng lồ nô thiếu thần thấp thỏm trong lòng lập tức gọi ra hạ tuyến bảng đã đối phương không có công kích chính này hay là ở vào thoát chiến trạng thái hạ tuyến ngủ hai ngày lại đi lên hẳn là có thể chứ định trước mắt ở vào đ ặ t thù lục địa đồ không cách nào hạ tuyến hệ thống nhắc nhỏ vang lên để nô thiếu thần trong lòng thở dài không cách nào hạ tuyến đây tuyệt đối là để tất cả người chơi không thể nào tiếp thu được sự tỉnh bình thường người chơi nghe được cái này nhắc nhỏ khẳng định sẽ khủng hoảng cũng may ngô thiếu thần biết cái này trò chơi không giống loại tình huống này không cách nào hạ tuyến cũng bình thường đã không cách nào hạ tuyến vậy cũng chỉ có thể đợi tại trong đại điện mắt lớn chừng mắt nhỏ đằng xà có lẽ đúng là bị nhốt quá lâu không ngừng hỏi ngô thiếu thần một chút chuyện bên ngoài mà ngô thiếu thần đối với cái gọi là thánh quang đại lục tình huống tự nhiên không rõ ràng chỉ có thể cho đằng xà giảng một chút trong hiện thực sự t ì n h lắc lư đằng xà sửng sốt một chút mắt to bên trong tràn đầy vẻ khó tin cứ như vậy cái này một người một răn cứ như vậy trò chuyện mậu nguyễn h công hội thành đội viên nghe được muốn đi tính số sách từng cái quần tính xúc động các nàng vẫn luôn đang chờ giờ khắc này nỗ lực hơn nửa tháng trụ sở kém chút bị đoạt toàn bộ công hội thành viên cơ hồ đoàn diện khẩu khí này cho dù ai cũng mất không trôi rất nhanh hạ hoa phục náo động khắp nơi đều tại buộc phát chiến đấu mộng h u y ễ n công hội toàn thể xuất động đối lúc ấy xuất thủ công hội triển khai nhanh chóng quyết đ o á n trả thù đồng thời phong thần công hội lãnh nguyện các cũng nao nao h xuất thủ đối r i ê n g phần mình chủ thành bên trong lúc ấy xuất thủ công hội triển khai lôi đình công kích đối mặt tam đại công hội trả thù những n à y mới xuất hiện công hội căn bản gánh không được trong lúc nhất thời chiến đấu không ngừng rất nhiều công hội bị giết không dám ra thành cũng làm cho hạ hoa cái khác công hội nhìn thấy tam đại công hội quyết tâm các đại chủ thành công nhiều lần bên trên mỗi cái diễn đàn bên trên đang thảo luận cái này ba cái công hội hiện tại cũng quan hệ mật thiết đi nghe nói tam đại công hội đều cùng trần phong quan hệ không ít quan hệ mật thiết cũng bình thường ừ n tuy nhiên cái này tam đại công hội thật h u nga ác à, nghe nói mấy cái công hội đều bị đánh tan đây coi là cái gì nếu là trần phong ở đây đoán chừng trực tiếp toàn bộ g i ế t tới giải tán đều có thể cũng là bọn hắn gieo gió cờ bão không biết những hội trưởng kia não tử có phải hay không bị lừa đá lúc ấy làm sao lại nghĩ lấy động thủ đây chính là lợi ích che đậy hai mắt ta đối với tam đại công hội hành vi tất cả mọi người cảm thấy c h u y ệ n đương nhiên cũng không có cái gì không ổn người ta thật vất và tạo dựng lên công hội trụ sở thế mà muốn đi đoạt người ta hiện tại trụ sở không có đoạn thành đương nhiên phải tiếp nhận trả thù điển hình bồi phu nhân lại gãy binh đang trong trò chơi đánh lửa nóng lúc trong hiện thực hai người tướng mạo phi thường phổ thông mang theo mũ lơi c h a i nam tử lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đến ngô thiếu thần chỗ tiểu khu đi hai người tới biệt thự cách đó không xa trong khắp nóng ách nhìn về phía trước biệt thự nhẹ giọng trao đổi ngươi nói ngay cả phi v ũ đều thất bại cấp trên phái chúng ta đến có cái gì ý nghĩa hơi tuổi nhỏ hơn một chút nam tử nói hắn là báo săn ám mạc sát thủ xếp hạng tám mươi chín không biết chúng ta mục đích chủ yếu là làm rõ ràng phi vũ đến cùng là thất bại hay là phản bội đương nhiên nếu có thể đánh giết mục tiêu tự nhiên tốt nhất một cái khác nam tử nói hắn là phi ưng á m m ạ c sát thủ xếp hạng bảy mươi hai ngươi cảm thấy loại kia khả năng lớn hơn một chút báo săn nói phản bội lấy phi vũ thực lực đánh giết một người bình thường căn bản không có thất bại khả năng trừ phi nàng không muốn giết mà lại nàng rất sớm đã nghĩ rời khỏi tổ chức cho nên phản bội khả năng lớn hơn phi ưng phân tích nói nàng đến cùng nghĩ như thế nào chẳng lẽ không biết phản bội tổ chức hạ chẳng sao ai biết trước cha rõ ràng rồi nói sau hai người nói xong hướng xa xa khách sạn đi đến bọn họ cần trước điều tra rõ ràng tự nhiên không thể mạo mọi động thủ trong trò chơi cuộc phong ba này n trọn vẹn tiếp tục hai ngày cơ h ộ i tất cả lúc trước tham dự động thủ công hội đều không thể may mắn thoát khỏi có trực tiếp công hội trực tiếp bị đánh tan có công hội hội t r ư ở n g công khai xin lỗi bồi thường kết xù tổn thất có thể nói một trận chiến này chân chính đánh ra tam đại công hội hy vọng toàn bộ hạ hoa đều biết tam đại công hội cùng chung mối thủ trọn vẹn hai mươi vạn người chơi để hiện giai đoạn cái khác công hội căn bản là không có cách chống lại mậm nguyễn k i n h vũ tàn nhẫn cũng làm cho tất cả mọi người không còn dám tùy tiện trêu chọc ngay sau đó kiên thực bích lũy trước mặt mọi người tuyên bố cùng tam đại công hội kết minh tam đại công hội biến thành tứ đại công hội lập tức để bao quát cái k h á c thập đại công hội ở bên trong tất cả công hội đều sinh ra lòng kiên kỳ lúc này tam đại công hội cao tầng đều tại mộng nguyễn công hội trụ sở bên trong ha ha hai ngày này đánh quá mẹ hắn thoải mái hoàng thiếu một mặt hương phần nói ừ m một trận chiến này cũng coi là đánh ra khí thế nghĩ đến về sau hẳn là không người dám đụng đến chúng ta người quân lâm nói lúc này quân lâm năm người đỉnh đầu chịu lấy rõ ràng là phong thần công hội nguyên bản quân lâm năm người là không nghĩ tới muốn gia nhập bất luận cái gì công hội tuy nhiên không thể gánh vác hoàng thiếu quái dày đòi hỏi cuối cùng vẫn là gia nhập phong thần công hội vẫn là muốn cảm tạ mọi người không có các người ta cũng không dám đại động càn qua như vậy mộng nguyễn khinh vũ nói đều nói người một nhà không nói hai nhà lời nói khinh vũ m ị nữ ngươi nói như vậy liền khách khí h à hoàng thiếu nói tốt ta nay cảm tạ liền không nói về sau các ngươi nếu là có dùng đến ta mộng nguyễn công hội chỉ cần một câu mộng nguyễn công hội mười vạn thành viên nhất định toàn bộ trình diện mộng nguyễn khinh vũ chân thành nói ha ha vậy khẳng định dùng tới được ta cũng chuẩn bị thành lập trụ sở quay đầu khẳng định là cần k i n h vũ hội từ hết sức giúp đỡ hoàng thiếu cười nói ồ cái kia có thể tuy nhiên sớm cùng người thấu cái cơ sở thành lập trụ sở cần thiết kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ chỉ ít hai mươi vạn tất bước bên trên không không giới hạn mộng nguyễn khinh vũ cười cười nói ngoa tạo hai mươi vạn hoàng thiếu giật mình phải biết hiện tại kim tệ giá cả ổn định tại một kim tệ một ngàn đồng tiền bộ dáng hai mươi vạn c h ọ n vẹn hai ước nhân dân tệ cho dù là một mực nói không thiếu tiền hoàng thiếu giờ phút này cũng có chút do dự tuy nhiên hắn một mực vung tay quá chán dùng tiền nhưng là để hắn chơi cái trò chơi hoa hai ước vẫn còn có chút không lỡ nếu như ngươi có ý tưởng này liền tranh thủ thời gian xây đi trong hiện thực tiền ngươi muốn nhiều như vậy có làm được cái gì nam phong nói ta dựa vào huynh đệ ngươi cái này là gì cái gì gọi là trong hiện thực tiền không có tác dụng gì hoàng thiếu chừng to mắt nhìn xem nam phong nam phong còn muốn nói điều gì bị quân lâm ngăn lại quân lâm cười nói xây trụ sở cũng là đầu tư thành lập tốt về sau còn sầu không kiểm được tiền sao cũng đúng nha vậy được làm ta lập tức bắt đầu thu kim ế tệ hoàng thiếu nói thẳng mộng h u y ễ n khinh vũ mắt nhìn quân lâm cùng nam phong luôn cảm giác hai người bọn họ có cái gì bí mật tuy nhiên nàng cũng không hỏi nhiều mà chính là nhìn về phía lãnh n g u y ệ t nói lãnh n g u y ệ t m ộ i tử không có ý định xây công hội sao lãnh n g u y ệ t lắc đầu có chút cô đ ơ n nói không có nhiều tiền như vậy ách không có việc gì quay đầu đoạt một cái chính là mộng h u y ễ n khinh vũ nói đúng lãnh n g u y ệ t m ộ i tử đừng lo lắng đến lúc đó chúng ta giúp ngươi hoàng thiếu cũng nói nghe được bọn hắn lãnh n g u y ệ t trong lúc nhất thời không biết làm sao tiếp chương hai trăm sáu mươi bảy âm thầm tri thủ ngay tại mấy người thương lượng không sai biệt lắm thời điểm một mực không nói chuyện vũ phỉ đột nhiên nói công thành thời điểm còn có một cái công hội ở trong đó còn có cái nào công hội mộng nguyễn khinh vũ hơi kinh ngạc mà hỏi nàng thế nhưng là đem tất cả mọi người bị công kích tin tức đều thống kê ra hẳn là không có để lọt mới đúng địa ngục c h i môn vũ phỉ chân thành nói ta gặp qua mấy cái địa ngục c h i môn thích khách lẫn trong đám người mặc dù không có độc thủ nhưng là một mực cổ động những người khác độc thủ người xác định mộng nguyễn khinh vũ chăm chú hỏi kỳ thật nàng cũng cảm giác được chuyện lần này phía sau tựa hồ có một con âm thầm tay tại thôi động hai ngày này các nàng công kích những n à y công hội thời điểm nàng vẫn tại nghị vấn đề này rất nhiều ngay cả một vạn người đều không đủ công hội là làm sao dám động thủ đến cướp đoạt các nàng c h ọ n vẹn mười vạn nhân công sẽ trụ sở nếu như nói có người âm thầm thúc đẩy lời nói liền có thể giải thích k h ô n g đi ừ m có mấy lần có người cổ động những người kia thời điểm tiến công ta đều cố ý hướng thanh âm phát ra địa phương mở qua mắt ừng nhìn thấy đều là tiềm hành bên trong thích khách còn chứng kiến địa ngục c h i môn tiêu chí vũ phỉ nói nghe được vũ phỉ ở đây rất nhiều người đều nhớ tới tại đối phương công thành l ú thỉnh thoảng có người tại phát biểu cổ động đó nguyên lai、like、là địa ngục chỉ môn bọn gia hỏa này dò cho quỷ lão tử đi d i ệ t các nàng hoàng thiếu tính khí lập tức lên địa ngục chỉ môn không thể so cái khác công hội không phải nghĩ diệt cũng có thể diệt mà lại chúng ta bây giờ cũng không có chứng cứ mộng nguyễn khinh vũ nhữ mày nói thập đại công hội cũng không phải là nói một chút mà thôi tuy nhiên ngạo thế quần hùng cùng thiên đường thần thoại tại trần phong trong tay ăn t h ị t thòi nhưng đây chẳng qua là bởi vì trần phong quá mạnh không phải là bởi vì thập đại công hội quá yếu l i ê n trước mắt mà nói trừ ngạo thế quần hùng bởi vì n ạ o thế thiên hạ tử vong mà giải tán cái khác thập đại công hội thực lực đều viễn siêu công hội cho dù là thiên đường thần thoại trước đó bị trần phong đánh thảm như vậy nhưng là đến bây giờ y nguyên vẫn là bạch trạch thành bá chủ nếu không phải kiên kỵ trần phong phong thần công hội sao có thể thư thái như vậy sớm đã bị đánh dũng địa ngục chỉ môn an ổn phát dục lâu như vậy mà lại tất cả đều là thích khách làm chủ thật muốn đánh đứng lên cũng không nhất định liền e ngại tam đại công hội dù sao bọn họ có thể liên minh người ta đồng dạng có thể ai cũng không biết phía dưới có bao nhiêu tiểu công hội nghe bọn hắn ừ n thực lực không ngang nhau thời điểm chúng ta có thể trực tiếp độc thủ nhưng là đối mặt địa ngục chỉ môn loại này công hội nếu là không có đầy đủ chứng cứ một khi động thủ sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt nói không chừng cái khác đại công hội sẽ cho rằng chúng ta tại bài trừ đối lập n g h ĩ nhất ra đ ộ c đại rất có thể bọn họ cũng sẽ nhung tay đến lúc đó chúng ta liền sẽ phi thường bị động quân lâm nói vậy làm sao bây giờ nếu biết việc này có địa ngục chỉ môn bóng dáng cũng không thể xem như không biết đi hoàng thiếu tức giận nói ta trước hết để cho người hào hào điều tra đến lúc đó nắm giữ chứng cứ lại động thủ cũng không mượn mộng nguyễn khinh vũ nói ừ m nếu quả thật muốn động thủ có thể đem kiên thực bích lũy kêu lên bọn họ trời khắp địa mục chỉ môn không phải vậy vẹn vẹn chúng ta ba đại công hội vẫn có chút treo bọn họ thích khách quá nhiều quân lâm nói Tốt. mấy người một mực thương lượng thật lâu mới rời khỏi vũ phỉ cùng n ô tử ngâm hai người trở lại kim lăng thành về sau trực tiếp trở lại trần phong trong phòng liền hạ tuyến liên tục mấy ngày chiến đấu để các nàng hai sớm đã đ ầ y người m ỏ i mệt vũ phỉ tỉ chúng ta ra ngoài ăn chút bữa ăn khuya đi thật đói à. hạ tuyến về sau n ô tử ngâm ngay lập tức đi và o vũ phỉ gian phòng nói được vũ phỉ gật gật đầu sau đó nhìn về phía ngô thiếu thần gian phòng hỏi muốn hay không kêu lên ca ngươi không cần à hắn mỗi lần đều tốt hơn lâu mới hạ tuyến mà lại nếu là hắn đang đánh bột bị chúng ta quay dày liền không tốt nô tử ngâm nói tốt h ta hai người đi ra biệt thự hướng gần nhất t i ể u lâu đi đến đi đột nhiên vũ phi dừng lại một chút nhữ mày sau đó hướng phương hướng phía sau nhìn lại chỉ là sau lưng cũng không có cái gì đ ồ v ậ thế t nào vũ phi thì nô tử ngâm hỏi vũ phi lần nữa mắt nhìn b ộ t phía sau đó nói ăn khuya sẽ không ăn chúng ta trở về đi nô tử ngâm nhìn xem vũ phi t h ầ n s ắ c đem muốn hỏi vấn đề nuốt trở về gật đầu nói được rất nhanh hai người lần nữa trở về biệt thự hai người rời đi về sau tại một ngôi nhà chỗ góc cua hai thân ảnh đi tới nhìn xem trở về sắc mặt hai người ngưng trọng bị phát hiện sao báo sẵn hỏi có khả năng phi vũ tính cảnh giác quá mạnh chúng ta cùng với nàng hay là không nhỏ trên lệ ư a vậy chúng ta làm sao bây giờ trước liên hệ với đầu đi hiện tại đã xác định phi vũ đã phản bội coi trọng dưới đầu một bước kế hoạch là cái gì sao đi được biệt thự trong vũ phỉ tỉ xảy ra chuyện gì sao nô tử ngâm hỏi không có gì chính là có người theo dõi chúng ta vũ phỉ nói a vậy làm sao bây giờ nô tử ngâm giật mình nói muốn không đem anh ta kêu lên đi vũ phỉ lắc lắc đầu nói không cần ngươi ở nhà ta ra ngoài nhìn một chút、hút. không được vạn nhất là người xấu đâu quá nguy hiểm nếu không chờ anh ta tỉnh để anh ta đi thôi nô tử ngâm tranh thủ thời gian bắt lấy vũ phỉ tay nói nàng cũng không biết vũ phỉ chân thực thân phận nô thiếu thần tận lực d ấ u diếm vũ chính phỉ tự nhiên cũng sẽ không nói ra vũ phỉ cười cười nói không có việc gì hai cái tôn kép ngại nhép mà thôi ngươi nếu là lo lắng muốn không ngươi cho ta thêm cái thánh quang thuận đi ngươi không phải có thể phóng thích kỹ năng sao a i đúng a ngươi không nói ta đều kém chút quên vậy chúng ta cùng đi ra đi nô tử ngâm lập tức kịp phản ứng nàng hiện tại thế nhưng là có được siêu năng lực người người hay là ở nhà đi loại chuyện nhỏ nhặt này ta một người là được vũ phi nói nàng một hồi nhưng là muốn giết người nô tử ngâm tính cách hiện tại còn không thích hợp nhìn thấy những vật này này tốt ta nô tử ngâm cuối cùng vẫn là gật đầu nói sau đó trực tiếp hướng vũ phi phóng thích một cái t h á n h quan thuẫn vũ phi tỉ trong hiện thực không nhìn thấy lam ta chỉ có thể bằng cảm giác phóng thích không biết có thể hay không đạt tới một trăm phần trăm m i thương tổn hiệu quả ngươi nhớ kỹ nhất định muốn cẩn thận một chút ta nô tử ngâm cường điệu nói yên tâm đi n ế u là thật thụ thương ngươi không phải còn có trị liệu thuật sao vũ phi cười nói đúng a này vũ phỉ tỉ ngươi yên tâm đi thôi nô tử ngâm nhất thời hiểu ra nàng bây giờ thế nhưng là so hoa đà còn châu hiện đại thần ý n g rất nhanh vũ phỉ liền rời đi b về tự không phải từ cửa chính đi ra mà chính là từ lầu hai phòng ngủ cửa sổ leo ra đi lúc này hai nam tử vừa kết thúc cùng cấp trên trò chuyện cấp trên để chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm không nên tùy tiện hành động bọn họ đã phai những người khác tới phi ưng nói、ừ. tuy nhiên không biết vì sao ta luôn cảm giác có chút hoảng người nói nàng nêu là phát hiện chúng ta có thể hay không đối với chúng ta đọc thủ báo săn có chút bất tắn nói cái này thật là có khả năng vậy chúng ta muốn không rời đi trước trễ lúc này chỉ thấy tại hai người bọn họ cách đó không xa một cái nữ tử áo đen đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm cấp trên để các người đến vũ p h ỉ trực tiếp hỏi tử vân báo săn liền vội vàng gật đầu đối mặt tám mạc bên trong xếp hạng trước n g ư ờ i phi vũ bọn họ áp lực rất lớn là đến giết mục tiêu hay là tới giết ta vũ phì tiếp tục hỏi giết mục tiêu thuận tiện điều tra ngươi phi ưng nuốt nước m i ế n g nói các ngươi đã đuổi theo đầu thông qua lời nói đi vũ phi lạnh lùng nói cái kia phi vũ ngươi hẳn phải biết chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc phi ưng bất đắc d ì nói đúng vậy à phi vũ hẳn phải biết phản bội tổ chức hạ t r à n g muốn không ngươi trực tiếp đem mục tiêu đánh giết sau đó nói với tổ chức ngươi cũng không phải là phản bội mà là tại tìm cơ hội tùy thời mà động báo săn vội và nói ha ha ta như sợ bọn họ như thế nào lại phản bội đâu nhớ tới người kia cường đại vũ phi trong lòng một trận an tâm lập tức nhìn xem hai người nói cùng là người hoa lần này ta liền không giết các người các người đi thôi ta khuyên các người một câu chuyện này các người tốt nhất là đừng đ h ú n g tay nếu không chết cũng không biết chết như thế nào lúc đầu nàng là chuẩn bị đến giết người nhưng là đối diện hai người cũng coi là nàng đã từng chiến h ư u tuy nhiên trong tổ chức không có tình cảm có thể nói nhưng là dù sao đều là người hoa nàng vẫn là chuẩn bị thả bọn họ một lần về phần bọn hắn chân không chân quý vậy liền xem chính bọn hắn về sau lựa chọn a t ố t t ố t lập tức đi báo săn tranh thủ thời gian gật đầu nói tạ phi vũ chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ phi ư nói hai người sau khi rời đi vũ phi lắc lắc đầu nói xem ra lập tức sẽ không được a n bình a chương hai trăm sáu mươi tám thánh sủng nước nhật phục tại ngô thiếu thần biến mất ba ngày sau toàn bộ chiêu hòa thành người chơi đều thu được một cái nhắc nhở đinh ba ngày đã qua tuyệt không phát hiện ma đầu trần phong tung tích chiêu hòa thành tiếp nhận nhiệm vụ tất cả người chơi tổn thất hai mươi kinh nghiệm theo cái này nhắc nhở vang lên vô số người chơi phát hiện thật vất vả tăng lên kinh nghiệm trực tiếp không có chút không đủ hai mươi kinh nghiệm người chơi trực tiếp rất mờ cấp trong lúc nhất thời toàn bộ chiêu hòa thành tiếng oán than dậy đất ngoa tạo kinh nghiệm của t a thật vất vả chuẩn bị kinh nghiệm trực tiếp liền cho ta trừ mẹ k i ế p nợ t ợ cờ vô năng dựa vào cái gì muốn chúng ta trả tiền cao ba ngày không tìm được trực tiếp trừ hai mươi phần trăm đó có phải hay không năm ngày lại trừ năm mươi phần trăm sau mười ngày lại trừ cấp một đi mà lúc này không biết không gian một tòa cự đại trong đại điện lão đăng a ngươi nói ngươi cũng coi là rất vui bức làm sao rơi xuống tình trạng như thế a nô thiếu thần dựa vào trên người đằng x à vũ vô đằng x à thân thể khổng lồ nói một người một dám trò chuyện ba ngày quan hệ thế mà đột nhiên tăng mạnh ai một lời khó nói hết ta đăng xa một mặt huệ phải nói ngươi yên tâm lão đằng về sau có cơ hội ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra nô thiếu thần nói chính ngươi đều ra không được làm sao cứu ta ra ngoài đăng xa chọn mắt một cái nói không nhất định nha nô thiếu thần nói xong từ trong càn không i ớ i xuất ra không minh thạch lúc này không minh thạch thời gian cột đao đã tốt ép ép ngươi lại có thứ này đăng xa khiếp sợ nhìn xem nô thiếu thần trong tay không minh thạch hh ắ c ắ c thế nào cái đồ chơi này có thể ra ngoài đi nô thiếu thần cười nói lão đệ mang ca cùng đi ra đi đăng xa trong mắt lựa nóng nói, này làm sao mang nô thiếu thần vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nói đ a n g xa cũng sửng sốt đúng vậy à vật này chỉ có thể một người sử dụng không có cách nào dẫn người ta ngược lại là có cái biện pháp nô thiếu thần khỏe miệng hơi bệnh sau đó lại chân thành nói biện pháp gì đ a n g xa kinh h ỉ nói nó thực tế quá muốn rời đi nơi này nô thiếu thần ra vẻ do dự nói chúng ta mạo hiểm giả có cái sùng vật không gian ngươi chỉ cần đi vào sùng vật không gian bên trong đến lúc đó ta liền có thể mang theo ngươi cùng rời đi sùng vật không gian làm sao tiến vào đ a n g xa hơi nghi hoặc một chút nói lập tức đột nhiên chừng to mắt nhìn xem nô thiếu thần nói ngươi ngươi không phải sẽ nghĩ để ta trở thành sùng vật của ngươi đi trước mắt mà nói chỉ có biện pháp này nô thiếu thần r a v ẻ thận trọng nói ha ha ha nhân loại ngươi đang nói đùa sao ngươi để ta đường đường thánh thú đằng xà cho ngươi làm sùng vật đằng xà đột nhiên giống giận ta nói lao đẳng ngươi kích động như vậy làm gì ta đây cũng là vì cứu ngươi nô thiếu thần nói ừ để ta trở thành nhân loại sùng vật ta tình nguyện cứ đợi ở chỗ này đằng xà cao ngạo nói đi ngươi thật nghĩ một mực ở chỗ này nô thiếu thần cười nói gia hỏa này có mơ tưởng ra ngoài nô thiếu thần mấy ngày nay thế nhưng là cảm thụ phi thường khắc sâu ừ ta còn có biện pháp tốt hơn đăng xa nhìn chằm chằm nô thiếu thần trong mắt l ó e lên nguy hiểm quan mang ngươi không phải là muốn giết ta đoạn không minh thạch đi nô thiếu thần không sợ hai chút nào mà nói ta có thể nói cho ngươi chúng ta mạo hiểm giả tử vong là có thể phục sinh lại nói ngươi nếu là đạo thủ ta có thể nháy mắt sử dụng không minh thạch rời đi để ngươi tiếp tục trong cái này cô độc sống quãng đời còn lại nghe được nô thiếu thần đăng xa một đôi mắt nhìn c h ò n chọc nô thiếu thần cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn chằm chằm ta nói lao đẳng ngươi cũng đừng giống như là thụ bao l ó lụy khuất đồng dạng dạng này ngươi theo ta ra ngoài một năm bên trong ta tuyệt đối cho ngươi tự do thế nào nô thiếu thần nói thật đằng xa một mặt không tin đương nhiên là thật mục tiêu của ta thế nhưng là thần thú ngươi còn không có đạt tới yêu cầu của ta nô thiếu thần rất nghiêm túc nói ha ha ha thần thú tiểu tử ngươi đầu bị dã chư đá ngốc đi còn thần thú ngươi gặp qua thần thú sao đừng nói thần thú chính là ta hiện tại một nhảy mũi đều có thể gì ngươi đằng xa không lưu tình chút nào đạo có tin hay không là tùy ngươi dù sao cơ hội ta là cho ngươi ngươi có muốn hay không nắm chắc liền xem ngươi nô thiếu thần nói thẳng đăng xa nhìn chằm chằm nô thiếu thần giống như là muốn nhìn một chút nô thiếu thần có hay không nói láo nô thiếu thần cũng không sợ hai chút nào nhìn xem nó nói thật nếu không phải ra hỏa này thực lực coi như không tệ hắn còn không muốn đâu hắn nhưng là dốc lòng lại muốn bắt một cái thần sùng nam nhân đi ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đăng xa nói ngươi bây giờ chỉ có tin tưởng ta con đường này trừ phi ngươi nghĩ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này nô thiếu thần không lưu tình chút nào đạo đăng xa một đôi cự nhãn không ngừng lấp lóe một hồi lâu lại lắc đầu nói liền xem như ta trở thành sùng vật của ngươi cũng tiến không sùng vật không gian vì cái gì nô thiếu thần kỳ q u a y nói đằng xà vây vây trên người xích sắt nói nhìn thấy cái này không có cái này vây khốn ta căn bản đi không thoát nô thiếu thần nhìn thấy đằng xà trên người xích sắt cũng là c h o mày đều lắc l ư đến nước này nếu là bởi vì cái đồ chơi này mà phí công nhọc sức vậy nhiều đáng tiếc ta lập tức âm thầm hỏi tử u cái này xích sắt ngươi có biện pháp làm g ã y sao có thể tử u nói thẳng vậy quá tốt nay tử u ngươi giúp nó mở ra đi nô thiếu thần kích động nói tử u không nói gì đột nhiên trực tiếp xuất hiện tại ngô thiếu thần bên người lần này đem đằng xà giật mình chỉ thấy nó xoay quanh thân thể trực tiếp t h ẳ n g băng một mặt kinh dị nhìn xem t ử u ma tộc thần cấp lập tức lại thở phào nói hô nguyên lai là một cái thụ thương ma thần t ử u lạnh lùng nhìn đằng xà một cái nói tin hay không cho dù là ta hiện tại trạng thái y nguyên có thể lột ra của ngươi làm chân chính ma nữ ngô thiếu thần bình thường cảm giác nàng nói chuyện rất lạnh nhưng l à n à y đã coi như là rất tốt đối với người khác t ử u thế nhưng là phi thường lãnh đạo đằng xà bị từ u ánh mắt thầy coi lại r u t cổ có chút khí thế không đủ mà nói thực lực ngươi bây giờ nhiều lắm là cùng ta tám lạng nửa cân ta mới không sợ ngươi đây ngươi muốn thử một chút tử u ánh mắt neo lại một câu nguy hiểm q u a n mang h ả o h ả o hai ngươi chờ q u i y d ậ y tử u ngươi giúp nó đem xích sắt làm gây đi nô thiếu thần mau chạy ra đây hòa giải cái này tử u vừa mới bắt đầu còn một mực để cho mình ổn định nó thế nào nàng vừa ra tới cứ như vậy x o n g đâu tử u quét mắt một vòng đằng xà sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một cây truy thủ trực tiếp hướng xích sắt bên trên vạch một cái chỉ thấy xích sắt thô to ứng thanh mà đức nô thiếu thần chừng to mắt thầm nghĩ trong lòng này nương môn quả nhiên còn có hàng tốt Lão đệ. ngươi hung nương môn t ử cái kia xuất hiện lúc này đằng xà to lớn đầu tiến đến nô g thiếu thần bên thai nói khẽ ta sùng vật tự nhiên là từ sùng vật không gian bên trong r a rồi nô g thiếu thần đắc ý nói đằng xà chừng to mắt nhìn xem nô g thiếu thần trong mắt tràn đầy không tin từ u dao găm trong tay dừng lại một chút quét ngô thiếu thần liếc một chút tuy nhiên cũng không có nói cái gì mấy lần đem xích s ắ t toàn bộ c h ặ t đức sau đó trực tiếp liền trở lại sùng vật không gian nghĩ đến là không muốn cùng cái này hai hàng đợi quá lâu mà nhìn xem biến mất từ u cái này đằng xà coi như lại thế nào không tin cũng không khỏi cho nó không tin thế, thế mà là thật đăng xa có chút không dám tin tự lẩm bẩm đây chính là thần cấp a gia hỏa này thật đem thần cấp làm sùng vật khó trách dám nói ta một cái thánh cấp đều không vào mắt của hắn đương nhiên là sùng vật của ta a thế nào muốn hay không cùng ta hôn nô thiếu thần tiếp tục dụ dỗ nói ngươi đã có sùng vật muốn thế nào mang ta rời đi đăng xa hỏi h ắ c h ắ c ta có hai cái sùng vật không gian nô thiếu thần cười nói đăng xa suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn là gật đầu nói hy vọng ngươi có thể nói được làm được lập tức nô thiếu thần liền nghe được một đạo hệ thống nhắc nhỏ định đăng xa thỉnh cầu trở thành sùng vật của ngài có đồng Đồng không? Nô ý ý. hay theo i cuối tới Đại ế u Thần trên mặt lộ ra vẻ hứng phấn, cuối cùng tới tay. Trưng 269, Đại sát Tứ t hứng phấn, Phương. h cùng ra lộ vẻ ngô thiếu thần đồng ý tại ngô thiếu thần cùng đằng xà phía dưới đều có một vòng ánh sáng thắng hiện sau đó đằng xà thân thể liền cấp tốc thu nhỏ sau cùng biến thành sáu mươi cm dài hơn năm mươi m dáng vẻ đinh chúc mừng ngài thu hoạch được s ủ n g vật đằng x à xin vì s ủ n g vật mệnh danh t i ự u lao đằng đi nô thiếu thần đem đằng xà tên lên tốt nước nhật bản xếp hạng sùng vật ở tờ bên trên lao đẳng tên thẳng trèo lên đứng đầu bảng Bảng hạng sủng xếp vỡ trong ờ Thứ nhất, l đ thanh Thứ sủng. đại điện trạch, tư cấp c h S nô thiếu thần ngay lập tức nhìn về phía đằng xà thuộc tính lão đằng thánh sủng đằng xà đẳng cấp bảy mươi ba sinh mệnh sáu trăm năm mươi vạn vật lý công kích m ộ ư ơ i bảy vạn pháp thuật công kích hai mươi năm vạn phòng ngự vật lý bốn trăm hai mươi phòng ngự pháp thuật bốn trăm hai mươi tốc độ di chuyển ba đàng x à chuyên trúc thiên phú lúc phi hành tốc độ g ấ p đội kỹ năng bạo lực q u é t ngang xương độc vấn quanh xuyên qua cùng phong bạo vũ cùng lôi gầm thét lôi hải vạn xà phệ tâm vụ ảnh thô n thiên ai quả nhiên chạy không khỏi hát hóa mạnh m ộ ư ơ i lần tẩy trắng yếu ba phần định luật a một khi trở thành sùng vật thực lực liền trên diện rộng giảm bớt nô thiếu thần thở dài cũng may đ ẳ n g xà kỹ năng đều còn tại tuy nhiên những n à y kỹ năng phạm vi công kích đều giảm xuống không ít nhưng tổn thương tăng thêm cũng không có giảm xuống đơn đấu cái kim cương bột hay là không đáng kể t h ưu ta thế nào cảm giác lão đ ẳ n g thực lực tựa hồ so ngân thái lan còn mạnh hơn đâu nô thiếu thần hỏi thứ nhất con kia sói con vẫn chưa hoàn toàn g i á c t ỉ n h thứ hai sùng vật thực lực cùng chủ nhân thuộc tính làm m c đ ố i t h ưu nói tốt ta ngô thiếu thần gật gật đầu tốt lão đ ẳ n g tiến sùng vật không gian đi ta mang ngươi ra ngoài xáo nô thiếu thần cười nói đi rất nhanh lão đằng biến mất tại nguyên chỗ tiến vào nô thiếu thần một cái khác sùng vật không gian bên trong cùng tử h u không liên quan tới nhau nô thiếu thần xuất ra không minh thạch trực tiếp sử dụng bóng người rất nhanh biến mất tại n g u y ê n chỗ chiêu hòa thành tham vọng sân cốc nơi này là chiêu hòa thành lớn nhất công hội quả xạ kỷ công xã vị trí l u y ệ n cấp trong sơn cốc quái vật số lượng nhiều đổi mới nhanh đẳng cấp đều là hơn bốn mươi cấp có thể nói là phi thường hoàn mỹ vị trí l u y ệ n cấp theo mỹ gia mộ tổ công xã xuống dốc quả xạ kỷ công xã rất nhiều đột nhiên tăng mạnh chỉ thế lúc này trong sân cốc quả xạ kỷ trị gỗ cùng mây trăm quả xạ kỷ công xã người chơi đang điền cùng lợi cấp vô duyên vô có bị trừ hai mươi phần trăm kinh nghiệm để quá x ạ kỳ ý c h ỉ gỗ vô cùng khó chịu cái này trần phong tức chết ta một ngày nào đó ta sẽ để cho hắn phủ phục tại ta dưới chân quá x ạ kỳ ý c h ỉ gỗ hung toàn ó i đúng đây cái này trung quốc người cũng là cái kẻ h ã n nhát chỉ biết trốn đi nếu là dám xuất hiện tuyệt đối để hắn đẹp mắt bên cạnh quá x ạ k ỳ p nọc ép tranh thủ thời gian su nịnh nói thật sao đột nhiên một thanh em ghé vào lỗ thai hắn vang lên kia là đương nhiên trần phong toàn cái g á m a vui trần phong đi q u ả xạ kịp n ọ c quay đầu liếc một chút liền nhìn thấy đứng sau lưng hắn nam tử nhất thời hoảng sợ kêu to nô thiếu thần tuy nhiên mang theo mặt nạ nhưng là hắn mặt nạ hình thái một mực chưa từng thay đổi tại nước nhật như thế nổi danh hắn tự nhiên rất nhiều người đối với hắn khắc sâu ấn tượng chớ nói chi là g i a hỏa này còn bị ong mật tra t ấ n qua ấn tượng càng là khắc sâu theo quả xạ kịp n ọ c kêu to tất cả quả xạ kỳ công xã người đều nhìn xem hướng bên này khi nhìn đến ngô thiếu thần một khắc này đều nhao nhao hướng ngoài sơn cốc chạy tới căn bản không có đối kháng ý nghĩ qua xạ kỳ ỉ trị gỗ trong mắt cũng là hiện lên vẻ bối dối tranh thủ thời g sau đó tuyệt vọng phát hiện thế mà không có ngẫu nhiên của chủ, sau đó tranh thủ thời gian lẫn trong đám người hướng ra phía ngoài chạy tới qua xạ kỳ thiếu ra đ ừ n g chạy a ngươi không phải muốn để ta phủ phục tại chân ngươi hạ sao nô thiếu thần thanh em đột nhiên xuất hiện tại quạ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ bên hai ách cái kia trân phong hiểu lầm hiểu lầm ngươi khẳng định ngay lầm qua xạ kỳ ý c h ỉ gỗ cười bồi nói chỉ bất quá nụ cười kê so với khóc còn khó coi hơn cái này tờ mờ chuyện gì à ra hỏa này mấy ngày đều không gặp được bóng người ta tờ mờ liền tùy tiện nhả dánh một câu liền xuất hiện còn có so này canh cầu hết sao q u ả xạ kỳ ỷ trị gỗ nội tâm hò hét nô thiếu thần đối s u n g vật không gian bên trong đằng xà nói lão đằng ngươi cũng nghẹn vào năm có muốn hay không giết người nghĩ đằng xà không chút do dự nói tốt nô thiếu thần trực tiếp đem đằng xà triệu hoán đi ra nói tùy tiện giết hôm nay để ngươi giết cái đủ đằng xà trong mắt sáng lên nhìn xem chạy tứ tán người chơi trực tiếp liền tiến lên sau đó một trận cuồng phong bạo vũ lôi minh t h i ệ m điện qua đi toàn bộ q u ả xạ kỳ công hội mấy trăm người liền toàn bộ không có vá kéo bẹ kéo lũ đánh nhau quả nhiên vẫn là pháp sư ngưu bờ nô thiếu thần cảm t h ắ n nói Chỉ gỗ cùng quả một ấ người cái hắn khác ô lôi n n g ra đ quạ xạ kỵ công xã cao tầm nói nô thiếu thần mắt nhìn m ấ y người cười nói chúng ta còn tính là rất có duyên nếu là người quen biết cũ thần tờ mờ hữu duyên lão tử tình nguyện cùng xạ đạ cổ hữu duyên cũng không muốn cùng ngươi lại có duyên tất cả mọi người trong lòng đều đang không ngừng nhà ránh mà lúc này quả xạ kỳ ý chị gỗ thì sắc mặt tái xanh một mặt không tình nguyện hãm trang bị không thể nghi ngờ là tốt nhất lần trước sử dụng ngẫu nhiên quyển trục chạy thoát không nghĩ tới lại lần nữa đâu phải hay là chạy không khỏi bị đánh cướp vận mệnh cuối cùng quả xạ kỳ ý chị gỗ cũng không dám g ư ỡ n g số giới ngoan ngoắn đem trang bị đều giao ra những cái kia h o n g mật khủng bố hắn nhưng là cảm thụ qua ừ n coi như trung thực nô thiếu thần cười nói cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ đem trang bị thu sạch nhập càn không giới nhìn qua xạ kỳ ỉ chỉ gộ bọn người trái tim đều đang chảy máu Tốt, trang ố t t bị cũng giao vậy các ngươi cũng trở về đi quyền trục về thành quá đắt ta liền giúp các ngươi tỉnh nô thiếu thần cười cười mấy lao hạ xuống liền đem bọn hắn toàn bộ đưa trở về sau đó trở về đằng xà đánh giết những cái kia người chơi địa phương đem hoàng kim trở lên trang bị đều nhặt ba ngày những người có tiền kia hẳn là lại thu không ít kim tệ đi nô thiếu thần tự lẩm bẩm sau đó lại lần bắt đầu ở phòng đấu giá lên khung hoàng kim trang bị quả nhiên vừa lên đó liền gây nên phong thưởng mà theo ngô thiếu thần điên c u ồ n g lên khung hoàng kim trang bị rất nhiều nước nhật người đều biết người kia trở về mà quả xạ kỷ công hội cũng ngay lập tức công đ ố ngô thiếu thần vị trí từng đội từng đội hộ thành đội nhanh chóng chạy tới tham vọng x ó n cốc lão đẳng ngươi còn không có giết đủ đi ngô thiếu thần nhìn về phía một bên đằng xà nói làm nóng người cũng không bằng đằng xà l ê n h cốc nói được vậy ta mang ngươi giết người đi ngô thiếu thần cười nói sau đó toàn bộ nước nhật lần nữa dung chuyển Nô chương i ế u t h ô n có t hai trăm bảy mươi xuất thủ cần chứng cứ sao nô thiếu thần hoa nửa ngày thời gian đem trong cảng khôn giới hoàng kim trang bị toàn bộ bán xong lần nữa thu hoạch hơn ba mươi vạn kinh tệ xem ra lần trước là bởi vì bọn giá hỏa này không chuẩn bị đầy đủ a h ạ i ta còn tưởng rằng to như vậy một cái nước nhật mấy ngàn kiện hoàng kim trang bị đều ăn không vô nô thiếu thần cảm thán nói nhìn xem trong hành trang hơn năm mươi vạn kim tệ nô thiếu thần vui vẻ trong lòng giết bọn hắn người bạo trang bị của bọn họ sau cùng lại bán cho bọn họ liền cái này xoay tay một cái liền chỉ toàn kiếm hơn năm mươi vạn kim tệ liền rất thoải mái trong c à n không giới đã không có hoàng kim trang bị còn lại còn có mấy chục kiện bạc kim trang bị cùng mấy món chính hắn đánh kim cương trang bị còn có một cái tinh d i ệ u trang bị những trang bị này nô thiếu thần là không định bán đến giữ lại trở về cho mình người mắt nhìn xa xa chiêu hòa thành nô thiếu thần lòng ngứa ngay khó nhịp thật muốn đi q u a cho hắn tận d i ệ t đáng tiếc bên trong có chút cũ ra hỏa còn không phải hắn có thể đối phó chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói đi nửa ngày thời gian hắn giết chiêu hỏa thành đều không có người chơi dám ra đây l ợ n cấp đoán chừng đều chạy đến mặt khác hai tòa chủ thành l i ê n ngay cả hộ thành đội nờ đỡ cờ đều không dám ở ra để n ô thiếu thần có chút nhàm chán hồi một chuyến hạ hoa đi ra cũng rất lâu cũng không biết hiện tại thế nào chờ thêm đoạn thời gian lại đến chơi n ô thiếu thần thầm nghĩ sau đó lấy ra đến vượt phục truyền tống thạch hạ hoa phục bốn tam đại công hội thanh toán qua về sau hạ hoa phục cuối cùng lần nữa an ổn xuống tất cả người chơi đều đang cố gắng thăng cấp một chút cường đại công hội cũng đều bắt đầu thành lập trụ sở tuy nhiên nhìn qua mộng nguyễn công hội thủ thành về sau trừ thập đại công hội bên ngoài cái khắc công hội cơ hồ cũng không dám thành lập trụ sở thực tế quá khủng bố chẳng những muốn phòng bị quái vật công thành còn phải phòng bị cái khắc công hội đ i ê n đoạn mà có trụ sở mộng nguyễn công hội có thể nói là như cá gấp nước trụ sở phát triển cực kỳ cấp tốc trụ sở thành lập về sau đặt tên hoang tưởng thành bởi vì hệ thống ban thưởng diện tích gấp đội hiện tại hoang tưởng thành diện tích cử đón giú nạp cái mấy trăm vạn người hay là dễ dàng thành nội cấp cơ sở kiến thiết cũng tại khu ơi chung gõ mỏ tiến hành các loại cửa hàng nhao nhao xuất hiện theo truyền t ố n g trận thành lập hoang tưởng thành nên đón người chơi buộc phát thức tiến bảo là người chơi tòa thành thứ nhất thành phố b ố n phía lại là hiện giai đoạn người chơi vừa cần địa đồ người nghị thiếu cũng khó khăn mà theo càng ngày càng nhiều người chơi tiến bảo ngẫu nguyễn khinh vũ cũng rốt cục từ đại lượng đầu nhập bắt đầu biến thành đại lượng lợi nhuận các loại truyền t ố n g phí tiền thuê giao dịch thuế v v để hoàng thiếu thấy đều đỏ mắt không thôi cũng không đau lòng tiền trực tiếp liền bắt đầu điên cùng thu kím tệ chuẩn bị tay xây trụ sở địa ngục tri môn lão đại các nàng tựa hồ hoài nghi chúng ta t hướng tới địa ngục đi vào địa ngục sứ giả trước mặt nói không có cái gì tay cầm rơi xuống các nàng trên tay đi địa ngục sứ giả nói không có chúng ta người đều không có độc thủ các nàng nhiều lắm là chỉ là hoài nghi mà thôi cũng không có chứng cứ vậy là tốt rồi chỉ cần không có chứng cứ lượng các nàng cũng không dám độc thủ địa ngục sứ giả cười lạnh nói tứ đại công hội liên minh đã để rất nhiều công hội kiên kỵ nếu là thật dám độc thủ vậy liền không đơn thuần là bọn họ địa ngục chi môn sự t ì n h nhưng mà lại tại lúc này một tin tức xuất hiện ngừng đất ngục sứ người cười lạnh khuôn mặt đột nhiên cứng nờ ngay tại hạ hoa tất cả mọi người đâu vào đấy phát d ụ n thời điểm một tin tức để an tính hạ hoa tái khởi gợn s ó n g đi trần phong đại thần trở về thật tài trần phong đại thần là tại nước nhật giết dính trở lại thăm một chút ta biết tin tức mới nhất trần phong đại thần hôm nay tại nước nhật đại sát tư phương giết toàn bộ c h i ê u hòa thành từ người chơi đến nở c ỡ cờ cũng không dám ra n g o à i thành hẳn là nhàm chán cho nên trở về ngoa tạo ngư bức trần phong đại thần ngươi là thần tượng của ta ta về sau chỉ phân ngươi một người ta cũng vậy nô thiếu thần trở về không cần như thế nào đi tuyên truyền Bởi vì h ắ n muốn n mặc chỗ kệ đi à o cái phục, chỉ c ầ n hắn x u g thiếu ệ n bảng x p hạng đứng đ ầ b ả ngộng cơ t hạ hoa n nguyễn ngoại l hạng đẳng cấp, danh đẳng bảng xếp hạng, kim Ngô thần lại tin ra, có vẻ, có thiếu, vũ lãnh g n nguyệt quân lâm tiểu đội vũ phi Nô t h cái khác các đại công hội hội trưởng gần như đồng thời thở dài xem ra gần nhất muốn thu thu dọn điểm mà khó chịu nhất phải kể tới địa ngục chi môn cùng thiên đường thần thoại nhất là địa ngục chi môn địa ngục sứ giả tin tưởng ngộng nguyễn khinh vũ không có chứng cứ không dám tùy tiện động thủ nhưng hắn cũng tương tự tin tưởng tên kiên muốn động thủ là không cần chứng cớ gì đồng dạng còn có một cái công hội lúc này cũng hưng phấn dị thường đó chính là kiên thực bích lũy có thể nói kiên thực bích lũy hiện tại từ trên xuống dưới toàn bụi phong ngoa tào trần phong đại thần vừa mới còn tại nước nhật đại sát tứ phương đâu thế nào đột nhiên liền trở lại thôi đi nước nhật đám kia sợ hàng bị g i ế t cũng không dám ra ngoài thành trần phong lao đại n h ả m chán trở về không nhiều bình thường sao không được ta muốn đi tìm hắn thủ hộ g i ả kích động nói lão đại đi thôi chúng ta đều duy trì ngươi cái khác kiên thực bích lũy người cũng một mặt kiên định nói nô thiếu thần về đến nhà không bao lâu liền nhìn thấy tất cả mọi người tới lão đại ta muốn chết ngươi hoàng thiếu giang hai cánh tay muốn ô m tới nô thiếu thần tranh thủ thời gian tránh ra lan ngươi cũng không phải mượn tử ai muốn cùng ngươi ô m à? nô thiếu thần nói nói xong lại cảm thấy lời này không đúng nhưng mà lời đã ra miệng muốn thu hồi đã không có khả năng lúc này mấy cái mượn tử đều thần sắc khác nhau nhìn xem hắn muốn không chúng ta mấy cái mỗi người cho ngươi một cái ôm mộng v i ễ n k i n h vũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nô thiếu thần nói k h ụ c k h ụ c nói đùa nói đùa tất cả vào đi nô thiếu thần có chút lúng túng nói mọi người sau khi đi vào mộng n g ễ n k i n h vũ nói thủ hộ giả liên hệ ta nói hắn cũng nghĩ qua đến để hắn t ó i sao thủ hộ giả hắn tới làm gì nô thiếu thần hơi nghỉ hoặc một chút nói lão đại ngươi tại nước nhật đại sát tứ phương đem thủ hộ người tầm cho bắt được cho nên hắn cũng muốn nhận ngươi làm lão đại hoàng thiếu nói nô thiếu thần chọn mắt một cái sau đó nói để hắn đến đây đi tại bài vị khiêu chiến thi đấu thời điểm hắn cùng thủ hộ giả tiếp xúc qua người cũng không t ệ lắm là tên h ắ n tử cho nên nếu như đối phương thật muốn cùng hắn hắn tự nhiên cũng vui vẻ thêm một cái trợ lực đúng gần nhất có cái đại sự gì phát sinh sao nô thiếu thần hỏi có sau đó mấy người liền đem gần nhất phát sinh sự tỉnh từng cái nói với ngô thiếu thần một lần sau khi nghe xong ngô thiếu thần cũng không thể không cảm thán nói không nghĩ tới đi mấy ngày thế mà còn phát sinh nhiều chuyện như vậy chúc mừng nha khinh vũ mỹ nữ hạ hoa đệ nhất thành thành chủ ngô thiếu thần cười nói ngươi cũng đừng trêu c h ọ c ta nếu không phải ngươi mộng h u y ễ n công hội còn không biết là cái bộ dáng gì đâu mộng h u y ễ n khinh vũ chân thành nói ha ha bất kể như thế nào chúng ta bên này đã có một cái trụ sở tiểu hoàng cố lên ngươi trụ sở nếu là xây xong có thể cho ta biết ta đi giúp ngươi thủ nhìn tên nào dám đến ngô thiếu thần cười nói được có l a o đại câu nói này ta cứ yên tâm hoàng thiếu vui vẻ nói đúng các ngươi nói còn có địa ngục c h i môn tham dự nô thiếu thần đột nhiên nói ừng vũ phỉ mội từ tận mắt nhìn thấy mà lại chúng ta cũng tra được một chút tin tức xác định địa ngục c h i môn cũng tham dự chỉ bất quá bây giờ không có chứng cứ không có cách nào xuất thủ mộng h u y ễ n khinh vũ nói không có chứng cứ không có cách nào xuất thủ ha ha xuất thủ còn cần chứng cứ sao nô thiếu thần nói ấy mộng h u y ễ n khinh vũ mấy người đều một mặt im lặng quả nhiên trần phong hay là cái kia trần phong a lão đại ngưu bức hoàng thiếu thì một mặt kích động lão đại không hổ là lão đại đủ bà khí chương hai trăm bảy mươi một địa ngục sứ giả quyết định tại mấy người vừa trò chuyện một hồi thời điểm thủ hộ giả liền vô cùng lo lắng chạy đến ha ha trần phong lão đại cuối cùng đợi đến ngươi trở về thủ hộ giả cởi mở cười nói ách ngươi cái này lên cựu lão đại chính ta cũng không biết làm sao nói tiếp nô thiếu thần cười nói có cái gì không tốt tiếp về sau ngươi chính là ta thủ hộ giả lão đại chỉ cần không làm nguy hại quốc gia sự t ì n h kiên thực bích lũy tùy ngươi phân công thủ hộ giả nói thẳng trực tiếp như vậy nô thiếu thần chừng to mắt nói tuy nhiên vừa mới hoàng thiếu có nói qua nhưng là ngô thiếu thần còn tưởng rằng hoàng thiếu khoa trường dù sao thủ hộ giả cũng không phải bình thường người làm thập đại công hội một trong hộ i trưởng sao có thể nói nhận lao đại liền nhận lao đại ta là cái thẳng tính không thích nhiều như vậy con con quân quấn, quấn. ngươi tại nước nhận sở tác sở vi quả thực dụng vào ta tâm khảm bên trên ta vẫn là lần thứ nhất như thế bội phục một người cho nên quyết định của ngươi thủ hộ giả nói ây vậy được sau này sẽ là người một nhà n ô thiếu thần cười nói đi thủ hộ giả nhân phẩm không cần chất vấn vừa mới cũng từ mộng nguyễn k i n h vũ bọn người hiểu biết qua tuyệt đối l à m hà quả nhiên cái này lão đại không có phí công nhận a thủ hộ giả cười nói hắn đều không nghĩ tới vừa tới liền đạt được một bộ bạc kim trang bị đúng thế ta nói cho ngươi ngươi hôm nay quyết định tuyệt đối là ngươi đợi này thông minh nhất một lần quyết định hoàng thiếu vô vô thủ hộ giả bà vai nói tốt diễn phần mình trở về đi địa ngục chỉ môn bên kia liền giao cho ta đi các ngươi không cần phải để ý đến nô thiếu thần nói rất nhanh mọi người rời đi trong phòng khách chỉ còn lại ngô tử ngâm cùng vũ phi hai người nô thiếu thần nhìn vũ phi tựa hồ có chuyện muốn nói liền đối với ngô tử ngâm nói tử ngâm ngươi đi gian phòng nghỉ ngươi đi ta cùng ngươi vũ phi tỷ tỷ tâm sự được rồi hiểu biết hiểu biết tiểu biệt thắng tân hoa nhà các ngươi trò chuyện ta nhẹ tránh nô tử ngâm một bộ ta hiểu ánh mắt của ngươi sau đó liền rời đi phòng khách đi hướng hậu viện nhìn ngô tử ngâm rời đi nô thiếu thần lắc đầu sau đó đối vũ phi hỏi á n mặc bên kia người tới ừng mà lại nếu như ta không có đoạn sai rất nhanh bên kia liền sẽ phái đại lượng sát thủ tới vũ phi nhữ mày nói a vậy liền để bọn họ đến chứ sao nô thiếu thần không thèm để ý chút nào đạo tình diệu cảnh giới hắn đã có thể thu hoạch được bốn mươi phần trăm trong trò chơi thuộc tính không chút nào khoa trường bốn mươi phần trăm thuộc tính hắn đại pháo đều a n h không chết như thế nào lại sợ cái gọi là sát thủ đâu ừng ta tin tưởng ngươi vũ phi gật đầu nói đối với ngô thiếu thần thực lực nàng thế nhưng là trước hết nhất lính hội tự nhiên không gặp qua tại lo lắng ai đến sớm một chút đổi chỗ nơi này quá nhiều người đều triển không ra tay chân nô thiếu thần thở dài lập tức mở ra nói chuyện riêng k ê n tìm tới quân lâm nói p h là là lập tức ngô thiếu thần trực tiếp liên hệ hoàng thiếu nói ngươi vậy có hay không địa phương vắng vẻ công trình đầy đủ hết phòng trọ chủ yếu nhất là diện tích phải lớn phòng trọ muốn nhiều hoàng thiếu lão đại ngươi làm gì đột nhiên hỏi cái này ngươi muốn dọn nhà sao đi trân phong ừng n g ư ơ i liền nói có hay không đi hoàng thiếu phù hợp ngươi tình huống này cũng chỉ có nông gia nhạc trên tay của ta xây xong nông gia nhạc ngược lại là thật có một cái tương đối lớn còn không có xuất thủ lão đại ngươi muốn ta liền đưa ngươi trần phong đưa cũng không cần hẳn là thiếu liền nhiều ít hoàng thiếu lão đại ngươi là xem thường ta sao trần phong cùng có nhìn hay không nổi không quan hệ nhất mã quy nhất mã như vậy đi ngươi gần nhất không phải xây trụ sở thiếu kim tệ, sao. Ta chuyển ngươi mười vạn kim tệ ngươi đem cái tiên ô n g gia nhạc cho ta đi hoàng thiếu cái này hoàng thiếu vốn muốn cự tuyệt nhưng mà hắn hiện tại s á c thực phi thường thiếu kim tệ tuy nhiên mỗi ngày đều t ạ i thu nhưng là hiện tại mấy cái công hội đều tại kiến lập trụ sở kim tệ khan hiếm đến bây giờ cũng mới thu được mấy vạn kim tệ t r â n phong đừng cái này nha nảy nha cứ như vậy định ngươi giúp ta đem cái tiên nông gia nhạc thu t h ậ p x o n g sau đó đem địa chỉ phát cho ta ta mấy ngày nay liền rời đi qua nhìn lão đại trực tiếp đánh nhịp hoàng thiếu cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý giải quyết chỗ ở nô thiếu thần cũng t h ở p h à o lập tức đối một bên vũ phi nói ta đi một chuyên địa ngục chỉ môn các ngươi tiếp tục thăng cấp đi tranh thủ mau chóng lên tới cấp sáu mươi ta mang các ngươi đi đánh phong ma tháp được vũ phỉ gật gật đầu đi mặc bát thành mặc bát thành chủ yếu đặc điểm cũng là xa m ặ c nhiều đồng thời toàn bộ thành thị kiến trúc đều là thổ hoàng sắc làm điểm chính mặc bát thành công hội cũng không ít tuy nhiên đều là lấy địa ngục c h i môn làm chủ tại mạc bát thành địa ngục c h i môn cũng là bá chủ thực sự lúc này mặc bát thành truyền t ố n g trận quan g mang l ó i lên một bóng người xuất hiện ở trong thành mà theo đạo nhân ảnh này xuất hiện bốn phía mấy cái địa phương đều có người nhanh chóng rời đi địa ngục tri môn lão đại trần phong đến mạc bát thành h ư n g tới địa ngục có chút khẩn trương đối địa ngục xứ người nói ai quả nhiên vẫn là tới địa ngục sứ giả thở dài m ộ t hơi k h ắ p khuôn mặt là bất đắc dĩ đã có hậu hối hận cũng có không cam lòng trước kia địa ngục chi môn mặc kệ là ở đâu cái vong du đều là bá chủ cấp bậc cơ hồ không ai dám trêu chọc cho dù là cái khác thập đại công hội cũng đều kiềng kỵ bọn họ còn hắn thì công nhận đệ nhất thích khách sứ giả của địa ngục xuất thủ hẳn phải chết người nhưng mà thần dụ bên trong tất cả quan g mang đều bị che giấu nói chuyện đến thích khách tất cả mọi người nghĩ tới đều là trần phong không còn sẽ có người nghĩ đến hắn địa ngục sứ giả nhưng là con mẹ nó tên kia điểm nào giống thích khách. thích khách chuẩn tắc hắn là một đầu không tuân thủ a hết lần này tới lần khác còn bắt hắn không có biện pháp nào về phần hối hận quả thật có chút hối hận kỳ thật từ xuất thủ m ộ t khắc này hắn nên nghĩ đến có một ngày như vậy nhưng hắn vẫn là làm hắn cũng không biết chính hắn lúc ấy là thế nào nghĩ có lẽ cũng là bởi vì không cam lòng tại q u ấ y phá đi lão đại làm sao bây giờ hướng tới địa ngục có chút lo lắng hỏi hô địa ngục sứ giả hung hăng thở ra một hơi c h ầ t mặc một hồi nói các huynh đệ đều không muốn cùng trần phong đánh đi ừ m các huynh đệ nghe nói trần phong đến bầu không khí đều rất n g ngạn dù sao nhiều như vậy vết xe đổ ở trước mắt hướng tới địa ngục thấp giọng nói、ừ. ta hiểu đã như vậy vậy liền để ta một người đến gánh chịu đi đ ị a ngục sứ giả nói giúp ta ước chiến trần phong sân thi đấu g i ã ngoại theo hắn chọn muốn đánh bao nhiêu trận theo hắn định hắn như thắng cần gì bồi thường chúng ta b ồ i hắn như thua việc này như vậy coi như thôi cái này lão đại không phải ta giải người khác chi k h í chính diện huy phong ta cảm thấy ngươi đối đầu trần phong một tơ một hào tỷ số thắng đều không có hướng tới địa ngục nói thẳng ta biết đ ị a ngục sứ giả nói này lão đại ngươi làm gì còn muốn ước chiến a không chiến mà khuất không phải tính cách của ta liền xem như biết do muốn bại cũng muốn đánh địa ngục sứ giả kiên định nói mà lại chờ hắn giết ta mấy lần cho hạ giận hẳn là sẽ không lại tìm các huynh đệ khác phiền phức l ã o đại t ố t cứ như vậy đi ước chiến t ố t ta rất nhanh m ạ c bắc thành một cái toàn thành loa vang lên hướng tới địa ngục trấn phong l ã o đại của chúng ta địa ngục sứ giả muốn cùng ngươi ước chiến thời gian địa điểm tùy ngươi chọn lựa đánh bao nhiêu trận từ ngươi định ngươi như thắng cần gì bồi thường chúng ta bồi ngươi như t h u a việc này như vậy coi như thôi như thế nào theo quy tắc này toàn thành loa vang lên toàn bộ mạc bắc thành đều chấn động tình huống như thế nào địa ngục sứ giả ước chiến trấn phong hắn là cái kia gân dựng sai địa ngục sứ giả đây là phiêu nha ở đâu ra tự tin không thể không nói địa ngục sứ giả là một thanh chết tử tế không có người xem trọng địa ngục sứ giả cho dù là tại địa ngục chỉ môn xảo huyệt mạc bất thành tất cả mọi người cảm thấy địa ngục sứ giả hắn là não tử bị l ừ a đá mà ngô thiếu thần nghe được quy tắc này loa sau lại cười cười xem ra ra hỏa này nghĩ một người nhận lành đến a cũng coi là tên hắn tử ngẫm lại n ô thiếu thần hay là đồng ý hắn cũng không có nhất định phải đánh tan đối diện c ô n g hội tất yếu bất kể như thế nào đều là người hoa trong tương lai thai nạn tiên đến thời điểm có lẽ cũng có thể ra một phần lực đã ra hỏa này nghĩ một mình gánh chịu vậy liền giết nhiều hắn mấy lần đi đưa đến giết gà dọa k h i tác dụng là được lập tức cũng phát cái toàn thanh loa trần phong giã ngoại một ư ơ i trận không có đánh xong một ư ơ i trận chạy trốn lời nói hậu quả gì ngươi hiểu chương hai trăm bảy mươi hai không có thao tác mặc bất thành ngoài cửa đông quảng trường lúc này nơi này đã người đông nghỉ nghịt địa ngục c h i môn hội trưởng địa ngục sứ giả ước chiến trần phong cuối cùng địa điểm liền định ở đây cho dù đối với chiến đấu kết quả tất cả mọi người rõ ràng nhưng là không trở ngại mọi người tham gia náo nhiệt hứng thú bên ngoài sân các đại công hội hội trưởng đều đến bọn họ đồng dạng hiếu kỳ địa ngục sứ giả làm sao đột nhiên cùng trần phong đối đầu thần vương nhớ mày có chút không hiểu lúc này làm đại công hội hội trưởng không phải hẳn là tận lực thiếu cùng trần phong lên xung đột sao giống như nghe nói mộng nguyễn công hội thành lập trụ sở thời điểm địa ngục chi môn cũng xuất thủ chỉ là mộng nguyễn khinh vũ không có chứng cứ cho nên không dám động thủ nhưng là trần phong hiển nhiên không có những này cố kỵ thần chi tả thủ nói đi thần vương l ắ c l ắ c đầu nói nếu là như vậy này địa ngục sứ giả thật đi một bước cờ dở rất nhanh ngô thiếu thần liền xuất hiện ở trong sân nhìn thấy ngô thiếu thần bên ngoài sân người ánh mắt khác nhau có sùng bái cũng có e ngại không bao lâu địa ngục sứ giả cũng tới đi theo phía sau một đám địa ngục chỉ muôn người tuy nhiên địa ngục chỉ muôn người xa xa liền dừng lại tựa hồ là lo lắng nô thiếu thần hiểu lầm địa ngục sứ giả đi thẳng tới nô thiếu thần trước mặt trên mặt không có sợ hãi chỉ có bình tĩnh không tệ cộng như như cái nam nhân nô thiếu thần cười cười nói đã dám ước chiên liền không có không dám lên trận trần phong nếu không phải ngươi thuộc tính quá mạnh luận thao tác ta thì sợ gì ngươi địa ngục sứ giả có chút không cam lòng nói ồ thật sao vậy ta cho ngươi một cơ hội đi nô thiếu thần cười nói sau đó tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong nô thiếu thần đem toàn thân tất cả trang bị đều hạn sau đó lại lần xuất ra hắn cái kia thanh chân tàng đã lâu kiếm gỗ mắt nhìn tự thân thuộc tính nô thiếu thần khỏe miệng nhịn không được rút rút dỡ xuống toàn bộ trang bị hắn sinh mệnh giá trị còn có hơn hai mươi lăm vạn công kích d i nguyên còn có hơn hai vạn hắn lấy được điểm thuộc tính tự do cùng lĩnh cựu thuộc tính thực tế quá nhiều lại thêm bật hủ chỉ thể tồn tại cho dù là một trang bị không mang hắn thuộc tính cũng có thể nghiền ép bất luận kẻ nào Tốt, trang bị ta toàn hạ kỹ năng ta cũng không cần ngươi đây nếu là còn không đánh lại vậy ta liền không có cách nào nô thiếu thần nói người xác định đây chính là tự ngươi nói địa ngục sứ giả h í p mắt lại liếm liếm khỏe miệng nói liền ngay cả bốn phía đều truyền đến một trận hấp khí thanh hiển nhiên đều bị ngô thiếu thần cử động hủ đến bắt đầu đi ngô thiếu thần nói thẳng theo ngô thiếu thần nói xong địa ngục sứ giả nháy mắt mở ra tiềm hành lấy cực nhanh tốc độ hướng ngô thiếu thần tiếp cận đi qua rất nhanh địa ngục sứ giả cũng đã đến ngô thiếu thần sau lưng không chút do dự một cái tạc kích đánh xuống mà lúc này ngô thiếu thần đột nhiên hướng phía trước đi một bức liền né tránh đối phương kỹ năng kiếm g ỗ trở lại một đâm để theo sát mà đến chỗ này ngục sứ người tranh thủ thời gian p h a lại mặc dù đối phương trang bị toàn hạ nhưng là hạ hoa phục tất cả mọi người biết trần phong công kích không thể ăn chịu một chút liền phải chết mục sư đều cứu không nhưng mà hắn vừa né tránh nô thiếu thần cũng đã theo sát mà lên kiếm gỗ lần nữa chèo thuyền qua đây địa ngục sứ giả mở ra tránh né kỹ năng sau đó trực tiếp một cái đâm mù hướng nô thiếu thần đâm tới cuối cùng nô thiếu thần công kích rơi xuống đất n g ụ c sứ người trên thân tuy nhiên bởi vì hắn tránh né cho nên xuất hiện mít nhưng là địa ngục sứ giả công kích lại lần nữa bị nô thiếu thần né tránh đi thoát toàn thân trang bị nô thiếu thần tốc độ kỳ thật cũng không so địa ngục sứ giả nhanh k h ở dày ra nhưng mà chiến đấu kế tiếp lại triệt để phá vỡ hắn nhận biết tốc độ không kém nhiều tình huống giới đối mặt hắn công kích đối phương cơ hồ đều có thể lấy không thể tưởng tượng nội phương thức né tránh mà đối phương công kích lại làm cho hắn nhiều lần sử dụng bảo mệnh kỹ năng lúc này ở nơi trốn có người đều nhìn mốc đã từng đệ nhất thích khách địa ngục sứ giả thế mà tại thao tác phương diện bị trần phong hoàn toàn nghiền ép ngươi có phát hiện hay không một vấn đề t h ầ n vương đối một bên thần c h ì tả thủ nói vấn đề gì trần phong thao tác tại lây tốc độ khủng khiếp tăng lên t h ầ n vương nói lần thứ nhất gặp hắn xuất thủ thời điểm hay là đối trên khinh thường quần hùng thời điểm lúc kia trừ thuộc tính nghiền ép nhìn không ra cái gì thao tác đến lần thứ hai gặp hắn xuất thủ lúc là đối chiến tô thị tập đoàn thời điểm khi đó liền rõ ràng cảm giác có rất nhiều thao tác chi tiết ở bên trong lần thứ ba là khiêu chiến thi đấu thời điểm lúc kia hắn thao tác đã không giới đỉnh cấp người chơi đi mà bây giờ hắn đã có thể nghiền ép địa ngục sứ giả nghe thần, vương, thần chi tả thủ chừng to mắt suy nghĩ kỹ một chút đúng là chuyện như vậy tựa hồ mỗi một lần xuất thủ so với trước đó đều có to lớn tăng lên dạng này người mới là không thể t r e o chọc tồn tại a thần vương cảm thán nói thần chi tả thủ nhận đồng gật gật đầu lúc này trên chiến trường địa ngục sứ giả cũng là cực kỳ khó xử hắn nói người ta trừ thuộc tính không còn gì khác kết quả lại phát hiện người ta tại hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thao tắc bên trên hoàn toàn nghiền ép hắn cái này so trực tiếp dây hắn còn khó chịu hơn thất không chơi nô thiếu thần đột như nói sau đó nhanh chóng liên tục công kích vàiếm địa ngục sứ giả tuy nhiên tránh thoát m ấ y kiếm nhưng y nguyên bị ngô thiếu thần kiếm gô vật đến 16 850, 8425, l i ê n đánh 43800, h a t i tầng độc tố tổn thương địa ngục sứ giả thân thể hóa thành quan g mang biến mất nguyên địa lưu lại một trang bị hiện trường trầm mặc một hồi sau đó cũng là các loại tiếng thảo luận ngoa t à o trần phong đại thần quá ngưu bước đi toàn bộ hành trình một cái kỹ năng không cần đúng vậy à, này thao tác quả thực là mây bay nước chạy à, đến bây giờ ta cũng hoài nghỉ cái này thao tác thật trong trò chơi có thể thực hiện sao đúng vậy a những cái kia thao tác căn bản không giống như là trong trò chơi có thể làm được a mà lúc này nô thiếu thần thì cười cười hắn chính là muốn tại gia hỏa này cho rằng ưu thế trước mặt nghiền ép đối phương về phần thao tác từ ưu đặc huấn cho tới bây giờ không ngừng qua mà trừ từ ưu đặc huấn bên ngoài trọng yếu nhất chính là nô thiếu thần sớm đã không có đem cái này trò chơi khi trò chơi lại thêm hắn trong hiện thực thực lực tăng lên để hắn có thể rất dễ dàng làm một chút siêu khó khăn động tác mà người chơi khác y nguyên còn làm trò chơi đang chơi thao tác còn bị trò chơi không chết tuy nhiên nô thiếu thần cuộc chiến đấu này ngược lại để hiện trường mấy người trong mắt quang mang nói lên tựa hồ phát hiện đại lục mới đồng dạng địa ngục sứ giả treo trở về không bao lâu liền lần nữa trở lại giữa sân. hắn lúc này một mặt đổi phế nguyên lai、like、vẫn luôn là mình tự cho là đúng mà thôi cái gì không có thao tác chẳng qua là người ta lười nhát xuất sắc mà thôi thật muốn xuất sắc đứng lên mình ở trước mặt hắn cũng là thứ cặp bã chiến đấu lần nữa khai hỏa nô thiếu thần vẫn không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng địa ngục sứ giả vẫn không có đụng phải nô thiếu thần góp cáo liền bị đánh g i ế t lưu lại hai kiện trang bị phục sinh đi lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm địa ngục sứ giả lần lượn bị rết lại một lần lần chạy về đến sau đó lại lần bị rết cái này địa ngục sứ giả sọ nao co bao đi biết do đánh không lại còn một tới đúng thế cái này cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào sẽ không là thua không nổi không cam tâm đi ai biết được mà địa ngục chỉ môn công hội thành viên thì từng cái con mắt đỏ bừng lão đại đừng có lại bên trên cùng lắm chúng ta cùng hắn liều địa ngục chỉ môn công hội k a n h có người hô đúng thế lão đại chúng ta không sợ địa ngục chỉ môn không có nạo trùng ai cũng không được đ ú c đ í c h đây là ta cùng hắn nước chiến địa ngục sứ giả giận d ữ hét sau đó lại lần trở lại trên chiến trường lần thứ sáu lần thứ bảy lần thứ mười địa ngục sứ giả không có nước lời cùng nô thiếu thần dòng ã chiến đấu mười trận tuy nhiên mười trận t o à n b ạ i nhưng là lúc này đã không có người cười hắn tất cả mọi người t r ầ mặc m thực tế không hiểu hắn tại sao phải làm như vậy chương hai trăm bảy mươi ba mộng h u y ễ n k i n h vũ n g h i hoặc địa ngục sứ giả lần nữa đi vào trên chiến trường nhìn xem ngô thiếu thần nói hiện tại có thể chứ hắn lúc này toàn thân trang bị đã bạo xong đẳng cấp cũng từ cấp bốn mươi chín rất xuống cấp ba mươi chín từ một cái siêu một t u y ế n người chơi rất xuống ba bốn t i ế n người chơi đẳng cấp ngô thiếu thần liếc hắn một cái gật đầu nói được ngươi cùng mộng n u y ễ n k i n h vũ thương lượng một chút bồi thường sự tình đi lập tức ngô thiếu thần nhìn bốn phía nói đối ta người xuất thủ có thể nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ có thể hay không chịu nổi ta trả thù ta xuất thủ cho tới bây giờ đều không cần chứng cớ gì nói xong nô thiếu thần trực tiếp quay người rời đi lưu lại cả đám vẻ mặt vô cùng n g h ị hoặc chẳng lẽ địa ngục sứ giả động trần phong người bên cạnh như thế dũng sao trong đám người mấy đại công hội hội trưởng đều là run lên trong lòng may mắn chính mình lúc trước không có đ ộ n g thủ mà trong đám người hoàng thiếu lãnh nguyệt m ộ nguyễn k i n h vũ bọn người thì từng cái tâm tình khuấy động giờ khắc này thật cảm giác rất tấm đi nhất là m ậ nguyễn k i n h vũ giờ phút này càng là ngũ vị lẫn lộn đỏ mặt t h ầ h ĩ phi không muốn mặt ai là người, người à nhìn xem nô thiếu thần rời đi địa ngục chi môn tất cả mọi người hung hăng t h ở phào sau đó nhao nhao đi vào địa ngục sứ giả bên người nhưng lại không biết nên nói cái gì trở về đi địa ngục sứ giả thán một tiếng sau đó mang theo địa ngục chỉ môn người rời đi nô thiếu thần rời đi về sau trực tiếp truyền tống đến hoang tưởng thành đối với cái này người chơi tòa thành thứ nhất hắn cũng thật tò mò lúc này hoang tưởng thành tuyệt đối là người đông nghỉ n g h p có thể nói vừa mắt thấy khắp nơi đều là người hoang tưởng trong thành lối kiến trúc cùng cái khác chủ thành không giống nhau lắm hoàn toàn là dựa theo hạ hoa kiến trúc cổ đại phong cách để vô số người chơi sinh ra một loại cảm giác thân thiết trong thành tiệm thuốc tiệm vũ khí tiệm thợ may các loại đầy đủ mọi thứ đồng thời cũng có người chơi tự do khu giao dịch người chơi có thể bảy q u o y bán hàng tuy nhiên cũng có ba thủ tục phí nhưng tương đối p h ò n g đấu giá động một chút lại một mươi một mươi năm thủ tục phí đến nói muốn h ư u hảo nhiều hoang tưởng thành bốn phương tám hướng đều có một tòa ma pháp tháp phòng ngự đồng thời còn tu kiến không ít t i ê n tháp mậu nguyễn khinh vũ không biết có phải hay không là bị công thành đánh sợ trừ hệ thống ban thưởng bốn tòa phòng ngự ma pháp ngoài tháp mỗi biên thành tưởng chí ít đều năm chắc m ư ơ i cái tiến tháp đương nhiên tiến tháp uy hiếp tự nhiên không có phòng ngự ma pháp tháp đón dù sao cũng là hệ thống ban thưởng tiến tháp chỉ có thể một tiến một tiến bắn cố định tổn thương là hai vạn phòng ngự ma pháp tháp là từng mảnh từng mảnh giết cố định tổn thương là năm vạn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc nhưng mà kinh khủng nhất không ai qua được đứng ở chủ điện cách đó không xa môn kia ma năng tinh tháo cái đồ chơi này ngay cả ngô thiếu thần nhìn xem đều có chút hoảng hốt chân thật chi nhãn quét qua ma năng tinh tháo tiêu hao đá năng lượng đối mười mười phạm vi mục tiêu tạo thành năm mươi vạn cố định tổn thương lớn nhất khoảng cách năm nghìn mét phóng thích khoảng cách mười giây cái đồ chơi này có chút hung tàn a n ô thiếu thần cảm t h ắ n nói có vật này tại h o a n g tưởng thành có thể nói vững như bàn thạch đoán chừng không có cái nào c ô n g hội dám đối h o a n g tưởng thành độc thủ nô thiếu thần đi dạo một vòng đi vào chủ điện phụ cận lúc này mộng nguyễn k i n h vũ cũng vừa tốt trở lại h o a n g tưởng thành nhìn thấy nô thiếu thần một khắc này sững sờ một chút lập tức cười nói chúng ta trần phong đại thần đại g i á quang lâm thế nào không nói trước nói với ta hạ a nô thiếu thần cười cười nói chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút mà thôi tiến chủ điện ngồi một chút đi mộng nguyễn k i n h vũ nói được hai người tiến vào chủ điện chủ điện chỉ có hội trưởng mới có thể mở ra cho nên bên trong cũng không có những người khác hai người sau khi ngồi xuống mộng h u y ễ n khinh vũ vẻ mặt thành thật nhìn xem nô thiếu thần nô thiếu thần bị nhìn toàn thân không được tự nhiên tranh thủ thời gian rời ánh mắt nữ nhân này hôm nay thế nào ánh mắt này sợ là muốn đem ta ăn đi nô thiếu thần thẩm nghĩ đi mộng h u y ễ n khinh vũ đột nhiên cười nói có phát hiện hay không ngươi bây giờ càng ngày càng có m ị lực đúng ngươi gọi ta tiến đến là có chuyện muốn nói với ta a nô thiếu thần tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác cái này cô nam q u ả nữ lại nhìn như vậy số dưới xảy ra vân đề năm nhìn thấy nô thiếu thần dáng vẻ quất bách mộng n u y ễ n k i n h vũ cười cười lập tức đột nhiên chân thành nói ngươi trong hiện thực là làm cái gì vì cái gì đột nhiên hỏi cái này n ô thiếu thần xứng sở một chút ta rất hiếu kỳ đến cùng là thế nào nội tình để ngươi một mực sống đến bây giờ mộng h u y ễ n khinh vũ nói ngươi trong trò chơi đắc tội quá nhiều người trong đó rất nhiều đều là có tiền có thế ta không tin bọn họ sẽ không ở trong hiện thực ra tay với ngươi nếu là thật hữu tâm điều tra một người coi như ẩn tàng cho dù tốt luôn có lộ ra sơ hở thời điểm mà ngươi sơ hở cũng không ít thế nhưng là ngươi đến bây giờ y nguyên sống phi thường thoải mái liền không thể không khiến ta suy nghĩ nhiều ta lần trước cô y đã nói với ngươi việc này nhưng là ngươi tựa hồ một điểm không lo lắng ngay từ đầu ta cho là ngươi chỉ là không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng là về sau ta phát hiện ta sai ngươi là thật không có chút nào lo lắng đi cho nên ta thực tế hiếu kỳ ngươi trong hiện thực đến cùng có như thế nào lực lượng để ngươi có thể như thế không kiêng nghệ gì cả mộng h u y ễ n khinh vũ ngươi có phải hay không cũng điều tra qua ta nô thiếu thần đột nhiên hỏi ừng điều tra qua nhưng là điều tra ra được kết quả để ta lại không dám tin mộng h u y ễ n khinh vũ thẳng thán đạo ồ nói một chút theo ta điều tra ngươi trong hiện thực chẳng qua là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông dân đi làm không có bất kỳ cái gì bối cảnh cũng không có bất kỳ cái gì thế lực nhưng là ta thực tế không nghĩ ra như thế một người bình thường là thế nào có thể sống đến bây giờ mộng nguyễn khinh vũ một mặt khó hiểu nói ngươi là thế nào điều tra đến ta sao nô thiếu thần không có trả lời mộng nguyễn khinh vũ mà chính là hỏi chúng ta công hội có cái gọi vi vi nữ hải t h ngâm mội mội tựa hồ thường xuyên đến tìm n à n g chơi mộng nguyễn khinh vũ cười nói nghe đến đó nô thiếu thần liền biết chỉ cần có một cái đột phá khẩu đối với chân chính có bối cảnh người muốn cha thật đúng là không khó chỉ bất quá bây giờ ngô thiếu thần cũng không cần thiết cất giấu a dám đến diện chính là xem ra ngươi trong hiện thực bối cảnh không đơn giản a nô thiếu thần cười nói coi như có chút thực lực đi mộng nguyễn khinh vũ không có phủ nhận vậy ngươi điều tra mục đích của ta là cái gì nô thiếu thần đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m mộng nguyễn khinh vũ con mắt nói tự nhiên là bảo hộ ngươi mộng nguyễn khinh vũ không chút do dự nói ta sợ ngươi trong hiện thực xảy ra chuyện nô thiếu thần chăm chú nhìn mộng nguyễn khinh vũ thấy đối phương con mắt một mảnh thư thái không có bất kỳ cái gì né tránh cùng hắn nhìn thẳng cuối cùng vẫn là n ô thiếu thần chuyện di ánh mắt nói tốt t ta tin tưởng ngươi tuy nhiên bảo hộ ta cũng không cần mặc kệ là trong hiện thực hay là trong trò chơi tối thiểu nhất trước mắt ta là vô địch nô thiếu thần tự tin nói vì cái gì mộng nguyễn khinh vũ càng là hiếu kỳ hh ắ c ắ c bởi vì trong trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực cho nên trong trò chơi vô địch ta trong hiện thực tự nhiên cũng vô địch nô thiếu thần nói thẳng chuyện này n ô thiếu thần vốn là không chuẩn bị một mực dấu diếm đi chí ít có thể để cho mình bên này người t r ư ớ c biết bộ dạng này có thể sớm thành lập ưu thế nguyên bản n ô thiếu thần coi là mộng nguyễn khinh vũ đang nghe chuyện này thời điểm sẽ cùng những người khác đồng dạng trận mắt hốc mồm nhưng mà để hắn thất vọng mộng nguyễn k i n h vũ chỉ là thật sâu hô khẩu khi nói thì ra là thế ngươi không kinh ngạc cái này đến phiên nô g thiếu thần kinh ngạc từng có suy đoán cho nên có tâm lý chuẩn bị mộng nguyễn khinh vũ nói ngươi cũng đụng phải cái gì kỳ quái sự tình nô g thiếu thần hiếu kỳ nói lúc trước quân lâm suy đoán là bởi vì sự tình ở bên cạnh họ phát sinh cái này mộng ảo khinh vũ chẳng lẽ cũng là không có mộng nguyễn khinh vũ lắc lắc đầu nói nhưng là ta từ ngươi cùng quân lâm có mấy lời bên trong phỏng đoán đến một chút ni n nở quá thông minh nữ nhân không người yêu không có việc gì ta chỉ cần ta thích nam nhân không thể rời đi ta là được chương hai trăm bảy mươi bốn không gian sụp đổ hoang tưởng thành chủ trong điện lúc này ngô thiếu thần đã rời đi mà mộng h u y ễ n khinh vũ lại lâm vào trong trầm tư từ ngô thiếu thần nơi đó biết được người chơi cảnh giới đạt tới kim cương cấp về sau liền có thể đem trong trò chơi 20% t h ự c lực đưa vào trong hiện thực nhưng cùng lúc cũng nhận được một cái phi thường tin tức xấu trong trò chơi quái vật cũng có khả năng sẽ xâm lấn trong hiện thực cái này khiến mộng h u y ễ n khinh vũ dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách đồng thời cũng làm cho nàng có chút xoắn suýt chuyện này có nên hay không nói cho phụ thân trọng đại như thế sự tình tấn lý thuyết hẳn là ngay lập tức cùng với nàng phụ thân nói cái này đã không chỉ là trong trò chơi sự tình bất quá tuy nhiên nàng tin tưởng đối phương nói lời nhưng là loại chuyện này phụ thân khẳng định là không thể nào tin tưởng trừ phi để trần phong tại phụ thân nàng trước mặt t r i ể n lộ thực lực nhưng là lấy đối phương tính cách loại sự tình này khẳng định là không thể nào hay là không nói trước đi chờ ta đến kim cương cấp đến lúc đó tại trước mặt phụ thân t r i ể n lộ hạ thực lực dạng này hắn liền sẽ tin tưởng mộng h u y ễ n khinh vũ thầm nghĩ đi chỉ là hy vọng này cái gọi là quái vật x â m lấn đường tới quá nhanh quả thật coi như biết đạt tới kim cương cảnh giới liền có thể mang ra một bộ phận thực lực nhưng là kim cương cảnh giới như thế nào dễ dàng như vậy này tương đương với muốn đơn đấu kim cương m ộ có lẽ trên thần bí cảnh bên trong hư ảnh so chân chính bột thuộc tính sẽ kém một điểm nhưng là t r ê n lệch cũng không nhiều đừng nói đơn đấu hiện giai đoạn một cái công hội có thể đánh qua kim cương bột cũng không tệ trước mắt hạ hoa phục người chơi cảnh giới đại bộ phận tại hoàng kim cảnh giới có cực thiểu số đạt tới ám kim cảnh giới còn có một bộ phận còn tại bạch ngân thậm chí thấp hơn cho nên muốn các loại người chơi có thể đem thực lực đưa vào hiện thực hay là cái thời gian dài dàn g dặc mà nếu là người chơi thực lực còn không có đưa vào hiện thực quái vật liền đã xâm nhập hiện thực không khó tưởng tượng này sẽ là một trận cái dạng gì tai nạn xem ra bất kể như thế nào ta phải nắm chắc tăng lên tới kim cương cấp Mộng huyến khinh vũ phi ế u Thần trở lại kim cương chiến thần bí cảnh hay là qua không sao nô thiếu thần hỏi qua không phải dạ gánh không được ta càng đánh không được vũ phỉ lắc lắc đầu nói nàng so với ai khác đều gấp phải biết nàng hiện tại đã b ắ c kim tiến thêm một bước liền có thể đem thực lực đưa vào hiện thực chỉ cần đạt tới kim cương cấp cho dù là không có ngô thiếu thần tại nàng cũng có thể không sợ á m m ạ c bất luận kẻ nào nhưng mà một bước này lại như là lệnh trời đồng dạng vô luận như thế nào đều vượt qua không từ từ sẽ đến các loại phỉ A cấp sáu mươi n h ì n nhìn lại sùng vật mỗi hai mươi cấp có thể lĩnh ngộ một cái kỹ năng thực lực cũng sẽ đề cao mạnh đến lúc đó nói không chừng có thể đánh được lại thế nào cũng là thiên sùng ngô thiếu thần an ủi chiến thần bí cảnh chỉ có thể mình đánh hắn cũng không có biện pháp giúp bận điệu ba người một đường đi vào hơn bảy mươi cấp quái vật khu vực bảy mươi cấp quái vật số lượng liền càng ít tuy nhiên cũng không có cách đẳng cấp càng cao quái vật số lượng lại càng ít đổi mới thời gian cũng liền càng dài ba người tìm xong lâu mới tìm được một cái coi như không tệ luyện cấp địa điểm nô thiếu thần trực tiếp đem lão đẳng triệu hắn đi ra nói lão đẳng đến lượt ngươi ra sân biểu diễn. Có bức như vậy sùng vật đương nhiên phải hưởng thụ một chút ngồi mát ăn bắt vàng cảm giác nô tử ngâm nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão đẳng một mặt hiếu kỳ nhưng mà khi thấy là một đầu mọc ra cánh mãng xà lúc lại cau mày một cái、Ca. cái này cũng là b ả n g xếp hạng sùng vợ ở tờ thứ nhất thánh sùng l ã o đ ẳ n g nô tử ngâm hỏi ừ m thế nào xoáy đi nô thiếu thần nói không đẹp trai mà lại ca ngươi về sau nếu là sẽ không đặt tên có thể hay không hỏi một chút ta cùng vũ phi thì a ngươi xem một chút ngươi đều lên cái quỷ gì tên khó nghe chết đi tiểu cô đ ư ơ n g ngươi nói cái gì nghe được nô tử ngâm đằng xà nhất thời không vui lòng đột nhiên mở miệng nói hai một l nô tử ngâm giật mình liền ngay cả một bên vũ phi đều lui lại một bước nó nó biết nói chuyện nô tử ngâm có chút cả lắm mà nói kia là đương nhiên ta thế nhưng là thánh thú đằng xa đằng xa cao ngạo nói v o a thế mà là biết nói chuyện sùng vật hảo lợi hại nha nô tử ngâm không chút nào keo kiệt tán dương đằng xa bị thối phông đến mức lâng lâng nâng lên cao ngạo đầu lâu nói nhìn xem ngươi như thế biết nói chuyện phân thượng ta liền không trách ngươi trước đó vô lý tư mân cảm ơn ngươi a lao đẳng nếu là ta sói con cũng có ngươi lợi hại như vậy liền tốt nô tử ngâm nói hừ ngươi thực có can đảm n g h tùy tiện một con sói cũng lấy ra cùng bản thánh thú so tuy nhiên xem ở ngươi là tiểu tử kia mội phân thượng n g ư ơ i đem ngươi kia cái gì sói con gọi ra đến ta dạy bảo dạy bảo nó nói không chừng thực lực có thể tăng lên điểm đằng xà cao ngạo nói t ố t rất đa tạ ngươi nô tử ngâm chặn lại nói lập tức trực tiếp đem ngân thái lan g triệu hoán đi ra đi mà theo ngân thái lan g xuất hiện nguyên bản lười biếng đằng xà đột nhiên thẳng băng thân thể nhìn xem ngân thái lan g miệng có chút run dậy nói dít gạo khiếu nguyệt thiên lang ngân thái lan g lạnh lùng nhìn một chút đằng xà dọa đến nó một nháy mắt trốn đến ngô thiếu thần sau lưng ngô thiếu thần đều nhanh cười đau xốc hông đối với lao đằng cái này thích trang bức tính cách hắn lá biết đến tuy nhiên ngươi một cái thánh sùng tại người ta thần sùng trước mặt trang bức có phải là có chút không biết tự lượng sức mình làm sao lão đẳng ngươi không phải muốn dạy dỗ dạy bảo sói con sao nô tử ngâm một mặt ngây thơ đạo ách không không nó không cần ta dạy bảo lão đẳng có chút lúng túng nói mắt thấy ngô tử ngâm còn nghĩ nói cái gì nô thiếu thần tranh thủ thời gian ngắt lời nói t ố t tử ngâm ngân thái lan g rất lợi hại không cần nó dạy bảo thăng cấp đi thôi a t ố t a một bên vũ phịt h ì mắt nhìn đằng xả lại nhìn mắt ngân thái lan ánh mắt lộ ra chấn kinh trị sắc xem ra hay là đánh giá thấp cái này sói a vũ phi thẩm nghĩ trong lòng có ngô thiếu thần giải vây đang xà tranh thủ thời gian thuận bậc thang hướng xuống bỏ nói g i ế t quái đi sau đó nhanh như chóp xông vào trong bầy quái vật trong lúc nhất thời còn u phong bạo vũ lôi m i n h t h i ể m điện thấy vũ phi cùng ngô tử ngâm một mặt rung động cũng coi là vấn hồi một chút mặt mũi vũ phi cũng đem phi á triệu hoán đi ra ba người sùng liền bắt đầu thăng cấp hành trình hạ hoa phục một tân thủ trong thôn một đạo dài đến mấy chục mét vết rách hoành treo ở không trung lúc trước nho nhỏ khe hở đi qua một tuần lễ đã biến thành mấy chục mét to lớn vết rách loại n tình t ủ t huống ô n này tiếp tục bao giờ rốt cuộc tại cái nào đó thời gian tựa hồ đạt tới cực hạn toàn bộ tân thủ thôn không gian đột nhiên sụp đổ cái này tân thủ thôn cũng từ thần dụ trên bản đồ trực tiếp biến mất trong h không gian sụp đổ, tân thủ thôn e o gian tân bên sụp đổ, t quái vật có c hiện ú t trực t ế tiến p hóa thành hư chút không khác không gian. Trưng 275, tân thủ thôn h có gian gian. trong Trưng tân vật. Trong vào vào cuốn loạn bên lưu vô, cái bị quái i thực vẫn là tại gz cái kia xa xôi thôn trang hậu sơn là một vùng núi lớn lúc này quách phong mang theo điều tra tiểu đội đã tại hậu sơn tìm kiếm bốn ngày trong lúc đó lại lần nữa đánh giết ba con con thỏ đều cùng trước đó đồng dạng nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới những ngày con thỏ xuất hiện c ă n nguyên hậu sơn thực tế quá lớn thượng diện đã phái không xuống mười cái bọn họ dạng này tiểu đội đang tìm kiếm những tiểu đội khác đồng dạng đụng phải dạng này con thỏ nhưng là trừ con thỏ bên ngoài cũng không có cái khác tiến triển những n à y con thỏ tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng đúng lúc này bầu trời đột nhiên tối xuống không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tối xuống không khỏi nhanh lại lần nữa khôi phục quan minh bọn họ tuy nhiên cảm giác có chút kỳ quái nhưng là cũng không có quá mức để ý ngay tại mấy người chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lúc đ ỗ n g nhiên một đạo thô trọng tiếng thở dốc vang ở mấy người bên h a y mấy người theo thanh em nhìn sang chỉ thấy một con to lớn g i a chư đang từ mặt đất đứng lên da chư trên thân treo đầy vết thương một đôi mắt có chút mệ hoặc nhìn một phía đội đội trưởng cái đồ chơi này là cấp sáu da chư so còn thỏ lợi hại nhiều đại sơn có chút khẩn trương đạo đi đại sơn ngươi t r ú n g độc quá sâu một đội viên khác cười nói đúng lúc này giá t r ư đột nhiên nhìn về phía mọi người trong mắt lóe lên một vòng hung ác quá mang đột nhiên giá t r ư chân trước trên mặt đất vạch hai lần sau đó nháy mắt hướng vừa mới người nói chuyện phóng đi giá man đập vào màu tránh ra đại sơn hô lón nhưng mà đã trễ giá t r ư tốc độ quá nhanh cái này đội viên còn không có kịp phản ứng liền bị giá t r ư trực tiếp đục bay cả người bay ra đến mấy mét đục vào một cây đại thụ mới dừng lại một màn này đem tất cả mọi người hù đến h ổ tử lúc này đại sơn lại là phản ứng đầu tiên tranh thủ thời gian chạy lên đi thăm dò nhìn chỉ thấy lúc này hổ tử máu me be bét khắp người ở ngực đều sụp đổ xuống muốn nói cái gì nhưng là há miệng cũng không ngừng tuân ra máu tươi một đôi tay gắt gao bắt lấy đại sơn y phục đội trưởng nhanh mau cứu hổ tử đại sơn hai mắt đỏ bừng nói quách phong đ ã tử trong lúc khiếp sợ tỉnh lộ lại đang muốn xông đi lên xem xét đã thấy lúc này còn kia to lớn ra chư đột nhiên q u a y người ánh mắt nhìn về phía hắn quách phong kinh hãi cấp tốc móc súng lục ra đồng thời hô lón nổ súng chứt giải quyết cái này ra chứ đội viên khác cũng nhao nhao móc súng ngược ra đối giã trư không chút do dự bóc cỏ tiếng súng vang lên một nháy mắt ngược lại là đem giã trư giật mình nhưng mà tất cả viên đạn đánh trên người giã trư lại trực tiếp bị bắn ra ngay cả ra đều đánh không thủng sao lại thế một màn này làm cho tất cả mọi người tâm đều chìm vào đáy cốc rút quách phong quả quyết hạ lệnh rút lui ngay cả viên đạn đều đánh không thủng loại quái vật này căn bản không có cách nào đánh đội viên khác cấp tốc triệt thoái phía sau đại sơn quăng lên hổ từ cấp tốc đuổi theo nhưng mà tốc độ của bọn hắn trung pi là không có giã trư nhanh giã trư bị tiếng súng kinh một chút nhưng là rất nhanh liền đuổi theo quách phong cắn răng một cái đối những người khác hồ ta ngăn chặn hắn các người đi mau đội trưởng đ i ệ a Ý một đi quách phong nói xong đối r ã chư cũng là mới phát thành công đem r ã chư c ử u hận hấp dẫn tới sau đó hướng một bên khác chạy tới đi cái khác mê cái đội viên trong mắt dư d ù n g cuối cùng cắn răng một cái cấp tốc rút lui đồng thời mở ra khẩn cấp kêu gọi giống nhau tình huống tại hậu sơn nhiều cái tìm kiếm đội nhao nhao xuất hiện tìm kiếm đội tổn thất nặng nề dê hai cảnh sát vũ trang tổng đội lúc này cảnh sát vũ trang tổng đội phòng chỉ huy tác chiến hơn mười một thân mê thải phục người đang một mặt nặng n ề nghiên cứu thảo luận lấy cái gì trước mắt dò xét tiểu đội cơ hồ đều nhận khác biệt trình độ thương vong có mấy cái tiểu đội thậm chí hoàn toàn liên lạc không được đoán chừng đã phó đội trưởng lưu chính dương một mặt nặng n ề đạo từ thoát đi ra dò xét đội viên trong miệng biết được bọn họ đụng phải quái vật không giống nhau có dã trừ, t h i ề m thử i ã lan g các loại thậm chí ngay cả vốn không nên ở trong núi xuất hiện cua rùa đen đều có những quái vật này so bình thường động vật phải lớn một chút nhưng lại kinh khủng dị thường cả súng ngắn đều không thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương một cái khác trung niên nữ tử nói có hay không cha ra những quái vật này là như thế nào xuất hiện cảnh sát vũ trang trung đoàn trưởng đường chết trung một mặt m ỏ i m ệ t nói không có tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng liệu chính dương lắc đầu đi có phải là hay không bởi vì sâu trong núi lớn có đồ vật gì khiến cái này quái vật biến dị không bài trừ khả năng này nhưng là nếu như là biến dị không nên ngay cả cua cùng r ù a đen cũng chạy đến trên ngọn núi lớn đi à. cái này đường đội lúc này một cái tuổi trẻ một chút nữ tử có chút muốn nói lại thôi đường chết trung liếc nhìn nàng một cái nói có điều gì cứ nói đi vâng nữ tử gật đầu nói mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng ta vẫn là không thể không nói bởi vì thực tế quá mức trùng hợp mọi người đều biết thần dụ cái này trò chơi đi từ trước mắt xuất hiện quái vật đến xem cùng thần dụ tân thủ thôn quái vật cơ hổ giống nhau như lúc trước đó nhìn thấy những cái kia thọ thời điểm ta đã cảm thấy cái này con thọ dáng dấp cùng thần dụ bên trong con thọ gần như giống nhau nhưng lúc ấy ta cũng cho rằng chỉ là trùng hợp nhưng là hiện tại xuất hiện tất cả quái vật đều cùng thần dụ bên trong đồng dạng cái này không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy ta hoài nghi những quái vật này đều là từ trong trò chơi chạy đến trong trò chơi quái vật chạy đến trong hiện thực đến quả thực con đường thanh thanh người biết người đang nói cái gì sao trung niên nữ tử cả giận nói nàng không chơi đùa nghe nói như thế cảm giác đầu tiên cũng là hoang đường những người khác có cùng trung niên nữ tử đồng dạng cũng có lâm vào trầm tư còn có trước mắt sáng lên điều ra trong trò chơi những quái vật này hình ảnh cùng điều tra tiểu tổ mang ra hình ảnh tiến hành so với đường chết c h u n g nói thắng đường đội chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng loại này hoang đường sự tình trung niên nữ tử một mặt không hiểu hoang đường con thỏ có thể giết nhân hoang đường không giã chư có thể đem người xô ra xa hơn mười thước hoang đường không cua có thể trong núi đi ngang hoang đường không đừng ở lão tử trước mặt sách ngang đường lão tử hiện tại liền cảm giác mấy ngày nay phát sinh hết thảy đều tờ mở r ấ t ngang đường đường chết chung bộc phát mấy ngày nay hắn một mực vì chuyện này ngay cả ngủ đều ngủ không ngon bất kỳ cái gì khả năng cũng sẽ không bỏ qua nhìn xem đường chết chung phát huy mấy người khác đều không dám nói chuyện rất nhanh gọi thanh thanh nữ tử đem trong trò chơi quái vật thiệt đồ đều đ i ề u ra tới màn hình lớn bên trong từng chương trong trò chơi quái vật hình ảnh xuất hiện ngay sau đó bên phải xuất hiện trong hiện thực quái vật hình ảnh từng c h ư n g so sánh xuống tới cái này ngay cả trung niên nữ tử đều một mặt giật mình song phương so sánh xuống tới cơ hồ giống nhau như lúc nếu như là một cái hai cái còn có thể nói trung học nhưng là toàn bộ đồng dạng vậy thì không phải là trùng hợp đơn giản như vậy toàn bộ so sánh xong tất cả mọi người t r ầ mặc m dù là lại hoang đường cũng không thể không hướng phương diện này suy nghĩ thanh thanh ý của ngươi là đây đều là trong trò chơi tân thủ thôn quái vật đường c h ế t trung hỏi ừ m tân thủ thôn một mươi cấp mỗi một cấp một loại quái hiện tại cơ hồ toàn bộ xuất hiện tại trong hiện thực đây cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích thanh thanh gật đầu nói các người đi ra ngoài trước đi chứ không nên khinh cử v ọ động chuyện này ta cần báo cáo đường c h ế t trung nói chương hai trăm bảy mươi sáu sát thủ s tại cách ngô thiếu thần chỗ tiểu khu không x a một cái vứt bỏ nhà xưởng bình thường có rất ít người đến nhưng là buổi tối hôm nay lại liên tiếp tiến vào mấy người chỉ bất quá cũng không có người chú ý tới lúc này vứt bỏ trong nhà máy bảy cái dáng vẻ khác nhau người ở bên trong hoặc đứng hoặc ngồi những người này có cầm súng bắn tỉa híp mắt chỉnh lý lấy độ chính xác có cầm khăn lao lao sạch lấy dao găm trong tay có vớt vớt trong tay phi tiêu người da đen người da trắng người da vàng đều có jessie làm sao còn chưa tới trong đó một người da đen phàn là nói nhanh đi hắn nói trên đường cấp trên rốt cuộc là ý gì không phải liền là giết người sao về phần xuất động nhiều người như vậy sao ngay cả jessie đều gọi lần này không giống nghe nói phi vũ làm phản cấp trên để chúng ta đem phi vũ mang về tiện thể đem mục tiêu giết đi nghe được phi vũ tên nói chuyện người da đen rõ ràng coi lại r u t cổ lập tức nói vậy liền chờ một chút jessie đi hơn m ộ ư ơ i phút về sau một cái vóc người cao lớn người da trắng đi tới tất cả mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng đứng lên j e s i Ám á mạc s trong thủ t hạng bán bên xếp trò h hiểu chiến ứ am ám、sát. Người liền đều sau cận đến đông đủ. Jesse đến sát. Jesse t đủ. ự tự c chỉnh độc lúc hắc, cùng tiếp Tốt, tốt trạng thái, 12 điểm đúng giờ thủ. Jesse nói, đến lúc đó lao hắc, tên điên cùng ta đột tiến biệt t miệng nói. điều điểm giờ nói, điên đến. đến mở đúng đó Đều r Jesse lao chơi nô thiếu thần mang theo nô tử ngâm cùng vũ phi hai người trọn vẹn s o á t hơn năm giờ theo thăng cấp quan g mang l ó i lên vũ phi cuối cùng là đạt tới cấp sáu mươi Đi trước h phong tháp, ô i người đi ta xoát t ma dẫn a n h thủ 12 điểm trước đó xoát xong, dạng này ngày mắt a i còn c mà nói hay là độc rác thú tốc độ mau mau chủ yếu là độc i á c thú có sáu mươi h tốc độ di chuyển tăng thêm cho nên so phải giả cùng lao đẳng tốc độ đều nhanh mà lại lao đẳng ra hỏa này để nó chiến đấu vẫn được để nó làm tọa kỵ liền không n g u y ệ n ý nhìn thấy hai người rời đi nô tử ngâm trực tiếp hạ tuyến trở lại trong hiện thực nô tử ngâm đem phòng trọ thu thập một lần sau đó xuống lầu đem phòng khách cũng chỉnh lý một phen về sau đã tới gần mười hai điểm nhìn xem nô thiếu thần cùng vũ phỉ hai người cửa phòng đóng chặt xem ra hẳn là còn không có t ử phong ma tháp ra nô tử ngâm trong lòng đánh lấy tính toán hai người bọn họ lúc nào có thể ở lại đến một cái phòng a ai các cục gỗ này chỉ biết chơi trò chơi dựa vào hắn đoán trường đời này đều không trông cậy được vào xem ra ta đến giúp hắn một chút đúng lúc này đột nhiên nghe được đại môn tựa hồ v a n g động nô tử ngâm trong lòng giật mình nhìn về phía ngoài cửa lúc này đại môn đã bị người nhẹ nhõm phá vỡ ngay sau đó tả hữu cửa sổ cũng bị người phá vỡ ba bóng người nháy mắt xuất hiện trong phòng khách nô tử ngâm giật mình cả kinh nói các ngươi là ai j e s s e mắt nhìn nô tử ngâm trực tiếp lướt qua nhìn về phía trên lầu hai cái quan bế cửa phòng nói trên lầu đi nói xong mang người liền đi l ê n lầu mà lúc này nô tử ngâm lại trực tiếp ngăn ở đầu bậc thang mặc dù có chút sợ hãi nhưng nàng vẫn là ngay lập tức ngăn lại mấy người các ngươi đến cùng là ai Tự x một t r o n thanh ư n g p h âm pháp, nếu n trói hai chuyển đến dao găm cũng không có vạch đến ngô tử ngâm cổ mà là tại cổ phía trước mấy cm chỗ sẽ qua cũng không có đối ngô tử ngâm tạo thành bất luận cái gì một tia tổn thương dậy dẹp xì dẫn mình cấp tốc đội chia làm đâm trực tiếp hướng ngô tử ngâm mi tâm đâm đi qua đinh tiếng vang vang lên lần nữa dao găm tại ngô tử ngâm mi tâm mấy cm chỗ dừng lại mặc kệ dẹp xì dùng lực như thế nào cũng là không đâm vào được không tin tà dẹp xì lần nữa hướng ngô tử ngâm trái tim đâm tới đi nhưng mà kết quả vẫn là dạng này căn bản là không có cách đâm vào liên tục thay đổi mấy cái vị trí lại như cũng là như thế này dao găm căn bản là không có cách chạm đến thân thể của đối phương giống như là có một tầng bình c h ư ớ vô hình ngăn cản công kích của hắn cái này dẹp xì có chút hoảng nháy mắt t ố i lui nhìn xem ngô tử ngâm một mặt chấn kinh jesse chuyện gì xảy ra tên h i điên hỏi bọn họ đều nhìn không hiểu jesse là có ý gì chỉ là nhìn thấy hắn xuất ra dao găm tại người ta tiểu cô nương trước mặt khoa tay mấy lần liền thối lui nữ nhân này có chút tả thiên điên nổ súng giết nàng jesse nói tên h i điên nghe xong nháy mắt xuất ra mang theo dụng cụ giảm thanh súng ngắn đối ngô tử ngâm mi tâm bắn một phát ngô tử ngâm lúc này đã có chút hủ đến nhất là nhìn thấy đối phương xuất ra thương lúc càng là sợ lên không thẳng thân thể thực lực tăng lên như thế nào ngô tử ngâm thủy trung là không có trải qua cái gì sóng to gió lớn sinh viên đối với hiện đại người mà nói nhìn thấy thương đều có bản năng sợ hãi tên điên thương pháp không tệ viên đạn trực tiếp đánh vào ngô tử ngâm chỗ mi tâm vị trí công bằng nhưng mà viên đạn đồng dạng tại ngô tử ngâm mi tâm phía trước liền giống như là đụng phải cái gì đồng dạng trực tiếp rơi trên mặt đất cái này ở đây ba người tất cả giật mình tên điên càng là ngay cả bắn mới phát nhưng mà kết quả y nguyên như thế n mà nó gặp ủy tên điên kinh hãi mà lúc này ngô tử ngâm cũng từ sợ hai bên trong trầm tới biết những người này không phải lương thiện bất quá nghĩ đến mình đã là siêu năng lực giả cũng liền không sợ nhìn xem mấy người nói tên a điên cùng á lao hắt trực tiếp từ bỏ đi thang lầu tên h giờ? điên nhảy lên nhảy đến lao hắt trên bờ vai lại nhảy lên liền nhảy lên lầu hai sau đó trực tiếp hướng ngô thiếu thần gian phòng phóng đi nhìn thấy loại tình huống này ngô tử ngâm trong lòng căng thẳng dưới tình thế cấp bách trực tiếp một cái thánh quang thẩm phán ném qua đi chỉ thấy một đạo quan g mang đột nhiên từ trên trời r á n xuống trực tiếp rơi vào tên điên trên thân tên điên ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu một tiếng liền trực tiếp hóa thành hư vô một màn này để ở đây tất cả mọi người mộng bao quát chính ngô tử ngâm trong lúc nhất thời không gian triệt để an t ĩ n h lại có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lại tại lúc này lầu hai hai cái gian phòng môn gần như đồng thời mở ra hai cái thân ảnh ra khỏi phòng jesse nháy mắt bừng tỉnh khi nhìn đến ngô thiếu thần một k h ắ c này liền biết cái này cũng là bọn họ mục tiêu lần này đem kinh hai trong lòng đè xuống nháy mắt xuất ra một thanh tiệu xảo súng ngắn đối ngô thiếu thần cũng là ngay cả mở ba phát h i ệ n nhiên chuyện mới vừa rồi đối với hắn hay là tạo thành ảnh hưởng rất lớn không phải vậy bằng hắn ám mạc sát thủ bảng thứ năm thực lực cũng không đến nỗi g i ế t người còn muốn mở bà phát chỉ là một màn kế tiếp lại triệt để phá vỡ hắn tam quan chỉ thấy đối phương tay cứ như vậy tùy ý vung lên lại mở ra ba viên viên đạn liền từ trong lòng bàn tay rơi xuống đất thây lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng chán d ẹ s xì không chút do dự điên cùng hướng ngoài cửa chạy tới liền thân cái khác lao hắt đều mặc kệ hắn lúc này trong đầu cũng chỉ có một tín n i ệ m nhất định muốn thoát đi cái này ma quật trong này toàn tờ mở không phải người nhưng mà vừa chạy đến cửa ra vào l i ê n nhìn thấy vừa mới còn tại lầu hai mục tiêu lúc này đã đứng tại cửa ra vào ngăn lại đường đi của hắn phú ca jesse chửi một câu không chút do dự hướng cửa sổ bên kia phóng đi nhưng mà lúc này ngô thiếu thần đã không muốn cùng hắn chơi tiếp tục nắm lên cổ áo của hắn trực tiếp ném một cái liền đem hắn ném đến còn tại trong đại s ạ n h hướng sau đó đóng cửa lại một bên khác đại h á c đang chuẩn bị chạy liền bị vũ phỉ dùng súng miệng đỉnh trên c h á n nháy mắt không dám động sau đó đồng dạng bị vũ phỉ một chân đá ngã trên mặt đất chương hai trăm bảy mươi bảy sụp đổ sát thủ c các người rốt c u ộ ra hù chết ta nô tử ngâm bổ nhào vào nô thiếu thần trên thân có chút thấp thỏm nói ca t a giống như giết người giết liền giết tôi những này là sát thủ ngươi không giết bọn họ bọn họ liền sẽ giết ngươi nô thiếu thần tùy ý nói thế nhưng là tốt đừng thế nhưng là tử ngâm ngươi phải nhớ kỹ hiện tại xã hội này không giống đây chỉ là bắt đầu về sau sẽ còn đụng phải càng nhiều loại tình huống này ngươi cần mau chóng thích ứng không phải vậy bị giết cũng là chúng ta nô thiếu thần đem nô tử ngâm phụ chính nghiêm túc nói thấy nô tử ngâm tựa hồ còn có chút khó mà tiếp nhận nô thiếu thần nói thẳng ngươi đứng một bên nhìn xem hôm nay đã n ô tử ngâm đụng phải cũng là phải để nàng tiếp xúc điểm huyết canh không phải vậy về sau làm sao sinh tồn lập tức nô g thiếu thần nhìn về phía vũ p h ỉ nói người của á m mạc đi từng vũ p h ỉ gật đầu nói á m mạc sát thủ bảng thứ năm jessie cái kia đ e n t a liền không biết lao h ắ c liền cái này còn sát thủ bảng thứ năm nô thiếu thần đá đá ngã trên mặt đất không nhúc ních h jessie nói cho lão tử đứng lên đừng giả bộ chết jessie nháy mắt xoay người trong tay xuất hiện một thanh trùy thủ loại hạt q u a n g trực tiếp hướng nô thiếu thần phận eo đâm tới con tới con tờ mở nghĩ cắt ta thận nô thiếu thần giận dội ra hai ngón tay kẹp lấy dao găm hơi một c h í t liền đem dao găm bẻ gãy sau đó trở tay một bàn tay đập vào rẽ xỉ trên mặt trực tiếp đem hắn đánh trên mặt đất chuyển tầm vài vòng mới dừng lại trên mặt một đạo huyết hồng g i ấ u bàn tay nháy mắt sưng lên rất cao cả người đều bị đánh ngộ nô thiếu thần nhìn về phía một bên vũ phi hỏi da hỏa này có thể hay không biết một chút nội tình vũ phi lắc lắc đầu nói không biết a này không cần thiết giữ lại rồi nô thiếu thần nói xong liền chuẩn bị giải quyết da hỏa này mắt thấy nô thiếu thần chuẩn bị đậu thủ rẽ xỉ đột nhiên dùng sứt xẻo tiếng hoa nói ta biết một biết có thể hay không đổi ta một cái mạng làm sát thủ vốn là đem sinh tử không để ý nhưng là có thể sống ai lại muốn chết đâu ô cái gì bí mật nô thiếu thần hỏi một bên vũ phi cũng vẻ mặt nghỉ hoặc ngươi phải đáp ứng không giết ta ta mới nói jesse nói yêu à còn cùng ta có kẻ mặc cả ở trước mặt ta vẫn chưa có người nào trông coi ở bí mật nô thiếu thần cười lạnh nói h ừ jesse h ừ lạnh một tiếng hiển nhiên không tin hắc hắc cái đồ chơi này còn không có tại trong hiện thực sử dụng qua đây không biết hiệu quả thế nào nô thiếu thần lộ ra ác ma nụ cười lập tức từ trong càn khôn giới xuất ra một cái cự đại tổ hóng đồng thời lại lấy ra một khối đỏ như máu ngọc thạch nô thiếu thần thử câu thông huyết hồn ngọc bên trong lóng chúa truyền đạt chỉ thị của mình đi qua thời gian dài như vậy vẫn dưỡng huyết hồn ngọc bên trong lóng chúa đã khôi phục không tệ trừ không có thực thể cái khác đều như trước kia không sai biệt lắm theo nô thiếu thần chỉ lệnh chuyển ra rất nhanh to lớn tổ hóng bên trong bắt đầu bay ra ngoài mười con nóng mật sau đó trực tiếp hướng trên đất dẹt xỉ phóng đi nô thiếu thần không biết những này h n g mật đến trong hiện thực sẽ có hay không có ảnh hưởng gì cho nên một lần tính không có triệu h o à n quá nhiều mười con đầy đầ trong hiện thực nhưng không có cảm giác đau yếu bất nói chuyện a đi rất nhanh một tiếng để ra đầu run lên tiếng kêu thảm thiết chuyển đến để đứng tại cách đó không xa ngô t ử ngâm toàn thân run lên ngay sau đó dẹt xỉ trên mặt đất không ngừng l a n l ộ t tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ dẹt xỉ trong miệng chuyển lên ra thanh â m kia một tiếng so một tiếng thảm ngay cả ngô thiếu thần đều nghe được nổi ra gà mà một bên vũ phi ngược lại là không có cảm giác gì chỉ là có chút tò mò nhìn trước mắt mười con tiểu âm mật có thể để cho một cái trải qua tàn khớp h u n luyện đỉnh phong sát thủ kêu thảm thành dạng này cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì a ta nói ta nói c ậ u ngươi đem bọn nó lấy đi jessie một bên têu t h ả m một bên hô thôi đi còn sát thủ đâu liền cái này nô thiếu thần l ắ c đầu bất quá vẫn là đem thứ hồn ong thu lại đây là hiện thực không nhìn thấy hát ghê nếu là đem người ngủ đông chết coi như toi công bận rộn thứ hồn ong thu hồi tổ hóng jessie l i ề u mạng thở hào hẹn nhìn xem nô thiếu thần nói ngươi á c ma này thấy đối phương tựa hồ lại chuẩn bị thả áo mật jessie vội và nói g n đừng thả ta nói áng m ạ c mỗi một cái sát thủ trên thân đều sẽ bị cắm vào chim cái này chim đều là tại sát thủ không biết tình hôm dưới cắm vào có thể dùng đến đ ị n h vị thậm chí thời khắc mấu chốt có thể dẫn bạo n ạ n nhờ thật cái này vũ phi nháy mắt không bình tĩnh tự nhiên là thật ngươi bao quát ta bao quát tất cả ám mạc sát thủ sớm tại gia nhập ám mạc thời điểm liền bị bất chi bất giác cám bạo ta cũng là tận mắt thấy giắc bị dẫn bạo chịp mà chết mới biết được jesse nói chịp tại vị trí nào vũ phi vội v à n g hỏi đi không biết, mỗi người đều không, giống. Ta cũng không biết trên người ta tại vị trí nào jesse đau thương cười nói nghe nói như thế vũ phi sắc mặt hơi chắn bệnh có chút bất lực nhìn về phía ngô thiếu thần nô thiếu thần vỗ vỗ bờ vai của nàng ra hiệu nàng không cần lo lắng sau đó hỏi đã bọn họ cũng đều biết phi vũ làm phản vì cái gì bọn họ không có dẫn bạo trong cơ thể nàng chim bởi vì bọn hắn hàng đầu mục tiêu là ngươi phi vũ vừa vận tại bên cạnh ngươi dạng này có thể thời gian thực định vị nếu là dẫn bạo sẽ chỉ đánh cỏ động r á n jesse nói nô thiếu thần gật gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía một bên vũ phỉ trực tiếp mở ra chân thật chi nhãn chân thật chi nhãn trực tiếp xuyên thấu vũ phỉ y phục y thể phục nô thiếu thần mặc nghiệm phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn ai vũ phỉ g a thị thật t ố ta ân dáng người cũng tốt không được ta đang làm gì nô thiếu thần lắc đầu tranh thủ thời gian che đậy t ặ m nghiệm trong mắt quang mang lấp lóe chân thật chi nhãn trực tiếp xuyên thấu ra thịt sau đó lại toàn thân quét hình rốt cục tại vũ phỉ bả vai vị trí nhìn thấy một cái rất bé nhỏ chim cái đồ chơi này có thể đem người n ổ chết nô thiếu thần có chút hoài nghỉ tuy nhiên cũng không dám đi cược đã phát hiện vị trí này lấy ra cũng liền không khó nô thiếu thần đang chuẩn bị đ ộ n g thủ đột nhiên lại dừng lại hô một tiếng tử u rất nhanh một cái cô gái mặc áo đen đột nhiên xuất hiện trong phòng khách lười biếng nói làm gì chứ nô thiếu thần cùng nô tử ngâm bên ngoài ba người khác nhìn xem đột nhiên xuất hiện t ử ưu đều chừng t o m ắ t j e s s e cùng đại hát lúc này đã là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nơi này quá tờ mở tà môn nữ nhân này lại là từ nơi nào xuất hiện mà vũ phi ánh mắt liền phức tạp rất nhiều nô thiếu thần nhìn thấy t ử ưu sau khi ra ngoài liền hỏi t ử ưu nếu như ta dùng dao găm vạch phá vũ phì ra thịt có thể hay không phát động thiên phú độc tố hắn lo lắng nhất cũng là cái này nếu là phát động độc tố liền xong thần tiên đều không cứu được sẽ hảo hảo một cái tiểu mỹ nhân ngươi vạch phá nàng làm gì từ u nói trong cơ thể nàng có một viên chìm ở bên trái bả vai vị trí ta cần lấy ra nô thiếu thần nói ta tới đi tử u trực tiếp tiếp nhận nô thiếu thần dao găm trong tay nháy mắt xuất hiện tại vũ phỉ bên trái dao găm vung lên vẩy một cái một viên nhỏ bé chìm liền bị lấy ra toàn bộ quá trình nhanh đến c ự c hạn ngay cả vũ phỉ cũng còn không có cảm giác đến đau đớn liền kết thúc ngư bức nô thiếu thần không thể không cảm thán tử u xuất thủ quả nhiên không hề tầm thường vũ phỉ lúc này cũng rốt cục kịp phản ứng nhìn xem trên bờ vai một đạo vết thương thật nhỏ ánh mắt lộ ra chấn kinh trí sắc nàng là sát thủ lâu dài cùng súng ống cùng dao găm liên hệ đối với dao găm sử dụng tự nhiên lô hỏa thuần thanh nàng tự nhận dùng dao găm trong hiện thực vượt qua nàng tuyệt sẽ không vượt qua mười người nhưng mà vừa mới nữ nhân này cái này mấy lần lại phá vỡ đối dao găm tất cả nhận biết đó là một loại nàng trước kia ngay cả n g h ĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới nàng là ai vũ phi nuốt nước miếng hỏi a quên giới thiệu nàng là t ử u ta trong trò chơi đồng bọn nô thiếu thần nói nha nàng h ả o lợi hại vũ phi sợ hai thần nói vậy khẳng định nô thiếu thần cười nói nói đùa thần cấp đâu chương hai trăm bảy mươi tám t ử u phương thức t ử u tỷ tỷ nô tử ngâm nhìn thấy t ử u sau nháy mắt chạy tới mà t ử u nguyên bản l ã n h mạng mặt nhìn thấy n ô tử ngâm về sau khó khăn lộ ra đủ cười kéo qua n ô tử ngâm tay t ử u sững sờ một chút nói tim đập của ngươi làm sao nhanh như vậy t ử u tỷ tỷ ta nô tử ngâm muốn nói cái gì nhưng lại không biết nói thế nào t ử u rất nhanh liền biết nguyên nhân tuy nhiên vừa mới không có ra nhưng là biết đại khái xảy ra chuyện gì cái này hù đến chỉ có đột nhiên hỏi nô tử ngâm túi thất đầu ngươi xem một chút hai người kia U nói. Đi. Ngô tử tử ưu nói. Nô n Đi. g â một hơi nghi hoặc m chút cùng hắc. lúc nhìn về phía nhiên Đúng trên đất tử đột nhiên vung tay này, vung lên, xì về lao rẻ ưu màn ặ t đất hai người nháy mắt nổ tung, máu tươi cùng thịt nát đầy một chỗ. Í. Một đầy hai nháy chỗ. người giải nổ cùng máu m này không đơn giản ngô tử ngâm ngay cả ngô thiếu thần cùng vũ phi đều giật mình chẳng ai ngờ rằng nữ nhân này sẽ không có dấu hiệu nào đột nhiên độc thủ hơn nữa còn là lấy loại này kinh khủng phương thức đáng sợ nhất chính là t ư u một mực mỉm cười nhìn ngô tử ngâm biểu lộ không có một tia biến hóa tựa như vừa mới giết đến không phải hai người mà chính là hai con kiến đồng dạng một màn này đối ngô tử ngâm s u n g kích vô cùng to lớn nào t ử trực tiếp h u a n h một tiếng chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lớp biển sau đó vọt thắng nhập toilet rất nhanh truyền ra không ngừng nôn mửa thanh âm ta nói không cần như thế hung hát đi nô thiếu thần trong dạ dày cũng có chút lan lộn có chút bận tâm ngô tử ngâm không chịu nhận thế giới này kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không có cái gì chậm d i thích ứng đợi nàng chậm d i thích ứng ngươi chết như thế nào cũng không biết ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào về sau ngươi ở phía trước mặt chúng xác một cái ở phía sau nôn mửa người có thể cho các ngươi tăng máu sao t ử u nói thẳng nô thiếu thần trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác hắn cũng biết mọi mọi tính cách lúc đầu hắn dự định chậm rãi dẫn đạo ai biết tử h u trực tiếp liền hạ như thế mánh dược cũng mặc kệ n ô tử ngâm có thể hay không nhận được ta nói ngươi có thể đem những đồ chơi này thanh lý mất sao nô thiếu thần có chút buồn nôn nhìn xem đầy đất thịt nát một hồi để nàng thanh lý đợi nàng lúc nào có thể trực diện những vật này thời điểm giết người cũng sẽ không tiếp tục khó chịu thử h u lạnh lùng nói muốn không ta đến thanh lý đi một bên vũ phỉ nói nàng có chút đau lòng nô tử ngâm đối với nàng đ ế nói những này ngược lại là không có gì nhưng là đối với một người sinh viên đại học đến nói đây quả thật là có chút khó mà tiếp nhận đồng thời tử h u thực lực cùng tàn nhẫn cũng làm cho nàng rung động cũng có chút e ngại ta nói để nàng đến quét tử h u nói hai người các người nếu là không có chuyện gì ra ngoài đem bốn phía nhìn chằm chằm nơi này ra hỏa giải quyết còn có người nô thiếu thần giật mình lập tức gật đầu nói giao cho ta đi sau đó trực tiếp đi ra ngoài vũ p h ỉ cũng đuổi theo sát nàng có chút sợ một mình cùng tử h u đợi cùng một chỗ theo nô thiếu thần trong hiện thực, thực lực tăng lên tử u cũng có thể cách n ô thiếu thần càng ngày càng xa lúc này nô thiếu thần bên ngoài biệt thự bốn phương tám hướng đều có một sát thủ tay cầm súng nắm nắm chuẩn lấy biệt thự bọn hắn lúc này trong lòng đều có chút bất an j e s s e ba người bọn họ đi vào thực tế quá lâu đúng lúc này đại môn mở ra hai đạo nhân ảnh đi tới giữ vững cửa chính sát thủ khi nhìn đến hai người thời điểm không chút do dự bóc cỏ nô thiếu thần vừa ra liền nhìn thấy một viên đạn hướng mình bay tới thiện tay đem viên đạn tiếp được mười một giờ phương hướng sáu trăm mét mái nhà vũ phi nói đi nô thiếu thần gật gật đầu n u y ễ n vũ vừa mở nháy mắt bay qua mà nổ súng sát thủ trực tiếp do sợ phu ca hoa mắt đi nháy mắt đứng lên liền muốn chạy vậy mà lúc này nô thiếu thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn lực lượng toàn bộ triển khai trực tiếp một quyền đem hắn cả người đều đánh nổ những người này hiển nhiên là tiểu lâu la đoán chừng cũng hỏi không ra thứ gì nô thiếu thần cũng liền lười nhác chậm trễ thời gian trực tiếp xử lý nhìn xem tiêu tan huyết vụ nô thiếu thần nhưng trong lòng bình tĩnh rất nhiều c h ỉ ít so tử ưu vừa mới chỉnh ra đến sạch sẽ nhiều đem trên mặt đất súng ngắm thu nhập trong càn c o n g i ớ i nô thiếu thần bay thẳng lên công chúng hướng một phương hướng khác bay đi quả nhiên không bao lâu lần nữa nhìn thấy một cái tay bắn tỉa ghé vào mái nhà mang lấy thương nhìn xem biệt thự vị、trí. nô thiếu thần bay thẳng xuống dưới như pháp chế pháo đem giải quyết sau đó nhanh chóng hướng một phương hướng khác bay đi không bao lâu bốn phương tám hướng sát thủ liền bị ngô thiếu thần trực tiếp giải quyết tuy nhiên cái cuối cùng tựa hồ cảm giác được không thích hợp muốn đi nhưng là ngô thiếu thần tốc độ quá nhanh còn chưa đi bao xa liền bị ngô thiếu thần k h ó a chặt sau đó một quyền giải quyết giải quyết xong mấy người về sau nô g thiếu thần lần nữa về đến nhà chỉ là vừa về đến nhà lại nhìn thấy ngô tử ngâm thế mà cầm cây trổi tại thanh lý trên đất t ị t nát đi tuy nhiên sắc mặt phi thường tái n h u ậ thậm chí có chút không dám nhìn nhưng lại như cũ tại làm cái này để ngô thiếu thần kinh、ngạc. tại hắn ý nghĩ bên trong lấy nô tử ngâm tính cách muốn để nàng trực diện những vật này không có cái mười ngày nửa tháng đoán chừng cũng khó khăn nhưng mà mình vẹn vẹn ra ngoài vài phút nàng thế mà liền có thể đối mặt nô thiếu thần lặng lẽ đi vào tự ưu bên người nhỏ giọng hỏi làm sao làm được cho nàng một chút tâm lý ám chỉ mà thôi tự ưu nói không có vấn đề gì đi nô thiếu thần có chút lo l ắ n g nói yên tâm ngủ một giấc l i ề n tốt vậy là được nô tử ngâm hoa lúc hơn mười phút mới đưa tất cả thịt nát quét đến cùng một chỗ che miệng cố nén nôn mửa dục vọng có chút vô cùng đáng thương nhìn xem tự u nói tự u tỉ, tỉ. có thể chứ ừ m biểu hiện rất tốt người đi tắm đi sau đó ăn bữa khuya đi t ử u cười cười nói ke bữa ăn khuya sẽ không ăn ta về phòng trước nô tử ngâm cũng như chạy trốn lên lầu tử u lắc đầu vung tay lên trên đất thịt nát toàn bộ hóa thành hư vô nô thiếu thần nhìn xem ngô tử ngâm rời đi đối bên cạnh vũ phi nói vũ phi n g ư ơ i đêm nay cùng tử ngâm ngủ đi hảo hảo bồi bồi nàng đêm nay cũng đừng vào trò chơi được vũ phi gật gật đầu sau đó trực tiếp lên lầu mà ngô thiếu thần thì nhìn về phía tử u nói xác định không có vấn đề gì yên tâm đi vậy là tốt rồi nô thiếu thần về đến phòng đêm nay hắn cũng lười vào trò chơi h ả o h ả o ngủ một giấc lại nói ngày mai chuẩn bị dọn nhà á m mạc tổng bộ vẫn là cái kia cung điện dưới đất bên trong một cái âm trầm thanh â m vang lên phái đi sát thủ toàn bộ chết đại biểu phi vũ c h i m cũng biến mất mất không xác định là tử vong hay là bị lấy đi có tin tức hay không truyền về một thanh â m khác vang lên không có tử vong khoảng cách thời gian phi thường ngắn cũng chính là bọn họ ngay cả chạy trốn thoát cơ hội đều không có báo săn cùng phi ưng không phải còn sống rời đi sao bọn họ nói thế nào hai người bọn hắn chỉ thấy được phi vũ những người khác cũng không có nhìn thấy tuy nhiên phi vũ thực lực còn tại rẽ xỉ phía dưới không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh g i ế t bảy cái đỉnh c ấ p sát thủ chẳng lẽ bị hát quốc quan phương phát hiện bị vây g i ế t hắn không phải là tối hôm qua này một mảnh cũng không có động tính q u á lón trong lúc nhất thời trong cung điện lâm vào trầm mặc vừa mới hai cái c ô chủ đã lần nữa gọi điện thoại đến thúc giục thật sự nếu không giải quyết đ ô i chúng ta danh vọng ảnh hưởng sẽ rất lớn muốn phái j o n xuất thủ sao không được j o h biết quá nhiều nếu như nếu là hắn thất bại nữa rất có thể ngay cả chúng ta đều muốn bại lộ thế nhưng là ngay cả d ẹ ẽ xì đều thất bại tuy nhiên còn có mấy người mạnh hơn d ẹ ẽ xì một điểm nhưng là mạnh không nhiều trừ jones những người khác cơ hồ không có cách nào chấp hành nhiệm vụ này điều tra rõ ràng lại nói thế nhưng là cố chủ bên kia tuy tiện mượn cớ đem thời gian đẩy về sau được rồi chương hai trăm bảy mươi chín từ giá du ngày thứ hai nô thiếu thần thật sớm đứng lên nói thật mua máy chơi game về sau tựa hồ liền không có hảo hảo ngủ qua cái này một giấc ngược lại là ngủ được đặc biệt dễ chịu mặc dù bây giờ hắn cũng không thế nào cần ngủ tuy nhiên ngẫu nhiên ngủ một chút vẫn có thể để người tinh thần sung mãn r ử a mặt xong nô thiếu thần đi vào ngô tử ngâm ngoài cửa phòng gõ gõ cửa phòng hô một tiếng rời giường sau đó ngô thiếu thần liền xuống lầu ngồi vào trên ghế s a lon soát điện thoại di động khó khăn nhàn nhã loại cuộc sống này ngược lại là thật lâu không có hưởng thụ qua diễn đàn bên trên t i ế p m ờ i cơ h ộ i đều là liên quan tới thần dụ cái gì một cái một cái công hội đánh g i ế t cái gì buột một cái một cái công hội thông quan đế vương lang vân vân nô thiếu thần buồn bực ngán ngầm soát đột nhiên một cái thiệp hấp dẫn sự chú ý của hắn gó rét ngọn núi nào đó thôn nghi là phát sinh đại sự、đi. nô thiếu thần ấn mở xem xét bên trong nói là hôm qua chính phủ khẩn cấp di chuyển phụ cận tất cả thôn trang trong một ngày liền đem tất cả thôn dân di chuyển đi buổi sáng hôm nay lại rất nhiều người nhìn thấy rất nhiều quân dụng xe tải hướng phía đó l á i đi tuy nhiên tiếp mời cũng chỉ là suy đoán cũng không có thực tế đồ vật rất nhiều người bình luận lâu chủ nói chuyện rất gân nô thiếu thần ngược lại là để ở trong lòng hắn cảm thấy thật có khả năng chuyện gì phát sinh quay lại đi xem một chút đi hy vọng là ta suy nghĩ nhiều nô thiếu thần nghĩ cho ta toàn bộ cái đồ chơi này chơi chứ sao một cái kiểu mỹ thanh em đột nhiên ở bên t a i vang lên nô thiếu thần thân thể cứng đỏ từ u nói g m xong phối hợp nằm trên ghế salon rất tự nhiên đem đầu gối lên ngô thiếu thần trên đùi này có lồi có lom dáng người hiện lộ hoàn toàn cũng mặc kệ người nào đó chịu hay không chịu đến nô thiếu thần mất nước miếng nâng trung trà lên trên bàn nước lạnh hung hăng rót mấy ngụm thầm nghĩ sáng sớm thật tờ mờ cha tân người à nếu không phải đánh không lại không phải cho nàng giải quyết tại chỗ không thể ngươi thế nào mặt như vậy đỏ t ử u nhìn xem nô thiếu thần sắc mặt nghi ngờ nói không, không có việc gì t ử u ngươi lội bên kia đi thôi ta đi nhà vệ sinh nô thiếu thần có chút lúng túng nói n h a tử u kỳ q u á i nhìn nô thiếu thần liếc một chút bất quá vẫn là rời đi nô thiếu thần bắt đuổi nô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện tiến vào trong nhà vệ sinh không bao lâu nô tử ngâm cùng vũ phỉ từ gian phòng đi xuống vũ phỉ trạng thái còn tốt nô tử ngâm lại là trạng thái phi thường không tốt rất rõ ràng một đêm ngủ không ngon hai người nhìn xem nằm trên ghế xa lon tử u đều sinh ra một cố vẻ sợ hãi thử h u tỉ tỉ anh ta đâu nô tử ngâm yếu ớt mà hỏi trong nhà cầu không biết làm gì nửa ngày không có ra thử h u lười biếng nói nha đi lúc này cửa nhà cầu mở ra nô thiếu thần thần thanh khí sảng từ bên trong đi ra các ngươi đã dậy rồi lập tức nhìn xem nô tử ngâm trạng thái không đúng lắm có chút bận tâm mà hỏi tử ngâm không có sao chứ không có việc gì nô tử ngâm lắc đầu nhìn xem nô thiếu thần thấp giọng nói ca ta có phải là rất vô dụng hay không a nô thiếu thần cười cười an ủi sẽ không ngươi đã rất dũng cảm Nói t hai ậ t tử ngâm, cảnh tượng t đừng đó để hắn đi nói ngô ngâm, cảnh hắn h n hắn đoán chừng đều muốn nôn, n h chỉ có thể lý, đều có ó tử Thật ưu quá ác.、Thật、sao? Ngô tử ngâm đầu nói. Ừ, thật, người â m Ừm, ngẩn nói. n g đầu thật, ơ i biểu hiện rất tốt. Đột nhiên nói. Nô tử ngâm cuối ưu nô ngâm cùng là lộ ra một vòng nụ rất ra tốt. Tử đột tử một lộ Ừm, c là Tốt, hai người các ngươi thu thập một chút chúng ta dọn nhà dọn nhà c k chúng ta nơi này không phải mới ở không bao lâu sao lại muốn chuyển sao ừ m nơi này quá nhỏ thay cái lớn một chút địa phương đi nhà hai người đồ vật cũng không nhiều rất nhanh liền thu thập xong nô thiếu thần đem đồ vật cùng ba người máy chơi game thu sạch nhập trong càn khôn giới càn khôn giới tại trong hiện thực là thật dùng tốt nhất là dọn nhà thời điểm thu thập xong đồ vật nô thiếu thần để tử h u trở lại sùng vật không gian sau đó mang theo vũ p h ỉ cùng nô tử ngâm đi vào x a hành mua một cỗ xe bị em đ ú t làm cái lâm thời bài liền trực tiếp lái xe lên đường đi qua sự tình lần trước về sau giữa ban ngày nô thiếu thần cũng không dám bay loạn chủ yếu là có hai người hắn cũng không lớn tốt mang dù sao khoảng cách cũng không tính quá xa lái xe cũng liền bốn năm tiếng toàn bộ làm như từ giá du trước kia lúc làm việc liền mộng tưởng có một ngày có thể mua cái xe của mình mang lên cái xinh đẹp m ộ i t ử lái xe từ giá du hiện tại cũng coi là thực hiện đi nô thiếu thần mắt nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vũ phỉ thầm nghĩ có người nói từ tay lái phụ nhan t r ị có thể thấy được một cái nam nhân có bao nhiêu thành công lấy vũ phỉ nhan t r ị ta cũng coi là thành công kéo căng đi xem ra quay đầu đến nghĩ biện pháp đem nàng cầm xuống đến từ một cái bằng thực lực độc thân hai mươi bốn năm cương thiết thẳng nam ảo t ư ợ n g gz hay là cái kia xa xôi sân thôn lúc này toàn bộ thôn trang người đã toàn bộ di chuyển đi sáng xóm từng chức quân dụng xe tải quân dụng xe việt giã liền dừng ở hậu sơn chân núi lúc này từ phía trước nhất trên xe việt giã xuống tới hai trung niên nam tử nhìn xem cái kia liên miên không rứt sơn mạch nhữ mày dãy núi này h ắ n là toàn bộ gz lón nhất sơn mạch đi ừ m mà lại núi quá đột ngột thu cũng nhiều đại hình vũ khí cùng xe tăng còn không thể nào vào được nhiệm vụ lần này độ khó khăn rất lớn nha chỉ có thể đi bộ đi lên phái máy bay trực thăng vũ trang toàn bộ hành trình theo vào rất nhanh từng đội từng đội người mặc độ dàn di tay cầm súng trường binh sĩ từ xe tải bên trong n h xuống tại chân núi tập hợp hoàn tất lấy liền làm đơn vị đại đội trưởng dân đội đi bộ lên núi không bao lâu hậu sơn bên trong liền vang lên tiếng súng lâm thời dựng trong phòng chỉ huy lúc này từng cái màn hình hiện ra từng cái đội ngũ tình huống hiện trường đội ngũ trở ra không bao lâu liền có một con đội ngũ đụng phải một con bùn tắm lớn như vậy cua các binh sĩ trực tiếp nổ súng nhưng mà làm cho tất cả mọi người không cách nào tin là đối mặt hàng trăm người bàn phá cái này quân lại như cũ điên cuồng phóng tới đội ngũ cũng may các binh sĩ hỏa lực đủ đủ cái này cua cuối cùng tại đến đội ngũ trước liền bị bắn giết nhưng mà phòng chỉ huy người lại từng cái sắc mặt nghiêm túc bởi vì theo bọn họ hiểu biết cua tại những quái vật này bên trong thực lực tuyệt đối là xếp tại cuối cùng một con cua thế mà đều khó như vậy giết không khó tưởng tượng cái khác quái vật càng là khủng bố khó trách trước đó cảnh sát vũ trang chỉ đội dò xét tiểu đội sẽ tổn thất thảm trọng như vậy rất nhanh lại một chỉ đội ngũ đụng phải một con giã chư song phương giao trên thật lâu tuy nhiên cuối cùng đem g ã chư đánh giết nhưng mà đội ngũ lại xuất hiện hai người tử vong năm người thụ thương tình huống đoàn trường tiếp tục như vậy không được thương vong quá nghiêm trọng phó đoàn trưởng lý phi sắc mặt nghiêm túc nói vậy thì có cái gì biện pháp trừ phi có thể đem toàn bộ sơn mạch toàn bộ s á n bằng nhìn nhìn lại đi ít nhất cũng phải thăm dò những quái vật này thực lực cùng bọn hắn số lượng đội ngũ y nguyên hướng chỗ sâu tiến lên đối với quân nhân chấp hành mệnh lệnh là thiên chức dù là phía trước lại nguy hiểm sau đó không ngừng có đội ngũ đụng phải không giống quái vật có chút có thể miễn cưỡng ứng phó có chút lại để đội ngũ tạo thành thương vong phòng chỉ huy người đều mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng nhưng mà lại tại lúc này hình ảnh bên trong đột nhiên nhìn thấy một đám ngân sát sói không biết từ chỗ nào lao ra bay thẳng trong đó một đội mà đi phòng chỉ huy người nháy mắt đứng lên cầm lấy máy nhắn tin hô to nhị doanh rút lui nhưng mà đã trễ trên trăm con ngân lang nháy mắt xông vào đám người trong lúc nhất thời kêu thảm không ngừng từng cái binh lính bị tàn nhẫn cắn chết từng đầu tươi sống sinh mệnh bị tước đoạt cho dù là phía trên máy bay trực thăng vũ trang điên cuồng hỏa lực y ể m hộ đều không có bất kỳ cái gì tác dụng không bao lâu toàn bộ doanh trực tiếp b ằ n diện phòng chỉ huy tất cả mọi người sắc mặt vô cùng khó coi sở vân khua tay nói làm cho tất cả mọi người toàn bộ rút về đến chương hai trăm tám mươi mới chỗ ở Nô Thiếu, thiếu t xe, xe ngừng mở hơn i cuối ờ đến nông gia nhạc cửa ra vào ba người mới từ trên xe đi xuống liền nhìn thấy một cái hai mươi lăm tuổi khoảng chừng thanh niên nam tử chạy tới lão đại các người rốt cuộc tới người tới tự nhiên chính là hoàng thiếu hắn sớm liền ở chỗ này chờ có thể nha thế mà trực tiếp liền nhận ra nô thiếu thần cười nói hắn trong trò chơi thế nhưng là một mực mang theo mặt nạ hoàng thiếu khẳng định là chưa thấy qua hắn thực tế bộ dáng đi nơi này còn không có đối ngoại khai phóng bình thường đều không có người nào cái giờ này có thể đến chỉ có thể là lao đại các ngươi hoàng thiếu nói nô thiếu thần gật gật đầu nhìn chung quanh một chút nói địa phương không sai hh ắ c ắ c nhất định hoàng thiếu tự hào nói lập tức nhìn về phía bên cạnh n ô tử ngâm nói đây là tử ngâm m g ộ i tử đi tử vân hoàng đại ca ngươi tốt nô tử ngâm mỉm cười nói chào ngươi chào ngươi hoàng thiếu tranh thủ thời gian đáp lại nói lại nhìn về phía một bên vũ phi đột nhiên con mắt chừng l ò n nói cái này sẽ không là vũ phi mỹ nữa đi ừm vũ phi gật gật đầu ta dựa vào cái này đều chạy hiện còn ngủ cùng chỗ lão đại ngưu bất ca hoàng thiếu đối ngô thiếu thần dựng thẳng lên m ộ n cái không chỉ một mình ngươi trong cái này sao nô thiếu thần hỏi ừm lão đại ngươi nói không muốn quá nhiều người biết cho nên những người khác ta đều để bọn họ trở về về sau nếu như lão đại các ngươi cần công nhân hoặc bảo mẫu cái gì ngươi nói với ta ta giúp ngươi tìm đáng tin hoàng thiếu nói tuất mang bọn ta vào xem một chút đi nô thiếu thần gật đầu nói được rồi hoang thiếu gật gật đầu lập tức mang theo ba người đi vào đây là một cái chiếm diện tích phi thường rộng nông gia nhạc bên trong các loại công trình đầy đủ hồ nước giả sơn đình nghỉ mát bãi cỏ biển hoa vườn trái cây chuồng ngựa bể bơi sân chơi đầy đủ mọi thứ hồ nhân tạo bên trên từng tòa chất gỗ phòng ốc xây dựng ở trên mặt nước rừng cây ở giữa từng tòa rất có đặc sắc phòng ốc như ẩn như hiện vừa tiến vào bên trong ngô tử ngâm giống như là quên chuyện lúc trước trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng lôi kéo vũ phỉ khắp nơi đi, đi dạo liền ngay cả ngô thiếu thần trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng nơi này không tệ xác thực cho ta không nhỏ kinh hỷ hắc hắc lão đại ngươi thích l i ề n tốt đã dạng này ta cũng cho ngươi điểm đồ tốt đi nô thiếu thần cười nói lập tức từ trong càn khôn giới xuất ra hai cái quyển trục đưa cho hoàng thiếu mà hoàng thiếu khi nhìn đến hai cái này quyển trục một k h ắ c này cả người đều mắt t r ầ n tròn lão lão đại đây không phải trong trò chơi quyển trục sao hoàng thiếu hung hăng trà trà con mắt nói đi ừ m một cái hộ thể quyển trục một cái là lúc ấy chúng ta đánh g i ế t lôi viêm châu vương nổ lưu tỉnh hỏa vũ quyển trục nếu như đụng phải nguy hiểm hai cái này quyển trục đầy đủ ngươi bằng ệ n h nô thiếu thần nói khi nhìn đến cái này nông gia nhạc về sau là hắn biết trước đó hắn cho hoàng thiếu mười vạn kim tệ tuyệt đối cho ít nơi này không có mấy cái ước căn bản xây không ra bất quá bây giờ nếu như lại cho tiền hắn hắn khẳng định cũng sẽ không cần cho nên ngô thiếu thần dứt khoát cho điểm đồ vật bảo mệnh cho hắn hắn thực lực bây giờ còn không có đưa vào hiện thực trên thân có chút bảo mệnh quyển trục hay là tốt lão đại người là nói đ ù a a hoàng thiếu s ữ n g sờ nhìn xem ngô thiếu thần trong tay hai cái quyển trục nói ngô thiếu thần lắc đầu trực tiếp thoáng hiện đến một cây đại thụ bên cạnh một chân liền đem một người vây quanh đại thụ cho làm đoạn một màn này thấy hoàng thiếu cái cầm đều muốn rơi mặt、đất. nô thiếu thần trọn lại hoàng thiếu bên người vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói minh m ạ c h đi lão lão đại n g ư ơ i n g ư ơ i là tu t i ê n giả hoàng thiếu chừng to mắt nói nô thiếu thần hoa một hồi lâu lại thêm hiện thân t u y ế t pháp cuối cùng là để hoàng thiếu tin tưởng trò chơi có thể đưa vào hiện thực sự thật mà biết về sau hoàng thiếu cả người đều ở vào hưng phấn dị thường trạng thái đi lão đại nói cách khác ta cũng có khả năng trở thành siêu phạm hoàng thiếu hưng phấn nói xem như thế đi ta sớm nói cho ngươi là vì để ngươi có chuẩn bị tâm lý sau đó suy nghĩ thật kỹ sau này thế nào phát triển nơi này ta chuẩn bị làm trong hiện thực khu vực ta sẽ đem cái này chế tạo thành chỗ an toàn nhất nô thiếu thần nói này lão đại ta có thể tới này ở sao hoàng thiếu hưng p h ấ n nói đương nhiên có thể thả đồ xuống về sau mấy người đến đi phụ cận tiểu trấn bên trên mua một đống lớn sinh hoạt đồ vật cùng thực vật về đến nhà nấu cơm lúc mới phát hiện trong bốn người chỉ có nô thiếu thần có thể miễn cưỡng làm ra mấy món ăn nô tử ngâm vũ phi hoàng thiếu một cái sẽ không làm để nô thiếu thần vô cùng phiền mượn lão đại muốn không tìm mấy cái bảo mẫu tới hoàng thiếu hỏi toắn trước chính mình làm một chút đi nơi này hiện tại còn không thích hợp để ngoại nhân đến quay đầu quân lâm mấy người đến hẳn là có người sẽ làm đồ ăn đi mà lại chúng ta phần lớn thời gian là trong trò chơi cũng không thường thường nấu con nô thiếu thần nói tốt ta cơm nước xong xuôi hoàng thiếu liền rời đi biết trò chơi có thể đưa vào hiện thực hắn một khắc cũng không muốn chỉ hoãn hắn chuẩn bị đem trong hiện thực sản nghiệp toàn bộ xử lý toàn thân tâm đầu nhập trong trò chơi nô thiếu thần ba người thì tìm tương đối lớn phòng trọ ba người y nguyên vẫn là ngủ cùng chỗ diêm phần mình tuyển gian phòng úp đem máy choi game lắp đặt tốt liền trực tiếp tiến vào trò chơi hiện tại còn không đến có thể buông lỏng thời điểm phải nắm chắc tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất lần nữa thượng tuyến ba người đều xuất hiện tại kim lăng thành trong nhà nô thiếu thần nhìn về phía vũ phi nói có nắm chắc hay không ngũ thành vũ phi nói nô thiếu thần gật gật đầu sau đó trực tiếp đem toàn thân trang bị toàn bộ k ở i đưa cho vũ phi nói ngươi thay đổi ta trang bị sát xuất thành công hẳn là cao hơn nhiều thích khách cùng xạ thủ trang bị trừ vũ khí bên ngoài cái khác cơ hồ đều có thể thông dụng vũ phi do dự một chút cuối cùng vẫn là tiếp nhận đi thầm nghĩ trong lòng dù sao về sau đều cùng hắn không cần thiết khách khí với hắn k vũ phi tỷ các ngươi đang làm gì nô tử ngâm kỷ bài nói người vũ p h ỉ tỷ chuẩn bị khiêu chiến kim cương cấp chiến thần bí cảnh nếu là khiêu chiến thành công chúng ta trong hiện thực lại nhiều một sự giúp đỡ lớn nô thiếu thần cười nói không phải nói phầy dạ gánh không được kim cương cấp chiến thần hư ảnh tổn thương sao nô tử ngâm kỷ bài nói tối hôm qua soát xong phong ma tháp phầy dạ liền lên tới cấp sáu mươi lĩnh ngộ mộ một cái hộ t h u ậ n kỹ năng còn có thể hồi máu hiện tại hẳn là có thể gánh vác vũ p h ỉ nói vậy quá tốt vũ p h ỉ tỷ vậy chúng ta mau đi, đi. đến i đ lúc đó thực lực ngươi cũng đưa vào trong hiện thực hai chúng ta tại trong hiện thực cũng là vô địch tổ hợp nô tử ngâm vui v ậ nói、ừ. vậy ta đi nha vũ phi nói chờ một chút vũ phi tỷ ta cũng cùng ngươi đi qua đi vào t r ư ớ c có thể cho ngươi thêm cái trạng thái gia tăng điểm sát xuất thành công nô tử ngâm nói được hơn mười phút về sau hai nữ cao hứng bừng bừng về đến trong nhà ca vũ phi tỷ thành công nô tử ngâm vui vẻ nói nô thiếu thần gật gật đầu cũng không có quá nhiều ngoài ý m u ố n dù sao hắn này một thân thấp nhất kim cương tỉnh r ư ợ u trang bị cũng không phải nói đùa lại thêm n ô tử ngâm trạng thái cùng vũ phi ý thức chiến đấu chỉ cần phải dạ gánh vác được cơ hồ là v ữ n vàng vũ phi đi vào ngô thiếu thần trước mặt đem trang bị còn cho ngô thiếu thần nói cảm ơn ngươi cùng ta còn khách khí cái gì ngô thiếu thần cười tiếp nhận trang bị vũ phi tỉ kim cương thế nhưng là có thể đem thực lực đưa vào hiện thực anh ta đem toàn thân trang bị đều cho ngươi mượn ngươi không nên biểu thị hạ sao nô tử ngâm ở một bên nói biểu thị cái gì vũ p h i một mặt m ở mịt nô tử ngâm tại vũ p h i bên thai nhẹ nói cái gì lập tức vũ p h i sắc mặt lại đỏ đứng lên túi đầu nắm bắt góc áo tại làm lấy thiên nhân giao chiến tất đã thành công vậy chúng ta liền tiếp tục thăng cấp đi thôi ngô thiếu thần đem trang bị mặc sau nói ngươi kinh đô vùng ngoại ô có một tòa trang viên bên ngoài có trọng binh c h ấ n giữ người bình thường ngay cả tới gần đều dựa vào không gần trang viên cái nào đó trong biệt thự một nữ tử từ máy chơi game bên trong đi tới dạng â n cốt một cái đem hoàn mỹ dáng người triệt lộ không bỏ sót tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy mọi mệt nàng gọi lâm ở vũ kinh đô lâm triển bằng tri nữ thân dụ bên trong Đệ nhất công trưởng hội hội lâm mộng vũ hai mắt tỏa sáng tranh thủ thời gian chạy xuống lâu quả nhiên nhìn thấy trong phòng khách một cái một mặt uy nghiêm trung niên nam tử đang ngồi ở trên ghế s a lon xem báo chí lâm triển bằng một cái dậm chân một cái cũng có thể làm cho kinh đô jun ba jun nhân vật cha ngươi hôm nay làm sao có d à n tới lâm m ộ n vũ bước nhanh đi lên lôi kéo lâm triển bằng cánh tay nói đi ha ha cha đây không phải nghĩ tới ta bảo bối nữ nhi sao lâm triển bằng sờ sờ lâm mộng vũ đầu cười nói ta vậy mới không tin ngươi công việc bận rộn như vậy nào có ở không muốn ta a lâm mộng vũ trận mắt một cái lâm triển bằng có chút xấu hổ hắn cả đời đều dốc sức trên sự nghiệp đối nữ nhi quan tâm quả thật rất ít cũng may nữ nhi từ nhỏ đã hiểu chuyện cũng không có để hắn bận tâm cái gì cha n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta đi cấp ngươi làm lâm mộng vũ rất thông minh nói sang chuyện khác không tiếp tục tại cái để tài này bên trên tiếp tục nàng lý chính hiểu biết phụ thân chỗ hắn ở tự nhiên không có quá nhiều nhị nữ tình trường không cần cha ăn xong ngươi ngồi bên cạnh ngồi cha trò chuyện là được một hồi cha liền muốn đi xa nhà còn không biết lúc nào trở về đâu lâm triển bằng nói cha người muốn đi đâu lâm mộng vũ hỏi gz bên kia đụng phải điểm khó giải quyết sự tình cha đi qua nhìn một chút lâm triển bằng nói a bên kia là ra cái đại sự gì sao ta trước đó nhìn có cái thiếp mời nói tựa hầu ngay cả bộ đội đều xuất động còn không có giải quyết sao lâm mộng vũ có chút kỳ quái mà hỏi ừ n có hơi phiền thoái lâm triển bằng gật gật đầu lập tức nhìn xem nữ nhị của mình đột nhiên hỏi mộng nhi ngươi vẫn luôn đang chơi thần dụ cái này trò chơi sao ừ m lâm mộng vũ gật gật đầu này mộng nhi ngươi có thể cho cha nói một chút cái này trò chơi đến cùng là cái thế nào trò chơi sao lâm mộng vũ có chút kỳ quái nhìn phụ thân liếc một chút không do phụ thân vì sao lại đột nhiên quan tâm một cái trò chơi tới bất quá vẫn là nói cái này trò chơi là một cái hoàn toàn phá vỡ truyền thống tất cả trò chơi vượt thời đại trò chơi người chơi ở bên trong liền cùng chân thực đồng dạng giống như chân thực sao có khả năng hay không vậy thì không phải là một cái trò chơi đơn giản như vậy lâm triển bằng giống như là tại hỏi tham lại giống là tự đủ nghe được lâm triển bằng lâm ngậu vũ trong mắt trợt loại sáng hỏi cha có phải là xảy ra chuyện gì lâm triển bằng nhìn lâm ngậu vũ liếc một chút ngắm lại hay là từ bên người trong túi công văn xuất ra một phần tư liệu đưa cho lâm ngậu vũ nói chính ngươi xem một chút đi lâm ngậu vũ tiếp nhận tư liệu nghiêm túc nhìn rất nhanh sắc mặt triệt đ ể biến tự l ầ m bẩm chẳng lẽ đã bắt đầu ạ đi cái gì bắt đầu ngẫu nhi ngươi có phải hay không biết một chút cái gì lâm triển bằng nháy mắt nghiêm túc lên lâm ngậu vũ nhìn xem phụ thân của mình chân thành nói cha chuyện này ta kỳ thật vốn là muốn nói với ngươi nhưng là ta sợ ngươi không tin Tuy nhiên đã hiện tại phát sinh, vậy ta vậy nhiên hiện sinh, cũng đã lâm i tiền nói. Cái này, trò chơi sắc thực như, như lời ngươi nói không phải đơn giản trò chơi đơn giản như vậy. Các ngươi chỗ đụng phải quái chơi ề n thuận này như như không đơn đơn như đụng cũng đúng là trong Nang. trò thực trò vật trò chỗ vậy. sắc Các là ra. l triển bằng trực tiếp ngồi thẳng thân thể có chút kích động nói ngươi nói nhưng có bằng chứng lúc đầu không có có mà nói ta đã sớm nói cho ngươi nhưng là bây giờ không phải là có sao lâm mộng vũ chỉ chỉ tư liệu nói những này đều chỉ là suy đoán mà thôi lâm triển bằng thở dài các ngươi là suy đoán nhưng là ta có thể xác định những quái vật này cũng là từ trong trò chơi ra chẳng những quái vật có thể tiến vào hiện thực liền ngay cả người chơi ở bên trong thực lực đạt tới trình độ nhất định cũng có thể đưa vào trong hiện thực cho nên các ngươi cần nhanh chóng làm ăn bài lâm mộng vũ chân thành nói linh m ộ n g nhi ngươi xác định không phải đang nói đùa nam tử nghiêm túc nói đi nữ nhi là hạ người gì cha ngài còn không rõ ràng làm sao ta làm sao lại cầm loại sự tình này nói đùa bởi vì đã có người đem thực lực đưa vào hiện thực cho nên ta mới xác định như vậy lâm mộng vũ nói thật là ai lâm triển bằng một mặt khẩn trương nói cha cái này ta không thể nói cho ngươi nếu như nói cho ngươi các ngươi khẳng định sẽ đi quấy dây hắn ta không biết hắn tại trong hiện thực có thể phát huy cái dạng gì thực lực nhưng là ta tin tưởng tuyệt đối là phi thường khủng bố ta sợ đến lúc đó các ngươi cùng hắn lên xung đột đối với người nào đều không tốt nếu như hắn có được vượt qua lẽ thường năng lực đi làm nguy hại quốc gia hoặc là xã hội sự tình đâu lâm triển bằng hiếp mắt nói yên tâm đi hắn không phải người như vậy hắn năng lực rất sớm trước đó liền có đến bây giờ cũng chưa làm qua cái gì chuyện quá đáng cho nên các ngươi không cần lo lắng cái này mà lại tha thứ ta nói thẳng nếu như hắn thật không làm gì tốt sự tình các ngươi cũng không làm gì được hắn tuy nhiên ta không cách nào suy đoán hắn trong hiện thực thực lực nhưng là các ngươi hiện tại bận bịu sức đầu mẹ chán những quái vật này trên tay hắn liền như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy lâm triển bằng trong lòng lật lên song lớn tuy nhiên nữ nhi nói quá mức ly kỳ nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn chính hiểu biết nữ nhi loại chuyện này khẳng định không có khả năng nói lung tung mà lại chỉ có dạng này mới có thể giải thích vân lam sơn mạch phát sinh hết thảy chỉ là những vật này không phải tin tưởng liền có thể lập tức tiếp nhận ngươi nói cái này đã đem trong trò chơi năng lực đưa vào hiện thực người là trần phong đi lâm triển bằng đột như nói cha người, nam tử phất phất tay đánh gậy nữ nhị mà nói nói yên tâm ta sẽ không để cho người đi quay dậy hắn tựa như ngươi nói chí ít trước mắt hắn không có làm ra qua chuyện khác người ý tự nhiên không cần thiết cùng hắn lên xung đột tuy nhiên ta ngược lại là muốn gặp hắn một chút không lấy lâm triển bằng thân phận mà chính là lấy lao trượng nhân thân phận gặp hắn một chút hỏi một chút hắn là như thế nào đem ta bảo bối nữ nhị tâm trọng đi cha ngươi nói cái gì đó lâm mậu vũ trên mặt khó được đỏ đứng lên ngươi là cha nữ nhị điểm ơ ơ ý hay là nhìn ra ngươi nói đến hắn thời điểm con mắt thế nhưng là sáng lên nam tử cười nói ngươi yên tâm ngươi thích cha cha đều sẽ ủng hộ ngươi ngươi cũng không nhỏ nhiều năm như vậy cũng không gặp ngươi đ ố i cái nào nam để ở trong lòng khó khăn có cái ngươi coi trọng cha tự nhiên là sẽ không phản đối ai nha cha làm sao kéo tới trên người ta đâu ngươi không nên ngẫm lại làm như thế nào sớm làm tốt chủ tính sao lâm ngộng vũ nói nói chuyện đến chính sự lâm triển bằng sắc mặt liền nặng nề xuống tới nói việc này ảnh hưởng q u á l ó n ta cần cân nhắc còn không thể khiến người khác biết không phải vậy xã hội liền muốn triệt để loạn việc này phát triển đã không cách nào ngăn cản coi như các ngươi cấm đoán thần dụ tiến vào hạ hoa đều vô dụng hiện thực thế giới cùng thế giới trò chơi hẳn là có thông đạo hiện tại chỉ là tân thủ thôn quái vật cứ như vậy khó đối phó ngươi có thể tưởng tượng về sau cái khắc quái vật xâm lấn chàng thành sao cho nên cần an bài càng nhiều người tiến vào trò chơi để càng nhiều người có thể thu hoạch được trong trò chơi năng lực về sau đang đối kháng với quái vật xâm lấn lúc mới có thể có càng nhiều tư bản lâm t r n g ằ n g nói ừ n g ngươi ý nghĩ không sai tuy nhiên ta có nhiều thứ ta còn cần tiến một bước nghiệm chứng lâm triển bằng nói n g ậ nhi gz bên kia quái vật ngươi có thể hay không ngờ hắn xuất thủ một lần lâm ngậm lại gật đầu nói ta thử một chút chương hai trăm tám mươi hai nô thiếu thần đến trong trò chơi nô thiếu thần mang theo nô tử ngâm cùng vũ phỉ còn có lãnh n g u y ệ t lãnh phong hai tỷ đ ệ đi vào bảy mươi lăm cấp quái vật khu vực lệ u y n cấp hoàng thiếu đang bận bịu xử lý trong hiện thực sản nghiệp sự t ì n h quân lâm năm người đang đuổi đến nông gia nhạc trên đường m ộ c nguyễn khinh vũ không biết vì sao không có thượng tuyến nô thiếu thần cũng chỉ có thể kêu lên lãnh n g u y ệ t hai tỷ đ ệ nô tử ngâm cùng vũ phỉ hai người đều kim cương đã có bảo mệnh thực lực nô thiếu thần hiện tại muốn tay bồi dưỡng càng nhiều kim cương cảnh giới cao thủ ra không đến kim cương cuối cùng là cặn bã mạnh hơn cũng liền trong trò chơi nhảy đắt một chút mà thôi chỉ có đạt tới kim cương cấp về sau tại trong hiện thực mới có thể có bảo mệnh tư bản. Đáng theo i kim ế c cương cấp t ậ t k ngô thiếu thần suy đoán những người khác muốn qua kim cương cấp không có đặc thù thiên phú cùng lợi hại sùng vật lời nói toàn thân ít nhất phải bốn năm kiện tiên khí cái khác muốn hết cao cấp tinh diệu trang bị mới có thể mà đừng nói tiên khí hiện tại t h ứ ngô thiếu thần mấy người những người khác có hai kiện bạc kim trang bị liền rất ngưỡng bức lấy hiện trước mắt người chơi thực lực cũng liền những cái kia lớn hơn một chút công hội có thể công lược bạc kim b ộ t kim cương b ộ t trước mắt còn không có nghe nói cái nào công hội công lược qua kim cương trang bị cũng liền trước đó hoạt động ban thưởng một chút thời gian khác đều không có cách nào thu hồi được lãnh n g u y ệ t hiện tại cấp năm mươi hai cũng chính là ngô thiếu thần đi nước nhật những ngày này nàng thăng hai cấp đây coi như là tương đối nhanh tốc độ lên cấp đến năm mươi cấp về sau còn có thể bảo trì hai ngày cấp một chứng minh lãnh n g u y ệ t gần nhất một điểm không có bung lỏng trần phong đại ca không nghĩ tới ngươi sẽ nghĩ tới mang ta thăng cấp lãnh phong cả người ở vào hưng phấn trạng thái nhân t i ệ n n ô thiếu thần nói Đúng lúc này nô thiếu thần nói chuyện riêng kênh văn g lên ân mở xem xét là mộng ảo khinh vũ gửi tới nhìn mộng nguyễn khinh vũ tin tức nô thiếu thần mày nhăn lại đến lập tức đối mấy người nói chính các ngươi luyện ta có chút trước đó đi nói xong nô thiếu thần trực tiếp truyền tống về thành lưu lại một mặt mộng bước mấy người thì ta có phải hay không quả thật có chút dư thừa a lãnh phong có chút mắt trận cho nói liền xem như nhân tiện ta cũng thuận tiện mang một chút n h a cái này thật vất vả chạy tới cũng còn không có giết mấy cái quái liền chạy là ý gì nha với ngươi không quan hệ đoán chừng là thật có sự tình lãnh nguyện nói vậy bây giờ làm sao xử lý lúc này trong chủ điện mộng đ nguyễn khinh vũ sớm đã ngồi ở chỗ đó chờ hắn nô thiếu thần trực tiếp ngồi vào mộng nguyễn khinh vũ đối diện có chút vội la lên ngươi nói thế nhưng là thật ừ, tư liệu ta không có cách nào cho ngươi tuy nhiên việc này đúng là thật mộng nguyễn k i n h vũ nói không nên nha làm sao lại nhanh như vậy nô thiếu thần nhữ mày nói nếu như mộng nguyễn khinh vũ nói tới chính là thật này cùng trước đó tử ư u nói với hắn liền không khớp tử ư u rõ ràng nói thứ nguyên bích không dễ dàng như vậy phá hưu kết quả lúc này mới bao lâu liền phát hiện có quái vật đến trong hiện thực đi nếu như quái vật hiện tại liền xâm lấn hiện thực này còn chơi cái giam à trực tiếp từ bỏ đi trong hiện thực nhân loại ngay cả chút điểm năng lực phản kháng đều không có có phải là thật hay không ngươi nên bên kia đi xem hạ liền biết mộng nguyễn khinh vũ nói tức vị trí phát hạ cho ta ta trực tiếp đi qua nhìn xem nô thiếu thần nói cũng có thể là bọn họ lầm đâu không nhìn một chút n ô thiếu thần thật không yên lòng được rồi ta lần trước phát mã số của ngươi chính là ta bị ổi ngươi hạ tuyến thêm hạ ta bị h ổi ta đem vị trí phát ngươi ách quên ngươi tái phát hạ cho ta n ô thiếu thần có chút lung tùng nói lần trước mộng nguyễn khinh vũ nói để hắn trong hiện thực đ ụ n g phái giải quyết không thể vấn đề thời điểm có thể tìm nàng nhưng là hắn trong hiện thực thật không có giải quyết không thể vấn đề n h a cho nên lúc đó hắn không có quá để ý mộng nguyễn khinh vũ cho phương thức liên lạc hắn cũng không có bảo tồn mộng nguyễn k i n h vũ có chút im lặng một lần nữa phát một cái đi qua nói ta cùng ta cha đã đến bên này ngươi đến trước liên hệ ta bên kia đã bị quân đội phong tỏa những người khác tới gần không đi nô thiếu thần vốn muốn nói hắn muốn đi vào không ai có thể ngăn được bất quá nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện liền gật đầu nói t ố t ngươi đem vị trí phát ta ta đến ngay nói xong nô thiếu thần trực tiếp hạ tuyến sau đó trực tiếp thêm ngộng nguyễn khinh vũ bị hủy không bao lâu ngộng nguyễn khinh vũ liền phát cái vị trí tới gz vân lam sơn mạch bên ngoài lâm thời dựng chỉ huy tác chiến bộ bên trong lâm bí thư không phải chúng ta không tin ngài những quái vật kia ngay cả bộ đội đều lấy chúng nó không có cách ngài nói có người có thể đối phó là thật sao gz hai mươi sáu sư sư trưởng đặng quân có chút khẩn nói lúc đầu hắn chuẩn bị vận dụng đại quy mô vũ khí đối toàn bộ sơn mạch tiến hành toàn phạm vi đà kích đột nhiên thu được cấp trên mệnh lệnh tạm dừng hành động nói có đại nhân vật muốn tới nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới cái này đại nhân vật thế mà lại lớn đến loại trình độ này ngươi nói ngươi hảo hảo kinh đô không đợi phải chạy đến tiền t u y ế n đến cái này nếu là xảy ra chuyện gì ta cũng khó từ tội lỗi à đặng quân trong lòng phát khổ phải chăng có thể đối phó đến lúc đó nhìn xem liền biết lâm triển bằng nói lập tức đôi cứng đi tới lâm n g ộ vũ nói liên hệ với sao ừ vừa đem vị trí phát cho hắn hắn nói lập tức đến lâm n g ộ vũ nói nàng cũng không biết đối phương cái này lập tức là có ý gì chẳng lẽ hắn cũng tại gò z a làm sao nhiều người như vậy đúng lúc này một thanh âm đang chỉ huy bộ bên trong văn g lên đem ở đây tất cả mọi người giật mình theo thanh âm văn g lên trong bộ chỉ huy cũng đột nhiên thêm ra một bóng người người là ai làm sao tiến đến đặng quân cùng đang chỉ huy bộ bên trong sở vân lý phi bọn người nháy mắt móc ra thương nhắm ngay bóng người nói đừng cầm đồ chơi kia đôi ta vô dụng nô thiếu thần thản như nói ngay tại đặng quân chuẩn bị hơ người lúc lâm triển bằng khoát tay một cái nói tất cả để súng xuống, xuống lâm bi thư cái này đặng quân có chút lo l ắ n g nói phải biết vị này nếu là xuất ra bất cứ vấn đề gì hắn có thể đảm nhận không tầm thường chạy ra gông xuống lâm triển bằng nghiêm túc nói tốt h ta đặng quân không dám vi phạm đành phải đem thương gông xuống mấy người khác cũng đều nhao nhao thả ra trong tay t h ư ờ n g một mặt cảnh giác nhìn xem người tới ngươi chính là trần phong đi lâm triển bằng đối người ả n h đưa tay ra nói ta là lâm triển bằng thật ân hạnh gặp ngươi lâm triển bằng thế nào cảm giác danh tự này như thế quen thai đâu nỗ thiếu thần hơi nghi hoặc một chút nói ngươi có phải hay không người hoa ngay cả lâm bí thư cũng không nhận ra đặng quân chừng to mắt nói nga o tạo nô thiếu thần cũng chừng to mắt nhìn kỹ cái này không phải liền là thường xuyên trên truyền hình nhìn thấy vị kia sao chỉ là hắn thực tế không nghĩ tới lại đột nhiên đụng phải loại này cấp bậc đại nhân vật cho nên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nô thiếu thần tranh thủ thời gian vươn tay cùng lâm triển bằng năm chắc tay nói hạnh ngộ hạnh ngộ hắn có thể không cho những người khác mặt mũi nhưng là vị này mặt mũi bất kể như thế nào đều là m u ố n cho trừ phi hắn không muốn tại hạ hoa hôn chẳn g lẽ truyền sai chỗ nô thiếu thần hơi nghỉ hoặc một chút tự đủ đột nhiên nhìn thấy đứng ở phía sau cùng một mặt mộng bức nữ tử thờ pha nói a nguyên lai ng vậy liền không sai lúc này lâm mộng vũ rốt c ụ c kịp phản ứng nói ngươi có thể nhận ra ta ngươi không phải là mộng ảo tưởng khinh vũ sao nô thiếu thần kỳ quen nói là nhưng là ta trong trò chơi một mực mang theo mạng tre mặt nhà ta hắn không có ở trước mặt ngươi hái qua mạng tre mặt đi lâm mộng vũ kinh ngạc nói a đồ chơi kia a đối ta cũng không có gì dùng nô thiếu thần nói chương hai trăm tám mươi ba nô thiếu thần xuất thủ Khục. lâm triển bằng khục một tiếng đánh gây hai người đối thoại sau đó đối ngô thiếu thần nói trần phong không biết ngươi xưng hô như thế nào rất nhiều ngài gọi ta thiếu thần đi nô thiếu thần nói thẳng đối với loại nhân vật này không cần thiết dầu diếm nếu như đối phương muốn biết hắn chân thực tin tức đoán chừng một câu ngay cả hắn tổ tông mười tám đời đều có thể rõ ràng tốt thiếu thần chắc hẳn mẫu nhi đã đã nói với n g ư ơ i đi chúng ta bây giờ đụng phải điểm chuyện khó giải quyết muốn nghe xem ý kiến của ngươi lâm triển bằng nói lâm triển bằng nói chuyện rất có mức độ hắn không có đi hỏi đối phương làm sao xuất hiện cũng không có đi hỏi đối phương có thể hay không đối phó những quái vật kia loại hình chỉ nói là muốn nghe xem đối phương ý kiến nói chuyện đến chính sự nô g thiếu thần liền dứt bỏ những chuyện khác nghiêm mặt nói có thể nói rằng các ngươi đụng phải những quái vật này giám vẽ thực lực cùng các ngươi đối chiến kết quả sao lâm triển bằng nhìn về phía một bên đ n g quân đ n g quân nhìn về phía một bên sở vân sở vân tuy nhiên đối ngô thiếu thần tràn ngập cảnh giác nhưng cuối cùng vẫn làm ở ra hình chiếu nói đùa hai cái lao đại nhìn chăm chú lên ta có thể làm sao xử lý đi hình chiếu bên trên xuất hiện từng chương quái vật hình ảnh bên cạnh còn có quái vật năng lực phân tích sở vân tại phát ra đồng thời cũng vừa nói bọn họ đối mặt mỗi một cái quái vật tình huống cùng kết quả mấy phút đồng hồ sau sở vân kể xong nô thiếu thần gật gật đầu trong lòng đã xác định những quái vật này khẳng định là trong trò chơi chạy đến chỉ là có chút kỳ quái vì cải ý tất cả đều là t â n thủ thôn quái vật ấn lý thuyết có thể đánh phá thứ nguyên bích không phải là những cái kia cường đại quái vật mới được sao tự quái vật tiến vào hiện thực trừ đánh võ thứ nguyên bích còn có hay không những phương pháp khác nô thiếu thần âm thầm hỏi không có trừ phi giống như ta thông qua s ủ n g vật không gian tiến vào nhưng là loại biện pháp này hạn chế quá nhiều không nói trước những quái vật này căn bản làm không được coi như có thể làm đến cũng không có khả năng lập tức xuất hiện nhiều như vậy cho nên có thể là nơi nào đó thứ nguyên bích phá thư h u vô cùng xác nhận nói nhưng là có thể đánh phá thứ nguyên bích không phải là rất mạnh quái vật sao những này tân thủ thôn quái là cái quỷ gì nô thiếu thần kỳ quái nói khẳng định không phải chúng nó đánh vỡ hắn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn dẫn đến nơi nào đó thứ nguyên bích vỡ vụn chúng nó mới có thể xuất hiện tại trong hiện thực thư h u nói như vậy sao vậy có hay không khả năng tiên vào đại gia hỏa nô thiếu thần nói không xác định tuy nhiên hẳn không có cái này vỡ vụn khá rõ ràng là tại tân thủ thôn cho nên mới sẽ ra nhiều như vậy tân thủ thôn quái vật chỉ là chỉ là cái gì nô thiếu thần có chút khẩn trương mà hỏi không có việc gì thử h u lắc lắc đầu nói thứ nguyên bích dù chỉ là vỡ vụn một điểm toàn bộ thánh quang đại lục thứ nguyên bích hẳn là đều sẽ vỡ vụn mới đúng trừ phi đem vùng không gian kia độc lập ra nhưng là loại thủ đoạn này chỉ có hắn mới có thể làm đến chẳng lẽ hắn can thiệp thử h u thầm nghĩ trong lòng còn có đánh vỡ tường không gian người hoặc là lực lượng đến cùng có hay không tiến vào phiến tiên đ ị a n à y thiếu thần ngươi thấy thế nào lâm triển bằng hỏi a không có việc gì một chút sâu kiến mà thôi một hồi ta lên núi thanh lý hạ liền tốt nô thiếu thần thuận miệm nói hắn quan tâm cũng không phải là trên núi những quái vật kia lấy thực lực của hắn bây giờ dù chỉ là mang ra bốn mươi phần trăm thuộc tính nhưng là đối phó tân thủ thôn quái vật thực tế là cùng dẫm chết con kiến không có gì khác biệt nghe được ngô thiếu thần sở vân nhất thời không vui lòng tiểu h o a tử nói mạnh miệng cũng không phải ngươi nói như vậy đi ý của ngươi là chúng ta bộ đội những người này ngay cả sâu kiến cũng không bằng kia là chính ngươi nghĩ như vậy ta cũng không có nói ngô thiếu thần nói ngươi tốt lao sở đã bị tiểu huynh đệ này nói có thể đối phó vậy chúng ta cùng hắn đi xem một chút đi rất nhiều thứ giảng lại nhiều đều vô dụng chỉ có tận mắt nhìn đến mới biết được đặng quân nói đi trong câu chữ cũng là cho rằng n ô thiếu thần đang nói khoác lác được vậy liền đi xem một chút đi n ô thiếu thần đặt đầu nói hắn cũng muốn thấy tận mắt thấy tiến vào trong hiện thực quái vật cùng trong trò chơi có cái gì khác nhau về phần có thể hay không bại lộ thực lực kỳ thật từ hắn truyền tống vào đến một khắp này liền đã bại lộ hai người khác trước đó có lẽ không biết nhưng là lâm triển bằng khẳng định là đã sớm biết hắn hiện tại đã biết m ộ u viễn k i n h vũ thế mà là lâm triển bằng nữ nhi khó trách như vậy ngang tảng trước đó càng là nói với hắn nếu là trong hiện thực đụng phải vấn đề gì có thể đánh nàng điện thoại có bối cảnh này tại hạ hoa chuyện gì không thể giải quyết hắn hiện tại kỳ thật cũng không sợ bại lộ sở dĩ biết điều như vậy chỉ là sợ bị người khác biết sẽ có các loại phiền phức ảnh hưởng hắn chơi đ ù a mà thôi nhưng là ở đây những người này tuyệt đối so hắn lo lắng h o n thực lực của hắn bị những người khác biết cho nên xác định vững chắc sẽ không nói lung tung nói không chừng về sau còn có thể giúp hắn giải quyết không ít phiền phức mà lại bọn họ sớm một chút biết cũng là chuyện tốt dạng này bọn họ có thể sớm bố cục làm một người hoa hắn tự nhiên không hy vọng quốc gia của mình tại tương lai hủy diệt nếu như hạ hoa có thể sớm bố cục một khi khiên qua quái vật xâm lấn tai nạn về sau toàn thế gi quốc gia khác đều khác gia một u ố n nhìn hạ hoa sắc việc. mặt làm m đám người đi ra s ở chỉ huy nô thiếu thần trước mắt phương cách đó không xa sân mạch đi đầu lên núi mạch đi đến đi lâm triển bằng cùng lâm mậu vũ trực tiếp đuổi theo cái này hai cha con lúc này đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ muốn nhìn một chút năng lực đưa vào hiện thực là bộ d á n gì g cho dù là mậu nguyễn khinh vũ cũng giống vậy tuy nhiên tin tưởng nô thiếu thần nói nhưng là cũng không có thực sự được gặp cũng chỉ mới vừa truyền tống thể hiện một chút tuy nhiên truyền tống thể hiện phương thức không đủ trực tiếp cái này thật muốn đi sợ vân có chút lò làm nói đều đến một bước này có thể không đi sao đặng q u n nói thế nhưng là vị kia cũng đi a sở vân vụ n trộm chỉ chỉ lâm triển bằng bóng l ư n g nói cái này đặng quân cũng có chút sợ hãi thế nhưng là hắn cũng cải biến chẳng nhiều vị ý nghĩ người âm thầm phái thêm chút bộ đội đặc trùng tinh anh vụ n trộm đi theo một khi phát hiện tình huống không thích hợp thể sống chết bảo hộ lâm bí thư đặng quân nghiêm túc nói vâng sở vân kính cái quân lễ lập tức vừa khổ nghiêm mà nói ngươi nói đây không phải đến thêm phiền sao đừng nói ấn ta nói làm đặng quân nói vâng nô thiếu thần đi thẳng tới tuyến phong tỏa được thủ hộ nơi này binh lính cả lại cho qua để bọn hắn đi vào đ ặ n g quân cùng sở vân tranh thủ thời gian chạy tới hô vâng hai tên lính sau khi trào thối lui nô thiếu thần trực tiếp hướng trên núi đi đến đằng sau đi theo lâm triển bằng lâm Mập vũ đ ặ n g quân sở vân lý phi mấy người lại về sau vụ n trộm cùng một đám một thân cỏ xanh trang lính đặc trùng ghé vào trên đồng có cơ hồ không nhìn thấy bóng người mấy người một đường hướng lên không bao lâu liền đụng phải một con d ã chư mẹ kiếp làm sao trực tiếp liền đụng phải d ã chư sở vân một tiếng kinh hô nói bảo hộ lâm bị thư lập tức ngăn ở lâm triển bằng trước mặt lưu phi cùng đặng quân cũng nhao nhao ngăn ở lâm triển bằng trước mặt một mặt khẩn trương nhìn trước mắt giá chư thương trong tay tùy thời chuẩn bị khai hỏa mà đi theo phía sau bộ đội đặc trùng cũng từng cái vận sức chờ phát động ngô thiếu thần nhìn trước mắt giá chư hơi xúc động không nghĩ còn có cơ hội lại đụng phải giá chư đã từng giá chư thế nhưng là t r ợ hắn cầm tới trong trò chơi món tiền đầu tiên về sau tám ba trăm sáu mươi năm tân thủ thôn giá chư trang bị thế nhưng là vang bóng một thời a mà lúc này giá chư chân trước trên mặt đất vạnh hai lần trực tiếp hướng phía trước nhất ngô thiếu thần xung lại ngay cả khởi động kỹ năng chuẩn bị phía trước đều như thế. n ô thiếu thần cảm thắng nói cẩn thận thấy n ô thiếu thần còn tại xứ sở sở vân hoảng sợ nói trực tiếp đối g i ã chư cũng là hai thương tuy nhiên dạng này có khả năng đem cựu hận hấp dẫn đến trên người hắn nhưng là hắn cũng quản chẳng phải nhiều tuy nhiên cảm thấy đối phương có chút thích nói mạnh miệng nhưng là tội không đáng chết để hắn nhìn xem một đầu sinh mệnh ở trước mặt hắn chết đi hắn làm không được âm thầm lính đặc trùng cũng cấp tốc xông lên viên đạn đánh trên người g i ã chư liền bị bắn ra g i ã chư thậm chí đều không nhìn liếc một chút hắn y nguyên phóng tới n ô thiếu thần nhưng thật ra là dã man đập vào không thể chuyển biên dã chư vọt thẳng đến n ô thi ngay tại trừ lâm triển bằng cha con bên ngoài tất cả mọi người coi là ngô thiếu thần muốn máu tươi tại chỗ lúc đã thấy ngô thiếu thần trực tiếp một chân đá trên người g i ã chư sau đó tại tất cả mọi người chọn mắt hốc mồm bên trong g i ã chư thân thể khổng lồ kia bay thẳng ra xa xưa đ ụ n g vào một cây đại thụ mới dừng lại sau đó đến rơi xuống liền không động đậy được nữa giờ khác này thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh Trước trên、lệnh. Thấy giá trừ nửa ngày không núp đích, một trùng thận từng chính đích, đặc cẩn đây đội ngày lệnh. không nửa núp là giá bộ nghe được hắn tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem nô thiếu thần bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy đối phương vừa mới một cước kia thật phi thường tùy ý vừa nhìn liền biết đều không chút dùng sức nhưng là liền cái này tùy ý một chân thế mà đem một cái đau thương bất nhập dã chư đá cả người xương cốt vỡ nát cái này cỡ nào lực lượng kinh c ủ n g a s ở v â n n u ố t nước m i ế n g nói liền xem như tận mắt nhìn thấy ta vẫn là không thể nào tiếp thu được chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có cái gọi là siêu năng lực giả không có khả năng muốn thật có siêu năng lực giả quốc gia không có khả năng một điểm tin tức đều không có đặng quân nói vậy cái này giải thích thế nào đi lúc này lâm triển bằng cùng lâm mộng vũ cũng là run lên trong lòng đây chính là trong trò chơi thực lực sao quả nhiên thật mạnh mà lâm triển bằng thì nghĩ càng nhiều điểm trước mắt người này hiện tại tuyệt đối đã đạt tới vụ nổ hạt nhân cấp bậc hắn cần cân nhắc như thế nào trấn an viên này đạn hạt nhân có thể tuyệt đối đừng tại hạ hoa nổ a nô thiếu thần không để ý đến mọi người chân kinh giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng chỉ là mắt nhìn dã chư thi thể l i ê n tiếp theo hướng về trên núi đi đến những người khác đ u ổ i theo sát sau đó nô thiếu thần liền cho bọn hắn trình diễn cái gì gọi là mạnh không biên giới cua một chân dâm dẹp rùa đen sắc đều đá bể bay nào mà đến dã lang bị một bàn tay đầu đều cho đập nát mọi người t r o n g mắt đều nhanh chân kinh cái c ầ m đều không có khép lại qua ta nói ngươi sẽ không là vì từ chối trách nhiệm báo cáo sai quân tình đi nhìn xem nô thiếu thần hời hợt kia động tác đạo quân hoài nghi nói làm sao có thể sư trưởng ngươi cũng đừng oan của ta những cái k i a video ngươi cũng là nhìn q u a s ở vân vội và nói g n lập tức lại có chút nghi ngờ nói chẳng lẽ là những quái vật này yếu đi cũng không bài trừ loại khả năng này đ ặ n g quân nhìn xem bị ngô thiếu thần tùy ý chụp chết g i ã lang nói khẽ muốn không t h ử một chút t h ử một chút hai người đều có chút no g ngoe muốn động chủ yếu là nhìn ngô thiếu thần giết quá dễ dàng để bọn hắn cũng hoài nghi những này quái có phải là có lợi hại như vậy đúng lúc này hai con ngân lang lần nữa lao ra đạo quân trực tiếp móc ra tương đối trong đó một con cũng là hai t ư ờ n g thành công đem dã lang cửu hận hấp dẫn tới đi đang chuẩn bị giải quyết bọn chúng ngô thiếu thần sưng s ò lập tức n é t miệng lên một vòng nụ cười cũng không để ý con kia ngân lang đem còn lại con kia tiện tay b ó c chết sau đó có chút hăng hái nhìn xem bọn họ ngân lang cấp tốc hướng đặng quân tiến lên đặng quân cùng sở vân nhanh chóng nổ súng thẳng đến đem viên đạn đánh xong đều không có ngăn cản ngân lang một lát vọt tới đặng quân trước mặt ngân lang trực tiếp một cái bay n h à o liền n h à o về phía hắn cũng may đặng quân cũng là thần kinh bách chiến người thuận thế lăn một vòng tránh thoát ngân lang cái này bổ một cái nhưng mà ngân lang một cách vô hụt nháy mắt quay đầu lần nữa hướng hắn đánh tới Bảo hộ sư trưởng. sau lưng lính đặc trùng cấp tốc tiên lên đem đặng quân bảo vệ trong tay súng tiểu liên đối dã lang điên cuồng bắn phá cái này triệt để kích thích dã lang hung tính vọt thẳng nhập đám người điên cuồng công kích súng ống vô hiệu lính đặc trùng nhóm cấp tốc móc ra tùy thân mang theo đoàn đao cùng ngân lang mở ra cận thân sáp lá cả đã người kia đều có thể làm lính đặc trùng bọn họ không có lý do không được n h a nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện bọn họ ý nghĩ đến cỡ nào bật cười bọn họ đoàn đao chặt trên người ngân lang nhiều nhất liền chặt rơi mấy con tóc ngay cả ra đều vạch không phá đi mà ngân lang tùy ý vỗ liền có người muốn bay ra ngoài thấp nhất đều là tr bốn cái xương sườn đứt gãy c ấ t bước trong lúc nhất thời chiến đấu thảm liệt vô cùng đối mặt cấp m ộ ư ơ i ngân làng những n à y đi qua nghiêm ngặt tuyển chọn lính đặc trùng cũng căn bản chống đỡ không được lúc này đặng quân cùng sở vân hai người đều mắt t r ợ n tròn đã nói xong thực lực yếu đi đâu cái này tờ mở nơi nào yếu rõ ràng là chính bọn hắn yếu mà thôi hai người đều hối hận nếm thử đặng quân đi đến ngô thiếu thần trước mặt túi đầu thành khẩn nói thiếu thần huynh đệ ta vì vừa mới cử động xin lỗi mời n g ư ờ i mau cứu b ọ n họ. nô thiếu thần cười cười cũng không chút để ý trực tiếp đi qua tại ngân lang chính nào h về phía một cái nã g trên mặt đất lính đặc trù lúc nô thiếu thần trực tiếp một phát bắt được ngân lang phần đối hướng nơi xa ném một cái vừa mới còn quát tháo ngân lang nháy mắt bị nô thiếu thần ném ra bên ngoài xa bảy tám mét đập xuống đất lăn vài vòng liền không có lại cử động đạn giờ khắc này tất cả mọi người chân chính cảm nhận được cái gì gọi là trên lệnh lâm triển bằng nhìn đặng quân cùng sở vân liếc một chút doa đến hai người tranh thủ thời gian túi lầu xuống cuối cùng lâm triển bằng cũng không nói gì thêm bởi vì hắn vừa mới cũng hoài nghỉ những n à y quái vật có phải là không có bọn họ nói mạnh như vậy nhưng mà vừa mới sự thật nói cho bọn hắn Quái vật hay là những là cũng á i kia k may tuy nhiên có hơn một mươi người trọng thương nhưng cũng không có nhân viên tử vong lính đặc c h ủ n g không đơn giản bản thân thực lực cường hãn trang bị phối trí cũng tốt cũng chính bởi vì vậy mới bảo vệ hắn nhóm tính mạng qua chiến dịch này không có người còn dám hoài nghi những quái vật này khủng bố đối với ngô thiếu thần thực lực càng là không có chút nào hoài nghi mọi người tiếp tục hướng phía trước trên đường đi đụng phải quái vật đều bị ngô thiếu thần nhẹ nhõm giải quyết quái vật thi thể đều được an bài trở về đi càng lên cao quái vật càng nhiều phía dưới đụng phải đều là một con hai con càng lên cao đều là thành q u ầ n kết đội lúc này một đám hơn một trăm con ngân lang liền từ bốn phương tám hướng lao ra doa đến cái k h á c động cũng không dám động ngô thiếu thần trực tiếp mở ra bát vị nhất thể bóng người nháy mắt xuyên qua mấy lần sau lần nữa trở lại chỗ cũ mà những cái kia lao ra ngân lang thì đột nhiên toàn bộ bạo thể mà chết đây là ngô thiếu thần lần thứ nhất sử dụng kỹ năng chiêu này lần nữa đem tất cả mọi người hủ đến sư trưởng ngươi bóp ta làm gì sở vân kêu lên ta xem một chút có phải là đang nằm mơ xem ra không phải a ngươi không nên bóp chính ngươi sao sở vân có chút im lặng nói bóp mình đau a ngươi nói hắn đây coi là cái gì siêu năng lực giả hay là tu t i ê n giả ta làm sao biết chỉ có thể quay đầu lại hỏi lâm bí thư cứ như vậy ngô thiếu thần một đường thanh lý mà lên phạm la đụng phải ngô thiếu thần đều sẽ thanh lý mất đã làm vậy liền làm cho sạch sẽ một tí ngao một tiếng to lón sói tru văng lên tuy nhiên cách rất xa nhưng là chứ ngô thiếu thần bên ngoài tất cả những người khác thế mà trực tiếp bị chấn lỗ thai cùng khỏe miệng đều chảy máu thật là khó chịu tại sao có thể như vậy lý phi che ngược nói chẳng lẽ là ngân l a g vương lâm kinh vũ hoảng sợ nói nô thiếu thần nhìn phía xa trên đỉnh núi một con to lón bóng sói tại đỉnh núi đối thiên trường di đ ả o giá hỏa này cũng ra nô thiếu thần tự lẩm bẩm các người đứng cái này đừng n ú c đích ta đi d ạ y nó làm sói nô thiếu thần nói xong liền trực tiếp biên mất tại nguyên chỗ lưu lại một đám một mặt mẫu bất người lâm bí thư đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra người này năng lực thực tế là đ ặ n g quân đi vào lâm triển bằng bên người cẩn thận nói quay lại ta lại nói với các ngươi hiện tại nhìn nhiều nói ít càng không được v ậ t động lâm triển bằng nói a t ố t đ ặ n g quân tranh thủ thời gian gật đầu nói chương hai trăm tám mươi lăm lại một cái kim cương cấp ngô thiếu thần truyền t ố n g đến bóng sói bên cạnh trực tiếp một chân liền đem đối thiên trường rít gào to lớn ngân lang vương đạp lăn trên mặt đất nói đừng tê ờ nghe phiền ngân lang vương một cái xoay người liền đứng lên một mặt mộng bức nhìn xem người tới lập tức giống như là nhận vũ n ụ c đồng dạng mở đầu răng niết miệng hướng ngô thiếu thần tạp tới kết quả vừa tiến lên lần nữa bị ngô thiếu thần đạp lăn đây là ngô thiếu thần phát hiện cái thứ nhất hiện thực cùng trò chơi chỗ khác biệt trong trò chơi lực công kích là bao nhiêu đánh ra đến tổn thương cũng là bao nhiêu nhưng là trong hiện thực là có thể khống chế lực đạo của mình không phải vậy lấy ngô thiếu thần hiện tại thuộc tính tuy tiện xuất thủ cũng là huyết vụ thiên phú hẳn là cũng có biện pháp khống chế đi ngô thiếu thần thầm nghĩ thiên phú của hắn trong trò chơi rất mạnh nhưng là tại trong hiện thực liền có chút xấu hổ thậm chí một ít sự tình hắn cũng không dám làm sợ phát động thiên phú độc tố d ngân lang vương bị ngô thiếu thần liên tục đạp lăn mấy lần sau liền không dám lên đến thế mà xoay người chạy a cái đồ chơi này trí thông minh tăng trưởng a nô thiếu thần thầm nghĩ trong trò chơi ngân lang vương thế nhưng là không có chạy trốn không nghĩ tới đến hiện thực thế mà biết chạy trốn nô thiếu thần một cái dần hiện ra hiện tại trên lưng nó trực tiếp cưới đi lên ngân lang vương tự nhiên không nguyện ý bị một nhân loại cưới không ngừng nhảy tới nhảy lui kết quả nô thiếu thần trực tiếp một bàn tay đập vào nó trên đầu nháy mắt liền yên tĩnh t h a n h t h a n h thật thật đi với ta thủ vệ nô thiếu thần nói hắn sở dĩ không có ngay lập tức giết nó tự nhiên là đánh lấy thu phục nó ý nghĩ tuy nhiên trong trò chơi ngân lang vương đối với hiện tại người chơi đến nói cũng là thứ căn bản không có thu phục tất yếu nhưng là tại trong hiện thực hiện tại ngân lang vương tuyệt đối là vô địch tồn tại mình bây giờ chỗ ở lón như vậy dù sao vẫn cần có cái gì trong nhà hộ viện chấn nhiếp một chút đạo trích không có khả năng nuôi tới một cái đều muốn tự mình đ ộ n g thủ mà ngân lang vương tuyệt đối là tốt nhất trong nhà hộ viện lựa chọn hắn hỏi qua tử chỉ cần hắn có thể đánh phục đối phương làm cho đối phương cam tâm tình nguyện tiếp nhận khế ước đồng dạng là có thể khống chế nó chỉ bất quá không có cách nào thu nhập sùng vật không gian mà thôi cho nên ngô thiếu thần hiện tại chính là muốn đánh phục nó có phục hay không n ô thiếu thần dẫm lên ngân lang vương đầu hùng tận nói nhưng mà ngân lang vương trong mắt hùng quang y nguyên không giảm hung hăng nhìn chằm chằm nô thiếu thần yêu a còn rất hành nô thiếu thần lần nữa một bàn tay đập vào đối phương trên đầu ngao ngân lang vương lần nữa kêu lên rất nhanh nơi xa vô số cây cối lắc lừ từng cái ngân lang lao ra trực tiếp hướng n ô thiếu thần vào tới À, ta ngược lại là quên ngươi còn có thể chịu hoán lũ sói con dạng này càng tốt hơn đến lúc đó cùng đi hỗ trợ thủ nhà nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng lập tức trực tiếp nắm lên ngân lang vương phần đuôi nguyễn vũ vừa mở liền hướng một cái khắc đỉnh núi bay đi những n à y ngân lang hiện tại cũng không thể giết quay đầu đều là mình thủ môn đi. đi vào một cái khắc đỉnh núi nô thiếu thần đem ngân lang vương lần nữa vứt trên mặt đất lập tức trực tiếp xuất ra tổ hỏng đem thứ hồn ong phóng xuất lao tử nhìn ngươi cứng đến bao nhiêu khí nô thiếu thần thầm nghĩ hai phút đồng hồ về sau cao ngạo ngân lang vương thấp cao quý đầu lâu ghé vào ngô thiếu thần trước mặt hắc hắc sớm dạng này không là tốt rồi nô thiếu thần cười nói t ử u ra làm chính sự rất nhanh t ử u xuất hiện mắt nhìn nằm dạp trên mặt đất run lấy b ấ y ngân lang vương nói loại này cắt bã quả thực lãng phí thời gian của ta lập tức hai tay huy động nô thiếu thần cùng ngân lang vương dưới chân đều ra hiện một vòng ánh sáng ở giữa kết xuất một vệ ánh sáng ân không có vào n ô thiếu thần cái chán bên trong mà tại tử hữu lúc đ ộ n g thủ ở phía xa một con g i ã lang trong mắt lóe lên một màn màu đen qua n mang nhìn t r ò n g t r ọ c vào bên này khế đ ớ c rất nhanh hoàn thành n ô thiếu thần cảm ứng một chút tuy nhiên không thể triệu hoán cùng thu hồi nhưng là có thể truyền đạt chỉ lệnh mà lại có thể trực tiếp chút thu hoạch n ô thiếu thần cười nói đi đến lúc đó bên ngoài che kín ngân lang bên trong tại phối đầy thứ hồn n n g dạng này người bình thường căn bản là không có cách tới gần bọn họ bọn họ cũng có thể an tâm chơi bừa cho ngân lang vương phát một cái chỉ thị để nó mang theo tiểu đệ của nó từ trong rừng cây chạy tới nông gia n h ạ t vị trí m a ngô thiếu thần thì truyền tống về đến lâm triển bằng mấy người bọn họ bên cạnh ngay tại ngô thiếu thần rời đi về sau một con giã làng từ trong rừng đi ra nhìn xem biến mất địa phương trong mắt hắc mang lấp lóe thế mà là ma thần khí tức t r ờ i không quên ta ngô thiếu thần sau khi trở về nhìn thấy lâm triển bằng bọn họ thế mà một bước không nhúc nhích đứng ở nơi đó cười cười nói quả n h i ê n là quân nhân kỷ luật nghiêm minh đặng quân không c o n g lồng được nói đúng thế quân nhân đầu thứ nhất cũng là phục tùng mệnh lệ tình huống thật là nơi này đã xâm nhập sâu trong núi lớn tùy thời có khả năng xuất hiện quái vật bọn họ không dám động a nô thiếu thần mang theo mọi người tại trong dãy núi trọn vẹn thanh lý một ngày một đêm đem đụng phải quái vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về phần phải t r ă n g còn có ẩn tàng liền không được biết tốt nên thanh lý ta đã thanh lý có chút cá lọt lưới liền nhìn chính các ngươi nô thiếu thần nói thiếu thần lần này thực tế rất c ả m tạ ngươi về sau nếu là có cái gì cần có thể liên hệ ta lâm triển bằng đưa cho nô thiếu thần một tấm màu đen tấm thẻ t h ư ợ diện liền một điện thoại dây số mặc dù là rất đơn giản tấm thẻ nhưng là số điện thoại này hàm kim lượng thực tế quá cao không biết có bao nhiều người mới n ô thiếu thần tiện tay để vào túi nói được có c ẩ n thời điểm ta sẽ không k h á c h k h í cái này động tác tùy ý khiến người khác khỏe miệng co cắt rút đây chính là lâm triển bằng điện thoại a có cú điện thoại này tại hạ hoa xử lý chuyện gì không phải một đường đèn xanh a không có chuyện gì ta liền đi trước nô thiếu thần nói xong liền trực tiếp truyền tống rời đi cải người chờ một chút lâm vọng vũ muốn nói cái gì kết quả ngô thiếu thần đã biến mất đành phải bất đắc dị buông xuống nâng tay lên ai n h à đầu việc này ngươi chính đến đi tranh thủ lạc lao ba thân phận này ở trước mặt hắn cũng không thể vì ngươi thêm điểm a lâm triển bằng lắc lắc đầu nói nếu như người bình thường chỉ cần biết lâm mộng vũ là hắn lâm triển bằng nữ nhi coi như lâm mộng vũ là khủng lòng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn chớ nói chi là lâm mộng vũ vô luận tướng mạo khí chất dáng người đều có thể xưng hóa mỹ thế nhưng là người này hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng lập tức lâm triển bằng quay người đối đ ặ n g quân nói thông tri cấp tỉnh trở lên cán bộ tổ chức hội nghị khẩn g cấp tống tuấn hy nghe hệ thống nhắc nhở trong mắt l ó e lên vẻ h ứ n g phấn cuối cùng đến kim cương thiên phú của hắn là đối ưu linh loại sinh vật tổn thương tăng lên hai trăm linh nhận ưu linh loại công kích giảm tổn thương chín mươi nguyên bản hắn cho là hắn cái thiên phú này chỉ có đánh ưu linh loại quái vật hữu dụng để hắn không nghĩ tới chính là chiến thần hư ảnh thế mà là quy về ư u linh loại cái này khiến hắn cảnh giới một mực xa xa rất trước hôm nay thậm chí trực tiếp đánh bại kim cương chiến thần hư ảnh đem cảnh giới tăng lên tới kim cương cấp tống tuấn hy trực tiếp hạ t u y n hắn đã ba ngày không có hạ t u y n cần hạ t u y n nghỉ ngồi một chút đi ra máy chơi game tống tuấn h á mở cử kết quả dùng sức q u á lớn trực tiếp đem toàn bộ môn cho giật xuống tới nang tình huống như thế nào môn này chất lượng cũng quá kém đi tông tuấn h i một mặt em mở lặng nhìn xem ngã trên mặt đất cửa phòng quay lại phải gọi người đến thay cái môn tông tuấn h i lắc đầu ra khỏi phòng chuẩn bị đi nhà cầu kết quả vừa tới nhà vệ sinh không cẩn thận lại đem cửa nhà cầu cho giật xuống tới tông tuấn hát một mặt mộng bức nhìn xem ngã trên mặt đất cửa nhà cầu lại nhìn xem hai tay của mình như có điều suy nghĩ đi đến bên tường đối vách tường đánh một quyền anh, một tiếng vang thật lớn chuyển đến vách tường bị đánh ra một cái hố tống tuấn hy chừng to mắt nhìn xem hai tay của mình lập tức cả người đều trở nên hưng phấn ta có siêu năng lực ngay sau đó tống tuấn hy không ngừng khảo thí lực lượng tốc độ cường độ thân thể mọi phương diện khảo thí cuối cùng được ra kết luận hắn thật sự có siêu năng lực tống tuấn hy sắc mặt hưng phấn đến đường hồng ha ha các mỹ nữ ta đến chương 286, quân lâm tiểu đội đến nô thiếu thần truyền tống về đến về sau liền trực tiếp tiến vào trong trò chơi chuyện lần này để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách lần này ra chính là tân thủ thôn quái vật hắn có thể tùy tiện nghiệt ép vạn nhất nếu là ngày đó xuất hiện một con tiên thú hoặc là thanh thú này chẳng phải xong sao hắn hiện tại chỉ có bốn mươi thuộc tính đừng nói tiên thú thanh thú coi như đến cái kim cương bột đoán chừng đều được để hắn uống một b ì n h nơi này chính là hiện thực chết liền chết thật đánh lên chắc chắn sẽ không giống trong trò chơi như thế không hề cố kỵ cho nên hắn hiện tại còn phải tăng thực lực lên mà tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất tự nhiên là trong trò chơi tiến trò chơi sau liên hệ ngô tử ngâm mấy người biết các nàng bốn người còn tại cùng một chỗ ngô thiếu thần trực tiếp truyền thống đi qua đều đáp ứng muốn dẫn lanh nguyện tỷ lệ thăng cấp tự nhiên không thể lỡ hẹt đi chỉ là vừa dẫn bọn hắn đi vào 75 cấp quái vật khu vực nô thiếu thần ngoại giới điện thoại di động liền thu được một đầu tin tức ấn mở xem xét sau có chút lúng túng nói cái kia các ngươi đánh trước ta có chút sự tình hạ cái tuyến lãnh phong trường to mắt nhìn xem biến mất địa phương trần phong đại ca ngươi tuyệt đối là cố ý lúc này một cỗ xe việt d ã mỏ đến nông ra nhạc ử a chính dừng lại rất nhanh từ trên xe bước xuống năm cái trẻ tuổi nam tử cuối cùng là đen nơi này cũng quá l ợ i đi nam phong nhà danh nói ta cảm thấy rất tốt nhà son thanh thủy tú hoàn cảnh y u mỹ ta rất thích nơi này hạo nhiên một mặt say mê nói、ừ. nơi này quả thật không tệ ta cũng thích quân lâm nói ngay tại mấy người chuẩn bị đi vào lúc đột nhiên từ trên núi lao xuống một đám ngân lang ngăn tại mây người trước mặt hung hăng nhìn cha m c h ằ m mây người n ằ n noi này làm sao lại có nhiều như vậy sói h ạ n nhiên cả kinh nói ai b i ế ta t tuy nhiên cái đồ chơi này làm sao giống như vậy tân thủ thôn ngân l a n g đầu nam phong nuốt nước m i ế n g nói đừng nói thật đúng là giống tiểu bác phụ hòa nói chúng ta làm sao bây giờ thấy bọn nó dáng vẻ tuyệt đối là sẽ ăn người ta cũng không muốn trở thành sói thiệt thiện lâm tử yếu đất đạo chúng ta chớ lộn、xộn. ta đã liên hệ trần phong lão đại h ắ n hẳn là rất nhanh liền xét tới quân lâm nói nhìn xem từng cái dương nhanh múa vớt ngân lang quân lâm cũng là sợ hãi trong lòng những n à y ngân lang xem xét liền không dễ trọc rất nhanh đàn sói liền đem năm người bao bọc vây quanh từng cái ngân lang khỏe miệng chảy nước bọn con mắt nhìn chòng chọc vào năm người sói minh chuyện gì cũng từ từ ta thị t không thể ăn nam phong nói cũng là chính là thịt người là chua không thể ăn các ngươi muốn không xuống núi ăn cây b à cái k i a ăn ngon tiểu bác phụ hòa nói có chút kỳ quái hạo nhiên cao mày nói ừ n những n à y sói vây mà không công cái này không phù hợp sói bản tính có khả năng những này sói là nghe lệnh của người quân lâm chân thành nói ha ha không hổ là quân lâm tâm tư quả nhiên nhanh nhẹn a đi một đạo tiếng cười chuyển đến ngay sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện tại mấy người bên cạnh mà nhìn thấy bóng người này bốn phía ngân lang đều túi t h ấ p đầu làm không tệ trở về đi lần sau đụng phải có người xa lạ đến cứ như vậy chờ ta mệnh lệnh nô thiếu thần nói theo nô thiếu thần vừa mới nói xong đàn sói nháy mắt chạy về trong núi một màn này để quân lâm năm người trợn mắt hốc mổm như thế thông nhân tính sói sao trần phong lão đại nam phong thử thăm dò nam phong không được ca mấy cái tân thủ thôn ngân làng cũng có thể đem ngươi sọ đen như vậy nô thiếu thần cười nói trần phong l ã o đại cái kia thật là trong trò chơi ngân làng h ạ m nhiên chừng to mắt nói ừm chúng nó sớm xâm nhập trong hiện thực ta liền đem bọn nó bắt tới t r o n g nhà hậu viện đừng nói còn rất tốt dùng nô thiếu thần cười nói nam phong mấy người một mặt im lặng chúng ta kém chút hoảng sợ nước tiểu tốt ta ố t đi mà quân lâm thì nhữ mày nói trần phong l ã o đại ý của ngươi là trong trò chơi quái vật đã bắt đầu xâm lấn hiện thực sao bình thường hẳn là không nhanh như vậy những này hẳn là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn sớm tiến vào ngô thiếu thần nói này tân thủ thôn quái tại trong hiện thực thực lực như thế nào quân lâm hỏi lần nữa nghĩ thể nghiệm một chút ách nam phong hắn không tin trò chơi năng lực có thể đưa vào trong hiện thực muốn không để hắn thể nghiệm một cái đi quân lâm cười nói ai quân lâm ta thế nhưng là một mực tin tưởng là hạo nhiên bọn họ không tin tốt ta đừng nghĩ để ta làm t r ộ t bạch nam phong vội và nói g n chúng ta đều tin tưởng hạo nhiên mấy người một ngụ đồng thanh nói nguyên bản bọn họ liền tin tăng phần vừa mới ngô thiếu thần đột nhiên xuất hiện để bọn hắn đã lại không nghi ngờ Được, trong i nghiệm coi gia n tưởng như, bọn gia hỏa này rất mạnh. Thể, thể được. là hỏa ấ t Một mạnh. c n â n lang cũng có trò h nhẹ nhóm ể đoàn một diệt t trăm trùng. tại thể thiếu thần Mạnh Ừm, người người hiện gánh không Nô nói. Ninh.、Mạnh、như vậy. trong được. cười đội bộ đặc Các có vậy. chơi năng lực đối với trong hiện thực xác thực rất mạnh theo ta suy đoán người bình thường thực lực cũng liền trong trò chơi không một cấp dáng vẻ lính đặc trùng thực lực cũng sẽ không vượt qua cấp ba cho nên một khi thực lực có thể đưa vào hiện thực tuyệt đối là siêu p h à m tồn tại nay trần phong lão đại ngươi bây giờ chẳng phải là siêu phạm nam phong trừng to mắt nói không phải nô thiếu thần lắc đầu sau đó nói siêu phạm ở trước mặt ta cũng gánh không được ta một bàn tay người cái này bức trang ta cho mát điểm ha ha t ố t đi vào đi nô thiếu thần mang theo quân lâm năm người đi vào bên trong tại bọn họ phòng trọ phụ cận tìm phòng trọ đem đồ vật trước bỏ vào trần phong lão đại chúng ta thật xa đến có phải là muốn mời chúng ta ăn t i ệ c nhà nam phong cười nói có thể nha nơi này là nông gia nhạc món gì đều có trong sông còn có cá cái khác ăn thịt ta cũng có chuẩn bị mấy người các ngươi ai sẽ làm đồ ăn chúng ta chỉnh đốn tiệc cho các ngươi bày tiệc mời khách nô thiếu thần cười nói nhưng mà rất nhanh nô thiếu thần liền cười không nổi chỉ thấy năm người nhìn lẫn nhau sau cùng đều lắc đầu các ngươi đừng nói cho ta các ngươi cũng sẽ không nấu cơm nô thiếu thần chừng to mắt nói quân lâm có chút xấu hổ nói chúng ta mấy cái là game thủ chuyên nghiệp thiên thiên chơi đùa ăn thức ăn ngoài nơi nào sẽ nấu cơm a ải uổng công hậu sơn một mạng lớn vườn rau nô thiếu thần vỗ vô, vô cái chắn nói toắn xuống núi ăn đi nô thiếu thần bất đắc dĩ nói đem nô tử ngâm cùng vũ phi hai người cũng têu đi ra một hàng tám người hướng chân núi đi đến tử ngâm mượn tử vũ phỉ mượn tử mời chiếu cố nhiều về sau chúng ta liền ở một mảnh dưới mái hiên núi này bên trên s ó i nhiều về sau nam phong ca ca bảo hộ các ngươi nam phong nhìn thấy hai đại mỹ nữ lập tức đến t ỉ n h thần nam phong ca ca ngươi quá yếu ngay cả ta đều đánh không lại bảo hộ không chúng ta à hay là ta bảo vệ ngươi đi nô tử ngâm cười nói nói đùa ta thế nhưng là lượt qua ta sẽ đánh tuy n h i ê ngươi n nam phong giống như là nhận vũ nhục đồng dạng vén tay h áo lên nói tới tới tới hai ta luyện một chút ngươi rất dung nha nô thiếu thần đột nhiên cười nói có ý tứ gì nam phong nghĩ ngờ nói nô thiếu thần chỉ là cười cười cũng không nói chuyện chỉ thấy nô tử ngâm giơ chân lên liền hướng nam phong đã đi nam phong tựa hồ thật lệ u y n qua hai tay khoanh ngăn t r ở ngô tử ngâm cú đá này nhưng mà một cỗ lực lượng khổng lồ truyền lại đến tay nam phong liền giống bị xe đụng đ ồ n g dạng cả người trực tiếp ném ra xa bốn năm mét quân lâm bọn người chừng to mắt nam phong trọn vẹn một tám thân cao hơn một trăm bốn mươi cân thể trọng bị một m sáu năm không đến một trăm cân ngô tử ngâm một chân đá bay ra ngoài cái này thị rất kém để người thấy thế nào đều có chút b u ồ n c ư ờ i ngoa t à o thử ngâm hội tử ngươi là đại lực sĩ a mạnh như vậy nam phong lăn trên mặt đất một vòng đứng lên cũng không có thủ thường tuy nhiên nhìn thấy ngô tử ngâm ánh mắt có chút sợ hãi n quân lâm như có điều suy nghĩ mà nói chẳng lẽ ừng thử ngâm kim cương nô thiếu thần cười nói quả là thế tuy nhiên trò chơi năng lực ảnh hưởng thật to lớn à một cái mục sư cận chiến thế mà đều mạnh như vậy quân lâm cảm thán nói ngoa tạo trấn phong lao đại ngươi không nói sớm nam phong giật mình nói ngươi như vậy dũng ngăn không được muốn không ngơi ư lại cùng vũ phi luyện một chút nô thiếu thần cười nói ấy hay là đừng nam phong hiển nhiên sợ vũ phi sẽ không cùng kim c ơ n g đi h ạ n nhiên chừng to mắt nói ừng nô thiếu thần gật gật đầu xem ra chúng ta phải cố gắng lên a quân lâm nói chương hai trăm tám mươi bảy tống t u ấ n hy một đám người tại trên trấn lớn nhất tiệm cơm hung hăng ăn trực một bữa xem như vị quân lâm năm người bậy tiệp mời khách sau khi cơm nước xong mọi người trở lại chỗ ở sau đó liền giành g i ậ n từng giây thừa tiến nhất là quân lâm năm người giống như là bị kích thích đầm dạng ngay cả đồ vật đều không thu thập liền nằm tiến máy chơi game nô thiếu thần cùng ngân lang vương thông báo một chút liền t h ư ợ tuyến trước mắt còn cần không lên thứ hồ nóng có những n à y ngân lang liền đủ nếu là lại có sát thủ đến đ o á n chừng ngay cả tới gần đều dựa vào không gần liền muốn bị phanh thây sau khi lên mạng nô thiếu thần mang theo quân lâm năm người nô tử ngâm vũ phỉ lanh phong l á n h nguyệt cùng một chỗ mười người mở ra điên cồn u g luyện cấp hình thức mười chi người chia kinh nghiệm có thể để hắn nhiều xoát điểm bất hủ chi thể bước kế tiếp muốn đối mặt cũng là tiên thú lấy thực lực của hắn bây giờ còn không đánh lại tiên thú cho nên còn phải nên tại ă căn n lên. Tiên thú cùng tinh diệu bột tuy nhiên chỉ kém nhất dai, nhưng là thực lực hoàn toàn liền nhìn bản chính không g thực thú bột tuy thực biệt một trời, từ trước đó huyết ma liền có thể chỉ cách thể địch lực lực có là là là l diệu dai, kém ma ra, đó t ồ ngô tại. Tại Đi! Tại n thiếu thần bọn họ điên cùng thăng cấp thời điểm hạ hoa phục lại lần nữa n g h ê n đón người chơi bạo tăng tình huống đều nhanh gặp phải khai phục thời điểm tân thủ thôn xuất hiện lần nữa kín người hết chỗ tình huống nguyên nhân thế mà là quốc gia ban bố toàn dân trò chơi chính sách cổ vũ mọi người chơi thần dụ mũ trò chơi trực tiếp miễn phí cấp cho cái này khiến vô số muốn chơi lại không có tiền người chơi nháy mắt kích động lên còn có rất nhiều bởi vì nhà phản đối không cách nào chơi đ ù a người lập tức có chơi đ ù a lý do quốc gia đều cổ vũ chơi n g ư ờ i còn không cho cái này chính sách ban bố tự nhiên cũng gặp phải rất nhiều phản đối thanh âm nhưng mà lâm triển bằng trực tiếp bài trừ hết thệ phản đối thanh âm kiên trì tuyên bố toàn dân trò chơi chính sách thậm chí vì cổ vũ mọi người chơi đ ù a còn thiết trí các loại phụ cấp chính sách tỷ như đ ă n g cấp đạt tới bao nhiêu có thể nhận lấy bao nhiêu tiền v v lập tức hạ hoa người chơi gấp đôi bạo tăng cũng làm cho hạ hoa trang bị kim tệ lần nữa tăng giá phòng đấu giá trang bị trực tiếp bị toàn bộ dây xong đối với loại hình hữu này nô thiếu thần dự liệu được lâm triển bằng tận mắt thấy thực lực của hắn cũng biết về sau muốn đối mặt q u á i v ậ t xâm lân khẳng định sẽ khai thác hành động nếu như không có đón sai không đơn thuần là cổ vũ toàn dân trò chơi quốc gia khẳng định sẽ đại lực nâng đỡ bộ đội t i ê n vào không phải vậy về sau làm sao quản lý những năng lực giả này những cái kia bị dây trang bị rất có thể cũng là quan phương người dây tuy nhiên ý nghĩ là tốt nhưng là muốn thực hiện liền có chút khó dù sao bọn họ tiến trò chơi quá m u ộ n đến lúc đó những này trước tiến vào trò chơi người chơi từng cái đạt tới kim cương về sau nhất định là m u loạn tuy nhiên những này hiển nhiên không phải ngô thiếu thần quan tâm mặc kệ lại thế nào loạn khẳng định là loạn không đến hắn cái này thật muốn chọc tới hắn trục chết chính là nô thiếu thần không có đi quản những này hắn hiện tại cần đem quân lâm bọn họ toàn bộ đưa đến cấp sáu mươi đi để bọn hắn mấy cái có thể tại hắn không có ở đây tình hống u d ư ớ i cùng một chỗ soát phong ma tháp dạng này đối với thực lực tăng lên sẽ phi thường nhanh phong ma tháp chẳng những kinh nghiệm siêu cao trang bị cao nhất có thể lấy thu hoạch được kim cương trang bị nếu là bọn họ có thể soát phong ma tháp chọn bộ kim cương trang bị vẫn là có hy vọng nô thiếu thần chuẩn bị dẫn bọn hắn đến cấp sáu mươi sau liền muốn tiếp tục đi cái khắc phục soát danh vọng giết người làm trang bị đúng lúc này nô thiếu thần đột nhiên thu được thủ hộ giả nói chuyện riêng thủ hộ giả, có người nghĩ thêm bạn. đoán chừng là tìm người hợp tác phải thêm sao trần phong quan phương thủ hộ giả ừng nô thiếu thần n g ấ m lại nói đem hắn id phát cho ta đi tuy nhiên hắn hiện tại không sợ bất luận kẻ nào nhưng là cũng không cần thiết cùng quan phương đối nghịch thích hợp cùng quan phương hợp tác vẫn là có thể về sau thuận tiện làm việc rất nhanh nô thiếu thần liền tăng thêm cái này gọi lợi nhận người lợi nhận trần phong đại thần i ể u ngưỡng đại danh đi trần phong đừng cả những ngày hư có việc nói sự tỉnh lợi nhận ha ha tính cách này ta thích ta cũng không thích đến hư là như vậy ngươi này có dư thừa trang bị sao cái gì phẩm chất đều được có bao nhiêu muốn bao nhiêu ta theo giá thị trường hai lần thu nô thiếu thần nhìn thấy đối phương tin tức chọn mắt một cái quả nhiên không hổ là quan phương a liền một chữ hảo đáng tiếc nô thiếu thần đối tiền t à i không có gì dục vọng chẳng qua nếu như là kim tệ mà nói ngược lại là có thể dưới tân thủ thôn về sau trừ đồ trắng cái khác trang bị đều không có đẳng cấp yêu cầu chỉ có chức nghiệp yêu cầu cho nên đằng sau người tới chỉ cần có tiền cũng không đến nỗi lạc hậu quá nhiều nếu có thể làm một bộ đỉnh cấp trang bị đi soát đẳng cấp cao quái đẳng cấp như thường soát soát, soát thăng Chỉ là đỉnh cấp đỉnh là t r a n g cũng bị phong ả i người bán mới、được. hiện tại đại công hội trang bị đều là nội bộ tiêu lại có được, công c hóa, bán trang tán nhân lại đánh không đến quá tốt trang bị bộ bị. quá đều h tốt là ê n n p h ò đấu giá tuy giá n hiện ê n nhiều trang bị, nhưng là cũng không rất tốt, có thể mua được một i quá mua bị, được là có có k ám kim cũng không tệ. Cho nên đối phương tìm tới mình cũng tại ệ hiện Cho cũng có phương mình tình thể hiểu.、Chân、phong, nên Trân đối tới tìm là trên tay không có quay đầu ta đi cái khắc phục vận điểm trở về đi lợi nhận được rồi có n g ư ờ i câu nói này là được ta chỗ này trang bị lỗ hồng rất lớn thời gian d à i thu bao nhiêu đều có thể ăn t r â n phong vậy các ngươi được nhiều chuẩn bị điểm k i n tệ ta không cần tiền lợi nhận a kim tệ a t r â n phong ừng lợi nhận tuất a ta、Tha、đi thu hát quốc fs mấy ngày nay rất loạn fs sở cảnh sát tiếp vào mấy chục lên cưỡng gian án thậm chí trong đó còn có mấy cái bị cưỡng gian trí tử những n à y vụ án gây nên fs sở cảnh sát cao độ coi trọng cơ hồ phái ra sở cảnh sát tất cả cảnh lực toàn lực đổi bắt hung thủ đi qua nghiêm mật loại bỏ cùng điều lấy h ải ám sát cuối cùng khóa chặt người h i ể m nghị phạm tội tại cảnh sát tìm tới người hiềm nghị phạm tội lúc đối phương chính xông vào một nhà khu dân cư dẫn tại người ta trượng phu trên thân đối nó thê tử áp dụng cưỡng gian thấy cảnh này tất cả cảnh sát đều chừng to mắt đây quả thực là ác ma hành vị như thế tùy ý làm vậy không chút nào đem pháp luật để ở trong mắt cảnh sát dừng tay không phải vậy ta nổ súng dẫn đầu cảnh sát đội trưởng là lớn nhưng mà đối phương chỉ là liếc mắt một cái xông tới cảnh sát cũng không có phản ứng thậm chí ngay cả động tác đều không có chút nào đình chỉ người này chính là tống tuân hy tại phát hiện mình thu hoạch được siêu năng lực về sau dục vọng trong lòng liền trực tiếp bành trướng tống tuân hy phi thường h à o sắc thu hoạch được siêu năng lực sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản trước kia chỉ dám nghĩ chuyện không dám làm hiện tại tự nhiên không hề có kỳ Quả t h ự cảnh vô vô pháp vô thiên. c sát đội trưởng rốt cuộc k hô ố n g chế h k n nổi g Nổ lớn ử a g i lúc này hắn cũng không đói hoài nhiều như vậy người bị hại còn tại bị xâm hại không có nhiều thời gian như vậy cho hắn cân nhắc rất nhanh từng cái cảnh sát móc súng được ra đôi tống tuấn hy trực tiếp nổ súng tống tuấn hy cười cười mặc cho viên đạn đánh trên người mình dưới thân động tác không ngừng hắn cảm giác được những n à y súng ngắn đối với hắn không có uy hiếp quả nhiên đạn bắn vào trên người hắn liền cùng con kiến cắn một cái đồng dạng ngay cả hắn ra thịt đều không đánh tan được làm sao khả năng giờ k h ắ c này tất cả cảnh sát đều kinh ngạc đến ngây người một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn lúc này tống tuấn hy từ trên người nữ tử lui ra ngoài dưới thân nữ tử sớm đã đã hôn mê tống tuấn hy vừa rời đi liền ngã trên mặt đất tống tuấn hy không có đi quản những người khác chậm rãi mặc quần áo tử tế cứ như vậy trực tiếp đi ra phía ngoài dừng lại cảnh sát đội trưởng phản xạ có điều kiện hô làm sao còn nghĩ động thủ tổng tuân hy lạnh lùng nhìn một chút đối phương nói cái nhìn này đem cảnh sát đội trưởng giật mình muốn nói cái gì lại cuối cùng cái gì cũng không dám nói đối phương ngay cả viên đạn đều có thể không nhìn hắn có thể làm sao cho mắt nhìn đối phương rời đi cảnh sát đội trưởng vô cùng b i ế t khuất đúng lúc này đối phương thanh â m phách lối lần nữa chuyển đến các ngươi không có biện pháp bắt ta đừng nghĩ lấy bắt ta những n à y chỉnh tệ mặt ta chơi chẳng hắn rồi hai ngày nữa sẽ đi quốc gia khác chơi chương lúc này tống tuấn hy từ đám di c trên giường xuống tới thành thơi thành thơi ngồi ở trên ghế s a lon điểm điếu thuốc có siêu năng lực cũng là thoải mái a thiên thiên làm cũng không thấy đến hư tống tuấn hy đắc ý nói hắn không biết mình siêu năng lực làm sao tới chỉ cảm thấy hẳn là lao thiên ban cho hắn đã lao thiên để hắn vô địch tại thế tự nhiên khi thỏa thích h ư ở n g thụ mắt nhìn nằm ở trên giường nữ nhân tống tuấn hy n ế t miệng lên một vòng cười tạ đi nữ nhân này là hát quốc siêu đỏ một tuyến ngôi sao cũng là hắn thích nhất ngôi sao một trong trước kia ngay cả con mắt cũng sẽ không liếc hắn một cái giờ phút này lại tùy ý mình b à i bố đây hết thầy đều là thực lực mang cho hắn khi hắn không nhìn này đông đảo bảo tiêu đem cái này cao ngạo nữ nhân mang đi lúc những người khác ngay cả ngăn trở rừng cũng không dám loại cảm giác này để hắn trầm mê khi toàn bộ fs xuất động tất cả di cờ lại đối với hắn không thể làm gì lúc hắn càng là bành trướng mà lúc này hắn đã không vừa lòng tại bột quốc là nên đi cảm thụ hạ quốc gia khác phong tình tống tuấn hát thầm nghĩ trong trò chơi nô thiếu thần mang theo quân lâm mấy người cùng lãnh nguyệt tỷ đ ệ cả ngày ngâm mình ở quái vật khu vực cày quái thăng cấp càng về sau hoàng thiếu cũng đ ụ n g lên đến tạo thành một cái dở dở ương ương mười một người đội ngũ nhiều người như vậy thăng cấp hiệu suất kỳ thật cũng không tính nhanh tuy nhiên nô thiếu thần cũng không làm sao để ý h ắ n ngang nhau cấp không có quá lớn nhu cầu chỉ cần có thể soát bất hủ chỉ thể là được những người này trước mắt xem như người một nhà thích hợp mang mang hay là cần thiết thật muốn đến quái vật xâm lân thời điểm dựa vào hắn một người khẳng định là không được về phần trung thành vấn đề hắn cũng không lo lắng chỉ cần mình có thể bảo chứng thực lực vĩnh viễn mạnh hơn bọn họ liền không sợ phản bội mà lại những người này nhân phẩm cũng không tệ chỉ cần không phải n á o t ử xấu còn không đến mức cùng hắn đối n ị c h nô thiếu thần thuận tiện đem trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực sự t ì n h cũng cho lãnh nguyện tỷ để nói hai người đều vô cùng c h ấ n kinh nhưng lại cũng không có quá mức khó mà tiếp nhận nguyên nhân tự nhiên là bởi vì quốc gia toàn dân trò chơi chính sách tất cả mọi người không thể nào hiểu được quốc gia làm sao lại ban phát loại này chính sách mà nếu như trong trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực n à y rất nhiều thứ liền có thể giải thích một đoàn người giống ăn thuốc kích thích đồng d ạ n g không biết ngày đêm cày quái khó được ngô thiếu thần có thời gian dẫn bọn hắn bọn họ thậm chí liên hạ tuyến đều không bỏ được sh quốc tế phi trường một cái x o á y khí nam nhân đi ra phi trường nhìn xem tòa này tràn ngập đông phương mị lực hạ hoa ma đô nếp miệng lên một vòng mỉ cười hạ hoa cỡ nào thần thánh quốc gia à nam tử cười nói như vậy liền từ tòa thành thị này bắt đầu đi nam tử tự nhiên chính là tống tuấn hy tại hát quốc không kiêng nghệ gì cả một đoạn thời gian để hắn mê thất mình trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt đến hạ hoa bởi vì hắn cảm thấy hạ hoa nữ nhân càng có mị lực tương đối có ý tứ chính là ấn lý thuyết hắn một cái phần tử khủng bố căn bản ngồi không phi cớ đi nhưng mà tại hắn cho thấy đi hạ hoa lúc thượng diện bởi vì hắn an bài thoả thỏa hết thạy phi thường thuận lợi đi vào hạ hoa Mời điểm. giờ thời tôi, tại đối với、EH、loại nói, thành nhật nhất đến phố lớn EH chính là náo này đèn đường y nguyên sáng n g ờ i bóng người lại thưa thoát sáng sủa thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa một tiếng nữ tử la lên lại đánh võ cái này yên tĩnh ban đêm chỉ thấy một cái quần áo không chỉnh t ề nữ tử điên c u ồ n g hướng đường cái chạy vừa đến sau người một cái xoáy k h i n a m tử không nhanh không chậm theo ở phía sau so với hát quốc nữ tử hạ hoa nữ tử tính tình càng dữ dội hơn một chút cái này khiến hắn càng có chinh phục dục vọng tình huống như thế nào ban ngày ban mặt chơi cỡ gian đại ca hiện tại là ban đêm đi hạ hoa rất nhiều người thích việc không liên quan đến mình treo lên tầ cao nhưng cùng lúc cũng sẽ có không ít nhiệt huyết thanh niên lúc này liền có bốn năm cái đang dùng cơm thanh niên nam tử đứng ra ngăn ở giữa hai người hát quốc một nơi này là hạ hoa không phải ngươi hát quốc lại dám t ạ i trên đường cái hành hung muốn chết phải không đúng đấy m u ố nữ n nhân chạy trở về ngươi hát quốc đi nhìn xem ngăn tại trước mặt mình mấy cái thanh niên nam tử tống tuấn hy cười lạnh một tiếng trực tiếp một chân đá vào trong đó một cái người nói chuyện trên thân đem hắn đá ra xa hơn mười thước chạy xuống một chỗ máu tươi cả người không tiếp tục động đậy một màn này để người vây xem nhất thời hốt hoảng tứ tán ra đồng thời hô to giết người rồi mà ngăn đón tống tuấn hy cái khác mấy cái thanh niên nam tử giờ k h ắ c này cũng hoảng có chút hối hận làm chim đầu đàn tống tuấn hy một cước này hiển nhiên đem bọn hắn hủ đến nhưng mà t ố n g tuấn hy không chút nào để ý tới mấy người bối rối không lưu tình chút nào mỗi người cho một chân đem bọn hắn toàn bộ đá bay ra ngoài ngã trên mặt đất không rõ sống chết hắn không có sen vào nữa mấy người trực tiếp vừa mới nữ tử kia đi đến đây là hắn đi vào hạ hoa cái thứ nhất con mồi há có thể bỏ qua lúc này nữ tử đã chạy ra ngoài rất xa nhưng mà tống tuấn hy tốc độ cực nhanh mây lần liền đuổi kịp nữ tử trực tiếp đem nữ tử đẩy ngã trên mặt đất lúc này bốn phía đã không có người dám đi lên tuy nhiên ngay tại tổng tuấn hát muốn tiến một bước làm chút gì thời điểm nơi xa đột nhiên vang lên cõi cảnh sát thanh âm nơi này là ma đô eh làm hạ hoa hạch tâm thành thị một t r ồ n g an p h ò n g phương diện tự nhiên sẽ không kém tại xảy ra chuyện một khắc này di ép liên tiếp vào tin tức ngay lập tức ra di rất nhanh từng chiếc di xe đem tống tuấn hy bao vây lại từ trên xe bước xuống một đám di cờ cầm thương chỉ vào tống tuấn hy hô hai tay ôm đầu ngồi xuống nếu không chúng ta muốn nổ súng tống tuấn hát nhìn thấy những này di cờ trong mắt thế mà dần hiện ra vẻ vân vân trực tiếp hướng bọn họ tiến lên nổ súng di vợ đội trưởng quả quyết hạ lệnh người trước mắt này tuyệt đối là nguy hiểm nhân vật không thể có bất luận cái gì may mắn nhưng mà tiếp xuống một màn làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc chỉ thấy đối phương không tránh né chút nào từng khỏa đạn bắn vào trên người hắn lại trực tiếp rơi trên mặt đất cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì rất nhanh tống tuấn h i liền vọt tới di cờ bên này nắm lên một cái di cờ trực tiếp đem hắn đầu đập xuống đất đem sàn nhà cứng rắn ném ra một cái hố máu tươi từ trong hố tuôn ra làm cho tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ sợ hãi tống tuấn hy không chút nào dừng lại một chân đá vào một cái khác di cờ trên thân đem hắn ở ngực đạp lún xuống dưới phun ra một cỗ máu tươi nện ở sau l ư n g di trên xe ngay sau đó tống tuấn hy đối một đám di cờ điên cuồng công kích xuất thủ tàn nhẫn s á t chi tắt thương tổn chạm vào thì chết tựa hồ muốn hướng hạ hoa tuyên bố hắn tống tuấn hy đến kêu gọi tổng bộ thỉnh cầu chi viện đội trưởng cầm lấy máy nhắn tin hô lớn nhưng mà rất nhanh liền bị tống tuấn hát một chân đá bay phần hoa đường c á i biến thành địa mục máu tươi nhuộm đỏ đại địa tiếng thét trói t a i ở trong trời đem dị thường trói t a i chương hai trăm tám mươi chín mẹo ba chân thực、lực. EH、t chuyện,、EH、chuyện này cũng rốt cuộc gây nên phía trên chú ý một chút chính khách bắt đầu hướng hát quốc tạo áp lực dù sao tống tuấn hy là hát quốc người tự nhiên là muốn hát quốc cấp cho bàn giao nhưng mà hát quốc đáp lại lại là đối với hạ hoa tang nộ nước ta thông biểu đồng tình nhưng người phạm tội không có nghĩa là quốc gia tống tuấn hy người này tội ác ngập trời hạ hoa có thể tự hành xử trí không cần hỏi đến bọn họ đi nói bóng gió chính là việc này không có quan hệ gì với chúng ta các ngươi có bản lĩnh các ngươi đem hắn g i ế t n h à đoán chừng hát quốc cao tầng chính v ụ n trộm đ ể đâu ước gì tống tuấn hy có thể đem hạ hoa quay đến l o n g trời lở đất lúc này kinh đô tối cao chỉ huy sảnh hắn là trò chơi năng lực mang ra người một cái một thân quân trang trung niên sĩ quan nhìn xem màn hình lớn bên trong video nghiêm túc nói ừng cái này các ngươi tin đi lâm bí thư lúc trước bảo đảm đi bảo đảm lại các ngươi cả đám đều không tin thậm chí cảm thấy đến lâm bí thư toàn dân trò chơi chính sách hạ hoang đường thấy không đây chính là trò chơi năng lực mang ra người các ngươi đủ phải nên như thế nào đối phó một cái khác nam tử có chút phẫn nộ nói Khủng. không khủng khứ khủng Thư nghĩ tới trò chơi năng lực thật có thể đưa vào hiện thực, thế như Chuyện nhắc hay như thế nào đối phó người này đi, lại tiếp tục như thế, tuyệt đối phải tạo thành xã hội khủng hoảng. thương nhập, đúng, năng cũng đừng ngấm nào người này người này, lớn cùng, Tốt tới trò tiếp tục tuyệt tạo bất tốc bố đối đối à, là vào mà mà là Lâm lực lại lại, lại lại Loại lực Bí đưa đi, đau vô có vậy. quá xã coi như vận dụng đại hình vũ khí cũng vô pháp cam đ o a n có thể hay không đối phó có đánh hay không bên trong không nói trước tạo thành tổn thất căn bản là không có cách đánh giá xem ra chỉ có thể mời hắn xuất thủ ừ m ta hiện tại đột nhiên cảm thấy hắn thật sự không tệ chí ít hắn rất s ớ m đã có kinh khủng năng lực nhưng lại cũng không có làm ra chuyện xuất cách gì người bình thường nếu có được cường đại năng lực dục vọng liền sẽ bành trướng tựa như người này đồng dạng xác thực về sau là dạng gì chúng ta ai cũng không thể nào đoán trước nhưng là có thể tưởng tượng ra được chính là theo càng ngày càng nhiều người có được trong trò chơi năng lực xã hội nhất định phải loạn cái này đã không cách nào ngăn cản chỉ hy vọng có lương chi nhiều một ít đi không muốn đi khiêu chiến nhân tính cùng nó dạng này còn không bằng hảo hảo giao hảo hắn dạng này có lẽ thời khắc mấu chốt có thể mời hắn xuất thủ ừ m trong trò chơi nô thiếu thần một đám người đang sung sướng soát lấy q u á i đột nhiên nô thiếu thần thu được đến từ lợi n h ậ n gì và chát mà nhìn thấy tin tức này về sau nô thiếu thần trong mắt quang mang lấp lóe đối bên người mấy người nói các ngươi đ á n h trước ta có việc cần hạ tuyến e、eh、hát lúc này e、eh、h t i ế n vào báo động đỏ trạng thái mấy trăm cái di cờ cùng vê đ ú t di bộ đội trong tay xuống ống chính đối một cái khắc thự nhưng mà lại cũng không có người nào dám lên trước lúc này trong biệt thự đồng dạng diễn ra tình cảnh lúc trước t ổ n g tuấn hy xâm nhập trong biệt thự liền đối với trong biệt thự nữ chủ nhân áp dụng hung ác trong biệt thự nam chủ nhân đã bị hắn đánh bại trên mặt đất đã hôn mê đối với bên ngoài vây l ầ y di cờ t ổ n g tuấn hát không thèm để ý chút nào thậm chí khiêu khích đem màn c ử a kéo ra xuất sinh quả thực vô pháp vô thiên lúc này hành động lần này tổng chỉ huy hình thật thấy cảnh này hai mắt phun lửa đi nhưng mà nhưng không có biện pháp gì trừ phi hắn không để ý gian phòng bên trong hai người sinh mệnh trực tiếp đem toàn bộ biệt thự nổ đáng tiếc hắn không thể hắn thậm chí không biết đem toàn bộ biệt thự nổ có thể hay không nổ chết tên x u ấ t sinh này bởi vì cái này x u ấ t sinh năng lực quá khủng bố hơn nửa ngày tổng tuấn hy cuối cùng kết thúc chậm rãi mặc quần áo tử tế cho mình ngược lại ly rượu đỏ cứ như vậy dừng dưng đi tới hạ hoa nữ nhân coi như không tệ tổng tuấn hát dùng s ứ c s ẻ o tiếng phổ thông nói lời này trực tiếp kích thích lên tất cả mọi người ở đây nổ súng theo gầm lên giận dữ vô số viên đạn hướng tổng tuấn hy phóng tới hừ còn không hết hy vọng sao Vậy hôm nay ta liền để các người tuyệt vọng tống tuấn hy đem rượu đỏ trong ly uống một hớp rơi ngay sau đó cả người như là báo đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ phóng tới đám người đang hắn chuẩn bị đại sát đặc sát thời điểm một bóng người đột nhiên chống rông xuất hiện ở trong sân ngừng bắn đi một thanh âm ở trong sân vang lên tiếng súng lớn như thế giữa sân thanh âm của đối phương lại trực tiếp vượt trên tất cả thanh âm làm cho tất cả mọi người cũng vì đó s ứ n g sờ hình chân chính chuẩn bị uống tố đột nhiên trong t a i nghe chuyển tới một thanh âm nghe được thanh âm về sau hắn lập tức hạ lệnh toàn bộ ngừng bắn có chút kỳ quáy nhìn trước mắt nam tử trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung ở giữa sân chẳng biết lúc nào xuất hiện tuổi trẻ thân ảnh bên trên liền ngay cả tống tuấn hy cũng không tiếp tục phóng tới đám người mà chính là có chút kỳ quái nhìn trước mắt nam tử nhìn đối phương trực tiếp hướng hắn đi tới tống tuấn hy n é t miệng lên một vòng cười lạnh người này tựa hồ bối cảnh rất ló nha đáng tiếc não tử không dùng được lại dám làm chim đầu đàn Lúc này... nam thử cứ như vậy thẳng tắp đi đến tống tuấn hy trước mặt tại tống tuấn hát chuẩn bị giải quyết h ắ n lúc đối phương trực tiếp một bàn tay hô tại trên mặt hắn một cỗ không cách nào chống cự cự lực chuyển đến tống tuấn hy thân thể trực tiếp tại không trung lật bảy trăm hai mươi độ sau trực tiếp đập xuống đất cả người đều bị đánh ngộ do khắp này tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc mắt t r ọ n tròn nhìn xem một màn này cái này tất cả di cờ vê đốt di cả đám đều chính trà trà con mắt hoài nghỉ chính mình có phải hay không nhìn lầm cái kia thương đều đánh không chết gác ma thế mà bị người một bàn tay đ ậ bay một hồi lâu tống tuấn hát mới phản ứng được ngay sau sau sau hắn còn chưa hề nhận qua như thế vũ n h c h ỉ gặp hắn trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái nắm chặt quyền đầu hung hăng đánh tới hướng đối phương đây là hắn có được siêu năng lực về sau lần thứ nhất sử dụng toàn lực hắn muốn một quyền đem đối phương đánh nổ nhưng mà ý nghĩ là tốt hiện thực lại luôn tàn khốc hắn quyền đầu còn không có đánh tới đối phương đối phương bàn tay lại lần nữa hô tại hắn một bên khác sát mặt ngay sau đó cả người hắn lần nữa tại không trung lăn lộn vài vòng sau lần nữa quẳng xuống đất lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng cái này ác ma khủng bố tại người tới trên tay tựa như cái con dối đồng dạng tùy ý nào n ặ n tất cả mọi người nuất nước miếng lập tức một mặt hưng ơ phân nhìn xem người tới bởi vì người đến là người hoa để một cái hát quốc người tại hạ hoa dương h oai bọn họ sớm đã biệt khuất tới cực điểm hiện tại cuối cùng có người ra mặt tống tuấn hy lần nữa đứng lên một mặt mộng bức nhìn trước mắt bóng người hắn bây giờ còn có điểm không có làm rõ ràng tình trạng ta không phải vô địch sao vì cái gì người này đánh ta như thế đau nhức ngay sau đó k h ô n g phục tống tuấn hy lần nữa sử dụng lực khí toàn thân hướng đối phương oanh tới nhưng mà nên đón hắn vẫn là một bàn tay lần nữa đem hắn hô bay đối phương từ đầu đến cuối đều là một bộ phong khinh vân đạo bộ dáng tựa như là đánh bay một con dồi đồng dạng thật tờ mờ thoải mái hình thật một mặt kích động nói những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy kích động lúc này tông tuấn h i nhìn về phía ánh mắt của đối phương rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi b ụ n g mặt khó nhọc nói ngươi là ai chẳng lẽ cũng có siêu năng lực ừ l i ê n ngươi cái này mèo ba chân thực lực cũng dám đến ta hạ hoa dương ai ai đưa cho ngươi dũng khí nghe được thanh âm của hắn toàn trường y ê n t ĩ n h khủng bố như vậy thực lực vẹn vẹn chỉ là mèo ba chân sao chương hai trăm chín mươi lại ngủ đông nửa giờ đi tông tuấn hy xứng sờ nhìn trước mắt nam tử hắn không nghĩ ra đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề rõ ràng đã vô địch mình vì sao lại bị người đẻ xuống đất ma sát lao thiên cho ta siêu năng lực ta hẳn là mới là mạnh nhất ta vì cái gì bị đánh là ta ngươi thật giống như k h ô n g phục vậy liền đứng lên tiếp tục đi nô thiếu thần nhìn trước mắt nam tử b i ễ u môi nói hắn đều không nghĩ ra cái này thái kê là thế nào đạt tới kim cương chỉ có ngần ấy thực lực thế mà càn g dỡ thành dạng này gian dâm n ư c cướp chuyện hắn ghét nhất giá hỏa này toàn làm ngươi vì cái gì cũng sẽ có siêu năng lực vì sao lại so với ta mạnh hơn tống tuấn hy xông nô thiếu thần giận g ữ hết kết quả này hắn thực tế khó mà tiếp nhận vốn cho là thu hoạch được siêu năng lực về sau từ đây có thể muốn làm gì thì làm muốn thế nào thì làm thế đó nhưng mà còn không có thoải mái mấy ngày liền bị người đánh về nguyên hình đi mạnh hơn ngươi không nhiều bình thường sao liền ngươi cái này cặn bã cũng dám đến ta hạ hoa dương oai nơi này là ngươi có thể đến sao nô thiếu thần trực tiếp lần nữa một bàn tay hô đi qua tông tuấn h i trong trò chơi là cái chiến sĩ hắn có thể đạt tới kim cương cấp cơ hồ tất cả đều là bởi vì thiên phú nguyên nhân thuộc tính cùng nô thiếu thần hoàn toàn không phải một cái cấp bậc không chỉ n ô thiếu thần hiện tại là t ì n h diệu có được trong trò chơi bốn mươi thuộc tính tông tuấn hát ở trước mặt hắn cùng sâu kiên không khác một t á t này trực tiếp đem tổng tuấn hy thức tỉnh nguyên lai、like、trên thế giới này không chỉ có một mình hắn có siêu năng lực còn có mạnh hơn hắn người hắn lúc này hối hận phát điên hảo hảo hát quốc không đợi hết lần này tới lần khác phải chạy đến hạ hoa tới làm gì đại ca ngươi thả ta ta lập tức về hát quốc cũng không tiếp tục đến hạ hoa thật ta cam đoan t ổ n g tuấn hy trực tiếp quỳ gối nô g thiếu thần trước mặt không ngừng cầu khẩn nói vì có thể sống sót hắn bỏ đi tôn nghiêm hắn huy hoàng nhân sinh vừa mới bắt đầu sao có thể nhanh như vậy kết thúc nô thiếu thần lần nữa một bàn tay đem hắn đ ậ bay ai tờ mờ là đại ca ngươi Kẽ ngã trên đất tống r ê n đất t tuấn hy không có chút gì có do d lần, đến, đến lần nữa bỏ qua đến thưởng thụ qua mấy ngày xa hoa lãng phí sinh hoạt hắn càng sợ chết hơn hắn cảm thấy chỉ cần mình trở lại hát quốc y nguyên còn có thể vượt qua loại này không hề cố kỵ sinh hoạt mà lại hắn cảm thấy chỉ là năng lực của mình giáp tình thời gian quá ngắn chờ thêm đoạn thời gian chưa hẳn liền so người trước mắt kém nhưng điều kiện tiên quyết là hôm nay nhất định phải sống sót van cầu ngươi thả ta đi ta về sau tuyệt không lại bước vào hạ hoa nữa bước thả ngươi ha ha cũng không phải không được ta chỗ này có một ít tiểu vâng mật chỉ cần ngươi có thể cùng chúng nó chơi cái ba năm tiếng ta liền thả ngươi nô thiếu thần cười nói thật tống tuấn hy nhãn t ỉ n h sáng lên nguyên bản hắn đều không ôm hy vọng không nghĩ tới thật là có chuyện cơ không được người này tuyệt đối không thể thả nghe được nô thiếu thần hình thật gấp sợ nô thiếu thần thật cho người ta thả nô thiếu thần liếc hắn một cái doa đến hắn tranh thủ thời gian y miệng giờ phút này hắn mới nhớ tới người trẻ tuổi trước mắt này nhưng so sánh mặt đất cái này mạnh không biết bao nhiêu lần mặt đất cái này bọn họ đều không thể đối phó nếu là chọc giận người này hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi thế nhưng là nghĩ đến cái này ác ma sợ tác sở vi nghĩ đến mười mấy cái đồng bạn bởi vậy chết thảm hình thật một cố n h i ệ t huyết bay thẳng chắn ta biết ta không có tư cách giáo ngài làm việc nhưng là người này thật không thể thả ngài như ta cảm giác mà nói đắc tội ngài ngài như thế nào trừng phạt đều được chỉ câu ngài không muốn thả hắn không phải vậy không biết còn sẽ có bao nhiêu hạ hoa nhi nữ bị hắn độc thủ đi nô thiếu thần có chút ngoài ý muốn nhìn hình thật liếp một chút xã hội bây dò loại người này thật đúng là không nhiều yên tâm chờ hắn khiên qua ta tiểu hong mật lại nói nô thiếu thần cười nói lập tức từ trong càn khôn giới xuất ra tổ ong to lớn cùng huyết hồn ngọc sau đó trực tiếp triệu hồi ra một trăm con thứ hồn ong hướng tống tuân hy bay đi loại người này trực tiếp giết hắn quá tiện nghi hắn làm sao cũng phải để hắn nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết nhìn xem từng cái tiểu o n g mật tống tuân hát mừng thầm trong lòng hắn hiện tại thân thể thế nhưng là ngay cả viên đạn đều không đánh tan được sẽ sợ những này tiểu o n g mật nhưng mà rất nhanh hắn liền cười không nổi theo cái thứ nhất thứ hồn ong hồn kìm châm nhập trong cơ thể hắn một đạo cực kỳ bi thảm tiếng đều thảm thiết từ tống tuân hy trong miệm phát ra ngay sau đó càng ngày càng nhiều thứ hồn ong gia nhập tống tuấn hy tiếng kêu thảm thiết càng là chuyển khắp cả con đường tống tuấn hy cả người không ngừng trên mặt đất lan lộn không ngừng hướng trên thân trộm tới viên đạn đều đánh không thùng da thịt lại bị chính hắn bắt huyết nục mơ hồ hình thật cùng một đám di cờ đều lạnh run một mặt sợ hãi nhìn xem tống tuấn hy trên người tiểu vong mật đi đến tột cùng là dạng gì đau đớn có thể để cho một người đem mình bắt nát đều không phát ra gì a d ế ta t nhanh d ế ta t tống tuấn hy thê thảm thanh em chuyển khắp nơi nơi trốn có người trong h a y giờ khắc này tất cả mọi người mới biết được người kia căn bản không có ý định bỏ qua áp ma này chỉ là tại dùng phương thức của hắn trừng phạt mà thôi nhìn xem bị cha tấn chết đi sống lại tống tuấn hy mọi người ở đây đều cảm giác nói không nên lời thoải mái g i a hỏa này vừa mới mặt phách lối kia còn rõ mồn một trước mắt không có người sẽ đồng tình hắn hình đội ngươi nói cái này o n g mật rốt cuộc là thứ gì à bị ngủ đông thật có như vậy đau nhức một cái di cờ nhỏ giọng nói ta thế nào biết ngươi nếu là nghĩ thể nghiệm hạ ta có thể đi giúp ngươi nói một chút hình chân đạo ây hay là toán ta liền hỏi một chút hình đội cái này sẽ không xảy ra vấn đề gì đi một cái khác di cờ đi vào hình thật trước mặt nhỏ giọng nói di cờ bắt phạm nhân hoặc là bắt quy án hoặc là trực tiếp đánh chết như loại này trực tiếp tại trên đường cái tra tấn tuy nhiên rất thoải mái nhưng là cũng không hợp pháp không có việc gì coi như thật có phiền phức lao tử gánh hình thật nói thắng mà lúc này tối cao chỉ huy chỗ màn hình lớn biểu hiện ra tình huống hiện trường một đám người nhìn xem tình huống hiện trường cũng đều nhịn không được đánh dùng mình một cái cái này ngô thiếu thần cũng không phải lương thiện a nay không phải vậy đâu đối phó loại người này còn muốn d ạ n g k h á c h khí ta không phải ý tứ này các ngươi không cảm thấy cái này ngô thiếu thần mới thật sự là khủng bố sao đồng dạng là năng lực mang ra người đối phương ở trước mặt hắn liền cùng ba tuổi tiểu hài từ đồng dạng không hề có lực h o à n thủ bình thường hắn trong trò chơi cũng là vô địch tồn tại trò chơi năng lực đưa vào hiện thực khẳng định cùng trong trò chơi thực lực thành có quan hệ trực tiếp cũng chính là trong hiện thực hắn vẫn là vô địch tồn tại vậy dạng này nếu là hắn cũng làm ra nguy hại an toàn quốc gia sự t ì n h ai còn còn hắn ngươi còn nghĩ còn hắn ngươi mộng còn không có tình đi ngươi lấy cái gì quản xã hội bây giờ không giống về sau khẳng định là những năng lực này mang ra người thiên hạ hắn hiện tại cũng là vô địch tồn tại chúng ta chỉ có thể giao hảo hắn c、EH、lúc này tống tuấn hy i n toàn thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương nằm trên mặt đất toàn thân run dậy nơi nào còn có trước đó phách lối dáng vẻ một trăm con thứ hồ nóng lại giống không biết mọi mệnh đồng dạng điên cùng ngủ đông hắn hơn mười phút về sau tiếng kêu thảm thiết dần dần dừng lại lúc này tống tuấn hy đã bị t r a tấn không thành nhân dạng sớm đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu cái này không được nô thiếu thần nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích tống tuấn hy lắc đầu đi qua dùng tay thử xuống hơi thở còn giống như không chết lại ngủ đông nửa giờ đi nô thiếu thần nói xong trực tiếp đi đến biệt t h ử cái khác trên đồng cỏ nằm xuống một đám di cờ từng cái e ngại nhìn xem hắn không dám có chút động tác người này mới là không thể nhất gây t ổ n tại a chương hai trăm chín mươi mốt thần vương thỉnh cầu tống tuấn hy chết bị t ứ hồn ong tươi sống dằn vặt đến chết nhưng mà hắn tuy nhiên chết nhưng là hắn đối hạ hoa chỗ tạo thành tổn thương lại không cách nào để n b ủ tất cả người biết chuyện đều nuốt không trôi khẩu khí này hạ hoa quan phương công bố tống tuấn hy thi thể cùng tội ác tuy nhiên vì sợ làm cho xã hội khủng hoảng cũng không có nói tống tuấn hy thực lực chỉ nói là tội phạm tống tuấn hy đánh g i ế t mười mấy tên hạ hoa công dân tội ác tài trời đã đến tội một là vì chấn an é、EH、hát thị dân dù sao rất nhiều é、EH、hát thị dân đều gặp người này ác ma hành vi tạo thành rất lớn khủng hoảng thứ hai tự nhiên là cấp cho hát quốc cảnh cáo tống tuấn hy làm sao tới tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đi trước đó tống tuấn hy tại hát quốc làm ác tuy nhiên bị phong tỏa nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít tin tức ngầm truyền ra kết quả cũng không lâu lắm tống tuấn hy liền tới đến hạ hoa nếu là không có hát quốc quan phương bằng dáng ai mà tin chỉ là hiện tại không có chứng có xác thực cũng không thể đối hát quốc thế nào mà hát quốc bên này tại biết tống tuấn hát mới đến hạ hoa không bao lâu liền bị giết đều giật mình tống tuấn hát mạnh bao nhiêu bọn họ thế nhưng là thấm sâu trong người có thể nói toàn bộ hát quốc cơ hồ đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào kết quả vừa tới hạ hoa liền lạnh cái này khiến trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ bất an hạ hoa quả nhiên ẩn tàng rất xấu a nô thiếu thần tại xác nhận tống tuấn hy sau khi chết liền rời đi sau đó sự tình không có quan hệ gì với hắn hắn cũng không muốn bị nhiều người như vậy hỏi lung tung này kia bất quá hắn cũng đem mục tiêu kế tiếp định tốt đồng thời muốn nâng lên hành trình về đến trong nhà trực tiếp thượng tuyến mới vừa lên tuyến liền thu được lợi n h ậ n tin tức lợi n h ậ n trần phong đại thần ngư bức nô thiếu thần cười cười tống tuấn hy chẳng qua là một cái tôm kép nhãi nhép thôi nhưng là cũng làm cho hắn ý thức được theo người chơi thực lực càng ngày càng mạnh sẽ có càng nhiều người đem cảnh giới tăng lên tới kim cương cấp mà một khi có được siêu việt thường nhân năng lực giống tống tuấn hy dạng này người sẽ càng ngày càng nhiều mắc kệ nó đây đều là những cái kia làm quan nên cân nhắc sự t ì n h ta liền không thao lòng này dù sao chọc tới ta c h ụ chết chính là nô thiếu thần thầm nghĩ lần nữa đi vào n ô tử ngâm các nàng khu luyện cấp vực lúc này bọn họ mười người còn tại trước đó luyện cấp địa phương nô thiếu thần vừa đến một lần cũng không có vượt qua một giờ các nàng l ư ử i n h á t chạy tới chạy lui lão đại người rốt cục trở về một ngày không có người luyện cấp có phải thật rất khổ hoàng thiếu nhìn thấy n ô thiếu thần tới hưng phân nói、Cút. nô thiếu thần trận mắt một cái khoảng thời gian này không biết ngày đêm thăng cấp hiệu quả còn được Chính nô trừ h thần thăng phỉ lãnh đều là 59 cấp, lãnh phòng cấp 56, hoàng thiếu đằng sau đến, tăng thêm hắn i tới tới người ế đến, u quân nguyệt đều sau đạt tăng đạt tử tăng t lần nô ngâm cùng đằng cấp cấp, cấp cấp cấp cấp, cấp vũ lâm là ư ớ c cấp cũng thăng tại không hiện đến, mấy người bọn hắn hạ hoa phục hiện tại đã có không ít người đạt tới cấp năm mươi trở lên cái khác tuyệt đại bộ phận đều đã vượt qua hơn bốn mươi cấp mà bởi vì toàn dân trò chơi chính sách hạ hoa nhiều rất nhiều rất nhiều người mới người chơi để những cái kia nhóm đầu tiền tiên vào trò chơi người chơi hung h ă n g kiếm nhất bút n h ư n g hắn kia trước kia đều bán không được trang bị hiện tại cơ h ộ i chỉ cần phủ lên liền có người mua mà những n à y người mới người chơi đăng cấp liền cao thấp không đều có tiền trực tiếp mua cao cấp trang bị đảng cấp thăng tự nhiên nhanh không có tiền cũng chỉ có thể mình đánh trang bị đảng cấp tự nhiên sẽ c h ậ m rất nhiều chúng ta thêm chút sức đi tranh thủ hôm nay đem quân lâm mấy người các ngươi cùng lãnh nguyện đưa đến cấp sáu mươi đi sau đó các ngươi liền tự mình thăng cấp đi ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Nô thiếu thần nói. Trần Phong Lão Đại, người muốn đi đâu nam phong hiếu kỳ nói đương nhiên phải đi cái khắc phục đi dạo a thiên tiên h thăng cấp quá nhàm chán à lão đại ta còn không có sáu mươi đâu ngươi không chuẩn bị đem ta đưa đến cấp sáu mươi sao hoàng thiếu một mặt buồn bực nói ngươi đẳng cấp quá thấp đi theo đám bọn hắn kiếm kinh nghiệm đi lần nữa tiêu xài không nhiều thời gian một ngày cuối cùng là đem quân lâm năm người cùng lãnh nguyện đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu mươi dạng n à y bọn họ tăng thêm vũ phỉ cùng ngô tử ngâm xoát phong ma tháp phía trước mắt tăng lên vấn đề không lớn v ậ phần tầng thứ chín liền muốn nhìn ngô tử ngâm đi khoảng thời gian này trọn vẹn x o á t hơn mười vạn quái tài đem bọn hắn đẳng cấp tăng lên lên nhưng mà bất hủ chi thể lại chỉ chướng tám trăm sáu mươi tư sáu mươi điểm nguyên nhân là bởi vì bất hủ chi thể chỉ có chính ngô thiếu thần đánh giết mới có thể tăng lên trước kia cùng bọn hắn tổ đội thời điểm quái vật cơ hồ đều là ngô thiếu thần giết những người khác chỉ là kiếm kinh nghiệm phần nhưng mà từ khi có đẳng x g i a hỏa này giết quái tốc độ còn nhanh hơn ngô thiếu thần nếu không phải ngô thiếu thần hạn chế nó xuất thủ số lần còn x o á t không đến nhiều như vậy bất hủ chi thể l ầ ngay nữa n t ă lên là hơn vạn sinh mệnh, để ngô thiếu thần tổng sinh mệnh cuối cùng vạn, đánh thiếu phá cuối tới điểm. Một cái Một để đột bất thể, hắn chơi khác không chỉ thể vung người nói, năng n biết có kỹ bao xa, à mới tại h ậ t t sự là bờ gờ. u Ngay tại ngô thiếu thần dự định lần nữa mở ra vượt a n vào lữ lúc lại thu được thủ hộ giả dì v t chát thủ hộ giả trần phong lao đại thần vương nghĩ thêm bạn hẳn là có chuyện gì muốn tìm ngươi hỗ trợ muốn hay không thêm ngô thiếu thần có chút em mờ lặng nói làm sao cảm giác ngươi chính là cái chuyển lời ông đâu thủ hộ giả không có cách ngươi thiết chí này không cho phép người xa lạ nói chuyện riêng cùng tăng thêm h ả o hữu bọn họ chỉ có thể tìm tới ta cái này tốt ta nô thiếu thần ngẫm lại hay là cho thần vương phát cái h ả o hữu thỉnh cầu đi qua rất nhanh đối phương liền phát tin tức tới thần vương trần phong đại thần ngươi tốt ngay cả cao ngạo thần vương đều không thể không kêu một tiếng trần phong đại thần có thể thấy được nô thiếu thần bây giờ tại hạ hoa địa vị không thể nghỉ ngờ là không thể lay động trần phong ngươi thêm ta là có chuyện gì sao thần vương là như vậy ta thành lập một cái công hội trụ sở nhưng là bởi vì xây dựng ở đẳng cấp tương đối cao quái vật địa đồ khu vực nếu như không có đ o á n sai đến lúc đó công thành quái vật đẳng cấp khẳng định rất cao ta không có nắm chắc giữ vững nghị x i n ngươi g i ú p một chuyện tiền phương diện dễ nói thần vương cũng là phi thường bất đắc dĩ lúc ấy nghĩ đến là vì về sau phát triển cho nên trực tiếp lựa chọn hơn sáu mươi cấp quái vật địa đồ cao nhất thậm chí đều đạt tới bảy mươi cấp trước đó hắn cũng không biết quái vật công thành đẳng cấp cùng xung quanh quái vật đẳng cấp có quan hệ hay là coi trọng lần mộng nguyễn công hội quái vật công thành mới biết được khi biết tình huống này về sau hắn tâm đều lạnh một nửa khoảng thời gian này hắn một mực tại kéo chậm trụ sở thành lập thời gian nhưng là nở đỡ cờ công nhân tựa hồ có mình chuẩn tắc tại dù là hắn hết kéo lại kéo trụ sở vẫn là muốn thành lập hoàn thành hiện tại thần vương các cấp năm mươi trở lên không cao hơn hai trăm người cái khác đều vẫn là hơn bốn mươi cấp đối mặt thấp nhất cấp sáu mươi quái vật hoàn toàn không có cách nào thủ thần vương càng nghĩ cuối cùng chỉ có tìm trần phong hỗ trợ tuy nhiên một mình hắn có lẽ không cách nào thay đổi thế cục nhưng là mọi người đều biết hắn phía dưới có tứ đại công hội đều nghe hắn lại thêm chính hắn vẫn là có hy vọng giữ vững dù sao cái này trụ sở trả giá nhiều như vậy tinh lực cùng tiền tài có hy vọng tự nhiên sẽ không bỏ rơi nô thiếu thần nhìn thấy thần vương tin tức ngẫm lại trả lời mười vạn kim tệ hắn cùng thần vương chưa từng có cái gì xung đột thần vương người này cũng là người thông minh khẳng định là không thể nào đối địch với chính mình dù sao đều là người hoa thêm một cái trụ s ở về sau có lẽ có thể nhiều một phần lực lượng cho nên nô thiếu thần vẫn là chuẩn bị giúp hạ bọn họ tuy nhiên liền xem như hỗ trọ tự nhiên cũng không có khả năng giúp không nô thiếu thần hay là mỏ ra điều kiện của hắn mà thần vương nhìn thấy nô thiếu thần điều kiện lại ngay cả do dự đều không có trực tiếp liền đáp ứng chương hai trăm chín mươi hai nhẹ nhom thủ thành, thành, thành, thành. cự lộc thành mi lộc bình nguyên nơi này là cấp sáu mươi lăm con mai khu vực con mai đồng dạng cũng là có thể bạo tọa kỵ lệnh tuy nhiên con mai loại này tọa kỵ đoán chừng không có người nào nguyện ý lớn tốc độ cái gì không nói trước liền này chạy nhảy lên nhảy lên người bình thường đoán chừng thủ không cái này nếu là tại hiện thực phân đều muốn bị đủ tới nơi này quái vật đẳng cấp quá cao bình thường trên cơ bản không có người nào tới tuy nhiên lúc này lại có từng đội từng đội người chơi hướng nơi này chạy đến nguyên nhân tự nhiên là bởi vì thần vương các thế mà đem trụ sở xây dựng ở nơi này mà vừa mới thu được toàn phục thông cáo thần vương các trụ sở đã xây xong lập tức liền muốn đứng trước quái vật công thành rất nhiều người rất hiếu kỳ thần vương đến cùng ở đâu ra tự tin dám ở loại địa phương này xây thành trì đi cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác người muốn nhìn một chút thần vương các công hội trụ sở làm sao bị công phá lúc này tại trụ sở trong phòng tiếp khách thần vương đang ngồi ở chủ vị thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa phía dưới một đám thần vương cấp cao tầng cũng không ngừng trong đại s ả n h đi tới đi lui thần vương ngươi xác định trần phong sẽ đến không thần chỉ tả thủ nói hắn đã đáp ứng khẳng định sẽ đến thần vương thản nhiên nói kỳ thật nội tâm của hắn cũng có chút bất ổn tâm trí như hắn giờ phút này cũng trầm ổ n không xuống đây chính là cơ hội tất cả tâm huyết ta vậy tại sao còn không đến công thành đều nhanh bắt đầu chúng ta dù sao cũng phải có thời gian thương lượng một chút chiến thuật t thần chỉ hữu thủ cũng có chút gấp có cái gì tốt thương lượng trực tiếp nghiên ép chính là một thanh em đột nhiên văng lên ngay sau đó một bóng người từ cửa ra vào đi tới t h ầ n vương t h ở p h à o mau từ trên ghế ngồi đứng lên nên đón trần phong đại thần người rốt c ụ c tới ừ m hẳn là cũng chưa muộn l ắ m đi nô thiếu thần cười nói không muộn không muộn đang chuẩn bị chờ ngươi đến thương lượng đối xác đâu t h ầ n vương nói có cái gì dễ thương lượng các ngươi bây giờ không phải là mới cấp hai công hội sao nô thiếu thần nghi ngờ nói đúng vậy à vì ứng phó quái vật công thành cố cô ý kéo lây không dám thăng cấp không phải vậy càng không biện pháp thủ ừ n cấp hai công hội cũng chính là mỗi một đợt quái vật chỉ có năm vạn mỗi cái môn cũng liền hơn một vạn quái vật đẳng cấp tranh lệch lớn liền nhân số nghiền ép chẳng phải được nói là nói như vậy nhưng là theo ta suy đoán quái vật đẳng cấp cao gần cấp hai mươi ít nhất phải vượt qua quái vật gấp mấy lần nhân số mới được chúng ta công hội tăng thêm một chút thành viên vòng ngoài cùng phụ thuộc công hội tính toán đâu ra đấy cũng liền mười vạn người không có người hỗ trợ nhất định là thủ không được ừ n như vậy đi các ngươi công, công hội giúp các ngươi thủ một cái cửa sau đó để thí thần công hội cùng lãnh nguyện các cùng một chỗ thủ một cái cửa còn lại một cái cửa để kiên thực bích lũy thủ đi dạng này gần mười lần số lượng thủ đứng lên hẳn là không cái gì độ khó khăn đi nô thiếu thần nói thẳng cũng là thời điểm để người xem hắn trong tay lực lượng mà lại công thành quái vật kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đ ầ cũng cao hơn không ít khó như vậy đến thăng cấp cơ hội thế nào cũng phải đem bọn hắn lôi ra đến cọ một cọ a thần vương nhãn tình sáng lên thầm nghĩ trong lòng quả nhiên tứ đại công hội đều là nghe hắn đi lập tức nói cái k h á c môn xác định vững chắc không có vấn đề chỉ là kiên thực bích lũy tựa hồ chỉ là cấp hai công hội đơn độc thủ một cái cửa áp lực có thể hay không quá lớn điểm muốn không ta bên này lại an bài chọn người đi qua không cần ra đi qua đi được.、Nô、thiếu nói. là Nô thần tùy ý ấy vậy liên không có vấn đề nghe được trần phong tự mình đi qua thần vương nhất thời yên lòng có vị này tại còn có cái gì tốt lo lắng rất nhanh quái vật công thành bắt đầu như mọi người đ o ó n trước đợt thứ nhất quái vật đẳng cấp liền cao đến cấp sáu mươi đồng dạng là quái vật gì đều có mỗi một mặt đều có hơn một vạn quái vật thủ thành bên này cũng theo n ô thiếu thần trước đó nói m ộ u nguyễn công hội mười vạn thành viên thủ bắc môn lãnh nguyện các cùng phong thần công hội thủ cửa nam chính thần vương các công hội thủ tây môn kiên thực bích lũy cùng n ô thiếu thần vũ phỉ bọn người thủ đông môn đối mặt gần mười lần số lượng kém cho dù là quái vật đẳng cấp cao hơn người chơi không ít ý nguyên khó mà dung c h u y ệ n mà nhân số ít nhất đông môn lại bởi vì có ngô thiếu thần tại trở thành thanh lý nhanh nhất một cái phương hướng đi ngô thiếu thần trực tiếp thả ra đằng xà phạm vi lớn kỹ năng một cái tiếp một cái quái vật đều là liên miên liên miên đổ xuống lại thêm ngô thiếu thần tại quái vật bảy bên trong không ngừng xuyên qua giết quái tốc độ kia là t h ậ t nhanh kiên thực bích lũy thành viên chỉ có thể canh dự ở ngoài cửa thành nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt lưới chi cá trần phong lão đại thực càng ngày càng biến thái trung thực người cảm thán nói đúng vậy à cảm giác nơi này đều không cần chúng ta trực tiếp trần phong lao đại một người liền đủ ai vốn cho là chúng ta người này ít nhất áp lực sẽ là lớn nhất ai biết thế mà là tới tư thế hành quân từng cái sử tại này làm gì tới nhặt t r a n g a lúc này nô thiếu thần thanh â m truyền tới được rồi thủ hộ giả tranh thủ thời gian đáp sau đó dẫn một đám người chạy lên đi nhặt trang bị cái gì thích nhất nơi xa một chút quan chiến người chơi một mặt trông mà thèm nhìn xem bên này thần vương các lúc nào cùng trần phong đại thần làm đến cùng một chỗ ai biết cũng có thể là thần vương dùng tiền mời trần phong đại thần xuất thủ cũng không nhất định ừ n tuy nhiên trần phong đại thần là t h ậ t m ánh một người một sùng liền có thể thủ một mặt đúng vậy à mà lại hắn cái k i a sùng vật cũng quá khủng bố đi nếu là ta có như thế một cái sùng vật loại kia cấp không được soát soát soát thằng a tỉnh đây chính là bảng xếp hạng thứ nhất thánh sùng ngươi cũng đừng nằm mò trước làm cái cấp chín sùng vật rồi nói sau mà một chút nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác chuẩn bị nhìn thần vương các thất bại người thì lắc đầu có trần phong tại làm sao lại thất bại thậm chí có một ít có ý khác người chơi cũng tranh thủ thời gian cắt đức không nên có ý nghĩ đây chính là trần phong mang đến trân hiếp đợt thứ nhất rất dễ dàng liền giữ vững đợt thứ hai công thành quái vật trực tiếp cũng là cấp 65, vẫn không có áp lực quá lớn liền giữ vững đợt thứ ba quái vật đẳng cấp trực tiếp tăng lên đến cấp 70, đẳng cấp này quái vật lại là cho thủ thành phương mang đến không nhỏ áp lực nhưng mà theo ngô thiếu thần lấy cực nhanh tốc độ đem bốn phương tám hướng b ộ t toàn bộ đánh giết quái vật thuộc tính trên diện rộng giảm xuống về sau đồng dạng h ư u kinh vô hiểm giữ vững toàn phục thông cáo chúc mừng thần vương các thành công bảo vệ công hội trụ sở thần vương các trụ sở chính thức thành lập làm cái thứ hai thành công thành lập công hội trụ sở hệ thống ban thưởng trụ sở diện tích tăng lên n ă ban thưởng phòng ngự ma pháp tháp bốn tòa thủ thành hộ vệ năm trăm i tiếp xuống trong ba ngày trụ sở ở vào miễn chiến kỳ không cách nào đối nên trụ sở khởi xướng công thành chiến theo toàn phục thông cáo v a n g lên cũng biểu thị hạ hoa cái thứ hai công hội trụ sở thành lập thần vương các tất cả người chơi đều hưng phấn không thôi trần phong đại thần cảm t ạ thần vương đi vào ngô thiếu thần trước mặt t r â n thành nói lời khách khí liền không nói nhiều chỉ là hy vọng về sau thần vương các không muốn đứng tại ta mặt đối lập là được ngô thiếu thần tùy ý nói yên tâm tuyệt đối sẽ không thần vương bảo đảm nói nói đùa không nói trước trần phong bản thân liền hắn phía dưới tứ đại công hội cũng không phải là người nào đều có thể chọn đuổi vậy chúng ta liền đi trước kim tệ nhớ ký c h u y ể n cho ta a nhất định thần vương vội và nói g n nô thiếu thần mang theo hoàng thiếu bọn người rời đi một trận chiến này tứ lại công hội người chơi thu hoạch cũng không nhỏ công thành quái vật kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đổ đều so quái vật bình thường cao không ít lại thêm những quái vật này đẳng cấp cũng rất cao cho nên rất nhiều thành viên đều thăng cấp trang bị cũng thu hoạch được không ít đương nhiên cũng tổn thất không nhỏ tuy nhiên tương đối thu hoạch đến nói chút tổn thất này vẫn có thể tiếp nhận、Tốt. bên này sự tình xử lý xong ta muốn đi cái khắc phục chơi bừa các ngươi đều cho ta hảo hảo phát d ụ trở lại kim lăng thành trong nhà nô thiếu thần đối theo tới h o à n g thiếu mộng nguyễn khinh vũ lãnh nguyệt bọn người nói ngươi là muốn đi hát quốc phục đi mộng nguyễn khinh vũ nói ừ m g é hát sự tình ngươi biết nô thiếu thần nhìn về phía mộng nguyễn khinh vũ nói ừ m mộng nguyễn khinh vũ mặt lộ vẻ hàn x ư ơ n g gật đầu chuyện gì a nam phong một mặt tò mò hỏi không có việc gì một cái tôn k é p ngại nhép mà thôi nô thiếu thần tùy ý nói mộng nguyễn khinh vũ thật sâu nhìn nô thiếu thần một cái nói đối với ngươi mà nói là tôn tép ngại n é p nhưng là đối với người bình thường đến nói cũng là tai nạn nếu như không có ngươi không biết sẽ còn tạo thành bao lớn t ổ thất cho nên nói các ngươi phải cố gắng lên a nô thiếu thần nói sẽ mậu nguyễn khinh vũ trịnh trọng gật đầu nói ha ha lão đại n g ư ơ i muốn đi hát quốc ta giơ hai tay tán thành để những cái kia hát quốc một biết trời cao bao nhiêu không phải vậy luôn một bộ thiên lao đại bọn họ l a o nhị d á n g vẻ hoàng thiếu nói đúng phá đổ bọn họ chương hai trăm chín mươi ba hát quốc phục hát quốc phục hát quốc phục trước mắt người chơi chừng một ngàn vạn có hai cái cấp hai chủ thành một cái cấp một chủ thành hai t ò a cấp hai chủ thành theo thứ tự là hồng đô thành cùng an khánh thành hát quốc phục có tứ đại bá chủ cấp bậc công hội theo thứ tự là thôi chính công hội sg công hội lg công hội phát liên công hội hai đại cấp hai chủ thành mỗi cái chủ thành hai cái trong đó ở vào hồng đô thành thôi chính công hội thực lực mạnh nhất hội trưởng thôi vĩnh sinh từ khai phục đến bây giờ một mực bá bảng lúc này ở hồng đô thành sáu mươi cây số chỗ chính buộc phát một trận thủ thành đại chiến thôi chính công hội trải qua hơn nửa tháng tốn hao vô số tiền tài thành lập công hội trụ sở rốt cục hoàn thành lúc này đang quan trọng quái vật công thành giai đoạn đi mà lại bọn họ đã khiên qua phía trước hai đợt quái vật công thành hiện tại là sau cùng một đợt chỉ cần giữ vững cái này một đợt hát quốc cái thứ nhất công hội trụ sở liền muốn thành lập thôi chính công hội là hát quốc phục cái thứ nhất thành lập công hội hệ thống ban thưởng cấp một tăng thêm bọn họ một mực nỗ lực thăng cấp lúc này đã đạt tới cấp ba công hội cũng may bọn họ trụ sở thành lập chỗ khu vực quái vật đăng cấp cũng không cao bốn phía đều là khoảng cấp bốn mươi quái vật cho nên gặp phải quái vật công thành cường độ cũng không tính mạnh mà lại bọn họ đem lơ công hội cũng kéo tới hỗ trợ tăng thêm một chút phụ thuộc tiểu công hội thủ thành vương khoảng chừng hơn hai trăm ngàn người phía trước hai đ o t quái vật công thành đều không có quá lon khó khăn tuy nhiên đ o ạ thứ ba quái vật đẳng cấp đạt tới cấp năm mươi Còn có 4 cái cấp 50 bạc áp kim bột, lúc ự c thẳng cấp tăng lên. l này c hai i ế n đấu đ n đại n g ở r à công hội hội trưởng đều rất xoắn suýt y bọn họ tự nhiên là không hy vọng thôi chính công hội trụ sở xây dựng thành công bọn họ đều đang xoắn suýt muốn hay không xuất thủ một khi xuất thủ khẳng định phải đứng trước thôi chính công hội điên cuồng trả thù bọn họ không có năm chắc chịu được lấy thôi chính công hội trả thù cho nên chỉ có thể chờ mong thôi chính công hội thủ thành thất bại tuy nhiên theo hiện tại loại tình huống này đi thủ thành tỷ lệ thành công rất lớn bởi vì bọn hắn biết thôi vĩnh sinh trên tay còn có át chủ bài chiến đấu tiếp tục nửa giờ thủ thành nhân số tổn thất một nửa chỉ còn lại không tới mười vạn người mà quái vật số lượng cũng chỉ còn lại không đến năm vạn nhưng là quái vật cũng đã đánh tới dưới tường thành đang đối thành tường điên cùng tiến công đúng lúc này thôi vĩnh sinh xuất ra một cái quyển trục trực tiếp sử dụng đột nhiên bầu trời p h i ê khởi tuyết lớn trọn vẹn một nghìn em mở phạm vi tuyết lớn cơ h ộ i đem cái này một mặt còn lại tất cả quái vật toàn bộ bao trùm tuyết lớn bay xuống những quái vật này trên đầu không ngừng toát ra một tổn thương công kích tốc độ cùng tốc độ di chuyển trợt giảm năm mươi tất cả thủ thành người chơi mượn cơ hội này điên cuồng công kích quyển trục thời gian trọn vẹn tiếp tục hai mươi giây đợi quyển trục kết thúc về sau cái này một mặt tất cả quái vật cũng chỉ còn lại có b ộ t không nghĩ tới thôi vĩnh sinh rút thưởng lấy được quyển trục c ư n h i ê n như thế khủng bố may mắn không có xuất thủ s d cờ công hội hội trưởng ed cờ n lòng còn sợ hãi đạo loại này cấp bậc quyển trục chỉ có khả năng hoạt động rút thưởng thu h o ạ được đánh bột trừ phi là tiền cấp trở lên bu không phải vậy không có khả năng bạo loại này cấp bậc quần c h ú n theo cái này một mặt quái vật toàn bộ thanh lý cái này một mặt thành viên nhanh chóng tiến đến cái khắc môn tri viện cũng làm cho thế cục nhanh chóng ổn định lại mà thôi vĩnh sinh thì mang theo một đám hạch tâm thành viên hướng bột phóng đi đi làm hát quốc đệ nhất công hội tăng thêm thôi vĩnh sinh cái này hát quốc đệ nhất nhân mang theo mấy trăm hạch tâm thành viên đối phó một cái cấp năm mươi bạc kim bột hay là không có vấn đề gì không đến mười phút đồng hồ cái này vốn là bị quân trục đánh d ụ một nửa máu bạc kim bột liền được thành công đánh giết thôi vĩnh sinh cao hứng đem trên mặt đất trang bị nhật lên sau đó mang người trực tiếp hướng cái khắc môn chỉ viện đi ai xem ra thôi chính công hội trụ sở thành lập đã không cách nào ngăn cản edgar h u y ê n bất đắc dĩ thở dài cuối cùng bọn họ cũng không có động thủ dũng khí thôi vĩnh sinh cho bọn hắn áp lực hay là quá l ó n một bên khác phát liên công hội hội trưởng phát nguyên hạo cũng lắc đầu xem ra từ đầu đến cuối muốn bị đối phương ép một đầu nhìn xem từng cái phương hướng quái vật bị thanh lý tất cả mọi người biết thôi chính công hội trụ sở thành lập đã ván đã đóng t u y ể n bọn họ hát quốc cái thứ nhất trụ sở cũng lập tức sẽ xuất hiện tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem thủ thành đại trên lúc nhưng không có người chú ý một cái không chút nào thu hút bóng người trang biết lúc nào đi vào giữa sân Nô Thần nhìn trước mắt hùng cảnh tượng sờ sờ cái nói, đi vào sớm không bằng đến đúng Thiếu trước mắt vi cái sớm cằm vào sờ sờ đi lúc cả, hát quốc đệ này h Haha, hỏi qua ta sao? Nói xong, Thiếu Thần chủ trong, hướng chủ chạy ấ t trụ ta trực tiếp truyền tống trụ trong, trí tới. sở. sao? sở sau qua có Lúc Nói đó liền điện Đi. xong, Nô đến bên n vị chủ điện bốn phía có mấy trăm tôi chính công hội người chơi trông coi tuy nhiên lại từng cái một mặt lười biếng bộ dáng hiển nhiên bọn họ cũng biết ngoại vi tình huống cho rằng cơ hồ không có bọn hắn chuyện gì đúng lúc này một cái người xa lạ xâm nhập bọn họ ánh mắt ngươi không phải chúng ta công hội người mau chóng rời đi không phải vậy đừng trách chúng ta không khắc ký nô thiếu thần cười cười không cùng bọn họ r ô n g dài trực tiếp mở ra tám vị rất nhanh liền đem vài trăm người toàn bộ đánh giết sau đó trực tiếp hướng chủ điện công kích để nô thiếu thần có chút im lặng là chủ điện hp thế mà khoảng chừng một trăm i triệu hơn nữa còn bên trên không độc nô thiếu thần trực tiếp đem đằng xà cũng triệu hoán đi ra một người một sùng điên cồn g công kích cùng lúc đó đang thủ thành thôi chính công hội thành viên đều thu được một đạo hệ thống nhắc nhở đinh ngài công hội trụ sở chủ điện đang gặp công kích xin mau sớm trở về thủ mà lúc này vài điệu mấy trăm thôi chính công hội người cũng dùng sức lành nghệ sẽ kênh bên trong hô to lao đại có người xâm nhập chủ điện thôi vĩnh x i n h vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra bao nhiêu người một một người một người các ngươi vài trăm người là ăn chay sao một người cũng không giải quyết được lão lão đại người này rất loại hại chúng ta còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền bị giết t h ừ phế vật lập tức đối bên người một người nói ngươi mang hai ngàn người đi vào đem người kia giết những người khác tiếp tục giết quái lúc này cũng chỉ còn lại có cái này một cái cửa mà lại quái vật đã không nhiều chỉ cần thanh lý cái cửa này quái vật liền thủ thành thành công ân tình huống bây g i ờ nhiều nhất không cao hơn mười phút nghĩ đến chủ điện khoảng chừng một trăm triệu lượng máu một người liền xem như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng trong vòng mười phút đánh dụng một thước máu thúng chỉ trả lại hai ngàn người cho nên thuốc vĩnh sinh cũng không có lo lắng quá mức hắn lúc này chính chuyên tâm đánh buốt mà lúc này công hội kênh trước đó bị g i ế t này vài trăm người lần nữa hô lao đại đánh chết chúng ta người gọi trần phong quản hắn là ai chúng ta trước tiên đem quái vật thanh lý quay đầu lại tìm hắn tính sổ sách thôi vĩnh sinh nói nhưng mà đúng lúc này một cái hệ thống nhắc nhở trực tiếp để cả người hắn đều trấn lây người đinh ngài công hội trụ sở chủ điện đã bị đánh tan lần này thủ thành thất、bại. theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên nguyên bản công hội trụ sở bên trong thành lập tất cả kiến trúc cùng thành tường đều đang nhanh chóng biến mất không bao lâu nơi này lại khôi phục thành một mảnh đất trống rốt cuộc nhìn không ra một điểm trụ sở bằng dáng mà theo trụ sở biến mất những cái kia công thành quái vật thế mà trực tiếp quay đầu hướng ra vòng xoáy chi môn chạy tới rất nhanh liền n h a o nhau tiến vào vòng xoáy chi môn ngay sau đó vòng xoáy chi môn cũng biến mất mất không gặp cái này mặc kệ là thủ thành hay là người quan chiến toàn bộ đều động nhìn xem g ô n g tuyết trụ sở một mặt một bước tình huống như thế nào ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây chẳng lẽ là thủ thành thất、bại? không thể nào không thấy được có quái vật tấn công vào đi a ai biết được tuy nhiên loại tình huống này chỉ có có thể là chủ điện bị công phá thủ thành thất bại thôi vĩnh sinh hơn nửa ngày mới từ mộng bức trạng thái k i ị m phản ứng cả người giống như là một con nổi giận hùng sư ai đến cùng là ai ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi mắt thấy là phải thủ thành thành công lại đột nhiên bị người phá hư giờ k h ắ c này thôi vĩnh sinh v ẫ n nộ quả thực như núi lửa bộc phát chương hai trăm chín mươi bốn không có ý tứ nhất thời ngựa tay theo tôi h vĩnh sinh gầm thét tất cả mọi người biết đúng là thủ thành thất bại có người đem bọn hắn nhà trộn ta dựa vào ai mạnh như vậy nhanh như vậy liền chúng mất ai b i ế ta t mọi người mau nhìn bảng xếp hạng có người đột nhiên tại băng tần công cộng hô lớn tất cả mọi người ngay lập tức mở ra bảng xếp hạng lúc này hát quốc phục các theo thứ tự bảng đã đại biến thứ nhất toàn bộ thay người bảng xếp hạng đẳng cấp đi thứ nhất trần phong bảy mươi năm cấp thích khách thứ hai thôi vĩnh sinh cấp năm mươi năm chiến sĩ danh vọng bảng xếp hạng thứ nhất trần phong bốn m sáu trăm hai mươi tám trăm linh thứ hai thôi vĩnh sinh tám mươi sáu hai trăm tiền tài bảng xếp hạng thứ nhất trần phong 5-6-3-2-5-4, đưa hoàng thiếu m ộ ư ơ i vạn thu thần vương m ộ ư ơ i vạn ngang hàng thứ hai s cờ n u y ễ n 4 ố n 2 0 b ả n g xếp hạng sùng vở thứ nhất lão đ ằ n g thánh sủng thứ hai phi bằng cấp s tư chiết trang bị bảng xếp hạng thứ nhất giết chóc giới chỉ cấp 50 tiên k h í thứ hai diên tục nai g lưng cấp 80 tinh d i ệ u trang bị bảng xếp hạng trước m ộ ư ơ i chỉ còn lại hai kiện tinh d i ệ u trang bị miễn cưỡng còn tại thứ tư cùng thứ sáu cái k h á c toàn bộ đội tất cả hát quốc phục người chơi nhìn thấy bảng xếp hạng sau đều hiệu xịu đây cũng không phải là mạnh một chút xíu mà chính là thật sự toàn phương bị nghiên ép cái này trần phong cũng là hạ hoa cái kia trần phong đi không sai g i a hỏa này lúc nào đến chúng ta hát quốc phục đây cũng quá giả đi ta lớn hát đế quốc nhiều người như vậy làm sao lại không sánh bằng một người hoa hạ quá biến thái không biết vì cái gì ta có loại dự cảm bất tưởng ta cũng thế mà lúc này thôi vĩnh sinh còn tại công hội k a n h gầm thét đến cùng là ai làm sao có thể nhanh như vậy công phá chủ điện có phải là ép cờ công hội cùng phát liên công hội người lão đại chúng ta nói nha là trần phong hạ hoa cái kia trần phong nạn nhờ trần phong lập tức thôi vĩnh sinh cũng mở ra bảng xếp hạng khi thấy trên bảng xếp hạng này hoàn toàn đem hắn nghiền ép ai đi lúc sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi đi trân phong ta sẽ không bỏ qua cho ngươi thôi vĩnh sinh giận d ữ h ế t lão đại hắn còn chưa đi tại này lúc này bên cạnh một cái thôi chính công hội người chơi chỉ chỉ trước kia trụ sở vị trí giữa nói lúc này trước kia trụ sở trụ điện vị trí đã biến thành một mảnh đất trống một thân ảnh đang đứng tại trên đất trống s ư ơ n g sỏ bên cạnh còn có một đầu to lớn mãng xà quanh quẩn trên không trung đi đi qua thôi vĩnh sinh trực tiếp dẫn người hướng chạy chỗ đó đi bất kể là ai phá hủy hẳn trụ sở cũng nên cho cái bàn giao nô thiếu thần lúc này đúng là xứ sở bởi vì đang đánh phá chủ điện về sau hắn thu được một cái hệ thống n h ấ c nhở đinh ngài phá hủy thôi chính công hội chủ điện thu hoạch được danh vọng năm vạn kim tệ năm nghìn cái đồ chơi này mới là cậy tiền soát danh vọng đồ ta ố t đ nô thiếu thần cảm t h ắ n nói lập tức đột nhiên nhìn thấy lít nha lít nhít một đám người lớn chạy đến trước mặt hắn vô số ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hắn ách không có ý tứ nhất thời ngựa tay nô thiếu thần sờ mũi một cái nói trần phong ta thôi chính công hội cùng ngươi không oán không cừu vì cái gì vừa đến đã tiến đánh ta thôi chính công hội trụ sở thôi vĩnh sinh cắn răng nói đi đều nói nhất thời ngửa tay à mà lại ta cũng không nói được ý tứ ngươi nói câu không quan hệ việc này chẳng phải kết nô thiếu thần một mặt vô tội nói không có ý tứ ngươi biết ta thành lập công hội tốn hao bao nhiêu tâm huyết sao ngươi một câu không có ý tứ liền muốn mời thôi vĩnh sinh cố nén buộc phát xung động nói vậy ngươi còn nghĩ sao thế không sai biệt làm đến thế nào còn thuận cột trèo lên trên đâu không phải liền làm ộ t cái công hội trụ sở sao không có xây lại một cái cũng là rồi nô thiếu thần không có vấn đề nói thầm nghĩ trong lòng tốt như vậy soát danh vọng cùng kim tệ đồ vật nhiều xây mấy cái mới tôi ta ngươi một chết t h ô i vĩnh sinh rốt cuộc gáp c h ế không nổi nội tâm nội hỏa đối chung quanh giận d ữ h ế t giết cho ta hắn hắn lúc này sớm đã đem người trước mắt khủng bố quên mất không còn một mảnh hắn hiện tại chỉ cần đối phương chết theo tôi h vĩnh sinh tiếng nói vừa dứt vô số ma pháp kỹ năng nuôi tên nhao nhao hướng nô thiếu thần công kích mà đi ngay sau đó mấy vạn cận chiến người chơi nháy mắt hướng nô thiếu thần tiến lên bọn hắn lúc này cũng nghẹn đầy bụng tức giận đâu còn quản đối diện cái kia là ai còn thứ bảy tám vạn thành viên cũng là bọn họ lực lượng hh nô thiếu thần nhìn thấy vọn tới người n ế c miệng lên một vòng cười tả muốn cũng là cái hiệu quả này hắn tuy nhiên có thể trực tiếp động thủ nhưng là nhiều người nhìn như vậy đâu vừa để người ta công hội trụ sở làm không nếu là lại động thủ trước liền có chút quá khi dễ người khi kỵ nữ cũng phải muốn lập cái đền thờ không phải ngoa tạo vĩnh sinh ổ n g p bạ có phải là não tử cháy hỏng làm sao dám đây còn không phải là cái này hạ hoa trần phong quá mức đáng ghét cho dù ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này nha mà lại ra hỏa này coi như lại châu cũng không thể mấy vạn người đều chị không chết đi một hồi bọn họ những người khắc phục sinh đến hơn mười vạn người sẽ còn chị không chết hắn các ngươi chẳng lẽ không nhìn nước nhật thời điểm sao nước nhật là nước nhật sao có thể cùng ta lớn hát đế quốc so sánh ta nhìn cái này trần phong muốn lạnh lúc này s cờ công hội hội trưởng s cờ nguyễn cùng phát liên công hội hội trưởng phát nguyên hạo lại là nhét miệng lên cái này thôi vĩnh sinh là bị phẫn nộ choáng váng đầu hóc c a tuy nhiên dạng này liền có ý tứ vô số công kích rơi trên người nô thiếu thần lại toát ra một mảnh một cưỡng chế tổn thương hắn hiện tại hơn ba vạn phòng ngự có thể phá hắn phòng ít càng thêm ít lại thêm hơn năm mươi vạn máu đứng ở chỗ này cho bọn hắn đánh đều quá x ư c lão đẳng làm việc nô thiếu thần liếm liếm bở n ô i nói lại có thể thu hoạch nhất đại sóng trang bị lập tức trực tiếp mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thân xông vào trong đám người giơ tay chém xuống tiện tay vung lên liền thanh không một mảnh nhỏ khu vực sau đó đem trên mặt đất để ý trang bị nhặt lên tiếp tục thu hoạch hắn hiện tại căn bản không cần cái gì cắt xếp sau tránh tổn thương cái gì ở trước mặt hắn thuận vệ cùng r a giòn cũng không có khắc gì liền xem như có bảo mệnh kỹ năng tránh thoát lần thứ nhất công kích cũng tránh không khỏi tiếp x u ố nợ thương lôi đ ỉ n h chỉ thân trạng thái dưới sinh mệnh phòng ngự tăng lên năm mươi hơn bảy mươi vạn máu hơn bốn vạn phòng ngự còn m i ế n khống liền hỏi còn cần tránh tổn thương gì trên cơ bản cũng là mạnh mẽ đốc tới v ọ t tới nơi nào nơi nào chính là địa ngục loại tình huống này giết chóc rói chỉ bị động cơ hồ là nháy mắt liền xếp đầy tổn thương trực tiếp tăng lên một trăm phần trăm đáng tiếc không có gì dùng xếp không xếp thương tổn đều là nhất đao dây mà lão đẳng cũng bay thẳng đến đám người phía trên từng mảnh từng mảnh phạm vi lớn ma p h á p hướng xuống ném một máy mắt bạch quan g không ngừng thoáng hiện từng mảng lón người chơi bị thanh lý luận kéo bẹ kéo lũ đánh nhau lão đẳng có thể mạnh hơn n ô thiếu thần nhiều trong lúc nhất thời thôi chính công hội bên này người chơi tử vong tốc độ thẳng tắp tăng lên ngo tạo lão đẳng người kiềm chế một c h ú t quay đầu trang bị đều xoắt một chút nguyên bản còn nói trần phong muốn lệnh người trực tiếp liền mắt trợt tròn liền ngay cả nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác ép cờ nguyễn cùng phát nguyên hạo đều trở mặc giờ khác này bọn họ mới phát hiện cái này trần phong mới là người xâm nhập có lẽ có thể mượn nhờ trần phong tay đối phó thôi chính công hội nhưng là người này như thế nào bọn họ có thể chỉ phối hắn có thể đối phó thôi chính công hội cũng tương tự có thể đối phó bọn họ theo lý thuyết bọn họ lúc này hẳn là liên hợp nhất chi đối phó hắn mới là nhưng mà nhìn thấy tình huống hiện trường bọn họ căn bản không dám đậu thủ chương hai trăm chín mươi lăm trang bị giúp vật công sau năm phút nô thiếu thần lôi đ ỉ n h c h i thân kết thúc chết ở trong tay hắn người chơi khoảng chừng hơn hai vạn người nhưng mà chết tại đằng xà trong tay người lại đạt tới kinh khủng hơn bốn vạn người s o ngô thiếu thần trọn vẹn nhiều gấp đôi lúc này nguyên bản bảy tám vạn đám người giờ phút này lại chỉ còn lại hơn một vài người mặt đất trang bị phủ kín một chỗ giữa sân thôi chính công hội người chơi nội hòa rốt cục bị nước lạnh r ộ i tỉnh nguyên lai、like、hết thể đều là bọn họ tự cho là đúng nhân số ở trước mặt đối phương không có chút nào uy hiếp thôi vĩnh sinh cũ n g tỉnh nội hòa bị chấn kinh thay thế bảy tám vạn thành viên năm phút đồng hồ cũng chỉ còn lại có hơn một vài người quái vật công thành thời điểm tổn thất đều không có khoa trương như vậy mà tạo thành đây hết thể chỉ là này một người một r n đi nhìn xem này điên cùng nhặt trang bị thân ảnh thôi vĩnh sinh cho dù là lại không cam tâm cũng không thể không nhận rõ sự thật hắn cùng đối phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc phá hủy trụ sở thủ hắn b a o không rút thôi vĩnh sinh không cam lòng hạ lệnh nhưng mà bọn họ muốn đi nô thiếu thần làm thế nào có thể dễ dàng như vậy bỏ qua bọn họ lao đẳng những người khác giao cho ngươi nô thiếu thần nói xong trực tiếp truyền tống đến thôi vĩnh sinh phía trước đừng vội đi a giữ trang bị lại đến chứ sao đi thiếu thần cười nói trần phong ngươi đừng quá mức thôi vĩnh sinh cắn răng nói rõ ràng là các người động thủ trước sao có thể nói ta quá p h ậ n đâu nhanh đem trên thân trang bị đều cởi ra nô thiếu thần hung tận nói ngươi đang nằm mo thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao tôi h vĩnh sinh đột nhiên một cái kiếm đạn g bắt hoang mang đi nô thiếu thần hơn một ngàn máu sau đó trực tiếp một cái dã man đập vào liền xông lên ha ha có r ũ n g khí nô thiếu thần nghiêng người t r á n h thoát thiện tay một dao găm xẹt qua tôi h vĩnh sinh cấp tốc mở ra vô địch h ậ thuẫn đỉnh đầu xuất hiện một cái miễn dịch chữ nô thiếu thần cười cười khoanh tay nhìn xem thôi vĩnh sinh bị hắn công kích đến trên cơ bản cũng liền lạnh từ nhớ kỹ tiêu kỳ à lần này nếu như không nổ tốt trang bị lần sau để hắn nếm thử tiểu b ă n g mật nô g thiếu thần âm thầm đối từ ưu nói tôi h vĩnh sinh nhìn thấy ngô thiếu thần bộ dáng cao mày một cái rất nhanh hai giây vô địch hộ thuận biến mất hai mươi hai nghìn năm trăm một cái cự đại màu trắng chân thực tổn thương từ đỉnh đầu của hắn toát ra làm sao lại như vậy không phải miễn dịch sao tôi h vĩnh sinh chừng to mắt tranh thủ thời gian xuất ra dược thủy m ạ n h rót nhưng mà cũng không có ích lợi gì hai mươi hai nghìn năm trăm hai hai năm không không đi miễn dịch tôi vĩnh sinh một cái khác bảo mệnh kỹ năng bị phát động nhưng mà một giây sau hai mươi hai nghìn năm trăm h thôi vĩnh sinh một mặt không thể tưởng tượng nổi hóa thành bạch quang biến mất dưới mặt đất ý ư u ưu lại một trang bị nô thiếu thần đi qua n h ặ t lên đĩu môi nói xem ra vẫn là muốn nếm thử tiểu hồng mà ta lúc này đằng xà chính đuổi theo hơn một vạn người rét quên cả trời đất quyền trục về thành cần đang thoát chiến trạng thái dưới sử dụng mà lại có mười giây dẫn đạo dẫn đạo trong lúc đó là không thể đậu cho nên loại thời điểm này căn bản không có cách nào dùng quyền trục về thành chỉ có thể chạy nhưng mà tốc độ của bọn hắn làm sao có thể cùng đằng xà so đâu trên cơ bản bị đuổi qua liền là chết tuy nhiên những người này đều là tứ tán né ra có c lẽ ò nô là có thể chạy thể thoát một số người. n Đi. thiếu thần lúc ư i nhắc quản, l này hắn chính nhanh cực tốc lấy đã ộ nhặt trang Hạ hoa bị. b ê không thèm để ý những người này bởi vì hắn hiện tại bề bộn nhiều việc chẳng những muốn nhặt trang bị còn muốn cho a n thí thần đoạn thời gian trước thăng cấp giết hơn mười vạt quái trang bị trên cơ bản đều ở trên người hắn t ă n g thêm trước đó giết quái trang bị cũng còn lưu tại bên trong túi đeo lưng đến mức hắn càn không i ớ i đều nhanh đấy trước đó còn nghĩ lấy những này trên sáu mươi cấp trang bị các loại thí thần sáu mươi cấp về sau lại nuốt nhưng là hiện tại phát hiện mình bây giờ đều đánh hơn bảy mươi cấp quái mà những người khác hơn năm mươi cấp trang bị cũng còn không có nhiều muốn c h ờ cái khác trang bị đứng lên lại nuốt không biết phải chờ tới lúc nào c sau mười phút trang bị toàn bộ soát rơi mà tại hắn điên cùng tốc độ tai hạn tăng thêm phía trước một bên giết người một bên nhặt trang bị tổng cộng nhặt hơn bốn trang bị đại bộ phận là hoàng kim trang bị một phần nhỏ là ám kim trang bị còn nhặt được hai kiện bạc kim trang bị một kiện là thôi vĩnh sinh một kiện khác là không biết là ai ai nếu là có cái gì tự động nhặt trang bị hoặc kỹ năng tốt bao nhiêu nô thiếu thần có chút tiếp nối nói nhìn xem nhiều như vậy trang bị bị đổi mới rơi hắn cũng đau lòng à tuy nhiên nói những trang bị này với hắn mà nói là rất rưỡi nhưng là hiện tại hạ hoa cần những trang bị này có khối người huống hồ trong đó còn có không ít ám kim trang bị bị soát rơi phải biết ám kim trang bị hắn phía dưới những cái t i ê u công hội người cũng đều cần à. hiện tại hạ hoa đại công hội thành viên hầu như đều là hoàng kim bộ mang mấy món ám kim nhưng là ám kim trang bị hay là có ít nô thiếu thần chuẩn bị đem những trang bị này đều mang bệ liền không ở nơi này hao l n g dê hắn trên người bây giờ kim tệ cũng không ít mắt nhìn thí thần đem tất cả sáu bảy mươi cấp bạch ngân cùng bạch ngân trở xuống trang bị toán mất xong cũng chỉ là để thí thần tăng lên tới cấp sáu mươi lăm cái đồ chơi này vượt đến hậu kỳ khẩu vị càng lón tuy nhiên tương ứng tăng lên cũng càng khủng bố hơn thí thần cấp sáu mươi lăm có thể trưởng thành phẩm chất thần khí vật lý công kích hai mươi bốn nghìn năm trăm bạo kích tỷ lệ ba mươi hai phần trăm công kích tốc độ ba mươi hai phần trăm công kích hút máu ba mươi hai phần trăm không nhìn phòng ngự ba mươi hai phụ gia t h u tính lực lượng sáu trăm năm mươi nhanh nhẹn 650, t h ể chất 325, căn cốt 325, tinh thần 325, trí lực 325. phụ gia kỹ n ă n g 1, t r í mạng công kích mục tiêu công kích thường có 32% t ỷ lệ tạo thành 2 lần tổn thương 16% t ỷ lệ tạo thành 3 lần tổn thương 8% t ỷ lệ tạo thành 5 lần tổn thương trí mạng công kích nhưng cùng bạo kích được ra phụ gia kỹ n ă n g 2, tuyệt sát đối với sinh mạng thấp hơn 13% m ụ c tiêu trực tiếp đánh giết phụ gia kỹ n ă n g 3, b á n tung t u e mục tiêu công kích lúc lại đối mục tiêu phụ cận 195 m c h phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành 77% t ổ n thương bắn tung toe công kích phụ ra kỹ năng bốn t ạ ấn mục tiêu công kích lúc lại tại mục tiêu thể nội lưu lại ấn ký mục tiêu sở thụ đến tất cả tổn thương 20% sẽ điệp ra đến ấn ký bên trong ấn ký có thể tùy thời dân bạo đối mục tiêu chu toàn điệp ra tổn thương tổng số lượng chân thực tổn thương nhìn xem hiện tại t h í thần thuộc tính nô thiếu thần không thể không cảm thán thần ký không h ổ là thần ký thuộc tính cai ý liền không nói cái này phụ ra kỹ năng là một cái so một cái k h n g bố a cấp s á sau thêm một cái tà ấn kỹ năng kỹ năng này liền có chút Tuyệt đoạt đối là b、so、đổ đổ ừm cứ t h như vậy quyết định ca không sinh sản trang bị ca chỉ là trang bị giúp vợ công chương hai trăm chín mươi sáu cầm thủ sát trần phong xuất hiện tại hát quốc phục vừa xuất hiện liền công phá thôi chính công hội trụ sở chủ điện khiến thôi chính công hội tốn hao vô số tâm huyết thành lập công hội trụ sở hóa thành hư không ngay sau đó một người một sùng đánh g i ế t thôi chính công hội sáu bảy vạn nhân cho thôi chính công hội tạo thành chưa từng có tổn thất thật lớn tin tức này tại hát quốc phục triệt để chuyên gia khiến cho hát quốc phục các lớn k a n h triệt để nổ đồng thời tại ngô thiếu thần rời đi hạ hoa phục về sau, hạ hoa hạ h p ụ c người c lớn canh g triệt để ư ợ c xét nổ g xét hạng liền i b ế tại thông tin như thế phát đạt hôm nay trần phong tại hát quốc sở tác sở vi rất nhanh liền bị hạ hoa người chơi biết được vô số người hạ hoa người chơi kêu to thông k h o á i ngoa tạo trần phong đại thần ngư bức đi quá thoải mái đã sớm nhìn những cái kia hát quốc một khó chịu trần phong đại thần n g u y ê n là ta vĩnh viên thần tượng trần phong đại thần cố lên phá đổ bọn họ mà lúc này ngô thiếu thần chính mở ra huyễn vũ tại hát quốc phục khắp nơi giết người đ o ạ t bút khiến cho hát quốc phục bên trong tiếng oán than dãy đất nhưng lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào mà bọn họ hát quốc phục đệ nhất nhân tôi vĩnh sinh đi qua sự kiện kia sau liền hạ tuyến đến bây giờ còn không có thượng tuyên không biết có phải hay không là không chịu nhận sự đà kích này tự bế dương dâm nguyên thủy chốt sâu ám m ạ c t ổ n g bộ hôm nay lại tiếp vào một cái đánh giết hạ hoa trần phong tòa đơn ta còn không có trò trả lời chắc chắn ta ám m ạ c tồn tại nhiều năm như vậy chưa từng có không dám nhận tờ đơn đã đến khẳng định phải tiếp thế nhưng là cái này trần phong chúng ta đến bây giờ còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra liền hiện tại mấy cái cố chủ đều nhanh không ứng phó q u a n ổ i đã đánh qua vô số điện thoại đến nơi nào còn dám đ ó thêm còn tiếp tục như vậy ám mặc nhiều năm như vậy kinh doanh thanh danh đều muốn hủy cái này trần phong quả thực cũng là cái thái họa đi đến đâu đều có người muốn hắn chết bên kia điều tra thế nào không có quá nhiều tin tức hữu dụng người này từ xuất sinh đến bây giờ tất cả tin tức điều tra cũng không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ căn biệt thự kia bên trong chỉ có huynh mội bọn họ cùng phi vũ ba người ba người này bên trong chỉ có phi vũ có khả năng đánh giết zsi bọn họ có thể là zsi bọn họ xuất hiện sai lầm hoặc là phi vũ còn ẩ n giấu thực lực tuy nhiên ngược lại là có một tin tức không t ồ i bọn họ dọn nhà hiện tại chỗ ở địa phương là một mảnh phi thường vắng vẻ địa phương có thể không hề cố kỵ đặc thủ ý của ngươi là để dân xuất、thủ. cùng cộ lực cùng một chỗ lại mang hai mươi cái trước một trăm sát thủ đồng loạt ra tay lúc cần thiết vận dụng đặc thù vũ khí lần này nhất định phải thành công cái này r i ú p xuất thủ mạo hiểm có thể hay không quá lớn tuy nhiên hắn thực lực mạnh nhưng là hắn biết quá nhiều ám mạc tin tức nếu là thất bại chúng ta cũng có thể bị bại lộ lo lắng của ngươi dư thừa r i ú p thực lực sớm đã siêu thoát ra người bình thường phạm vi cùng cái khác sát thủ không cùng một đẳng cấp hắn tự mình xuất thủ không có khả năng thất bại làm ám mạc từ nhỏ bồi dưỡng á t chủ bài cũng là thời điểm nên biểu diễn lui một vạn bước nói liền xem như thất bại g ú t cũng tuyệt không có khả năng phản bội tổ chức ừ m ấn lao nhị nói làm nhiệm vụ này đã thất bại mấy lần lần này nhất định phải cam đoan không thể ra cái gì sai lầm nếu không ta á m mặc còn như thế nào xưng là đệ nhất sát thủ tổ chức t h ô i t a đi trong trò chơi hát quốc phục hồng đô thành lúc này hồng đô thành phục sinh chỗ đã bị chết bệ thỉnh thoảng có người một mặt tức giận từ phục sinh chỗ đi ra toàn bộ phục sinh chỗ loạn thành một b ầ y khắp nơi có thể nghe được hùng hùng hổ hổ thanh âm mà bị mắng đối tượng tự nhiên là ngô thiếu thần cái này trần phong quả thực cũng là ác ma mẹ kiếp ta đường đường lón hát dân quốc liền không có một cái có thể đi chế tài hẳn sao làm sao chế tài thôi chính công hội đều bị ngược dựa vào chúng ta những n à y tán nhân sao mẹ kiếp thôi vĩnh sinh người đâu làm sao thời khắc mấu chốt làm lên rùa đen rút đầu đi an khánh thành đi hồng đô thành là không tiếp tục chờ được nữa ét cờ công hội đi lão đại có cái tin tức nhưng là hiện tại không biết coi là tốt hay không tin tức một cái ét cờ công hội cao tầng đi vào ét cờ n u y ễ n phía trước nói tin tức gì ét cờ huyễn hỏi chúng ta người tìm tới một cái kim cương một vị trí cụ thể ở đâu đẳng cấp gì tại hồng đô thành sáu mươi cây số bên ngoài một mảnh rừng cây chỗ Một con 60 con dết. con cấp cự con Cấp cũng c hình h vậy làm sao bây giờ an bài chọn người đem hắn hướng phương hướng ngược lĩnh chúng ta người từng nhóm hướng này vội được hồng đô thành bên ngoài nô thiếu thần nhìn xem trong càn khôn giới đã hơn bảy ngàn trang bị sắc mặt lộ ra một vòng nụ cười quả nhiên giết người phóng hỏa đai lưng vàng à, nếu là giết quái nhiều như vậy trang bị đến giết tới lúc nào à. tuy nhiên những n à y hát quốc một cũng quá sợ đi nhanh như vậy cũng không dám ra nô thiếu thần đều đi dạo nửa d ò kết quả một người cũng không thấy chẳng lẽ e muốn m vào trong thành giết người nô thiếu thần thầm nghĩ hắn hiện tại cũng không sợ cái gọi là chủ thành hộ thành đội nhưng là sợ những cái kia g i ấ u ở chủ thành bên trong láo gia hỏa đúng lúc này đột nhiên một đội người xuất hiện tại trước mắt hắn chính cẩn thận từng ly từng tý hướng phía trước đi đến a còn có người dám ra khỏi thành a nô thiếu thần nhãn tình sáng lên nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương không lưu tỉnh chút nào huy động ác ma chi thủ đối với hát quốc người chơi đến nói hắn cũng là ác ma bất quá hắn cũng không thèm để ý trách thì trách tống tuấn hy cái thẳng n mù kia đi rất nhanh cái này một đội người liền bị nô thiếu thần tùy tiện đánh giết nhìn xem rơi xuống trang bị nô thiếu thần lắc đầu hiện tại thế mà còn có người mang bạch ngân trang bị vừa đánh giết xong cái này một đội người phía trước cách đó không xa lại nhìn thấy một đội người nô thiếu thần bay qua lần nữa đánh giết trang bị y nguyên rất kém cỏi không bao lâu cách đó không xa lại xuất hiện một đội người nô thiếu thần như có điều suy nghĩ lập tức trên mặt lộ ra một vòng vẽ trào phúng một phương hướng khác ép c ờ công hội đội viên từng đội từng đội đầu vào đấy ra khỏi thành hướng một cái phương hướng chạy đi hô ân một giờ về sau một mảnh rừng cây chỗ mấy vạn ép c ờ công hội đội viên ở đây tập hợp không có bị người kia phát hiện đi không có người kia bị dẫn tới mặt phía nam đi vậy là được chuẩn bị đậu thủ rừng cây chỗ sâu một con to lớn con rết đang chậm rãi bỏ sát đột nhiên bốn p ư ơ n g tám hướng lao ra vô số thân ảnh đối nó liền điên cùng công kích c con giết phát ra tiếng kêu trói thai sau đó phun ra một mảng lớn h ọ c đ ộ c nhất thời người xung quanh ảnh toàn bộ hóa thành bạch quang biến mất ngay sau đó con giết vọt thẳng nhập trong đám người điên cuồng thu hoạch đám người lại cũng không b ồ i d ố i ý nguyên đâu vào đấy công kích thuất vệ trào phúng thuất kích chiến sĩ dã man đập vào liệt địa chạm các loại khống chế kỹ năng liên tiếp đuổi theo mặc dù không cách nào khống chế lại đối phương nhưng là cũng có thể để cho đối phương dừng lại một chút nơi xa pháp sư cung tiến thủ điên cuồng truyền vận mục sư các loại trạng thái kỹ năng cho ra cho đến ngày nay mỗi cái người chơi kỹ năng đều phi thường phong phú cũng không tiếp tục giống trò chơi tiền kỳ như thế thuần dựa vào tấn công cơ bản c ự hình con giết dù sao cũng là kim cương buốt mỗi một lần công kích đều có thể mang đi một bọn người nhưng là mỗi lần cũng sẽ có mấy cái như vậy có bảo mệnh kỹ năng hoặc là hộ thuẫn kỹ năng thuẫn vệ có thể nhiều gánh một chút mà pháp sư cùng cung tiến thủ chuyển vận tuy nhiên rất nhiều là một nhưng cũng không ít người có thể đánh ra không tầm thường tổn thương c ự hình con giết có một vạn tám phòng ngự nhưng là S t cờ công hội người chơi hiển nhiên đã có không ít người chơi công kích vượt qua một vạn tám còn có rất nhiều tuy nhiên công kích không có đạt tới nhưng là có không nhìn phòng ngự kỹ năng hoặc là trang bị cũng có thể đánh ra không sai tổn thương chiến đấu tiến hành đâu vào đấy tuy nhiên người chơi tử vong tốc độ rất nhanh nhưng là bột hp cũng đang thong thả hạ xuống cứ theo đà này cái này kim cương bột có lẽ thật là có khả năng bị đánh giết chương hai trăm chín mươi bảy dư luận tại s cờ công hội nỗ lực công lược cái này cự hình con giết thời điểm không có chú ý tới một cái không thuộc về bọn hắn s cờ công hội thân ả n h chẳng biết lúc nào đi vào bọn họ cách đó không xa lúc này đang ngồi ở một gốc cây bên trên say xưa ngon lành nhìn xem bọn họ đánh quái thêm chút sức t i ế p qua nửa giờ hẳn là có thể đánh q u á t h ê chút sức t h ế t qua nửa g i hẳn là h ể đ n h g ế t này s cờ h u y một mặt hưng phấn nhìn xem đã r mà ép cờ công hội thành viên khác cũng đều một mặt hưng ơ phấn cuối cùng có thể cầm tới cái thứ hai thủ sát kế bạch ngân thủ sát về sau bọn họ ép cờ công hội liền không có lấy thêm qua thủ sát đương nhiên trừ thủ sát còn có kim cương trang bị ngâm lại đều để người hưng ơ phấn lão đại có cái không được tốt tin tức một cái ép cờ công hội thành viên đi vào ép cờ nguyễn trước mặt nói đi tin tức gì trần phong không gặp ép cờ nguyễn dun lên trong lòng hỏi không gặp là có ý gì hắn phát hiện không xác định đằng sau ra người đều không có đụng phải trần phong cũng có khả năng đi địa phương khác đi để bọn hắn tăng tốc công kích bên ngoài nhân viên tại phụ cận tìm kiếm một chút nhìn xem sg huyễn luôn cảm giác trong lòng có chút hoảng nhưng mà bên ngoài nhân viên tìm kiếm một vòng cũng không có phát hiện người khả nghỉ bởi vì cái nào đó lão lục lúc này đang ngồi ở một cái trên cây mở ra t i ề m hành xem từ đâu nếu là trong trò chơi có hạt dưa đoán chừng lúc này hạt dưa đều gặm bên trên lão đại không có phát hiện ừ m n à y tiếp tục đi hát vọng là ta suy nghĩ nhiều chiến đấu một mực tiếp tục lựa dò sg công hội trọn vẹn tổn thất hơn hai vạn người lúc này cự hình con dệt lượng máu cuối cùng bị mãi đến một mươi tả hữu tất cả ép cờ công hội thành viên trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong tưởng tượng thấy cái này con rết sẽ bảo thứ gì nhưng mà lại tại lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại con rết đỉnh đầu tại ép cờ công hội tất cả thành viên trận mắt hốc mồm bên trong trực tiếp một dao găm cắm ở con rết trên đầu 32-22-150, tuyệt sát. Anh. Con dết thân thể to lớn ngã trên mặt đất, nguyên địa lưu lại một tuy xuất trong mắt mất. nhặt nguyên lưu này nháy hiện Vâng, v con lớn ngã đống chiến lợi phẩm. Tuy nhiên những chiến lợi phẩm này xuất hiện trong nháy mắt liền biến、mất. Người nào phẩm, phẩm lại lợi lợi địa đó đồ từng o có á o chúc m nước nhận kinh nghiệm bọn họ cũng đều biết trần phong đến vậy bọn hắn hát quốc các loại thủ sát đoán chừng cũng không có bọn hắn phẩn nhưng là có, có thể có biện pháp nào bọn hắn lúc này đã sớm bị giết không có tính khí chỉ có thể tận lực tranh né đối phương sg công hội thành viên trọn vẹn s ữ n g sờ mấy giây mới phản ứng được lập tức cẩm v à n g g i ậ n d ữ đi a trần phong ngươi thực sự quá phận trần phong ngươi cái cường đạo thổ phi sg nguyễn s ắ c mặt cũng là âm trầm như nước quả nhiên vẫn là bị hắn phát hiện tuy nhiên sg nguyễn cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu góc mà chính là quả quyết hạ lệnh rút sg công hội người tuy nhiên không cam l ò n g tuy nhiên cũng biết ác ma này khủng bố nháy mắt tứ tán ra nô thiếu thần khó được đụng phải nhiều người như vậy cùng một chỗ tự nhiên là sẽ không bỏ qua triệu hồi g a lao đẳng tự mình mở ra lôi đình chỉ thân điên cùng đội giết cuối cùng e ép c r công hội còn lại hơn hai vạn người chạy thoát hơn một nửa người còn lại khoảng một vạn người bị ngô thiếu thần cùng đằng xà đánh giết cái này cũng cùng e p cờ r h u y ễ n quả quyết hạ lệnh rút lui có rất lớn quan hệ không phải vậy hơn hai vạn người nói không chừng đều muốn đ o à n diệt đi tuy nhiên tuy nhiên chạy thoát một nửa người nhưng là bột bị ư ớ c một vạn thành viên bị giết khẩu khí này e p cờ r h u y ễ n tự nhiên nối không trôi bất quá coi như nối không trôi lại có thể làm sao bây giờ trong trò chơi cái này trần phong quả thực cũng là vô địch cho nên muốn đối phó trần phong chỉ có thể trong hiện thực đối phó tuy nhiên ép cờ nguyễn không có lớn như vậy năng lực mời xuyên quốc gia sát thủ nhưng là hắn cũng có chính hắn biện pháp đó chính là thịt người hắn ed cờ hiện tại trong hiện thực là một minh tình hay là có quốc dân lão công danh xương hát quốc c ộ n hòa không đơn giản tại hát quốc có vô số f a n hâm mộ tại hạ hoa đồng dạng có vô số mội tử vì hắn mê mội rất nhanh ed cờ huyễn phát một cái hơi bù khiển trách trần phong ác ma hành vi thao thao bất tuyệt nói một đống nói trần phong là một cái tội ác tài trời người gặp người liền liền giết cùng ác ma không có gì khác biệt đoạt bốt tiến đánh người khác trụ sở vân phong cử động lần này không thể nghi ngờ là tại phá hư hai nước quan hệ hy vọng hạ hoa phương diện có thể ra mặt ngăn lại trần phong hành vi cũng yêu cầu trần phong vì chuyện này công khai xin lỗi cũng bồi thường tổn thất bản này hạ y b ù mới ra nháy mắt bị vô số dân mạng phát đang hồng ngôi sao lưu lượng tự nhiên không thể khinh thường rất nhanh hát quốc môi cái diễn đàn trang web h y b ù khắp nơi đều là thảo phạt trần phong tiếp mời toàn bộ hát quốc hơn phân nửa người đều gia nhập thảo phạt trong đội ngũ thậm chí ngay cả hát quốc quan phương đều yêu cầu hạ hoa bên kia đối trần phong tiến hành chế tài thậm chí yêu cầu trần phong xin lỗi cũng bồi thường nhưng mà hạ hoa bên này lại trực tiếp không thèm để ý chỉ là quan ngoại giao hồi phục một câu. Một cái trò chơi mà thôi. thế mà ngay cả quan phương đều xuất động hát quốc thật sự là càng ngày càng trở về rơi vào đường cùng hát quốc chỉ có thể đối thần dụ quan phương tạo áp lực lại như cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả quan phương đều là một bộ việc không liên quan đến mình thái độ hát quốc quan phương hành vi này chẳng những không có đưa đến bất cứ tác dụng gì ngược lại là tại quốc tế trên xã hội trở thành trò cười cuối cùng hát quốc quan phương đành phải không chỉ chỉ có thể để hát quốc những người khác triển khai dư luận áp lực tin tức rất nhanh truyền vào hạ hoa bên này mà ở hạ hoa bên này ét cờ n huệ bủ phát lại so hát quốc còn chịu khó hát quốc bên kia phát là hy vọng càng nhiều người xem đến trần phong ác ma hành vi cùng một chỗ thảo p h ạ tác ma này mà hạ hoa bên này phát là hy vọng càng nhiều người hoa nhìn thấy trần phong đại thần quang v i n h sự tích mọi người cùng nhau thoải mái s cờ huyễn nói vượt thảm bọn họ liền cảm giác vượt thoải mái ha ha ta đau bụng ai đến dịu ta hạ ta còn có thể cười ai ưu còn muốn trần phong đại thần xin lỗi bồi thường chúng ta có phải hay không hẳn là góp mấy mau tiền giúp trần phong đại thần bồi thường hạ ha ha ha ta không cười trừ phi nhịn không được ha ha ha tuy nhiên cũng có một chút s cờ h n nào t à phan muốn vì các nàng ộp bạn nói chuyện k ế tuy q ả bị n h á mắt một m tại bao phủ ả nhiên t g hắn bên truyền o n Ngoại g giới h tống mà, đ dùng rất tốt nhưng lại không thể vượt t h ủ thành dùng muốn đi an khánh thành chơi vẫn là muốn cần sử dụng truyền tống trận mới được Nhìn chương á c đó k hai trăm chín mươi tám h ỏ a tinh linh nô thiếu thần trực tiếp truyền tống đến hồng đô thành truyền tống trận vị trí nguyên bản hắn ý nghĩ là truyền tống tới cấp tốc mở ra truyền t ố n g trực tiếp truyền tống đến an khánh thành nhưng mà ý nghĩ là tốt hiện thực luôn luôn kém như vậy cường nhân ý khi n ô thiếu thần truyền tống tới sau liền phát hiện t r u n g quanh tất cả đều là người chơi ngay cả chuyển vị trí đều nhắc không nổi truyền tống trận cách hắn xác thực không phải rất xa nhưng là điểm ấy khoảng cách muốn đi qua cũng không dễ dàng mà ngô thiếu thần mang một cái đỏ biến thành màu đen tên đột nhiên xuất hiện cũng làm cho tất cả mọi người sửng sốt khi thấy rõ tên về sau tất cả người chơi đều hoảng sợ kêu to một tiếng ngoa tạo trấn phong hắn một cái chữ đỏ làm sao dám vào thành ai b i ế ta t b ấ t quá hắn thảm hộ thành đội khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn đi ha ha hắn đây là tại muốn chết ta phu cận người chơi rất nhanh đẹ xuống sợ h ã i trong lòng một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem ngô thiếu thần trong mắt đều lộ ra một vòng vẹ chờ mong tựa hồ đang chở ngô thiếu thần bị hộ thành đội giam lại ai hay là đến động thủ thanh lý a n ô thiếu thần cảm thán một tiếng t h í thần huy động trong lúc nhất thời bạch quang lộn xuất hiện tất cả mọi người chọn mắt gốc mồm nhìn xem một màn này trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận nơi này chính là chủ thành hắn làm sao dám chuyện gì xảy ra chủ thành không phải không cho phép động thủ sao hắn vì cái gì có thể tại chủ thành đ ộ n g thủ ác ma này hắn thảm hộ thành đội sẽ không bỏ qua cho hắn nhất định muốn đem hắn nuốt vào chết đám người đ ạ i loạn điên cuồng chạy trốn tại n ô thiếu thần còn chưa tới truyền tống trận lúc hộ thành đội cũng đã chạy đến lớn mật m ắ đầu lại dám tại chủ thành hành hùng còn không mo t h u c thủ chịu trói n ô thiếu thần chọn mắt một cái không thèm để ý bọn họ tiếp tục hướng truyền t ố n g trận đi lên một đường đi một đường giết người hắn kỳ thật có thể thoáng hiện đi qua tuy nhiên người ở đây nhiều như vậy giết nhiều mấy cái chỉ cần những lao ra hỏa kia không ra liền không quan trọng một khi có lao ra hỏa ra hắn liền có thể trực tiếp thoáng hiện đi qua truyền t ố n g đi quả thực vô pháp vô tiên cho hắn bắt lấy hắn hộ thành đội đội trưởng phẫn nộ nói ngay sau đó một đám hộ vệ đội nháy mắt phóng tới ngô thiếu thần liền tại phụ cận người chơi coi là ác ma này muốn thảm lúc tiếp xuống một màn lại lần nữa khiêu chiến bọn họ phòng tuyến cuối cùng ác ma này thế mà ngay cả hộ thành đội đều giết chỉ thấy ngô thiếu thần trực tiếp mở ra bát vị nhất thể một nháy mắt mười mấy cái hộ thành đội đỉnh đầu t o á t ra từng đạo kết xù tổn thương cũng không lâu lắm từng cái hộ thành đội liền ngã trên mặt đất giờ k h ắ c này bốn phía người chơi cảm giác tín nhiệm đều sụp đổ chủ thành là công nhận khu vực an toàn nhưng mà nếu như khu vực an toàn đều không tại an toàn vậy bọn hắn nên trốn đến nơi lâu đi ngô thiếu thần hiển nhiên sẽ không để ý người khác nghĩ như thế nào mặc kệ là người chơi hay là hộ thành đội hắn đụng phải liền giết rất nhanh một đạo âm thanh lớn vang lên người nào tại ta hồng đô thành làm cản、đi. ngay sau đó một bóng người lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này vào tới không ngồi các ngươi chơi ngô thiếu thần vứt xuống một câu nháy mắt thoáng hiện đến trên truyền tống trận trực tiếp khởi động truyền tống trận tại ngô thiếu thần thân ảnh vừa biên mất tại trong truyền tống trận một cái lao giả cũng chạy tới nhìn thấy một mảnh hỗn độn hiện trường nhữ m ả y quá cắn rõ dạng này ma đầu không thể lưu lập tức đồng dạng hướng truyền tống trận bay đi khi ngô thiếu thần thân ảnh xuất hiện tại an khánh thành một khắp này vô số ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn ác ma này làm sao tới cái này đây là vô số hát quốc người chơi tiếng lòng bọn họ thật vất vả chạy tới an khá kết quả tên ma đầu này thế mà cũng tới hắn không phải chữ lò sao hắn làm sao vào thành nhưng mà rất nhanh hồng đô thành phát sinh sự tình liền trong cái này chuyển ra đi trong lúc nhất thời tất cả mọi người tứ tán lọt trốn vô số tay cầm các loại vũ khí hộ thành đội nhanh trong hướng bên này vào tới nô thiếu thần đang chuẩn bị lần nữa đại khai sát dưới lúc sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo công kích n g á y mắt đem hắn tuyệt đối né tránh đánh ra tới nô thiếu thần quay người nhìn lại chỉ thấy một cái lao đầu bay thẳng hắn mà đến chân thật chi nhãn hạ có thể nhìn thấy ra hỏa này là một cái cấp chín mươi chín tiến cấp mẹ nó đổi tới cái này đến nô thiếu thần giật mình nhanh chóng chạy về phía xa nhưng mà đối phương tốc độ còn nhanh hơn hắn một nháy mắt liền đuổi theo một cái vòng bảo hộ kỹ năng nháy mắt đem hắn bao lại người chờ đó cho ta nô thiếu thần để lại một câu nói sau trực tiếp sử dụng không minh thạch biến mất tại trong hộ cháo lao giả một mặt mộng bức nhìn xem g ô n g tuyết vòng bảo hộ nghĩ mãi mà không rõ đối phương là như thế nào chạy trốn bốn phía người chơi thấy cảnh này đều hái hùng kiếp vía ngay cả loại này cường giả đều không để lại hắn sao chẳng lẽ thật vất vả đi vào khánh an thành hay là đào thoát tuy nhiên ác ma này truy sát sao ai mượn ta điểm kim tệ ta truyền lại về hồng đỗ thành Nghe bức, ngay cả truyền t ố n g phí đều không có không có tiền liền thành thành thật thật tại khánh an thành bối ác ma chơi đi lúc này khánh an thành hai trăm cây số bên ngoài một ngọn núi lửa bên trong nô thiếu thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại giữa sườn núi lao ra hỏa các loại g i a thực lực tăng lên nhất định lấy trước ngươi khai đao nô thiếu thần thầm nghĩ làm sao nóng như vậy nô thiếu thần nhìn bốn phía chỉ gặp hắn hiện tại chỗ một mảnh trụi lùi trên sườn núi trên núi không ngừng bốc lên h ỏ a diễm từ bốn phía vặn vẹo không gian có thể thấy được nơi này nhiệt độ vô cùng cao mà đỉnh đầu hắn cũng không ngừng toát ra tổn thương năm nghìn năm nghìn ngọ tạo Ai có thể gánh bắt được? bất quá đối với ngô thiếu thần đến nói điểm ấy tổn thương không quan trọng hắn hiện tại mỗi giây hồi máu đều có hơn sáu vạn cái này năm nghìn mỗi giây thật đúng là không thèm để ý đã đến liền đi xem một chút đi lập tức ngô thiếu thần trực tiếp hướng trên núi đi đến trên đường đi một cái quái đều không có hiển nhiên loại địa phương này quái cũng sống không nổi mà theo ngô thiếu thần càng ngày càng đi lên hỏa diễm nhiệt độ cũng càng ngày càng cao đỉnh đầu hắn mất máu cũng càng lúc càng nhanh lúc này đã đạt tới mỗi giây tám nghìn nhìn xem này xa xôi đỉnh núi ngô thiếu thần có chút bất đắc dĩ hắn đã thật lâu không dùng hai chân chạy qua đường một mực mất máu thoát ly không chiến đấu để hắn ngay cả truyền tống đều sử dụng không tọa kỳ cũng triệu hoán không ra chỉ có thể dựa vào hai chân cũng may ngô thiếu thần di t ố c rất nhanh hoa nửa giờ cuối cùng là leo đến đỉnh núi mà lúc này đỉnh đầu hắn tổn thương đã đạt tới mỗi giây năm vạn khủng bố tổn thương đừng nói hiện giai đoạn liền xem như về sau đoán chừng cũng không có người chơi khác có thể bỏ lên trên cái này đ nếu là không có dung nham chỉ tâm cũng là mỗi dây mười vạn coi như đến hậu kỳ cũng không ai có thể gánh vắt được đỉnh núi rất lón phóng tầm mắt nhìn tói lại là một mảnh hòa hồng nô thiếu thần nhìn kỹ lại mới phát hiện thế mà là từng đoàn từng đoàn h ỏ a diễm nổi đồng bệnh giữa không trung mở ra chân thật chỉ nhãn nhìn sang h ỏ a tĩnh linh đặc thù quái đẳng cấp chín mươi sinh mệnh ba trăm vạn pháp thuật công kích năm mươi phòng ngự vật lý một phòng ngự pháp thuật một tốc độ di chuyển một tám trăm đặc tính miễn dịch hỏa thuộc tính kỹ năng tổn thương tự thân hỏa thuộc tính kỹ năng tổn thương tăng lên năm mươi Kỹ năng, hỏa cầu này, này, tuy h ậ t giữ nhiên i hắn t có dung nham chỉ tâm giảm bóp năm mươi hỏa t hệ tổn thương nhưng đối phương cũng có hỏa hệ kỹ năng tăng lên năm mươi tổn thương đặc tính cho nên cuối cùng đánh hắn hay là sẽ rất đau một hai cái không quan trọng nhưng là cái này lit nha lit nít h một m ả n g lớn chỉ cần hắn đi qua tuyệt đối có thể cảm nhận được h ỏ a diễm nội h ỏ a chương 299, h ỏ a chi tinh hoa đặc thù quái liền xem như lại khó cũng phải đánh a nô thiếu thần tự lẩm bẩm nhìn phía xa một m ả n g lớn h ỏ a tinh linh nô thiếu thần suy tư một hồi hay là quyết định thử một chút có thể hay không một chút xíu dẫn ra đánh nơi này phân thân cũng không thể triệu hoán phân thân không kế thừa u minh châu cùng hết u y châu hồi máu triệu hoán đi ra nhiều lắm là năm sáu giây liền muốn không có thử một chút cựu hận khoảng cách đi nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức chậm rãi nhích tới gần tại đến bọn này hỏa tinh linh hơn bốn mươi mét vị trí vô số hỏa cầu gào thét mà đến nô thiếu thần tranh thủ thời gian thoáng hiện với lui vốn cho rằng những cái kia hỏa tinh linh sẽ theo tới kết quả những tên kia y nguyên vẫn là trong này bất động tựa hồ đang bảo vệ cái gì đồng dạng chẳng lẽ chúng nó đằng sau có bảo vật nô thiếu thần nhãn tình sáng lên như vậy vô luận như thế nào cũng muốn làm đi chúng nó không tìm căn nguyên bản không có cách nào dẫn ra tuy nhiên dẫn không ra cũng có dẫn không ra c h ỗ t ố t nô thiếu thần trong mắt n h a lại nhìn phía trước một mảng lớn hỏa tinh linh rất nhanh trong lòng liền có biện pháp lập tức lần nữa tiên lên nơi này mỗi giờ mỗi khắc đều tại thụ lấy h ỏ a d i ễ m công kích tiềm hành cái gì căn bản dùng không nhìn xem vô số h ỏ a cầu gào thét mà đến nô thiếu thần trực tiếp mở ra ưu hồn trạng thái mười giây thời gian ưu hồn trạng thái có thể để cho nô thiếu thần rất dễ dàng đi vào những n à y h ỏ a tỉnh lính trước mặt nô thiếu thần trực tiếp tìm h ỏ a tỉnh lính dày đặc nhất vị trí dừng lại nhìn xem từng cái kỹ năng hướng trên người hắn q u o n g da đỉnh đ ầ u xuất hiện nhưng đều là miễn dịch chữ nô thiếu thần trong lòng thở dài cái này ưu hồn chỉ chủ cũng là đáng thương nêu là không có đụng phải mình tuyệt đối là có thể hoành hành không sợ đáng tiếc tại ưu hồn trạng thái biến mất một khắc này nô thiếu thần cấp tốc mỏ ra bát vị nhất thể thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ tại một đám h ỏ a tỉnh linh trên thân nhanh chóng xuyên qua bát vị nhất thể trạng thái dưới nô thiếu thần có thể tránh đi đại bộ phận công kích một phần nhỏ vừa v ặ n đ ụ n g vào cũng không quan trọng hắn hút máu đầy đủ hút trở về rất nhanh hơn hai trăm hỏa tình linh bị nô thiếu thần đ ộ p đến tại bát vị nhất thể kết thúc một khắc này nô thiếu thần sử dụng làm lệnh giảm bớt thanh trừ u hồn trạng thái thời gian còn đao lần nữa mở ra u hồn trạng thái sau đó thoải mái nhàn nhã rời đi mà những này hỏa tinh dạng này cũng rất tốt cùng lắm năm phút đồng hồ làm một lần nô thiếu thần cười nói không bao lâu vừa mới bị đ ộ c đến hơn hai trăm con h ỏ a tinh linh liền toàn bộ bị tử vong đồng dạng là không làm rơi đ ổ kinh nghiệm cũng không tính quá nhiều chỉ có hai vạn một cái tuy nhiên nô thiếu thần xa xa nhìn thấy mặt đất tựa hồ có bạo đồ vật mở ra chân thật chi nhãn phát hiện là một đám l ử a t r ạ n g hỏa hồng sắc đồ vật sau năm phút nô thiếu thần nhìn xem bát vị nhất thể cùng u hồn trạng thái thời gian cột đao đều tốt liền lần nữa tiến lên mở ra u hồn trạng thái tranh thoát vô số hỏa diễm kỹ năng nô thiếu thần nhanh chóng hướng về đến cái kêu tuy nhiên cũng thế một cái là hỏa hệ giảm tổn thương một cái là hỏa hệ kháng tính tự nhiên là không điệp ra đi tuy nhiên cũng được nhìn xem này một mảng lớn hỏa tình linh nô thiếu thần trong mắt quang mang bắn ra một phía cái này một mảnh nói ít cũng có hết mấy vạn hỏa tình linh vừa mới hơn hai trăm h ỏ a tình linh liền bạo một cái hỏa chỉ tình hoa toàn bộ thanh lý hắn là cũng có thể bạo cái mấy trăm đi cái này ngô thiếu thần liền nhiệt tình mười phần sau đó ngô thiếu thần liền mở ra bị ổ i cày quái hành trình mỗi năm phút đồng hồ mở ra ưu hồn trạng thái đi vào mở một cái b ắ t vị nhất thể ngẫu nhiên bổ cái hám đ h ự a kích sau đó lại mở ưu hồn trạng thái ra bởi vì hỏa tình linh phi thường dày đặc mỗi lần đều có thể mang đi hơn hai trăm con trên cơ bản mỗi lần đều có thể bạo một cái hỏa chỉ tình hoa tỷ lệ rơi đồ đại khái cũng là hai trăm phần có một trái phải tại ngô thiếu thần cần trọng soát lựa cháy tình linh thời điểm hát quốc người chơi cũng c h ậ m chậm phát hiện ác ma kia không gặp bắt đầu nhao nhao ra thăng cấp tuy nhiên y nguyên cẩn thận từng ly từng tí có thể thấy được nổ g thiếu thần cho bọn hắn bao lớn áp lực mà lúc này thôi vĩnh sinh cũng tới tuyến đi bất quá hắn vừa lên mạng liền bị mắng thảm đều đang nói hắn là rùa đen rút đầu đánh không lại t i ể u lò gặp đây tức g i ậ n đến thôi vĩnh sinh trực tiếp phát một cái toàn thành thông báo nói trong ba ngày nhất định khiến cái này trần phong biến mất hắn nhưng là hoa giá cả to lớn mời toàn cầu đệ nhất tổ chức sát thủ cái này trần phong trong trò chơi lợi hại hơn nữa chỉ cần tại trong hiện thực đem hắng i ế t vậy còn không đến lạnh cũng là đáng tiếp này thân thể tr Z. Tô c h í ngay h h p o n cúp điện thoại, trên mặt r lộ ra một mong. vòng vẻ trờ đ â là hắn lần hắn tại h cho h ứ o bên điện kia gọi t đối ố phương r tô cục cho hắn một cái chính có cảm được hắn phương thể nhận phương h trong diện miệng lòng tin, tin tưởng lần này một từ tuyệt đáp lại, đối đối đối k n g chính ó vấn Ngay đề gì. Ngay tại Tô c phong quay người chuẩn bị lên lầu thời điểm một nữ t ử đang đứng sau lưng hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn t u y ế t n h i n g ư ơ i làm sao đột nhiên hạ tuyến tô chính phong có chút mất tự n h i ê n đạo cha ngài sao có thể dạ n g này ngài không phải nói đã buông xuống sao chúng ta cùng hắn ân đoán sớm đã hóa giải hắn cũng không tiếp tục nhằm vào chúng ta ngài vì cái gì còn muốn làm như vậy tô mộ tuyết nhìn xem tô chính phong một mặt không thể tưởng tượng n ổ i đạo hừ ân đoán hóa giải hắn tính là thứ gì thế mà cũng muốn ta tô chính phong hướng hắn nói xin lỗi hắn nhận được lên sao tô chính phong cả giận nói như là đã bị nữ nhị phát hiện hắn cũng liền dứt khoát không cất giấu cho nên lần trước ngài để ta họa chân dung của hắn là vì cho sát thủ cung cấp manh mối không sai hắn ngược lại là cũng biết tần tảng một mực mang theo mặt nạ không có chân dung điều tra quả thật có chút khó khăn một cái trò chơi mà thôi ngài về phần muốn tính mạng hắn sao chỉ trách hắn quá mức phép lối trong hiện thực không có chút thực lực thế mà còn không biết t ậ n nhẫn coi như ta không động hắn hắn sớm muộn cũng sẽ bị những người khác giết hy vọng hắn kiếp sau có thể biết có ít người không phải hắn có thể đắc tội lên tô chính phong trầm giọng nói tô mộ tuyết nhìn trước mắt người cảm giác lần thứ nhất biết hắn đồng dạng nàng thực tế không nghĩ tới phụ thân của mình thế mà lại là như vậy người lập tức tô mộ tuyết quay người chạy vội lên lầu đi vào gian phòng cấp tốc tiến vào trò chơi nàng cần mau chóng thông chi hắn tô chính phong nhìn xem tô mộ tuyết lên lầu cũng ta không có ngăn cản quốc tế đệ nhất sát thủ tổ chức muốn giết một người coi như đối phương biết lại có thể thế nào tô mộ tuyết đang lục tiến vào trò chơi sau mới nhớ tới căn bản liên lạc không được trần phong lập tức tranh thủ thời gian đưa vào phong ngâm nhi id thỉnh cầu gia nhập hảo hữu lúc này nô tử ngâm chính cùng vũ p h ỉ còn có quân lâm năm người cùng một chỗ lợi cấp lãnh phong lãnh nguyệt đã trở về các nàng có mình công hội tự nhiên không có nhiều như vậy thời gian ở không đột nhiên nô tử ngâm thu được một cái hảo hữu thỉnh cầu nhìn thấy tuyết nhi cái này id tự a hồ có chút nhìn quen mắt lập tức tưởng tượng liền nhớ tới đến đây không phải tô thị tập đoàn hội trường sao ngẫm lại phong ngâm nhi hay là đồng ý hảo hữu thỉnh cầu vừa đồng ý đối phương liền phát tới tin tức tuyết nhi phong ngâm nhi để ngươi ca mang theo ngươi mau chóng rời đi tìm một chỗ trốn đi nô tử ngâm nhìn thấy đối phương tin tức s ừ n g sốt lập tức trả lời ý gì tuyết nhi có người muốn giết các ngươi các ngươi hiện tại rất nguy hiểm tranh thủ thời gian nói với ca ngươi hai người các ngươi tranh thủ thời gian trốn đi nô tử ngâm nhữ mày nói làm sao ngươi biết có người muốn giết chúng ta tuyết nhi hiện tại không có nhiều thời gian như vậy giải thích ngươi tranh thủ thời gian hạ tuyến nói với ca ngươi chậm thêm liền đến không kịp bọn họ là sát thủ giết người không chấp mắt sát thủ nhìn đến đây nô tử ngâm như có điều suy nghĩ đối một bên vũ phi nói vũ phi tỉ tỉ ngươi nhìn vũ phi đi tới nhìn thấy nói chuyện phiếm tin tức sau đồng dạng như có điều suy nghĩ nói xem ra nàng hẳn phải biết chút gì ngươi về trước phục nàng việc này quay đầu đến nói với ca ngươi h ắ n hẳn là rõ ràng hơn được t r ư ơ n g ba trăm viêm tước hát quốc phục trên núi lửa Ngô tuy h i ế t h nhiên n đặc thù quái kinh nghiệm không nhiều nhưng là trọn vẹn mười vạn con cấp chín mươi hỏa tinh linh chỉ có ngô thiếu thần cùng hai con sùng vật chia cũng đem ngô thiếu thần đẳng cấp đội lên cấp bảy mươi tám t h ọ n vẹn tăng ba cấp hơn bảy mươi cấp hai ngày thời gian còn có thể tăng ba cấp dù là chính ngô thiếu thần cũng giật mình lần này bởi vì không có triệu hoán đăng xả tất cả hỏa tinh linh đều là hắn giết m ộ ư ơ i vạn chỉ h ỏ a tinh linh cũng làm cho ngô thiếu thần bất hủ chi thể tăng lên mười vạn điểm để hp của hắn đạt tới kinh khủng sáu mươi ba vạn mà thu hoạch lớn nhất tự nhiên là h ỏ a chi tinh hoa nhìn xem trọn vẹn sáu mươi phần trăm họa hệ k h á n g tính ngô thiếu thần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vẫn may của hắn giá trị hay là rất cao mười vạn h ỏ a tinh linh trọn vẹn cho hắn bạo trừng ư sáu trăm cái h ỏ a chi tinh hoa lần này lại đụng phải h ỏ a hệ quái liền không man g sợ đi ngay tại ngô thiếu thần đem sau cùng một con h ỏ a tinh linh đánh rết về sau đột nhiên toàn bộ họa sơn đều chấn động lập tức đỉnh núi vỡ ra một đạo vết rách to lớn vô số họa diễm từ phía d hòa sơn bộc phát n ô thiếu thần trừng to mắt tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau tạ in một tiếng to rõ thanh â m vang lên lập tức hóa diễm bước lên một con toàn thân hỏa diễm bao khỏa cự điệu từ phía dưới bay ra ngoài mang ra vô số h ỏ a diễm viêm tước sùn g vật không gian bên trong tử ưu thanh â m đột nhiên vang lên một bên khác đằng xà cũng là đứng thẳng đứng lên nói ngươi thế nào chọc tới cái đồ chơi này n ô thiếu thần bị hai nàng chỉnh cũng khẩn trương đứng lên nuốt nước đứng nói cái đồ chơi này cấp bậc gì tiến thú nếu như ta là toàn thịnh thời kỳ ngược nó cùng chơi hiện tại mà nói chúng ta hay là mau trốn đi đăng xa sợ nói viêm tước thực lực tại tiên thú bên trong tuyệt đối là tối đỉnh cấp thậm chí so huyết ma đều mạnh mà lại nơi này là nó sân nhà ta xuất thủ đều sẽ rất phiền phước còn dễ dàng tăng thêm thương thế thừa dịp hiện tại nó vẫn không có động thủ đi nhanh lên đi thử hữu cũng nói nhưng mà ngô thiếu thần cũng không có nghe chúng nó mà nói cấp tốc rời đi mà chính là nhìn xem không c h u n g bị ngọn lửa bao khỏa thân ả n h nói các ngươi nói nó có phải hay không tất cả đều là hỏa hệ kỹ năng Tiếp là đương nhiên, nó là hỏa hệ tiên thú, tự nhiên, nhiên là là là đương đều nó hỏa hệ kỹ năng. Đang xa nói. Nếu như vậy, nô thiếu thần trong mắt lóe lên một vòng quan g man g nói nói không chừng ta đến chiếu cố nó người chăm chú đây chính là tiên t h u a đang xà chừng to mắt nói ừng nô thiếu thần chăm chú gật gật đầu ha ha can đảm lắm ngươi có thể thử một chút nơi này không có c ấ m chế chết cũng liền rất một cấp mà thôi từ u cười cười nói nhìn dạng như vậy hiển nhiên là không có khả năng xuất thủ trần phong t i ể u tử ngươi muốn đánh có thể nhưng chớ đem ta triệu hoán đi ra a không phải vậy ta muốn bị nô chín lão đẳng có chút hoảng hốt nói yên tâm ta một người là được nô thiếu thần nói nếu như là cái khác tiên thú hắn sống chạy nhưng nếu là hỏa hệ tiên thú hắn thật đúng là chuẩn bị thử một chút Hỏa cầu thuật, bạo liệt hỏa diễm, biển lửa thuật, tỉnh hỏa lửa cầu lưu liệt bạo biển diễm, vũ đi. kỹ năng một hỏa chi quân quanh triệu hoán một đạo hỏa diễm dây chuyển quân quanh mục tiêu khiến cho không cách nào hành động cũng đối nó、no、tạo thành mỗi d â y hai trăm hai mươi hỏa diễm tổn thương tiếp tục m ộ ư ơ i giây thời gian c ộ t đau một phút kỹ năng hai hỏa diễm h ậ thuẫn hình thành một cái có được ba mươi sinh mệnh hỏa diễm h ậ thuẫn tiếp tục một phút hoặc h ậ thuẫn vỡ vụn thời gian c ộ t đau hai phút kỹ năng ba thần hỏa trên trời rơi xuống vô số hỏa diễm từ trên trời g i xuống bao trùm sáu trăm l i n phạm vi Đối phạm vi phạm pháp giây, kỹ năm tiêu h năm p hỏa á p tiếp thuật tổn thương, chi lĩnh vực mở ra hỏa chi lĩnh vực bao phủ sáu trăm m phạm vi làm lĩnh vực bên trong tất cả mục tiêu toàn thuộc tính hạ xuống hai mươi lĩnh phủ mét trong cũng nhận mỗi giây một trăm năm mươi phần trăm pháp thuật tổn thương lĩnh vực bên trong tự thân toàn thuộc tính tăng lên hai mươi phần trăm cơ sở kỹ năng thời gian n g n g cún đổ giảm b ấ t năm mươi phần trăm tiếp tục thời gian một phút thời gian cuộn đ a o năm phút đồng hồ nhìn thấy viêm tức thuộc tính nô thiếu thần trong lòng cũng là bồn u trồn tuy nhiên hắn có sáu mươi phần trăm hỏa hệ kháng tính còn có năm mươi phần trăm hỏa hệ giảm tổn thương nhưng viêm tức thuộc tính cùng kỹ năng thực tế quá mức không t à n tiên t h ú căn bản không phải hiện giai đoạn người chơi có thể đánh phải nói là cho dù là đến hậu kỳ Tiên, tiên t lúc này g k h ô n muốn chạy đã không có khả năng đối phương này ba nghìn di tốc cũng không phải nói lửa không minh thạch còn tại làm lạnh bên trong ngẫu nhiên quyển trục cũng không có cho nên chỉ có thể đụng một cái viêm tước cũng không có cho ngô thiếu thần bao nhiêu cân nhắc thời gian bị quáy dày ngủ đông nó lúc này nổ hỏa ngập trời đối phía dưới sâu kiến bay thẳng ma xuống đồng thời vung xuống một cái biển lửa đi mười lăm bốn nghìn tám trăm mười lăm bốn nghìn tám trăm từng đạo kinh khủng tổn thương từ ngô thiếu thần đỉnh đầu toát ra cho dù là đã các loại giảm miễn nhưng là tại này một trăm bốn mươi vạn pháp công trước mặt y nguyên không đủ ngô thiếu thần mở ra huyễn vũ trực tiếp xông lên không trùng tránh né lấy biển lửa tổn thương vậy mà lúc này bầu trời đột nhiên hạ xuống vô số h ỏ a diễm để ngô thiếu thần tránh cũng không thể tránh ba trăm linh bốn bốn trăm tám mươi m ư hai lần tổn thương trực tiếp đem ngô thiếu thần tuyệt đối né tránh đánh ra tới mà lúc này ngô thiếu thần cũng vọt tới viêm tức trước người hắn đã không có lui lại có thể nói trừ dựa và hút máu cứng rắn không còn cách nào khác công kích của đối phương đều là phạm vi cực lớn căn bản tranh không tới gần viêm tước sau n ô thiếu thần trực tiếp mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thân trong tay thi thần đối viêm tước điên cùng công kích viêm tước có được mười sáu vạn phòng ngự không ra lôi đ ỉ n h tri thân căn bản là không có cách phá phòng liên lần đối thứ, gấp đôi tổn thương, 165014, bạo kích, nhược điểm đánh. Tan, 3 lần tổn thương, nhược đánh tan, tổn thương, thứ, kích, gấp bạo ba ba trăm hai mươi tám gấp đôi tổn thương bạo kích một trăm sáu mươi năm một mươi bốn một hai trăm ba mươi bảy sáu mươi tắc kích sáu trăm một mươi tám tám mươi tám mươi hai năm trăm linh bảy bốn mươi một hai trăm năm mươi ba bốn m ộ t hai n g ă m ba năm gấp năm lần tổn thương hai mươi sáu hai trăm sáu mươi bảy tám mươi hai năm trăm linh bảy bốn mươi một hai trăm năm mươi ba một sáu n g ă m trăm một bốn gấp đôi tổn thương tám mươi hai năm trăm linh bảy hai trăm m ư ơ i sáu trăm chín tầng độc tố tổn thương sáu nghìn s nghìn năm xé rách chảy máu tổn thương đây là ngô thiếu thần mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thân chân thực tổn thương cực hạn truyền vận một giờ tờ s hại trọn vẹn cao đến kinh khủng hơn ba trăm vạn kỳ thật còn có cái hỏa diễm tổn thương không quá diễm tổn thương chẳng những không thể cho đối phương tạo thành tổn thương sẽ còn cho đối phương hồi máu cái này nếu là duyên khởi đ ụ n g phải nó đoán chừng phải khắc chết cũng may ngô thiếu thần động cấm liệu mà hóa tước đỉnh đầu cũng xuất hiện các loại trạng thái chảy máu giảm tốc phá giáp trọng thương vân vân một đống lớn mặt trái trạng thái ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện đâm ủ phong ma các loại trạng thái có thể nói cận chiến ngô thiếu thần thật rất hung tàn chương ba trăm linh một đánh giết viêm tước. Viêm tước cánh mở ra. n h a lúc h này g hướng nơi một đạo hỏa diễm dây truyền quân quanh mà đến muốn ngăn cản nô thiếu thần truy kích nô g thiếu thần trực tiếp mở ra hư vô tránh thoát đối phương hỏa chi quân quanh nhanh chóng hướng về đến viêm tước bên cạnh thấy không ngung được nô thiếu thần viêm tước trực tiếp mở ra hỏa chi lĩnh vực các loại kỹ năng liên quân hướng nô thiếu thần quăng ra hư vô vừa kết thúc nô g thiếu thần cũng trực tiếp mở ra lực trường áp chế giảm xuống tốc độ của đối phương cùng chuyển vận sau đó trong tay thí thần không chút do dự hướng đối phương công kích mà đi mở lôi đ ỉ n h c h i thân nô thiếu thần hp đạt tới hơn chín mươi vạn lại thêm các loại miễn thương tổn cùng k h á n g tính lại như cũ có chút gánh không được đối phương tổn thương đi cũng may hắn hiện tại trọn vẹn năm mươi phần trăm nhiều hốt máu tại siêu cao tổn thương hạ n g lượng máu của hắn một mực tại tàn huyết cùng đầy máu ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt chỉ cần hơi dừng lại hai giây nháy mắt liền phải lạnh nô thiếu thần kinh khủng tổn thương cũng làm cho viêm tức có chút không chịu được nổi trực tiếp mở ra hỏa chi hộ thuẫn nhưng mà chân thực tổn thương hạng hộ thuẫn không có b tổn t hóa hóa -E、mười giây sau song phương riêng phần mình trạng thái đều giải trừ sau đó lại là điên cuồng đánh lột viêm tước làm hỏa hệ thiên thú tính khí dị thường táo bạo thấy nửa ngày rét không chết đối phương sớm đã nổi trận lôi đỉnh nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào táo bạo mỗi lần lại đều kém như vậy một chút điểm cũng là dây không đối phương mà chỉ cần không bị dây nô thiếu thần đều có thể t ạ i cực nhanh thời gian đem hp hút đầy viêm tước mặc dù có 3.000 tốc độ nhưng là n ô thiếu thần cũng có tốc độ cực nhanh cùng dày tăng tốc kỹ năng còn có thoáng hiện cùng tập sắt cùng bát vị nhất thể các loại chuyển vị kỹ năng để hắn có thể một mực kể cận đối phương đánh cứ như vậy chiến đấu tại khẩn trương cao độ bên trong một mực kéo dài nô thiếu thần lượng máu giống như k h i ê u vũ lúc lên lúc xuống viêm tước lượng máu cũng đang bay nhanh hạ xuống mà lúc này sùn vật không gian bên trong một người một rắn cũng nhìn khẩn trương không thôi từ u nhìn xem bên ngoài n ô thiếu thần này cứng cõi đôi mắt tự lẩm bẩm xem ra trong lúc vô tình n g ư ờ i cũng là t r ư ở n g thành không í t ta, đã có thể ngạnh kháng t i ê n thú mà đ ằ n g x a nghĩ lại là tiểu tử này hay là thật sự có tài a cứ như vậy t r ư ở n g thành tiếp nói không chừng muốn không bao lâu liền có thể vượt qua ta đi theo hắn nói không chừng cũng là lựa chọn tốt chiến đấu một mực tiếp tục năm phút đồng hồ viêm tước lượng máu cũng bị đánh dụng 37%, cũng chính là năm phút đồng hồ thời gian nô thiếu thần c h ọ n vẹn đánh dụng viêm t ư ớ c bảy bốn ước máu cái này c h u y ể n v ậ n không thể bảo là không c ủ n g bố nhưng mà tương đối viêm tước này hai mươi ước lượng máu điểm ấy tổn thương cũng không có tác dụng quá lớn viêm tước hp còn có sáu m ọ n vẹn m ư ơ i hai sáu ức mà trọng yếu nhất chính là nô thiếu thần lôi đ ỉ n h chi thân thời gian đến theo trên thân lôi đ ỉ n h quan g mang biến mất nô thiếu thần đối viêm tức tổn thương từ mấy chục vạn trợt hạ xuống đến mấy ngàn điểm thương tổn như vậy hiển nhiên là không đủ để để hắn hút máu bảo trì thăng bằng đi tại lôi đ ỉ n h chỉ thân biến mất thứ ba giây tuyệt đối né tránh lại lần nữa bị đánh ra tới nhưng mà nô thiếu thần như cũ tại điên cuồng công kích ba giây về sau tuyệt đối né tránh biến mất nô thiếu thần không có chút nào ngoại ý muốn bị dây linh một tiếng to rõ tiếng kêu vang lên biểu đạt viêm tức tâm tình vui sướng nhưng mà một giây sau vừa mới chết đi sâu kiến xuất hiện lần nữa tại trước mặt nó í một in nô g thiếu thần phục sinh về sau trực tiếp lần nữa mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thần một cái tập sắt liền vọt đến viêm tước bên cạnh tiếp tục điên cuồng c h u y ể n vận u minh châu phục sinh về sau nhân vật trạng thái sẽ toàn mãn bao quát tất cả kỹ năng thời gian cột đao cũng đều sẽ t h a n h k h ô n g điểm này ngô thiếu thần đã sớm biết cho nên hắn không có bất kỳ cái gì b ồ i d ố i phục sinh sau ngay lập tức lần nữa mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thần sau đó ở vào kéo vào tiếp tục công kích viêm tước tại xứng sờ một chút về sau nhất thời nổi trận lôi đình từng cái kỹ năng điên cuồng hướng nô thiếu thần é m đi, đi. chiến đấu lần nữa mở màn súng vật không gian bên trong tử u c a o mày một cái thầm nghĩ cứ theo đà này vẫn chưa được a cho dù là lại cho hắn năm phút đồng hồ vẫn là dễ không toán thực tế không được ta ra tay giúp hạ hắn đi chiến đấu lần nữa tiếp tục năm phút đồng hồ thời gian nô g thiếu thần lại một lần đánh dụng viêm tước ba mươi tám phần trăm máu nhưng mà viêm tước hp nguyên còn có hai mươi lăm phần trăm mà lúc này nô g thiếu thần trên người lôi đ ỉ n h quan g mang cũng biến mất mất ngay tại tử u chuẩn bị xuất thủ lúc đã thấy nô g thiếu thần nết miệng lên một vòng mỉm cười ta ấn bạo theo nô thiếu thần vừa dứt lời viêm tước trên đỉnh đầu đột nhiên toát ra một cái kinh khủng tổn thương ba trăm một mươi n g h bốn mươi hai sáu trăm bốn mươi ba ức đạo này tổn thương xuất hiện để t ử hữu đều xứng sở một chút mà viêm tước thì q u á t to một tiếng mở ra hai cánh nhanh chóng hướng nơi xa bay đi thuần sát nô thiếu thần thanh â m vang lên lần nữa bóng người nháy mắt xuất hiện sau lưng viêm tước ngay sau đó lại một đường kinh khủng tổn thương từ viêm tước đỉnh đầu toát ra một mươi bảy ba nghìn năm trăm hai mươi ba trăm sáu mươi tuyệt xác viêm tước bay n h ả y cánh dừng lại thân thể khổng l ồ nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống từ u nhìn xem này hạ xuống thân h n h to lớn tự lẩm bẩm thế mà thật bị hắn giết. hắn bị đinh a n cũng động n g kích một mặt ó g ngô bơ ca. Mà này lúc t i thai ế u thần một thống hệ h vang lên bên thai một đống lón n chúc mừng n g à i đánh giết tiên cấp bột viêm tước thu hoạch được điểm kinh nghiệm một thức danh vọng năm nghìn không đinh chúc mừng n g à i đánh giết tiên cấp bột viêm tước thiên phú độc tố có thể điệp ra số tầng thêm một trước mắt có thể điệp ra số tầng vì mười tầng đinh chúc mừng n g à i đẳng cấp tăng lên sinh mệnh một nghìn mp năm trăm n h a n h nhẹn bốn mươi thu hoạch được bảy mươi điểm, điểm thuộc tính tự do mời hợp lý phân phối ngay sau đó một đạo toàn phục thông cáo cũng lập tức vang lên toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh giết tiên cấp bộ viêm tước làm toàn phục cái thứ nhất đánh giết tiên cấp bộ người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng một trăm l i n kim tệ hai điểm thuộc tính tự do một trăm điểm đặc biệt thông báo theo quy tắc này toàn phục thông cáo vang lên toàn bộ hát quốc phục đều an tĩnh thậm chí ngay cả đang đánh quái người chơi đều dừng lại cảm giác có phải là mình xuất hiện nghe nhầm qua mấy giây các đại công tức nhiều lần đột nhiên nổ làm sao có thể tiên thú lầm đi tiên thú cũng có thể giết quá giả đi không phải nói tiên thú là có thể đổ thành tồn tại sao vì cái gì có người có thể đơn giết hắn một người hoa hạ dựa vào cái gì so với chúng ta lớn hát dân quốc người chơi còn mạnh hơn tất cả hát quốc phục người đều một mặt khó mà tiếp nhận kim cương tỉnh rượu cái ý thủ sát bọn họ có thể tiếp nhận nhưng là tiên thú thực tế là không chịu nhận loại này bột cũng có thể đất giết mà lúc này nô thiếu thần cũng không biết cái này thủ sát cho hát quốc người chơi mang đến bao lớn rung động hắn lúc này chính là một mặt hưng ơ phân nhặt chiến lợi phẩm đây chính là tiên t h ú à nhìn xem này đầy đất chiến lợi phẩm nô thiếu thần tay đều có chút d u n g giấy đem chiến lọi phẩm từng kiện nhặt lên mỗi nhặt lên một kiện sắc mặt liền hồng nhuận một điểm tiên thú không hổ là tiên thú, cái này lệ rơi đổ, thật sự sảng khoái chương ba trăm linh hai hỏa diễn kết giới nô thiếu thần đem một chỗ chiến lợi phẩm đều n h ặ t lên là một con tiên thú t i ê n khí tự nhiên thiếu không bởi vì là thủ sát v i ê m tước c h ọ n vẹn bạo ba kiện t i ê n khí còn có ba kiện tinh diệu trang bị cùng hai kiện kim cương trang bị đều là cấp chín mươi trang bị thuộc tính vô cùng tốt trừ cái đó ra còn bạo một chương kỹ năng rút ra q u y ề n trục một chương ngẫu nhiên truyền t ố n g q u y ề n trục một chương phi thường kỳ l ạ đặc thù q u y ề n trục một bản sách kỹ năng một viên cực phẩm trí lực quả thực một viên đá quý màu đỏ rực một viên ngô thiếu thần rất quen thuộc bất quy tắc thật đầu còn có một viên chứng sùng vỡ tờ ba kiện tiết khí một kiện pháp trượng một k một kiện toàn chức nghiệp q u ầ n viêm tư ớ c thuộc về pháp hệ tiên thú cho nên nổ trang bị cũng là lệnh pháp hệ cũng may q u ầ n là toàn chức nghiệp nô thiếu thần có thể mang pháp trượng gọi hỏa viêm pháp trượng pháp sư dùng ngay cả mục sư đều dùng không lớn nhất đặc hiệu là có thể tăng lên năm mươi phần trăm hỏa hệ kỹ năng tổn thương phụ gia kỹ năng cũng đều là cùng hỏa hệ có quan hệ nhìn thấy cái này pháp trượng nô thiếu thần cái thứ nhất liền nghĩ đến cũng là duyên khởi cái này pháp trượng cùng hắn thực tế quá xứng đôi trước mắt mà nói duyên khởi cùng hắn chưa từng có xung đột nô thiếu thần cũng tin tưởng trước mắt hạ hoa bên trong trừ phi nào tự có hố không phải vậy hẳn không có người nào chọn đối địch với chính mình cho nên cái này pháp trượng ngô thiếu thần chuẩn bị trở về hạ hoa sau bán cho hắn làm cái ân tình cũng không tệ có lẽ về sau có cần hắn hỗ trợ địa phương đi tuy nhiên hạo nhiên cũng là pháp sư nhưng là kiện trang bị này cho hạo nhiên là thật có chút lãng phí cái này pháp trượng xem xét tựa như vì duyên khởi đo thân mà làm tin tưởng coi như để hắn đập nồi bán sắt cũng sẽ không chút do dự một món khác tiên khí giới chỉ ngô tử ngâm có thể dùng tuy nhiên phụ ra kỹ năng không phải rất phù hợp mục sư nhưng là những này kỹ năng tại ngô tử ngâm trong tay bán chừng so pháp sư mạnh hơn tuy ì n h d i ệ trang bị cũng có một cũng kiện bị có d ạ là nhiên g ô t ế u tuy thần thể sử dụng, cái khác không, h dụng, liền dùng n có cái sử i ngô tử ngâm cùng hạo nhiên đều có thể dùng.、Cho、nên, tuy nhiên tử thể tuy có Cho hạo đều viêm tức bạo không ít trang bị nhưng là có thể sử dụng cũng liền hai kiện đây cũng là vì cái gì ngô thiếu thần vô dụng tỷ lệ rơi đ ồ gấp bội quyền chụp nguyên nhân nếu là hệ vật lý tiên thú hắn khẳng định phải dùng cũng may hai kiện trang bị thuộc tính đều rất không tệ cũng đền bù ngô thiếu thần t i ế n mới hòa viêm hộ thối cấp chín mươi tiền khí sinh mệnh năm mươi phòng ngự vật lý ba phòng ngự pháp thuật ba sinh mệnh hồi phục năm mươi hỏa hệ kháng tính hai mươi phụ gia thuộc tính thể chất 464, căn cốt 462, t i n h thần 272, nhanh nhẹn 273, t r í lực 271, lực lượng 2 a i phụ gia kỹ năng 1, hỏa diễm chỉ t h u ầ n mở ra một cái tự thân 30% phần trăm sinh mệnh giá trị hỏa diễm hậu thuẫn tiếp tục một phút đồng hồ thời gian cột đ a o ba phút phụ gia kỹ năng 2, hỏa diễm tiêu đốt mở ra sau mỗi giây tiêu hao 500 điểm ma pháp giá trị quanh thân giấy lên hỏa diễm đ ố i bốn phía 50 em mở phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành mỗi giây 10.000 điểm hỏa diễm tổn thương tiếp tục thời gian ba giây thời gian cột đau ba phút phụ gia kỹ năng b hỏa diễm chỉ thể bị động h ấ phụ t u 30% h ỏ gia t ỹ năng h một phòng thần hành tăng 364, tinh 182, 186, chất trí lực Phù ra kỹ 1, t h ê n hành, t ă n g lên 80% tốc độ di chuyển tiếp tục 1 phút thời gian c ộ t đ a o 3 phút phụ gia kỹ năng 2, né tránh tăng lên 60% né tránh tỷ lệ tiếp tục 20 giây thời gian c ộ t đ a o 2 phút hai kiện trang bị thuộc tính đều phi thường tốt không hổ là cấp 90 trang bị nô thiếu thần tranh thủ thời gian thay đổi thuộc tính tăng lên không ít nhất là tốc độ trực tiếp đạt tới 3.600. đồ còn dư lại cũng rất không tệ kỹ năng rút ra quyển trục không cần phải nói phi thường thực dụng đồ vật nô thiếu thần nhìn xem đổi lại tầm long dạy cùng rực ma hộ thối cũng không có đáng giá sử dụng kỹ năng rút ra quyển trục kỹ năng cũng liền trước giữ lại xét kỹ năng là viêm tức h ỏ a chi quân quanh tập tổn thương cùng khống chế một thể nô thiếu thần đoán trừng trí ít màu cam cất bước cái này có thể cho hạng n h i n dùng thực phẩm trí lực quả thực là thêm một trăm trí lực trước đó ngô thiếu thần rút thưởng rút đến qua một cái thêm một trăm l ự c lượng quả thực c h ự c phẩm thuộc tính quả thực cùng thuộc tính quả thực không trùng điệp cũng chính là mỗi loại đồng dạng có thể sử dụng m ư ờ i khỏa tuy nhiên trí lực đối với hắn vô dụng quay đầu c h o n g ô từ ngâm dùng một cái khác đá quý màu đỏ rực gọi là hỏa d i ễ m bảo thạch có thể khảm nạm trên trang bị tăng lên hai mươi phần trăm hỏa hệ kỹ năng tổn thương cái này cùng hỏa viêm pháp trượng ngược lại là tuyệt phối có thể cùng một chỗ bán cho dưới khởi loại này khảm nạm trên trang bị bảo thạch ngô thiếu thần trước đó cũng đánh tới qua một chút tuy nhiên ngô thiếu thần lưới nhác chạy tới tiệm vũ khí khảm nạm hắn trang bị đổi quáo bất quá hắn hiện tại thí thần ngược lại là có thể khảm nạm cái này trang bị đoán chừng có thể dùng đến chết đáng tiếc không có đụng tới quá tốt bảo thạch tốt nhất cũng chính là một cái thêm hai trăm lực lượng bảo thạch tuy nhiên loại này bảo thạch ngô thiếu thần trước mắt quả thực là vũ n ụ c t h í thần muốn khảm nạm cũng muốn khảm nạm thêm tỷ lệ phần trăm bảo thạch cho nên ngô thiếu thần một mực không có khảm nạm qua đi một viên k h ắ c thạch đầu không ra ngô thiếu thần sở liệu đúng là hắn một mực sưu tầm nguyên tĩnh phái phiên ngô thiếu thần đem trong càn không i ớ i hợp bốn khỏa nguyên tĩnh phái phiên nguyên tĩnh lấy ra cùng cái này một viên dung hợp không bao lâu dung hợp hoàn thành lần này ng bể ngoài bóng loáng vật mà không ít không giống trước đó như thế m ấ m mô n a m khỏa, còn kém một nửa ai muốn thu tập đến mười khỏa không biết lúc nào quay đầu về hạ hoa đến tại toàn phục thu nô thiếu thần thầm nghĩ hát quốc phục thu lời nói đoán chừng những này một có cũng sẽ không bán cho ta chỉ có thể nhiều đoạn c h o n g ư ờ i nói không chừng lúc nào bạo cho ta ra còn lại liền còn thừa lại một viên trứng sùng vật cùng một cái đặc thù cần t r ụ t r ứ n g sùng vật không cần phải nói viêm tước t r ứ n g sùng vật có thể ấp trứng ra một con tiên sùng viêm tước giá trị không thể đo lường nô thiếu thần còn chưa nghĩ ra t h u về thứ này chỉ có thể cho mình người quay đầu nhìn xem là cho quân lâm bọn họ hay là cho mộng nguyễn khinh vũ hoặc lãnh nguyệt cái cuối cùng cũng là cái kia đặc thù quyền trục sở dĩ sau cùng nhìn là bởi vì cái này đặc thù quyền trục thật rất đặc thù dạng này thức nô g thiếu thần thật là lần thứ nhất thấy h ỏ a d i ễ m kết giới sử dụng sau mở ra một cái từ h ỏ a d i ễ m tạo thành kết giới kết giới phạm vi lớn nhất vì một nghìn mv kết giới có được một nghìn vạn sinh mệnh giá trị cũng sẽ đối phụ cận công kích kết giới mục tiêu tạo thành mỗi giây năm nghìn điểm hòa diễn tổn thương kết giới tồn tại sẽ mỗi g â y tiêu hao người sử dụng năm trăm điểm ma pháp giá trị người sử dụng có thể tùy thời mở ra hoặc quân bế nô thiếu thần chừng to mắt nhìn xem quyển trục này thứ này lại có thể là kết giới quyển trục mà lại là có thể một mực tồn tại không giống cái k h á c quyển trục loại kia một lần tính đạo cụ nô thiếu thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn cái đồ chơi này tại trong hiện thực dùng lại thích hợp bất quá nghĩ tới đây nô thiếu thần một khắc cũng không muốn chỉ hoãn nhanh chóng rời đi hỏa sơn phạm vi tìm an toàn dưới vị trí tuyến tại dưới núi l ử a m ộ t mực nhận công kích đến không tuyến hạ tuyến sau nô thiếu thần ngay lập tức từ trong càn không i ớ i xuất g a hỏa diễm kết giới quyển trục có cái đồ chơi này hắn tin tưởng coi như đạn đạo cũng không sợ đang chuẩn bị bóc nát Đột đến nhiên nghĩ c á i đồ c h ơ i n à y g ba trăm nàng linh ba lực dốt hoàn ô chuyện gì có cái bất kỳ g áp lực. nô g h ĩ tới đây, n thiếu thần đi vào nô tử ngâm gian phòng g õ g õ cửa tin tưởng nàng có thể nghe được không bao lâu nô tử ngâm cùng trong một phòng khác vũ p h ỉ đi ra đến hiện nhiên hai người trong trò chơi cùng một chỗ l u y ệ n cấp nô thiếu thần còn chưa mở miệng nô tử ngâm ngược lại mở miệng trước nói ca ta có việc nói cho ngươi chương ba trăm linh ba dốt ô chuyện gì nô thiếu thần hiếu kỳ nói lập tức nô tử ngâm đem tô mộ tuyết nói với nàng mà nói cùng nô thiếu thần nói một lần sau khi nghe xong nô thiếu thần trong mắt lóe lên một vòng quan g man g nói xem ra tô chính phong l á o r a hỏa kia đi theo ta âm a nếu như không có đ á n sai á m mạc bên kia có thể nhanh như vậy biết tin tức của ta hẳn là tô chính phong từ tô mộ tuyết nơi đó thu hoạch được tin tức của ta cung cấp cho á m mạc n g ư ơ i định xử lý như thế nào vũ phỉ hỏi ha ha muốn giết ta liền muốn có bị g i ế t giác nộ nô thiếu thần cười lạnh một tiếng thế nhưng là ta cảm thấy cái kia tuyết nhi hẳn không có tham dự việc này nàng hẳn là vừa biết liền lập tức thông chi chúng ta nô tử ngâm nói cái này quay đầu liền nhìn nàng thái độ gì ta có thể không so đo nàng cung cấp ta tin tức sai lầm nhưng là tô chính phong phải chết nô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói đi hai nữ cũng không đang nói cái gì vũ phỉ nguyên bản là sát thủ đối với cái này không có cảm giác nào nô tử ngâm thế mà cũng không nói gì nữa xem ra tử ưu biện pháp tuy nhiên hung tản nhưng lại cũng phi thường hữu hiệu lúc này quân lâm mấy người cũng đi tới tại biết n ô thiếu thần hạ tuyến về sau mấy người bọn hắn cũng cùng một chỗ hạ tuyến trần phong lão đại người rốt cục hạ tuyến nam phong cười nói ừ n đã tất cả mọi người hạ tuyến vậy liền cùng một chỗ chứng kiến đi nô thiếu thần nói lập tức đem hỏa diễm kết giới quyển trục đưa cho n ô tử ngâm nói tử ngâm ngươi sử dụng quyển trục này đem chúng ta ở cái phạm vi này toàn bộ bao vây lại đây là cái ý quyển trục nô tử ngâm cầm quyển trục hiếu k ỳ hỏi mấy người khác cũng đều một mặt tò mò nhìn nô tử ngâm trong tay quyển trục ngươi bóp nát thử một chút nô thiếu thần nói nô tử ngâm gật gật đầu trực tiếp bóp nát rất nhanh một cái nhàn nhạt, nhạt lồng ánh sáng màu đỏ bao lại lấy bọn họ làm trung tâm một n g h n m vương phạm vi nhìn lên bầu trời bên trong như có như không lồng ánh sáng màu đỏ nam phong có chút hiệu kỳ mà hỏi trần phong lao đại đây là cái gì hắc đ Có、cái ó c đồ chơi này tại cho dù có người cầm đạn đạo hành chúng ta cái này đều không mang sợ nô thiếu thần cười nói ngoa tào thật giả mấy người khác đều trừng vào mắt cái đồ chơi này có một ngàn vạn hộ thuận giá trị các ngươi cảm thấy thế nào nô thiếu thần cười nói cái này hộ t h u ậ n có thể một mực tồn tại tiểu bác hiếu kỳ nói ừ m chỉ cần tử ngâm còn có lam cái này hộ t h u ậ n vất tại nô thiếu thần nói ha ha vậy quá tốt cái này chúng ta đây tuyệt đối là toàn thế giới chỗ an toàn nhất nam phong kinh hỷ nói thế mà còn có loại này quần c h ú trần phong lao đại cái đồ chơi này ngươi từ cái kia lấy được quân lâm một mặt hiếu kỳ nói tại hát quốc phục làm thịt cái tiên thú nổ nô thiếu thần nói đi trần phong lão đại người không có nói đùa tiên thú nam phong trừng to mắt hoảng sợ nói những người khác cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nô thiếu thần cái k h á c phục người chơi chỉ biết tiên thú rất khủng bố không có chân chính cảm thụ qua nhưng là hạ hoa phục người chơi nhưng là chân chính trải nghiệm qua huyết ma công thành đến bây giờ còn để tất cả hạ hoa người chơi ký ức vẫn còn mới mẻ toàn phục hơn trăm triệu người chơi đánh huyết ma cuối cùng tổn thất nặng n ề nếu không phải ngô tử ngâm thánh quang thẩm phán sau cùng có thể hay không thủ được cũng còn hai chuyện lúc này lại đột nhiên nghe được nô g thiếu thần đơn giết tiên thú cho dù là đã rất hiểu biết nô g thiếu thần mấy người y nguyên khó có thể tin chỉ là vừa tốt bị ta khắc chế mà thôi thay cái tiên thú ta nhưng đánh b ấ t quá nô g thiếu thần nói đó cũng là phải có thực lực mới được a không có chút thực lực nói thế nào khắc chế quân lâm nói tốt đừng lấy lòng khó được tất cả mọi người hạ tuyến chúng ta ở nhà làm bỗng nhiên tiệc h ả o h ả o ăn trực một bữa cả ngày dựa vào dịch dinh dưỡng cũng không phải chuyện gì nô thiếu thần nói tốt bất quá chúng ta ai sẽ làm đồ ăn nam phong nhìn quanh mọi người một cái nói mội đem cái này mảnh vụ quên nô thiếu thần vỗ vô cái chán cái này cả một nhà liền hắn miễn cưỡng có thể làm ra vài món thức ăn tới sau cùng chỉ có thể bất đắc gì nói làm đồ ăn ta tới đi vũ phỉ ngươi cùng tử ngâm đến hậu sơn hái điểm rau quả trở về quân lâm mấy người các ngươi đi hồ nước bên kia làm mấy con cá trở về đi được rồi rất nhanh mọi người riêng phần mình hành động nô thiếu thần rất bất đắc gì đi vào trong phòng bếp nổi lên lửa cái này nhà bếp là dùng nông thôn loại kia đại táo đài nồi lớn túi đốt lửa loại kia đương nhiên những phòng khác cũng có hiện đại hóa nhà bếp tuy nhiên ngô thiếu thần vẫn tương đối thích ở đây có khi còn bé hương vị ngay tại ngô thiếu thần mấy người tại riêng phần mình lúc đang bận điệu nông gia nhạc bên ngoài lại nên đón một đám khách không ngờ mà đến một đám hơn hai mươi người mỗi cái quốc gia người đều có lúc này chính phân tán tại các nơi nhìn về phía trước nông gia nhạc cửa chính mục tiêu ở ngay chỗ này một người cầm đầu cao lớn người da trắng nam tử đối một bên nhân đạo hắn gọi xuân áng mặc sát thủ b ả n g xếp hạng không thể tranh cãi thứ nhất á n mặc cái khác xếp hạng đều biến động qua nhưng là hắn vị trí thứ nhất lại không người có thể dung chuyển bởi vì thực lực của hắn sớm đã vượt qua người bình thường có thể đạt tới cực hạn không đơn giản tại á mạng tại toàn bộ sát thủ giới hắn đều là thần đồng dạng tồn tại đúng vậy nghe nói là đem đến trong này bên cạnh một người da đen cung kính nói người này đến cùng là có cái gì chỗ kỳ lạ thượng diện thế mà ngay cả ngài đều phải tới r ố t cao mày nói thượng diện làm như vậy tự nhiên có làm như thế đạo lý người này có thể để cho tổ chức thất bại nhiều lần như vậy khẳng định có hắn chỗ hơn người trước hết để cho mấy người chạm vào đi thử xem trong này cho ta cảm giác có chút không thích hợp được rất nhanh một phương hướng khác đột nhiên ra năm người trực tiếp hướng nông gia nhạc sở qua đi nhưng mà vừa tới gần nông gia nhạc phụ cận đột nhiên từ trên núi lao xuống hơn mười cái ngân sắt sói nháy mắt đem năm người vây quanh năm người hiển nhiên cũng không phải hạng đơn giản mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là cũng không có bối rối nhanh chóng từ trong ngực móc ra g a o găm diễn phận mình đối với mình phía trước ngân lang cổ liền đâm đi qua kinh nghiệm mười phần lão đạo hiển nhiên chuẩn bị một kích mất mạng nhưng mà bọn họ đối mặt cũng không phải là sói g a o găm tuy nhiên quân tới cổ đối phương nhưng lại ngay cả ra đều không có xuyên phá mà hành vi của bọn hắn lại triệt để chọc giận ngân lang nô thiếu thần cho chúng nó mệnh lệnh là vậy mà không giết chờ đợi hắn đến xử lý mà nếu như đối phương động thủ cũng không cần k h á c h k h í cho nên mấy người hành vi không thể nghi ngờ cho chính bọn hắn tìm không thế nào đẹp mắt kiểu chết đối mặt một đám ngân lang công kích mấy người ngay cả hai giây đều không có kiên trì đến liền bị ngân lang chia ăn ngân lang nhóm cũng rốt cục đ ế m đến thịt từng cái liếm l á p đầu lưỡi nhìn phía xa mà lúc này xa xa mọi người sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh nếu không phải tâm lý tố chất cũng tạm được sớm đã quay đầu chạy những này ngân lang là chuyện gì xảy ra người da đen nam tử cộ lực một mặt kinh hai nói mà john trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn đã thật lâu không ai có thể để hắn sinh ra áp lực mà trước mắt những n à y ngân lang lại làm cho hắn sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm các ngươi tại cái này đừng n ú p đ í c h ta đi chiếu cố những n à y ngân lang nam tử nói xong không đợi cổ lực phản ứng liền lao ra tốc độ nhanh đến hoàn toàn không giống người bình thường cổ lực muốn gọi ở hắn cũng đã m u ộ n làm sát thủ rút hành động như vậy không thể nghi ngờ là tối kỵ có lẽ đây chính là jones đi sớm đã tự tin đến không cần trốn ở trong tối cổ lực thở dài rất nhanh ngân lang liền phát hiện bọn tới j o n vừa mới nếm đến vị thị chúng nó ánh mắt lộ ra khát mò qua mang nháy mắt sông đi lên rút trực tiếp một chân đem vọt tới phía trước nhất ngân lang đá ngã lăn trên mặt đất n g h i ê n g người tránh thoát một cái khác đánh tới ngân lang trực tiếp dùng đầu gối đè vào ngân lang trên bụng khuỵu tay hung h ă n g đâm vào ngân lang chỗ cổ vốn cho là có thể trực tiếp đem cái này ngân lang đánh giết nhưng mà hắn hay là đánh giá thấp ngân lang thực lực hoặc là nói hắn hoàn toàn không nghĩ tới những n à y ngân lang sẽ là trong trò chơi ra tuy nhiên hắn lực lượng rất lớn nhưng là ngân lang bị công kích đến yếu kém nhất chi đi vẫn không có xuất hiện nhận quá lớn thương hại móng rút trực tiếp chụt về phía hắn rút mày nhắc lại giờ khác này hắn chân chính ý thức được những n à y ngân lang khủng bố bả vai và chạm liền đem ngân lang đụ Tiếp t ụ chương nên đón cái k â n làng công kích. ba trăm thực t h sắc linh bốn những ngày ngân lang coi như không tệ tại phát hiện có người đến sau ngân lang vương liền truyền lại một đạo tin tức cho ngô thiếu thần thế là n ô thiếu thần liền dẫn mọi người cùng nhau đi vào nông gia nhạc bên trong ngắm cảnh trong lầu xem kịch người này là ai thực lực rất mạnh a n ô thiếu thần hơi kinh ngạc nói á m mạc không thể tranh cãi đệ nhất nhân vũ phỉ nói n ô thiếu thần gật gật đầu không nghĩ tới trong hiện thực lại có thể có người có thể đơn đấu hơn mười cái ngân lang thực lực này không hổ là á m mạc đệ nhất nhân mà quân lâm năm người thì mắt trận tròn nhìn trước mắt chiến đấu đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy viễn siêu nhân loại chiến đấu trần phong lão đại nếu như chúng ta đạt tới kim cương cấp thu hoạch được hai mươi trò chơi thuộc tính sau có thể hay không đánh quá hắn nam phong tỏ mò hỏi một bàn tay chụp chết hàng nô thiếu thần tùy ý nói đi mạnh như vậy ừ m trong trò chơi thuộc tính không phải trong hiện thực có thể sánh được ngươi liền muốn nghĩ lấy ngươi bây giờ hai mươi phần trăm thuộc tính đi đánh cấp mười ngân lang sẽ là bộ dáng gì liền biết nô thiếu thần nói nam phong hai mắt tỏa s á n g nói vậy ta liền biết đúng là một bàn tay chụp chết hàng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đạt tới kim cương nếu như không có đoạn sai ngươi bây giờ còn tại ám kim đi nô thiếu thần trực tiếp một chậu nước lạnh dội xuống đi trần phong lao đại ngươi liền không thể không vạnh k u y ế t điểm nam phong im lặng nói các ngươi hiện tại trang bị trên cơ bản đều là cấp sáu mươi bạc kim trở lên đi vì sao quân lâm bọn họ đều đạt tới bạc kim cảnh giới liền ngươi còn tại á m kim nô thiếu thần nói trần phong lão đại ngươi là không biết một cái thích khách đơn đấu chiến thần hư ảnh có bao nhiêu khó chỗ kia còn không thể mở tiềm h ảnh đây quả thực liền đoạn thích khách sinh lộ à. nam phong nhà danh nói ta cũng là thích khách nô thiếu thần thản như i nói ngươi thắng ngươi thế mà có ý tốt nói chính ngươi là thích khách nam phong cũng không biết nên như thế nào nhà danh quay lại ta đem ta gần nhất đào thải xuống tới trang bị đều cho ngươi đi đều là kim cương trang bị hẳn là có thể để ngươi thông qua bạc kim chiến thần bí cảnh nô thiếu thần nói được rồi tạ ơn lao đại nhiều nam phong hưng p h ấ n nói nô thiếu thần lắc đầu lập tức quay người nhìn về phía vũ phỉ nói g i a hỏa này đệ nhất không phải một mực không thể lay động sao có hứng thú hay không để hắn chuyển chuyển ổ vũ phỉ lắc lắc đầu nói trước kia xác thực nghĩ đến siêu v i ệ t hắn hiện tại hay là quên đi có chút khi dễ người đúng người này là ám mạc đồi dưỡng từ nhỏ tới lớn hẳn phải biết không ít tá mạc tin tức vũ phỉ đột nhiên nói ồ nô thiếu thần ánh mắt sáng lên nói vậy xem ra là không thể nuôi sói chỉ có thể hỉ tiểu h o n g mật lập tức cho ngân lang vương hạ đạt một cái mệnh lệnh nói cho nó biết để lũ sói c o n kia cẩn thận một chút đừng đem người giết chết thuận tiện đem người ở ngoài xa cũng không chế lại tại thu được ngô thiếu thần mệnh lệnh về sau ngân lang vương an bài một chút sau liền tự mình xuống núi hơn mười cái ngân lang nửa ngày không có đem người cầm xuống để ngân lang vương cảm giác tại chủ nhân trước mặt mất mặt cho nên chuẩn bị tự thân lên trận đi vào hiện trường ngân lang vương để cái khác ngân lang t ố i lui chính nó đi đến jones trước mặt mà jones khi nhìn đến cái này hoàn toàn không giống ngân lang lúc trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm đi cái này sói vì sao lại cho ta áp lực lần như vậy nhưng mà không đợi hắn nghĩ rõ ràng nguyên nhân phía trước ngân lang vương liền động tốc độ cực nhanh nháy mắt liền vọt tới trước mặt hắn vớt sói trực tiếp v u a xuống r ố t nháy mắt làm ra phản ứng n g h i ê n g người tránh thoát một chảo này nhưng mà ngân lang vương phần đuôi trực tiếp quét vào trên lưng của hắn r ố t phun ra một ngụm máu tươi cả người té ra đến mấy mét xa nang nơi xa nhìn xem một màn này người đều chừng to mắt khó có thể tin nhìn xem bên này đây chính là d ố t ra vô địch v ố t lại bị một con sói đánh bại rút xoay người mà lên khiếp sợ nhìn trước mắt ngân lang vương hắn đã không biết bao nhiêu năm không có nhận quá thương tổn liếm liếm trên k h e miệm v dốt t á n h mắt lộ ra vẻ hung h á c hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại đi hắn lại ám m ạ c lấy nuôi cổ phương thức bồi dưỡng được người tới không có cứng cỏi nghị lực làm sao có thể từ này tản nhận phương thức bên trong sống sót dưới chân đạp một cái lần nữa nổ bắn ra đi trong tay đã thêm ra một cây trùy thủ song phương lần nữa đánh nhau dốt trùy thủ trong tay hung hăng đâm vào ngân lang vương trên cổ một đạo trói hai thanh â m vang lên thậm chí nhìn thấy hỏa quan g t h o á n g hiện lại như cũ không có đối ngân lang vương tạo thành bất cứ thương tổn gì ngân lang vương trực tiếp nhấp trào từ đập vào dốn sở ngực lần nữa đem hắn đánh bay ra、ngoài. trong miệng máu tươi đứa ra làm sao khả năng r ố t trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi c h ủ y thủ trong tay của hắn thế nhưng là huyền thiết chế tạo vô cùng sắc bén không nghĩ tới lại ngay cả đối phương ra đều đâm không phá mà ngân lang vương trong mắt thì lộ ra vẻ trào phúng nếu không phải chủ nhân bàn d a o không thể chơi chết hắn da hỏa này đã sớm chết không thể lại chết không phục r ố t lần nữa x u ố n g ra một cái nghiêng người tránh thoát b ư ớ t sói dao găm trong tay hung hăng hướng ngân lang vương con mắt đâm vào lần này triệt để đem ngân lang vương trọc giận nguyên bản còn nghĩ chơi đùa với ngươi ngươi thế mà nghĩ đâm con mắt ta chỉ thấy ngân lang vương mở ra cất nháy mắt biến mất tại dốt xuất hiện trước mặt ở phía sau hắn vớt sói hung hăng đập vào dốt phía sau lưng phấp một cỗ máu tươi trực phốn mà ra dốt đập xuống đất vạch ra hơn mười mét mặc kệ hắn cố gắng như thế nào thực lực của hắn cùng ngân lang vương cuối cùng không cách nào so sánh được song phương không tại một cái cấp ập làm sao bây giờ dốt căn bản không phải cái này lang vương đối thủ lúc này nơi xa quan chiến sát thủ đều có chút hãi hùng k i a vía vận dụng súng phóng tên lửa đem nơi này trực tiếp san thành bình đ i ệ cộ lực ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hung ác thế nhưng là dốt vẫn còn ở đó không có cách rồi tự tác chủ trương công nhân bại lộ này sẽ đoán chừng mục tiêu đã biết chúng ta nhất định phải khai thác thủ đoạn đặc thù cái khác sát thủ có chút do dự người sáng suốt đều có thể nhìn ra cổ lực là đang mượn cơ hội này d i ệ t trừ dần l ấ y xuống hắn vạn năm lão nhị tên tuổi nhanh lên còn do dự cái gì lại không động thủ mục tiêu chạy các ngươi gánh chịu sao cổ lực lớn tiếng nói chúng ta đoán chừng là không cơ hội vận dụng những món kia có ý tứ gì cổ lực vừa hỏi ra liền cảm giác rất không thích hợp quay đầu nhìn lại mới phát hiện không biết lúc nào bọn họ đã bị một đoàn ngân lang vây quanh phỏng đoán cẩn thận chỉ ít hơn một trăm con cô tất cả sát thủ đều nuốt nước miếng ngân lang khủng bố bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đối mặt hơn một trăm con ngân lang bọn họ thế mà sinh không nổi ý niệm phản kháng không bao lâu một đám người liền bị ngân lang ngã nhào xuống đất bên này ruột cũng bị ngân lang vương n g ư ợ c nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được ha ha có những n à y ngân lang coi như không tệ đều không cần tự mình đ ộ n thủ ngô thiếu thần cười nói đi thôi đi chiếu cố những n à y ám m ạ c bọn sát thủ chương ba trăm linh năm chung kết khi ngô thiếu thần dẫn một đám người ra lúc ám mặc lần này tới tất cả sát thủ trừ bị ăn sạch năm người cái khắc toàn bộ bị ngân lang đ ề u cùng một chỗ nô thiếu thần trực tiếp đi đến ngân lang vương trước mặt sờ sờ ngân lang vương đầu nói làm không tệ mà vừa mới vô cùng hung mãnh ngân lang vương lúc này lại giống một con nhị c ắ p đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn tại một nô thiếu thần trên đùi cỏ qua c ọ lại một màn này làm cho tất cả mọi người đều trừng v à mắt những sát thủ này ngay lập tức phát hiện nô thiếu thần cũng là bọn họ mục tiêu lần này nhưng mà nhìn xem này một mặt đ ị n h nọt ngân lang vương những sát thủ này đột nhiên cảm giác trong lòng phát lệnh đây chính là chúng ta mục tiêu thượng i ệ n xác định không phải đang chơi chúng ta nô thiếu thần không có để ý cái khác sát thủ giữ lại bọn họ chỉ bất quá sợ ám mạc tổng bộ bên kia phát hiện những người khác chết đem dôn s thể nội chịp dẫn bạo vậy hắn liền cái gì đều hỏi không đến đi đi vào dôn s trước mặt nhìn xem này rõ ràng phía tây gương mặt gãi gãi đầu quay đầu hỏi các ngươi ai sẽ tiếng anh mọi người s ư n g sở đều lắc đầu tỉnh thông các quốc gia lời nói là sát thủ khóa học bắt buộc hắn sẽ nói tiếng hoa vũ phi nói a vậy liền dễ làm nô thiếu thần nói xong nhấc lên dôn s h u y ễ n vũ mở ra bay thẳng đi lưu lại một đám người tại nguyên chỗ trong gió lộn xộn những sát thủ kia càng là con mắt đều muốn trừng ra ngoài a thượng đế a ta phi thường khẳng định thượng diện tuyệt đối là đang chơi chúng ta áng mạc tổng bộ bên kia tiến triển như thế nào đã bắt đầu mười phút đồng hồ trước ngài nhĩ năm người bỏ mình những người khác trước mắt không có gì thường hy vọng lần này đừng có lại ra cái gì được rẽ yên tâm đi rút xuất thủ không có vấn đề gì hy vọng như thế đi không biết vì cái gì ta hai ngày này mắt phải nhảy rất h u n g luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh ngươi thế mà còn tin hạ hoa một bộ này có thể có chuyện gì vâng、anh. lời còn chưa dứt một tiếng tiếng vang ầm ầm truyền đến toàn bộ đại điện đều lắc lư một chút chuyện gì xảy ra không biết chẳng lẽ địa chấn vê anh một tiếng càng lớn thanh â m truyền đến toàn bộ đại điện lay động càng thêm lợi hại vô số thạch đầu từ đỉnh chóp r ứ t xuống đại điện đỉnh chóp tựa hồ cũng nứt ra một cái lô khe hở đáng chết có người công kích đại điện mở ra khẩn cấp phòng ngự hình thức nhưng mà còn không đợi bọn họ có hành động một tiếng so trước đó còn lớn tiếng ầm ầm vang lên ngay sau đó đại điện đỉnh chóp phá vỡ một cái đ ộ n lớn một bóng người từ bên trên rơi xuống đứng ở đại điện trung ương đi ít một in trong đại điện hơn mười người chọn to hai mắt nhìn trước mắt người người là ai làm sao tới một người trong đó hô l ó n mà nghe được nô thiếu thần trong thai cũng là bô bô bô bô nô thiếu thần quét mắt một vòng trong đại điện hơn mười người cả đám đều mang theo khăn chùm đầu cùng khẩu trang chỉnh thần thần bì bí có hay không sẽ nói tiếng hoa nói nô thiếu thần nói thẳng n g ư ờ i là người hoa một người trong đó nói các ngươi hẳn là nhận biết ta m ớ i đúng a nô thiếu thần cười nói là ngươi hạ hoa chân phong ngươi làm sao tìm được cái này một người trong đó hoảng sợ nói đi những người khác cũng đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nô thiếu thần các ngươi đây cũng đừng quản nói đi ai bảo các ngươi tới giết ta nô thiếu thần nói tuy nhiên hắn đã có suy đoán nhưng hắn vẫn là cần xác nhận hạ tỉnh bay đầu giết nhờ người nếu như ta không có đ o á n sai dẫn thất bại đi là dẫn sẽ nói cho ngươi ngay phía trên một người nói những này không phải là các ngươi nên quan tâm các ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề là được nô thiếu thần cao mày nói sát thủ giới có sát thủ giới q u ý củ cố chủ tin tức là không thể nào tiết lộ cho ngươi ha ha cùng ta giảng q u ý củ xem ra các ngươi là còn không có nhận rõ hiện thực ca nô thiếu thần cười lạnh một tiếng hừ theo a xem là ngươi k ô n nhận rõ hiện ngươi cũng đã biết nơi này là nơi nào. Lại dám trực tiếp dạng này xuống tới, ta là nên nói ngươi tin đâu, hay là nên nói ngươi g có thực trực hay h rõ đi, biết Lại tiếp tới, ta tự t đã đâu, đâu. là là là dám quá người này vừa dứt lời toàn bộ đại điện vách tường đột nhiên vỡ ra hàng trăm người ảnh xuống tới mỗi người tay cầm một thanh súng tiểu liên họng súng trực chỉ ngô thiếu thần trên vách tường không cũng xuất hiện từng cái lỗ hổng từng cái đại đường kính họng súng từ miệng từ bên trong toát ra trực chỉ ngô thiếu thần nói làm sao ngươi biết nơi này ta không tin j o h sẽ phản bội tổ chức nhìn thấy ngô thiếu thần bị vô số họng súng vây quanh trước đó người cũng nháy mắt có lực lượng nô thiếu thần lắc lắc đầu nói xem ra các ngươi vẫn là không có nhận rõ hiện thực ra lập tức nô thiếu thần đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ b ó người n g như tốc độ ánh sáng đồng dạng tại trong đám người nhanh chóng xuyên qua ba giây sau nô thiếu thần trở lại nguyên địa không bao lâu x ô n g tới hơn một trăm người gần như đồng thời hóa thành huyết vụ biến mất tại nguyên chỗ ngay cả kêu thảm đều không đến cùng phát ra nang cho dù là trải qua sóng to gió lớn á m m ạ c cao tầng lúc này cũng đều dọa sợ ta hỏi một câu nữa đến cùng là ai để các ngươi tới giết ta nô thiếu thần thanh em lần nữa chuyển ra nhưng mà đại điện lại như cũng hoàn toàn yên tĩnh xem ra hay là phải mời ra t a tiểu hồng m à t a hơn mười phút sau d ừ n g mưa nhiệt đới cái nào đó d ừ n g d ậ m nguyên thủy chỗ sâu phát sinh to lớn nổ tung không ai biết để vô số người nghe tin đã sợ mất mật đệ nhất sát thủ tổ chức cám mạng hoàn toàn biến mất d ừ n g d ậ m nguyên thủy giữa không trung nô thiếu thần nhìn phía dưới bị nổ ra h ồ lớn lắc đầu hắn cũng không nghĩ tới bọn g i a hỏa này trong nhà mình thế mà lắp đặt kinh khủng như vậy tự hủy trang bị cũng may hắn muốn tin tức đã được đến không nghĩ tới có nhiều người như vậy muốn ta chết tá nô thiếu thần tự g i e nói những người khác còn có thể thông cảm được tô chính phong ngươi là thật tại tự chui đầu vào dọa hờ t ô thị tập đoàn cao ốc tầng cao nhất tô chính phong văn phòng lúc này tô chính phong đang đứng tại to lớn cửa sổ sát đất nhìn đằng trước lấy phía dưới cảnh tượng hôm nay là đối phương đáp ứng mình kỳ hạn chót người kia cũng đã từ trên thế giới biến mất đi trò chơi trung quy là trò chơi trong hiện thực vừa chết trong trò chơi cái gì thành tựu đều là chống không t ô tổng thật hăng hái a bốn một thanh âm đột nhiên tại hắn hậu phương vang lên không có lệnh của ta a bảo các ngươi tìm đến tô chính phong giận g ữ nói lập tức xoay người nhìn lại lại phát hiện một cái tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở hắn trên ghế salon phối hợp ông trả ngươi là ai t ô chính phong t a o mày nói tô tổng sẽ không không biết ta đi dù sao chân dung của ta hay là người cung cấp nô thiếu thần cười nói ngươi là trần phong tô chính phong chừng to mắt nói ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây tự nhiên muốn tìm tô tổng tâm sự nô thiếu thần nói ta rất hiếu k ỷ ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra ngươi có ý tứ gì tô chính phong nhữ mày nói ha ha gần nhất ám mạc sát thủ luôn q u ấ y g i à y ta chơi đ ù a ta vừa đi chuyến ám mạc tổng bộ để ám mạc từ trên thế giới này biến mất thuận tiện cũng từ bên kia biết một chút tin tức nô thiếu thần thản như nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng tô chính phong thản nhiên nói ha ha nô thiếu thần cười cười tiện tay bóp trong tay chén nước liền hóa thành bột phấn tử trong tay trở xuống tô chính phong chừng to mắt nhìn xem một màn này thật lâu tô chính phong giống như là nháy mắt hàng tuổi thở dài nói có thể nói cho ta ngươi vì sao lại có được năng lực như vậy sao nói cho ngươi cũng được trong trò chơi năng lực có thể đưa vào trong hiện thực nô thiếu thần nói thẳng khó trách tô chính phong thở dài ta liền nói quốc gia làm sao lại ban bố loại này chính sách thì ra là thế à tất cha cũng uống xong nên tiễn ngươi lên đường nô thiếu thần nói tại t ô chính phong thở dài hắn không muốn chết nhưng là hắn biết hắn hôm nay hắn phải chết không nghỉ ngỏ hết thảy đều là chính hắn gieo gió gặp bão c h ẳ n g trách người khác có thể đáp ứng ta cái cuối cùng yêu cầu sao t ô chính phong nói nói một chút nhưng ta không nhất định sẽ đáp ứng nô thiếu thần nói tuyết nhi đối với chuyện này cũng không hiểu biết chân dung của ngươi cũng là tại ta hướng dẫn hạ v ẽ xuống đến nàng thậm chí tại biết việc này sau ngay lập tức liền t h ô n g chi các ngươi đi có thể hay không bỏ qua nàng t ô chính phong mang theo cầu xin giọng nói nếu như cùng với nàng thật không có quan hệ ta tự nhiên sẽ không động nàng chẳng qua nếu như nàng biết ta giết nàng phụ thân Đoán tuy ớ i người viên. i cửa,、đến、lúc đó ta cũng chỉ có thể đưa cha con các người đoàn viên. Nô thiếu thần thản nói. ta đưa đến đó đoàn ế Nô thể t h thần thẳng Ta trúc, từ như ghi mình nói. n lại di trúc. Mình từ cái à nhiên ả y đ xuống, không nhọc ngươi động thủ. Ta tin tưởng nàng sẽ không hoài nghi đến thủ, hoài đọc ta t sẽ r người ngươi, làm p hắn i vội Thiếu nhiên ề n Chính Phong lên. Nô thần cho có chút vội la lên. Có phút. thể. h ta Tô gật gật、đầu. Tuy la mấy đầu. có thể trực tiếp động thủ nhưng là tô chính phong dù sao không phải tiểu nhân vật đến lúc đó nào quá lớn không chừng sẽ đối với mình tạo thành một chút phiền t o á i không cần thiết nếu là hắn tự sát tự nhiên càng tốt hơn rất nhanh tô chính phong ghi chép một đoạn di trúc phóng tới ngăn kéo bên trên đi vào hắn thường xuyên đứng thẳng cửa sổ sát đất trước nhìn phía dưới ngựa xe như nước ha ha không nghĩ tới ta tô chính phong cuối cùng sẽ lấy loại phương thức này kết thúc cuộc đời của mình đây cũng là kết cục tốt nhất đi tô chính phong nói xong trực tiếp thả người nhảy lên liền từ cửa sổ bên trên nhảy đi xuống mà ngô thiếu thần cũng rất nhanh biến mất trong phòng làm việc Trường kết thúc độc thân. Từ sau khi trở về, ngô Thiếu Th Ngô khi hờ độc sau tiếp xuống liền muốn nghiêm túc chơi đùa. về, trong hiện thực liền đã không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được hắn những người này hết thể nhằm vào hắn hành động đều chỉ là trốn phí công mà thôi đối thủ của hắn một mực cũng không phải là những người này mà chính là về sau trò chơi xâm lấn quái vật hắn không biết thứ nguyên bích lúc nào sẽ lần nữa bị đánh vỡ nhưng là hắn biết tuyệt đối sẽ có một ngày như vậy chỉ bất quá thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n liền trước mắt trong hiện thực thực lực yếu ớt giống tàn thứ pha lê đồng dạng đ ụ n g một cái liền nát vũ khí hiện đại đối mặt tân thủ thôn quái vật đều thúc thủ vô sách cái này nếu là thật tiến vào một chút đẳng cấp cao quái vật có thể tưởng tượng nhân loại sẽ lâm vào loại cảnh giới nào nô thiếu thần không phải thánh mẫu nhưng là thật đến nhân cũng loại đứng trước sinh tử t ổ n vong thời khắc nên đứng ra hắn sẽ đứng ra sinh mà vì người có việc nên làm có việc không nên làm đi đương nhiên bây giờ nói những n à y còn quá sớm c h ỉ ít trước mắt còn có thời gian cho nên ngô thiếu thần còn cần nỗ lực phát dục không đơn thuần là chính hắn người bên cạnh cũng hẳn là lại để thăng c h ỉ ít hẳn là đem bọn hắn đều tăng lên tới kim cương cấp đi trước có chút năng lực tự vệ mới được sau khi về đến nhà nô thiếu thần tiếp tục làm lên nô bếp đem bị quáy dày không có hoàn thành t i ệ p tiếp tục hoàn thành một đưa tiệc lớn là mấy giờ đợi mọi người ăn xong trời đều đã đen tuy nhiên ngô thiếu thần thủ nghệ cũng liền bình thường nhưng là mọi người y nguyên ăn rất vui vẻ nguyên bản ngô thiếu thần còn tràn ngập cảm giác tự hào nhưng mà sau khi ăn xong nam phong đột nhiên đến một câu trần phong lão đại muốn không chúng ta hay là mời cái bảo mẫu đi ngươi có ý tứ gì chết bỏ ta làm không thể ăn ngô thiếu thần hít mắt nói ấy không phải cũng là cảm thấy lão đại ngươi quá cực khổ nam phong vội và nói g n không có việc gì dù sao không thường ăn ngẫu nhiên ăn một lần là được bảo mẫu mà nói hay là toán chúng ta nơi này không thích hợp ngoại nhân nhất là bây giờ có hỏa diễm kết dói tại không tiện ra vào Tốt、ta. nam phong bất đắc dĩ nói biểu tình kia mọi người vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra sau khi cơm nước xong tất cả mọi người lục tục no ngoe về đến phòng tiến vào cho chơi về phần những sát thủ kia đã sớm nuôi sói ngay tại ngô thiếu thần cũng chuẩn bị trở về gian phòng tới lúc một thanh em đột nhiên từ phía sau văng lên n g ư ơ i có thể theo giúp ta tâm sự hạ ngô thiếu thần quay người mới phát hiện nguyên lai vũ phỉ cũng còn không có thượng tuyến lúc này đang đứng sau lưng hắn thần sắc có chút cô đơn nô thiếu thần gật gật đầu trò chơi cũng không vội mà cái này một hồi hai người tản bộ tại nông gia nhạc trên đường nhỏ đều không nói gì nông gia nhạc không khí phi thường tới mát đêm nay không có trăng sáng nhưng là trên bầu trời lại treo đầy chấm nhỏ hai người tới một cái trên đồng cỏ ngồi xuống vũ p h ỉ n g ầ g đầu nhìn trên bầu trời chấm nhỏ nói khẽ ta lúc còn rất nhỏ liền không có phụ mẫu sư phụ nhìn thấy ta thời điểm ta đang cùng một đám chó lang thang đ o ạ ăn sư phụ nhìn chúng trong mắt ta này cố dẻo dai đem ta mang đi tuy nhiên nàng đối ta rất nghiêm khắc động một chút lại đánh ta nhưng là ta rất cảm kích nàng không có nàng ta chết sớm về sau sư phụ trong một lần nhiệm vụ chết người của áo mạc tìm tới ta để ta gia nhập áo mạc kế thừa sư phụ nguyện vọng ta không do dự liền gia nhập ngay lúc đó ta không chôn ư ơ n g tựa á m m ạ c cũng coi là cho ta một cái thuộc về đi lại về sau là mấy năm sát thủ tất cả nhiệm vụ đều hoàn mỹ hoàn thành tại sát thủ giới cũng có chút danh khí nhưng là ta lại càng ngày càng chán ghét cuộc sống như vậy ta biết ta kỳ thật cũng không thích hợp làm sát thủ ta nghĩ tới cuộc sống mình muốn cho nên ta trở lại hạ hoa trốn đi nghĩ thoát ly á m m ạ c nhưng là gia nhập dễ dàng muốn rời khỏi cũng không phải là dễ dàng như vậy mặc kệ ta trốn đến nơi đâu bọn họ đều có thể tìm tới ta khi đó ta liền hận không thể áo mặc từ trên thế giới này biến mất bây giờ ám mạc b ngươi n h ư là t sư phụ ô n cùng một chỗ thời điểm vũ phi lắc đầu vậy khẳng định là thu hoạch được phấy giả thời điểm nô thiếu thần khẳng định nói đi hắn còn nhớ rõ lúc ấy vũ phi còn là hưng phấn rất lâu vũ phỉ lần nữa lắc đầu yếu đ ớt nói tại ta nhân sinh mê mang nhất thời điểm có người nói với ta để ta đừng làm sát thủ có hạn tại coi như thiên vương lão tử đến cũng không thể làm gì ta thật muốn dám đến diệt là được một khắc này ta cảm giác được chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc a lời này làm sao như thế quen thai đâu nô thiếu thần hơi nghi hoặc một chút nói lập tức đột nhiên kịp phản ứng nói đây không phải ta nói sao vũ phỉ gật gật đầu nhìn xem nô thiếu thần nói ngươi có thể nói cho ta ngươi vì sao lại để ta lưu tại bên cạnh ngươi sao ta thế nhưng là coi ngươi là làm người một nhà đương nhiên muốn g i ở bên người rồi nô thiếu thần nói ngay từ đầu nô thiếu thần liền nhìn chúng vũ phi thực lực đương nhiên còn có nhan chị muốn đem nàng đổi chính tạo thành thành viên tổ chức cho nên lúc đó vũ phi đến ám sát hắn hắn cũng không có để ý nếu là biến thành người khác sớm đã bị hắn đánh nổ người một nhà sao vũ phi nết miệng lên một vòng m ỉ m cười nói ta thế nhưng là sát thủ ngươi liền không sợ ta gây bất lợi cho ngươi không sợ nô thiếu thần tự tin nói lây thực lực của hắn bây giờ trong hiện thực không ai có thể gây bất lợi cho hắn ừng ngươi yên tâm đợi này ta cũng không thể phản bội ngươi vũ phi tự lẩm bẩm ừng ta tin tưởng ngươi nô thiếu thần nói cách một hồi lâu không có nghe được vũ phi thanh âm nô thiếu thần có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại mới phát hiện vũ phi tựa ở trên bả vai hắn ngủ nhìn xem gần trong gang tất tuyệt mỹ khuôn mặt nô thiếu thần nuốt n ư ớ c miếng vũ phi thật rất đẹp coi như khoảng cách gần như vậy y nguyên không nhìn thấy bất luận cái gì thì vết nhìn một chút nô thiếu thần lại có chút nhìn nóc nhịp tim bất tranh khí tăng tốc đứng lên nhìn xem này chưa sát son môi lại như cũ đôi môi đỏ thám nô thiếu thần chậm dại ních tới gần đôi môi chạm đến cùng nhau một khắc này vũ phi nháy mắt bừng tỉnh bốn mắt nhìn nhau đang nô thiếu thần lúng túng không biết nói cái gì thời điểm vũ phỉ hai tay đột nhiên vờn quanh tại ngô thiếu thần trên cổ vi vi n g ử a đầu lần nữa nhắm mắt lại giờ khắc này cho dù là cương tiết thẳng nam cũng hòa tan ngô thiếu thần lần nữa hôn đi mà vũ phỉ cũng không lưu l o á t đáp lại trong lúc nhất thời t u ổ i khô lửa búp ngay tại ngô thiếu thần chuẩn bị tiến một bước thời điểm không muốn tại cái này được không trở về phòng thật sau đó người nào đó mở ra h u y ễ n vũ ôm vũ phỉ từ gần nhất một cái trong phòng trên cửa sổ s ô n g đi vào nháy mắt đem cửa sổ con bế trong lúc nhất thời đầy vươn sắc xuân chương ba trăm linh bảy nên trở về đi sáng sớm hôm sau nô thiếu thần từ trên giường ngồi xuống nhìn xem nằm ở bên cạnh vũ phỉ ánh mắt lộ ra một vòng ý cười cuối cùng là cáo biệt 24 n ă m sử nam kiếp sống bất quá nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng nô thiếu thần cũng cười khổ không thôi còn t ố t vũ phỉ năng lực cũng đưa vào hiện thực không phải vậy nữ nhân khẳng định gánh không được sự điên cuồng của mình không nghĩ tới năng lực đưa vào hiện thực về sau phương diện kia cũng sẽ đi theo tăng lên có chút đau lòng hết lần này tới lần khác vũ phỉ tóc nhìn xem trên giường là hồng nô thiếu thần có chút nghĩ mà sợ còn t ố t không có phát động thiên phú độc tố không sau đó hối hận cũng không kịp ai quả nhiên loại sự tình này có thể khiến người ta mất đi năng lực suy tính a nô thiếu thần lắc đầu nhẹ nhàng xuống giường nô thiếu thần đi ra ngoài tại ngô thiếu thần rời đi về sau trên giường vũ p h ỉ cũng mở to mắt nhìn xem rời đi ngô thiếu thần trong mắt có chút cô đơn hơi động một cái một cỗ xe rách thống khổ chuyển đến cũng may từ nhỏ cứng cỏi tính cách để vũ p h ỉ rất nhanh liền thích ứng chậm dại đứng lên mặc quần áo tử tế đem trên giường cái chăn thu thập xong đang chuẩn bị rời đi đột nhiên môn lần nữa bị mở ra đi chỉ thấy n ô thiếu thần bưng một bát nóng hôi hổi cháo đi tới người làm sao đứng lên nô thiếu thần đi tới đem vũ phi đẩy về trên g i n g nói tối hôm qua hao tổn quá lớn muốn nhiều nghỉ ngơi nô thiếu thần mà nói để vũ phi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng túi đầu dùng nhỏ k h ó thể nghe thanh â m nói không có không có việc gì nha cái tia cũng muốn nhiều ngủ một hồi nô thiếu thần bưng qua c h á o nói đến ta vừa mới ra ngoài nấu chút cháo ăn chút cháo một hồi lại đến trò chơi đi nô thiếu thần cầm lấy thỉa múc một môi thổi một chút đút tới vũ phí bên miệng vũ phi ngơ ngác nhìn hắn con mắt tựa hồ có chút đỏ làm sao nô thiếu thần kỳ quái hỏi không có việc gì vũ phi cười ngoan ngoan hé miệm cứ như vậy nô thiếu thần từng n g ư n g từng n u ư n g nút vũ phi cũng từng ngụm ăn chỉ là ánh mắt lại một mực nhìn lấy hắn đoán chừng cháo là tư vị gì cũng không biết rất nhanh một bát cháo liền uống xong nô thiếu thần t r à t r à vũ phi khỏe miệng lưu lại nói lại muốn ngủ một lát sao vũ phi lắc đầu đột nhiên ôm lấy nô thiếu thần bờ m ô i trực tiếp in lên tới nô thiếu thần dục hỏa lần nữa cong lên trực tiếp đem vũ phi đẻ xuống đừng hôm nay bỏ qua ta có được hay không ta nơi đó còn đau vũ phi yếu ớt thanh âm vang lên thật nô thiếu thần đẻ xuống mình dục hỏa nói muốn không đem máy chơi game đem đến nơi này đến không muốn bọn họ sẽ cười ta hay là trở về đi tốt ta ngươi ngươi nếu làm ớn đến lúc đó chúng ta có thể tới nơi này vũ phỉ sắc mặt đỏ bừng nói tốt nô thiếu thần cười nói hai người trở lại riêng phần mình gian phòng tiến vào máy chơi game hạ hoa phục khi vũ phỉ sau khi lên mạng nô tử ngâm ngay lập tức đi vào trước mặt nàng vây quanh nàng không ngừng nhìn vũ phi bị nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt nói ngươi nhìn ta làm gì đi h ắ c h ắ c vũ phi tỷ thành thật khai báo tối hôm qua cùng ta ca làm gì đi không có không làm gì ha ha không làm gì ngươi đỏ mặt cái ý nha xem ra nhất định là có chuyện chẳng lẽ ta này r u m ộ t đầu ca c a khai khiếu nô tử ngâm kinh ngạc nói chúng ta đi soát p h ò n g ma t h ắ p đi vũ phi trực tiếp nói sang chuyện khác được rồi chị dâu nô tử ngâm cười nói hát quốc phục trần phong tử đánh giết tiên thú sau lần nữa biến mất để hát quốc phục người chơi lại sinh động các người nói ác ma này chạy đi đâu ai biết hắn không tại không phải tốt hơn lần trước thôi vĩnh sinh không phải nói để trần phong trong ba ngày biến mất sao các người nói có thể hay không đi ta còn thực sự hy vọng là rằng này đang tất cả mọi người thảo luận vui sướng thời điểm dưới chân núi lửa một thân ảnh đột nhiên xuất hiện những n à y hát quốc một nhóm đoán chừng muốn ta đi nô thiếu thần tự lẩm bẩm thử u thử u tình huống gì nô thiếu thần trực tiếp sử dụng triệu hoán thử u thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt hắn thử u ngươi đang làm gì đâu làm sao gọi ngươi cũng không trả lời thử u tức giận che đậy cảm giác không có việc gì che đậy cảm giác làm gì thử u trận mắt một cái nói không che đậy cảm giác chẳng lẽ còn muốn ta nhìn xem các ngươi làm loại chuyện đó linh n g o tạo đem các ngươi c á quên nô thiếu thần chừng to mắt nói này lao đ ẳ n g t ê n kia nó hiện tại còn không nhìn thấy trong hiện thực sự t ì n h thử h u thản như nói hô này con tốt nó một con rắn nhìn thấy cũng không có gì ngươi lần sau làm loại sự tình này trước có thể hay không sớm nói với ta ta tốt sớm che đậy việc này sao có thể sớm biết đến chính ngươi sẽ không nhìn tình h ữ u n h a nô thiếu thần nói loại sự tình này thật tốt như vậy chơi thử h u đột nhiên nói ngươi không hiểu nô thiếu thần nói thôi đi ngày đó ta tìm nam nhân thử một chút chẳng phải sẽ biết không được nô thiếu thần đột nhiên nghiêm túc nói vì cái gì từ u nợ nụ cười tiến đến nô thiếu thần trước mặt mị hoặc nói chẳng lẽ muốn cùng ngươi thử mới được ây nô thiếu thần nhìn xem này gần trong gang t ấ c dung nhan tuyệt thế không biết ở đâu ra dũng khí đột nhiên trực tiếp hôn qua đi cái này để từ u chừng tóm mắt hắn lúc nào lá gan như thế lại một hồi lâu từ u đột nhiên kịp phản ứng trực tiếp nhất trưởng đem nô thiếu thần đánh bay ra ngoài sau đó nàng cũng biến mất mất tại nguyên chỗ trở lại sùng vật không gian bên trong ây nô thiếu thần từ dưới đất bỏ dậy mình cũng giật mình ta thế mà thân ma nữ cái kia từ u ta vừa mới không phải cố ý cái kia ta đem ngươi triệu h o á n đi ra cũng là muốn hỏi một chút lần trước để ngươi tiêu chí thôi vĩnh sinh bây giờ ở nơi nào 237.879 lần này t ử ưu ngược lại là đáp lại tuy nhiên thanh n ấ m nghe không ra h i nộ tuyệt cảnh rừng cây thôi vĩnh sinh chính mang theo thôi chính công hội mấy cái hạch tâm thành viên tại thăng cấp lão đại cái kia trần phong hẳn là một ngày không có thượng tuyến đẳng cấp danh vọng kim tệ đều không g o p động cũng không có cái nào người chơi bị hắn giết ồ vậy xem ra bên kia thành công a thôi vĩnh sinh ánh mắt sáng lên nói coi như ngươi trong trò chơi lại châu chỉ cần trong hiện thực chết còn không phải như thường không ừ đây chính là kết cục khi đắc tội ta ồ kết cục gì một thanh â m đột nhiên vang lên ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn hạ trang tự nhiên là trần phong trần phong ngươi làm sao có thể còn có thể t h ư ợ tuyến tôi h vĩnh sinh chừng to mắt nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh hắn nô thiếu thần ta vì cái gì không thể lên vải n ỉ kẻ cũng bởi vì ngươi mời sát thủ nô thiếu thần cười nói ngươi được ta hiện tại lười nhác chạy hát quốc trước hết trong trò chơi chơi đùa với ngươi đi tất cả mọi người ngoan mắn đem trang bị đều giao ra nô thiếu thần hung tỏm nói nghĩ hay thật không phải liền là rót một cấp sao cũng không phải không chết qua thật sao nô thiếu thần cười thả ra tiểu vong mật mấy phút đồng hồ sau nô thiếu thần vừa lòng thỏa ý nhận lấy một chỗ trang bị thuận tiện đem bọn họ đưa trở về làm sao chỉ có một kiện t ì n h rượu đâu n à y còn có một cái tại ai trên thân nô thiếu thần nghi ngờ nói xem ra cái này thôi vinh sinh lẫn vào còn không người nhà ý chỉ rộ mị giả mộ tổ tốt tối thiểu nhất người ta tại nước nhật cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân mà thôi vinh sinh cái này hát quốc đệ nhất nhân liền rõ ràng rất nước trên bảng xếp hạng hai kiện tỉnh rượu thế mà còn có một cái không ở trên người hắn hạ chính đến còn phải lại t ì m người nhìn xem trong tay tinh diệu t h ê n à o nô thiếu thần cười cười nghĩ đến lao hoàng hẳn là sẽ rất thích đi giải quyết thôi vĩnh sinh về sau nô thiếu thần liền dẫn lao đằng lần nữa mở ra điên c u ồ n g g i ế t chóc hình thức nô thiếu thần biến mất vài ngày không có giết người những ngày hát quốc người chơi tự nhiên đều nhao nhao ra thăng cấp đánh quái nô thiếu thần đột nhiên xuất hiện lần nữa đánh bọn hắn một trở tay không kịp nô thiếu thần mở ra huyện vũ gặp người liền giết không bao lâu liền có hơn vạn người lọt vào nô thiếu thần đặc thủ hát quốc người chơi lần nữa n h o nhao trốn vào thành nội lúc này hát quốc các lớn kênh lần nữa ầm mẹ kiếp ai tờ mờ nói ác ma này sẽ không xuất hiện thôi vĩnh sinh ngươi không phải nói để ác ma này trong ba ngày biến mất sao tại sao lại ra mau chạy ra đây cho cái giải thích đúng đấy quá làm giận lao tử thật vất vả đánh tới ám kim vũ khí cũng bạo còn có để hay không cho người chơi ta tờ mờ thảm hại hơn ý phục vũ khí toàn bạo mà tại hát quốc người chơi hùng hùng hổ hổ thời điểm nô thiếu thần thì nhìn xem tràn đầy một cản không i ớ i trang bị trên mặt tươi cười xuất ra vượt phục c h u y ể n tống thạch trực tiếp sử dụng nên trở về đi rồi chương ba trăm lẻ tám chia của hờ tô thị tập đoàn chủ tịch tô chính phong đột nhiên nhảy lầu tự sát chuyện này tại hờ z gây nên oanh động từ lớn đi qua nhiều mặt điều tra bài trừ hắn giết khả năng tuy nhiên tô chính phong văn phòng không có giám sát nhưng là bên ngoài toàn bộ đều là giám sát trong khoảng thời gian này không có những người khác từng tiến vào phòng làm việc của hắn cũng chính là vẫn luôn là một mình hắn ở bên trong lại thêm hắn lưu lại di trúc có thể xác định là tự sát kết quả này làm cho tất cả mọi người khó có thể tin đường đường tô thị tập đoàn chủ tịch vô số người h o hức tồn tại làm sao lại đột nhiên tự sát đâu nhưng mà sự thật cũng là như thế tô chính phong cũng là nhảy lầu tô chính phong di t r ú c trung tướng trong tay hắn tô thị tập đoàn 55% cổ phần toàn bộ chuyển di cho nữ nhi tô mộ tuyết nhưng lại cũng không có để tô mộ tuyết tiếp nhận hắn làm tô thị tập đoàn chủ tịch vị trí mà chính là mịn mở nói cho nàng để nàng đem tất cả cổ phần bộ hiện an tâm chơi đ ù a tô chính phong chết đối tô mộ tuyết đà kích rất lớn cả người đều tiểu tụy rất nhiều đi nàng vẫn cảm thấy phụ thân của mình chết không có đơn giản như vậy nàng đối phụ thân rất hiểu biết không có khả năng đột nhiên tự sát nhưng mà tất cả chứng cứ đều cho thấy cũng là tự sát cho nên nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào đối với tô thị tập đoàn chủ tịch vị trí tô mộ tuyết vốn là không có hứng thú nàng nghe theo phụ thân di trúc cầm trong tay cổ phần toàn bộ bộ hiện sau đó liền nhất tâm đâm vào trong trò chơi hạ hoa phục lúc này hạ hoa phục người chơi số lượng đã bạo tăng đến hơn năm trăm i triệu người trên cơ bản trừ lao hấu cùng một chút đặc thù nguyên nhân không cách nào chơi đùa người bên ngoài cơ hồ toàn bộ tiên vào trong trò chơi cũng khiến cho hạ hoa các đại chủ thành bạo mãn bao quát hoang tưởng thành cùng thần vương thành đều khắp nơi là người trong trò chơi trang bị càng là cùng không đủ cầu thần dụ bên trong trang bị đeo không có đẳng cấp yêu cầu cũng làm cho những cái kia hậu tiến người tới có thể nhanh chóng tăng lên mà theo người tiến vào càng ngày càng nhiều cũng xuất hiện cực kỳ cường đại thiên phú cùng một chút thế lực c ư ờ n g đại lúc này hạ hoa phục tuyệt đối là muôn hoa đua thám q u o a i hồng náo nhiệt vô cùng bảng xếp hạng bên trong vũ phỉ lấy cấp sáu mươi lăm ưu thế tuyệt đối chiếm lấy bảng xếp hạng đẳng cấp thứ nhất thứ hai tên phong ngâm nhi cấp sáu mươi ba cái này vũ phi thật lợi hại à liền đã cấp sáu mươi lăm không hổ là hạ hoa đệ nhất nhân một cái vừa đạt tới cấp mười tiến vào chủ thành người chơi nhìn xem bảng xếp hạng cảm thán nói sai hạ hoa đệ nhất nhân vĩnh viễn chỉ có một người những người khác không x ứng ai vậy trần phong vậy ta vì cái gì không có tại trên bảng xếp hạng nhìn thấy hắn đâu hắn như vậy lợi hại sẽ không ngay cả cái bảng xếp hạng đều lên không đi bên trên không ha ha ngươi nhìn nhìn lại ngoa tạo bảy mươi chín cấp theo trần phong lần nữa trở lại hạ hoa hạ hoa bảng xếp hạng toàn bộ thay người cũng làm cho rất nhiều mới vừa tiến vào người mới chân chính nhận thức đến cái gì mới là hạ hoa đệ nhất nhân trần phong trở về tin tức này lần nữa tại toàn bộ hạ hoa phục vang lên hoang tưởng thành làm hạ hoa người chơi đệ nhất thành lúc này hoang tưởng thành đã thành lập phi thường hoàn thiện thành nội kiến trúc mộng nguyễn k i n h vũ đều theo hạ hoa kiến trúc cổ đại phong cách thành lập đi ở bên trong để người có loại trở lại cổ đại cảm giác lại thêm hoang tưởng thành phụ cận trên cơ bản tất cả đều là hiện tại chủ lưu người chơi vừa cần vị trí lợi cấp cho nên hoang tưởng thành nội bất cứ lúc nào đều là kín người hết chỗ Đi này, điện、lão、đại, đại, đều đánh được đại đều người cuối đại, gái kia phải người ha ha, tin người người người Lúc Lão lão là lý lão là Lúc chủ cùng quốc có tức cũng phục Thực bức này, hoang tưởng thành trong Trần Phong những nhóm nghe Trần Phong toàn bộ phục người đều không dám ra thành như này hát Ha ha, ra ta ta ra trở một tâm một tế quá về dám bộ bị vũ phỉ hòa phong ngâm nhi các loại đều đến đông đủ nô thiếu thần vừa về đến bọn họ cũng ngay lập tức chạy tới có trụ sở về sau tự nhiên là đến trụ sở chuyện thương lượng chí ít so hắn kim lăng thành trong nhà rộng luôn chút t ố t mông ngửa cũng đừng đập ta đi hát quốc phục mang một ít thổ đặc sản trở về các ngươi mấy đại công hội riêng phần mình chia đi nô thiếu thần nói xong vung tay lên nhất thời toàn bộ đại điện trung ương toàn bộ phủ kín trang bị f f một màn này chân tật cả mọi người chọn mắt hốc mồm lão lão đại ngươi đây là ăn cướp một cái công hội ạ đi nghĩ gì thế lão đại đây là ăn cướp một cái p h ụ tức đừng lo lắng d i ễ n phần mình phân điểm quay đầu ta lại tiếp tục đi vợ nô thiếu thần nói lão đại người đây là đem cái khắc phục khi nhà mình hậu hoa viên a này không phải vậy đâu trang bị chặt như vậy thiếu khẳng định được nhiều vận điểm trở về bổ sung nhà mình nha người nói tốt có đạo lý ta vờ ơ y mà không phản bắt được mấy đại công hội hội trưởng cũng không cùng nô thiếu thần giang k h á c h khí hưng ơ phấn chia cắt lên trang bị những trang bị này bọn họ không dùng được nhưng là công hội thành viên có thể dùng tới a có thể đặt ở công hội trong kho hàng để bọn hắn dùng công hội điểm cống như nổi Cũng may trang bị tại chủ chia cũng chia có công Có, công trang thành bên trong sẽ không bị soát rơi. không phải vậy nhiều như vậy, trang bị chia cũng muốn chia đường này. Đúng, thủ hộ giả, lợi nhận bên thành Nô Thần nhiên nhận. giả, may kia sao? hoa vậy vậy tại soát thủ Thiếu đột tiểu rơi, bị bị bị hạ phải lợi hội hỏi. hội lợi hộ sẽ lập ừm các ngươi trang bị đừng chia xong lưu lại hai k i ệ n đi ta bán cho bọn họ lần trước đáp ứng bọn hắn ngo thiếu thần nói rất nhanh mọi người đem trang bị đều chia cắt xong tuy nhiên ba lô không có lớn như vậy nhưng là hội trưởng có cái đặc quyền có thể tùy thời mở ra công hội nhà kho trực tiếp đi lên thả là được nguyên địa còn lại hai đồ gửi đến hoàng kim trang bị hoàng kim trở lên tự nhiên bị bọn họ phân đi nô g thiếu thần trực tiếp thu lại sau đó liên hệ với lợi nhận trần phong trên tay còn có chút trang bị muốn hay không lợi nhận nhất định phải a có bao nhiêu muốn bao nhiêu trần phong không coi là nhiều liền hơn hai ngàn kiện đều là hoàng kim lợi nhận ta muốn hết bán thế nào trần phong ngươi cho cái năm vạn kim tệ đi kỳ thật ngô thiếu thần hiện tại thật đúng là không thiếu cái gì chỉ là tượng trưng thu một điểm mục đích hay là cho hạ hoa quan phương tăng cường chút thực lực về sau loạn thế tiến đến nhiều khi hay là cần quan phương để duy trì không phải vậy không biết lại biến thành cái dặn gì Cung lão ợ i n đại a có chúng h thành ta trang bị sao những người khác trơ mắt nhìn ngô thiếu thần nói các ngươi trang bị đều không kém những cái tiêu hát quốc một nhóm nổ trang bị đều không có chính các ngươi tốt tuy nhiên ta ngược lại là đánh mấy món có thể cho các ngươi Nô thiếu thần nói xong, đem đánh thiếu giết t viêm đem ứ chương nổ trang bị cùng bị k thời đánh gian này ba nổ trăm linh chín duyên tới duyên đi trang bị chia xong về sau nô thiếu thần nhìn xem chúng nhân nói các ngươi hiện tại ai có khả năng nhất lớn nhất nhanh đi đến kim cương mọi người nhìn lẫn nhau sau cùng đều nhìn về mộng h u y ễ n khinh vũ mộng h u y ễ n khinh vũ cũng không già mồm nói thẳng mục sư khiêu chiến chiến thần bí cảnh hệ thống sẽ phân phối một cái hơi yếu hơn chiến thần hư ảnh trợ thủ già cho nên tương đối mà nói sẽ so những nghề nghiệp khác đơn giản một chút tuy nhiên kim cương bí cảnh thật khó ta trước mắt thành tích tốt nhất cũng chỉ là mài rơi bốn mươi phần trăm máu những người khác đâu nô thiếu thần nhìn về phía những người khác ta kém chút khôi phục kỹ năng cùng trang bị phối hợp mà nói hẳn là có thể qua thủ hộ già nói chúng ta cũng đ ừ n g nhìn còn kém rất xa quân lâm lắc lắc đầu nói lãnh nguyện cũng lắc đầu hiển nhiên cũng còn kém rất xa được nay khi ngũ cái này cho ngươi có cái này ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể qua Đi. nô thiếu thần từ trong càn không i ớ i xuất ra một cái t r ứ n g sùng vờ ơ tờ đưa cho mộng nguyễn khinh vũ tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía viên này t r ứ n g sùng vờ ơ tờ tiên tiên súng nam phong hoàng sợ nói ngoa tạo lão đại ngươi còn có cái này độ tốt hoàng thiêu cũng chừng to mắt nói những người khác cũng từng cái ánh mắt lộ ra vẻ chấn động cái này thật cho ta sao mộng nguyễn khinh vũ có chút không dám tin phải biết một cái tốt sùng vật đối một cái người chơi đến nói tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu nhất là biết trò chơi có thể đưa vào hiện thực về sau tiên sùng mang đến giá trị quả thực không thể đo lường cho ngươi thích hợp nhất đây là chuyển vận hình sùng vật lại phối hợp ngươi trị liệu tuyệt đối có thể để ngươi thực lực gấp b ộ i thông qua kim cương bí cảnh dễ dàng ừm cảm ơn ngươi mộng h u y ễ n khinh vũ thanh â m có chút run dậy nói nàng không có cự tuyệt không ai có thể cự tuyệt một cái tiên sùng mộng h u y ễ n khinh vũ là một cái đặc biệt hiểu được có ơn tất báo người nguyên bản đã tiếp nhận ngô thiếu thần rất nhiều ân huệ nàng cũng còn không biết báo đáp thế nào bây giờ đón thêm thứ quý giá như thế mộng n u y ễ n k i n h vũ ngược lại thoải mái chỉ là trong lòng âm thầm hạ quyết định a đúng ta cái này còn có cái cấp độ ss chứng sùng vờ ai mới nô thiếu thần lần nữa từ trong càn khôn giới móc ra một cái chứng sủng vờ ơ tờ nói cái này chứng sủng vờ ơ tờ là tại nước nhật đánh tinh rượu bột băng hỏa xong đầu giao thời điểm nổ mọi người đã hơi c h ó n g lao đại cái này trong hành trang đến cùng có bao nhiêu đồ tốt ta trần phong đại ca cái này có thể hay không cho ta nha thuận vệ run dậy thần bí cảnh không tốt đánh ta hiện tại hay là ám kim đâu lãnh phong có chút xấu hổ nói được đưa cho ngươi đi nô thiếu thần cười nói trực tiếp đem chứng sủng vờ ơ tờ ném qua đi dọa đến lãnh phong tranh thủ thời gian tiếp được cái này nếu là ngã nát không được khóc chết ta xử lý xong những này nô thiếu thần càn không i ớ i cơ h ộ không nhìn xem nằm tại trong càn không i ớ i hỏa viêm pháp trượng nô thiếu thần hỏi một bên thủ hộ giả nói duyên khởi làm người như thế nào người này nhân phẩm coi như không tệ cũng là có chút lãnh gốc không thích lắm nói chuyện thủ hộ giả nói trần phong lao đ ạ i ngươi đột nhiên hỏi hắn làm gì a không có việc gì bán hắn ít đồ nô thiếu thần nói lập tức mở ra hảo hữu liệt biểu tìm vòi duyên khởi gửi đi hảo hữu thỉnh cầu đi cực băng thành tuyết vực lúc này duyên tới duyên đi hai người đang bầy soát cấp năm mươi lăm tuyết vực ma lang duyên khởi hỏa hệ kỹ năng đối với băng thuộc tính quái vật có nhất định tổn thương tăng thêm lại thêm duyên diệt giảm tốc quái vật trên cơ bản còn chưa tới trước mặt bọn hắn liền bị đánh g i ế t trừ lam hao tổn có chút lớn bên ngoài trên cơ bản đều là vô hại c ạ n quái đúng lúc này duyên khởi tiếp vào một cái hào hữu thỉnh cầu tiện tay vấn mở đột nhiên mày nhăn lại tới làm sao duyên d i ệ t hỏi trần phong thêm ta hắn làm sao lại chủ động thêm bạn không biết duyên khởi lắc đầu thêm à có lẽ có sự tình đâu hắn người này chỉ cần không có đắc tội hắn cũng không có khủng bố như vậy ừng đi rất nhanh duyên khởi liền đồng ý có chút kỳ quái mà hỏi có chuyện gì không trần phong có thứ gì nói không chừng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú nói xong một t r ư ơ n g vũ khí thuộc tính tiệt đồ liền phát tới duyên khởi trực tiếp trừng to mắt nhìn chòng chọc vào phía trên vũ khí hô hấp đều rồn rập lên nhìn thấy hắn cái biểu tình này duyên diệt tranh thủ thời gian nhìn qua nhất thời che miệng đỏ lên thanh này vũ khí rất thích hợp ngươi bất kể như thế nào nhất định muốn cầm xuống duyên diệt kiên định nói thế nhưng là dưới tay hắn nhiều như vậy pháp sư vì sao lại bán cho ta d u ê n khởi nghi ngờ nói hắn cũng hẳn là cảm thấy ngươi mới là thích hợp nhất cái này vũ khí người bằng không thì cũng sẽ không phát cho ngươi duyên dị nói có lẽ vậy không nghĩ tới hắn hiện tại ngay cả tiên thú đều có thể g i ế t duyên khởi cảm t h ắ n nói ừ n cấp chín mươi tiên kỳ h a muốn cầm xuống chỉ sợ không dễ dàng duyên dị nói duyên khởi gật gật đầu về cái tin tức nói bán thế nào chân phong ngươi ra giá đi ta cảm thấy có thể ta liền bán cho ngươi mặt khác ta không cần trong hiện thực tiền cái này duyên khởi cau mày một cái không thể dùng tiền giao dịch liền phiến phức kim tệ hắn đều đầu nhập trụ sở kiến thiết trụ sở đi căn bản không bỏ ra nổi bao nhiêu tới ngẫm lại duyên khởi trả lời trên người ta chỉ có hơn một vạn kim tệ không biết tăng thêm hai tên này được hay không duyên khởi nói xong đem hai kiện đồ vật hình ảnh gửi tới bên này nguyên bản ngô thiếu thần nghe được đối phương chỉ có hơn một vạn kim tệ có chút thất vọng tuy nhiên khi thấy đối phương phát tới hình ảnh lúc nhất thời nhãn tình sáng lên một cái là nguyên tình thoái phiên một cái khác thế mà là một chương tàng bảo đồ nguyên tinh t á i phiến cũng không cần nói nô thiếu thần cần thiết đồ vật tàng bảo đ ồ u nô thiếu thần tổng cộng cũng liền từng chiếm được một lần cuối cùng được đến thu thần đặc quyền để hắn thêm ra tới một cái sùng vật không gian tuy nhiên không xác định cái này tàng bảo đồ có thể khai ra cái gì nhưng là hẳn là cũng không sai biệt bao nhiêu tuy nhiên ngô thiếu thần biết cái này vũ khí đối duyên khởi ý vị như thế nào cho nên cũng không chuẩn bị dễ dàng như vậy đồng ý thế nào cũng phải là ép ít đồ ra a thế là trả lời hai thứ đồ này tuy nhiên ta thật thích nhưng là đổi một kiện cấp chín mươi tiên khí còn đội không đến duyên khở dài h ắ n cũng biết hai món đồ này quá nhiều sự không chắc chắn muốn đổi tiên khi xác thực còn chưa đủ nghĩ thật lâu bất đắc dĩ nói ta cái này thực sự không bỏ ra nổi ngươi có thể vừa ý mắt đồ vật nô thiếu thần cười cười trả lời như vậy đi về sau ta cần duyên tới duyên đi địa phương duyên tới duyên đi không ràng buộc vì ta xuất thủ một lần thế nào duyên khởi ngẫm lại trực tiếp trả lời t ố t hai người rất nhanh đạt thành giao dịch duyên khởi tại cầm tới h ỏ a viêm pháp trượng một k h ắ c này cả người đều hưng p h ấ n không thôi cái này vũ khí đối với hắn tăng lên thực tế quá lớn cơ h ộ khiến hắn thực lực tăng lên gấp b ộ i đi nàng dâu chúng ta đánh cấp sáu mươi quá đi、ừ. bên này nô thiếu thần đem nguyên tinh tái phiến dung hợp sau đó lấy ra tảng bảo đồ cẩn thận quan sát đứng lên cuối cùng xác định phía trên địa đồ hắn chưa thấy qua sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thả lại càn khôn giới lập tức nhìn về phía những người khác nói đi thôi mang các ngươi thăng cấp đi tốt đại chương ba trăm mười mặc lan nô thiếu thần không có bất kỳ cái gì ngừng chia của sau liền trực tiếp mang theo mọi người đi thăng cấp mục đích trực tiếp cũng là cấp tám mươi quái vật khu vực cấp tám mươi quái vật khu vực đã thuộc về đỉnh cấp quái vật khu vực cách chủ thành trọn vẹn hai trăm cây số cho dù là từ hoàng tưởng thành xuất phát cũng có hơn một trăm cây số cũng may hiện tại mọi người trên cơ bản đều có tọa kỵ riêng phần mình triệu hồi r a tọa kỵ chỉ là tại ngô thiếu thần triệu hồi r a độc giác thú lúc có hai người yên lặng dừng lại triệu hoán động tác nhìn về phía ngô thiếu thần khi ngô thiếu thần nhìn thấy ánh mắt hai người sau s ư n g sờ một chút hỏi hai ngươi không có tọa kỵ không đúng rồi vũ phỉ ngươi có thể triệu hoán phẩy ra à? ngô thiếu thần kỳ quay nói vũ phỉ mở nhạt nhìn ngô thiếu thần liếc một chút sau đó đem phẩy dạ triệu hoán đi ra khinh vũ ngươi nếu là không có tọa kỵ mà nói có thể cùng vũ phỉ cùng một chỗ ngồi phẩy ra ngô thiếu thần nhìn về phía ngộng nguyễn khinh v không nên nha các ngươi hoang tưởng thành ngay tại lạc hà bình nguyên lạc hà bình nguyên tông lập tức không phải sẽ bạo tọa kỵ khiến sao ngươi một cái hội trưởng thế nào sẽ ngay cả cái tọa kỵ đều không có m ộ n g n g u y ê n khinh vũ trận mắt một cái lúc này hiển nhiên không thể lấy thêm ra đến trực tiếp đi đến vũ phỉ trước mặt nói vũ phỉ m u ộ i m u ộ i chúng ta cùng một chỗ đi được vũ phỉ gật gật đầu mà lúc này lanh phong đột nhiên nói cái kia trần phong đại ca muốn không để tỷ ta cùng ngươi cùng một chỗ ngồi độc rác thú đi chúng ta liền một cái tọa kỵ ta cảm giác có chút trên lãnh nguyện muốn nói cái gì nhưng mà lanh phong trực tiếp cho nàng kéo tới sau lưng nô thiếu thần nhìn một chút tọa k i của bọn hắn cũng là một thất tông lập tức ngồi hai người quả thật có chút chen thế là gật đầu nói được tôi h này lãnh n g u y ệ t cùng ta ngồi đ ọ c g i á c thú đi thì mau tới thôi lãnh phong trực tiếp đem lãnh n g u y ệ t đẩy qua lãnh n g u y ệ t sắc mặt có chút đỏ cuối cùng cũng không nói cái gì bị nô thiếu thần kéo lên đ ọ c g i á c thú m ộ c h u y i ễ n khinh vũ cùng vũ phi hai người thấy cảnh này ánh mắt đều có chút ưu oán mà những người khác thì từng cái ngẩng đầu nhìn lên trời ánh mắt phiếu hốt một bộ việc không liên quan đến mình dán vẻ nam phong lão lệ à ta cảm giác hai ta rất học ý muốn không hai ta cùng một châu ngồi một thót hoàng thiếu dắt tiếng nói, nói rất tốt rất tốt ta cũng cảm thấy hai ta rất hợp ý ngươi này hát chư quả thật có chút hạ giá nam phong nháy mắt lĩnh hội sau đó hai cái đại nam nhân trực tiếp ngồi tại một con ngựa bên trên cũng không có cảm thấy thế nào chen c h ú c lập tức đồng thời nhìn về phía lãnh phong ánh mắt kia giống như là đ a n g nói chen sao lãnh phong trực tiếp mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một bộ nghiêm túc nhìn đường dán g vẻ hoàn toàn không nhìn hai người nô thiếu thần không có chú ý biểu tình của những người khác trực tiếp cưỡi độc giác thú dẫn đầu xuất phát ngược lại là ngồi tại trước người hắn lãnh nguyện đầu một mực thấp vũ phỉ mượt tử ngươi bây giờ là cùng trần phong trụ cùng nhau mộng h u y ễ n khinh vũ đột nhiên tại vũ phỉ bên thai nói khẽ、ừ. vũ phỉ gật gật đầu không biết nghĩ đến cái gì gương mặt xinh đẹp cứng đỏ vậy các người nơi đó còn có trống không gian phòng sao ta cũng đi qua cùng một chỗ được hay không mộng h u y ễ n khinh vũ nói tốt chúng ta bây giờ ở làn nông gia nhạc phòng trọ còn nhiều rất nhiều vũ phỉ nói tốt vậy liền quyết định như thế quay đầu ta nói với hắn mộng h u y ễ n khinh vũ c ư ờ i nhẹ nhàng đạo một đám người nhanh chóng hướng mục đích xuất phát đi gz vân lam sơn mạch đi qua ngô thiêu thần thanh lý qua đi vân lam sơn mạch bên trong k h á i vật trên cơ bản đã biến mật hầu như không còn bộ đội toàn lực tìm tòi ba ngày trên đường liền đụng phải một con con thỏ cùng một con cua về sau liền không có gặp lại một con quái vật xác định an toàn sau khi vân lam sơn mạch phong tỏa cũng giải trừ bộ đội cũng rời đi nhưng mà tại vân lam sơn mạch bên dưới khe núi một cái h u y ệ t động bên trong một con g i ã lang xếp bằng ở trong động trên thân hắc khí v ò t quanh bộ dáng kia muốn nhiều b u ồ n cười có bao nhiêu b u ồ n cười một đoạn thời khắc g i ã lang phun ra một hơi mở to mắt trong mắt hắc mang hiện lên sau đó thế mà trực tiếp miệng nói tiếng người nói ai vẫn chưa được cứ theo đà này cái này sợi tản hồn sớm muộn vẫn là muốn tiêu tán xem ra vẫn là muốn đi cầu vị kia ma thần đại nhân chỉ là đường đường ma thần vì sao lại cùng nhân loại của thế giới này cùng một chỗ đây là hắn một mực không thể nào hiểu được sự t ì n h cũng là một mực không dám đi tìm đối phương nguyên nhân hắn là mật lan cao đẳng ma tộc thánh cấp cường giả lúc trước tiến vào thánh quang đại lục vốn định phá hư phong ấn để ma giới dũng sĩ lại đến thánh quang đại lục đi nhưng mà tại sao cùng thời khắc mấu chốt lại bị thánh quang đại lục tam đại thánh cấp cường giả phát hiện sau cùng càng là kém chút bị đánh giết chỉ còn lại một sợi tản hồn bay tới tân thủ thôn cuối cùng nhập thân vào cái này g ã lan trên thân sau cùng theo không gian sụp đổ lưu lạc đến mảnh thế giới này rất nhanh hắn liền phát hiện mảnh thế giới này sinh vật thực lực thấp đáng thương thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì thực lực có thể nói cái này khiến hắn hưng phấn không thôi có lẽ không cần thiết lại đi cường công thánh quang đại lục cầm xuống mảnh thế giới này cũng đủ làm cho ma tộc ước vạn dũng sĩ không cần tại này tối tăm không mặt trời ma giới chịu khổ mà muốn lấy mảnh không gian này quả thực không nên quá nhẹ nhõm mảnh không gian này không gian bích lũy cũng không tính quá mạnh hắn tin tưởng chỉ cần hắn thực lực có thể khôi phục lại thánh cấp tìm tới tọa độ không gian tuyệt đối có biện pháp đả thông ma giới thông hướng n ước vạn ma tộc dũng sĩ giáng lâm có thể nháy mắt đem mảnh thế giới này cầm xuống chỉ là hắn cái này sợi tàn hồn thực tế quá yếu đừng nói khôi phục tự thân sống soát xuống dưới đều là cái vấn đề tại hắn tuyệt vọng thời điểm lại ngoài ý muốn để hắn tại bên trong vùng thế giới này phát hiện một cái ma tộc thần cấp cường giả cái này khiến hắn nhất thời mừng rỡ không thôi cảm giác mệnh không có đến t u y ệ t lộ chỉ là cái này ma thần lại đi theo một nhân loại bên người để trong lòng của hắn nghi ngờ đồng thời cũng không dám tùy ý xuất hiện bởi vì nhân loại kia thực lực có thể tùy tiện đánh giết hắn hiện tại mà cũng là bởi vì cái này nhân loại để hắn cảm thấy thế giới này có lẽ không có hắn nghĩ đơn giản như vậy cho nên hắn trốn đi không có để người khác phát hiện hắn chỉ là hiện tại không thể không nếm thử tiếp xúc vị kia ma thần đại nhân đây là hắn sống sót duy nhất hy vọng nếu có thể khuyên động nàng mở ra ma giới thông đạo vậy bọn hắn cũng là ma giới đại công thần chắc chắn thu hoạch được ma chủ bàn thượng rất nhanh g i ã lang từ trong động đi ra hướng phía nơi xa chạy tới trong trò chơi hạ hoa phục tứ đại cấp một chủ thành một trong thanh long thành nơi này không có người chơi có chỉ là nở và cờ nhưng mà n ế u là có người chơi tại khang định có thể phát hiện nơi này nở tờ cờ rõ ràng không giống nhau lắm tựa hồ càng có linh tính hoặc là nói những cái này mới là chân chính người lúc này thanh long thành trong phủ thanh chủ có bốn cái trung niên nam tử đang thương lượng l ấ y cái gì thanh chủ q u á i vật càng ngày càng hung tàn còn tiếp tục như vậy chúng ta thủ không bao lâu trong đó một người nam tử cao mày nói ta hỏi qua bạch hồ huyền vũ chu tức mấy đại chủ thành bên kia cũng tương tự không thể lạc quan cứ tiếp như thế sớm muộn sẽ bước đại lục thanh phong theo gót một cái khác nam tử nói cầm đầu thanh long thành thành chủ t r o mày nhìn về phía một người khác nói những mạo hiểm giả kia thế nào chẳng ra sao cả thực lực yếu không được thành chủ chúng ta thật t r ô n g cậy vào bọn họ sao đây là chủ thần cho chúng ta hy vọng ta tin tưởng chủ thần an b à i như thế tất nhiên có tâm h ý khác có lẽ thánh quang đại lục có thể hay không thủ được liền dựa vào những người mạo hiểm này thành chủ nói liền bọn họ ta một bàn tay có thể chụp chết một mảnh cũng không thể nói như vậy căn cứ ta nhiều lần xem xét những người mạo hiểm này thực lực tăng lên rất nhanh mà lại mạo hiểm giả số lượng phi thường to lớn có lẽ về sau thật có thể đưa đến tính quyết định tác dụng cũng không nhất định hy vọng đi, trong trò chơi em mở phục toàn phục thông cáo Chúc mừng công hội mừng LGZ theo à thành làm toàn phục cái thứ nhất thành thành ngày, vào nào thành n công vững công công nhất công thống ban thưởng sở diện tích gấp đội, ban thưởng ma năng tinh pháo một tòa, phòng ngự người,、tiếp、xuống trong 3 ngày, sở ở vào miễn chiến、kỷ. không cách nào đối nên sở khởi xướng công thành chiến. h hội hội phục thứ hội hệ tích pháo pháp tháp thủ hộ cách khởi h cái giữ LGZ gấp bội, tiếp đối vệ trụ trụ trụ trụ tòa, tòa, trụ trụ t sở, sở sở, sở sở sở ở lập, lập ma ma kỷ, toàn phục thông cáo v a n g lên cũng biểu thị em mở phục cái thứ nhất trụ sở chính thức thành lập làm em mở phục đệ nhất công hội lờ g bản này cũng là nước chạy thành sông sự tỉnh Phải i b em mờ phục b cạ ghen cùng hạ hoa phục trần phong đồng dạng từ trò chơi mới bắt đầu vẫn xa xa dẫn trước chưa hề có người siêu việt cao đến cấp sáu mươi lăm đẳng cấp làm cho tất cả mọi người nhìn mà phát khiếp trang bị bảng xếp hạng trước mười có tám cái là hắn thiên phú của hắn mệnh võ cùng tồn tại mỗi một điểm sinh mệnh tăng lên một điểm công kích lực để hắn chân chính làm được lại bị thương ngoài r a hại lại cao chủ yếu nhất là c ả r è n trong hiện thực cũng có thế lực khổng lồ rất nhiều cao thủ đều là hắn n ử a uy hiếp gia nhập nhưng là bất kể như thế nào hiện tại lgz tại m phục cũng là nhất gia độc đại không có bất kỳ cái gì công hội dám khiêu khích bọn họ vô số m phục người chơi chèn p h á túi đầu gia nhập lgz đến mức tuy nhiên lgz chỉ là cấp ba công hội nhưng là bên ngoài nhân viên tăng thêm phụ thuộc công hội trọn vẹn năm sáu mươi vạn nhân phía dưới là một đám lgz hạch tâm người chơi c ả rèn cười nói cảm tạ cố gắng của mọi người chúng ta công hội trụ sở cuối cùng là thành lập tiếp xuống liền muốn hào h ả o phát triển công hội trụ sở muốn đem lgz chế tạo thành toàn thần dụ mạnh nhất trụ sở chúng ta lgz cũng sẽ thành toàn bộ thần dụ mạnh nhất công hội người phía dưới đều kích động nâng lên trưởng lúc này một cái không đúng lúc thanh n â m đột nhiên vang lên hội trưởng giống như hạ hoa bên kia công hội trụ sở đều có hai cái c ả rèn cũng không có s i n khí mà chính là cười nói người hoa quá ngu lực lượng quá mức phân tán không đủ gây sợ cũng liền một cái trần phong có hơi phiền t o á i tuy nhiên cái này trần phong thế mà không biết thành lập công hội trình hợp thế lực cũng là ngu n ố c mà lại ta đã phát hiện cái này trò chơi một cái thiên đại bí mật chỉ cần các ngươi đi theo ta về sau chúng ta chẳng những trong trò chơi vô địch trong hiện thực cũng đem biến thành siêu phàm tồn tại ô hát thật sao siêu phàm người phía dưới chừng to mắt nói đúng siêu phàm ta bây giờ tại trong hiện thực cũng đã là siêu phàm ta cho các ngươi phát một cái ta trong hiện thực video các ngươi nhìn xem liền biết cạ rẽ nói n rất nhanh ở đây tất cả mọi người thu được cạ rẽ gửi tới video ấn mở xem xét nhất thời từng cái trợn mắt hôm ổn chỉ thấy một cái cao lớn thanh niên cường tráng nam tử tại phòng tập thể thao trực tiếp một q u y ề n đem bao c ấ t đánh thành phân vụn chân d ẫ m một cái mặt đất trực tiếp vỡ ra cầm lấy một khối đĩa sắt trực tiếp gây đứng lên o hát mi ghót r siêu phàm o、oh, hát hội trưởng đây là người sao đi đúng ta suy đoán đây đều là trong trò chơi mang cho ta năng lực tuy nhiên ta hiện tại còn không biết vì sao lại đem trong trò chơi năng lực mang đi ra ngoài nhưng là ta sớm muộn sẽ nghiên cứu minh bạch chỉ cần ta nghiên cứu minh bạch đi theo ta người đều có thể biên thành siêu phàm tồn tại Cả hội trưởng về sau ta mạc vĩnh viên đi theo ngài chúng ta cũng thế về sau chúng ta đều là người trung thành nhất thủ hạ siêu phàm a không muốn có thể nói c ả rèn cái này một đợt để nguyên bản có chút không tình nguyện người đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn chuyện này giữ bí mật không có lệnh của ta ai cũng không thể nói ra đi c ả rèn nghiêm túc nói yên tâm đi hội trưởng tuyệt đối sẽ không nói lung tung ừng nhìn phía dưới thủ hạ c ả rèn biết miệng lên đột nhiên có được trong trò chơi năng lực chính hắn cũng không hiểu đấu nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn dùng biện pháp này để người phía dưới đối với hắn khăng khăng một mực hạ hoa p h ụ nô thiếu thần mang theo mang theo một đám người tại cấp tám mươi quái vật khu vực điên cuồng thăng cấp soát bị động lão đại mau nhìn đại buốt hoàng thiếu đột nhiên chỉ vào không trung kêu lên đi nô thiếu thần ngẩng đầu nhìn lại phát hiện một con tre khuất bầu trời đại điệu từ đằng xa bay tới nhất thời ánh mắt sáng lên nói các ngươi tại cái này ta đi lên xem một chút nói xong mở ra h u y ễ n vũ nháy mắt phóng tới không trung c ự điệu cái này thời không bên trong c ự điệu cũng nhìn thấy bay tới nô thiếu thần đột nhiên đ ắ p xuống bay thẳng nô thiếu thần mà tới khoảng cách song phương nhanh chóng tiếp cận rất nhanh liền đến chân thật chi nhãn khoảng cách nô thiếu thần trực tiếp mở ra chân thật chi nhãn nhịn sang liệt phong chiến hưng vương tinh diệu bột đẳng cấp 85. sinh mệnh 1.2 t ước vật lý công kích 42 vạn pháp thuật công kích 40 vạn phòng ngự vật lý 5 5 m m ư nghìn phòng ngự pháp thuật 5 5 m m ư nghìn tốc độ di chuyển 2.800. kỹ năng ương kích trường không khai sơn phá thạch ngự phong tập kích phong chỉ thủ hộ gió mạnh tê hồng phong quyển tàn vân tinh diệu bột ha ha giống như hạ hoa tĩnh diệu thủ sắt còn không có cầm đâu còn chuẩn bị đi tìm đâu ngược lại là không nghĩ tới có đưa tới cửa nô thiếu thần cười nói nói xong trực tiếp xông lên đi hai thân ảnh nháy mắt tại không trung triển khai chiến đấu kịch liệt phía dưới mấy người ngẩng đầu nhìn xem phía trên chiến đấu một mặt hướng tới không trung chiến đấu à, lúc nào mình cũng có thể bay liền thoải mái các ngươi nói con kia diều hâu là cảnh giới gì nam phong hỏi nơi này chính là cấp tám mươi quái vật khu vực a có thể là cái kim cương một lãnh phong nói tôi đi nếu như là kim cương sớm đã bị lao đại đẻ xuống đất ma sát cái này diều hâu có thể cùng lao đại đánh như vậy hùng ít nhất là tinh diệu hoàng thiếu nói ừ n ta cũng cảm thấy hẳn là tinh diệu nam phong nói các ngươi cảm thấy thế nào hoàng thiếu hỏi những người khác nói tinh rượu tinh rượu tinh rượu mọi người thế mà cùng nhau trả lời mọi người ở đây nói chuyện chính này thời điểm một đạo toàn phục thông cáo đột nhiên vang lên toàn phục thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh g i ế t tinh rượu bột liệt phong chiến lương vương làm toàn phục cái thứ nhất đánh g i ế t tinh rượu cấp bột người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng năm mươi nghìn kim tệ một nghìn điểm thuộc tính tự do tám mươi điểm đặc biệt thông báo sau đó liền nhìn thấy bột này to lón thi thể hướng phía dưới đến rơi xuống cái này tình rượu bột nhanh như vậy liền giết lãnh phong kinh ngạc nói cái này ít nhiều có chút không tôn trọng tình rượu bột đi nam phong cũng chừng to mắt nói lao đại cũng là lao đại quá t h ờ mở n g ư ỡ bức hoàng thiếu rụng thẳng lên đến ngón tay cái nói mà lúc này hạ hoa phục những người khác nghe được cái này toàn phục thông chi về sau trừ một chút đằng sau tiến vào trò chơi người chơi chọn mắt hốc mồm bên ngoài người chơi giả dặn kinh nghiệm đều sớm đã thành thói quen trần phong đại thần trở về tự nhiên sẽ làm ra chút động tĩnh quen thuộc liền tốt mà lúc này ngô thiếu thần cũng bay trở về mặt đất tại không trung liền đem bột nổ trang bị thu hết đứng lên hai kiện tình diệu ba kiện kim cương hai kiện bạc kim sách kỹ năng một bản kỹ năng quyền chụp một cái giải phong rượuỷ một bình bảo thạch một viên thuộc tính quả thực một viên làm tỷ lệ rơi đồ chỉ có thể nói t r u n g quy t r u n g cụ cũng may hai kiện tỉnh rượu có một kiện mình có thể sử dụng đem có thể sử dụng trang bị lưu lại cái khác trang bị trực tiếp phân cho mọi người còn lại kỹ năng quyển chụp hòa giải phong d ư ợ c thủy tự nhiên là đồ tốt lại nhiều đều không đủ dùng bảo thạch là tăng lên phong hệ kỹ năng tổn thương không có gì dùng thuộc tính quả thực là thêm m ộ ư ơ i điểm nhanh nhẹn nô thiếu thần trực tiếp ném vào miệng bên trong ă n hết còn lại một bản sách kỹ năng ngược lại để ngô thiếu thần có chút tâm động phong chi thủ hộ triệu hoán một cơn lốc thủ hộ tự thần làm tự thân giảm tổn thương tăng lên hai mươi Né t r á chương sát xuất tăng lên ba trăm một h mươi hai địa ngục t h i môn trụ sở xem xét một chút duy nhất có thể sử dụng trang bị gió mạnh vòng tay cấp tám mươi lăm tinh d i ệ u vật lý công kích bốn nghìn tám trăm công kích tốc độ năm mươi phần trăm công kích xuyên thấu hai mươi phần trăm công kích tổn thương hai mươi phụ gia thuộc tính lực lượng ba mươi hai nhanh nhẹn ba trăm hai mươi hai thể chất một trăm bảy mươi sáu căn cốt một trăm bảy mươi mốt tinh thần một trăm sáu mươi tám phụ gia kỹ năng một ngự phong tăng lên tự thân ba mươi phần trăm công kích tốc độ cùng ba mươi phần trăm tốc độ di chuyển tiếp tục một phút thời gian cuộn đ a o ba phút phụ gia kỹ năng hai ảo ảnh triệu hoán một đạo huyền ảnh hiệp trợ công kích ảo ảnh có được chủ thể năm mươi phần trăm công kích không cách nào sử dụng kỹ năng không cách nào được tuyển chọn tiếp tục một phút thời gian cột đao ba phút đeo yêu cầu thích khách cung tiến thủ đem gió mạnh vòng tay thay đổi nô thiếu thần mắt nhìn mình trang bị cũng chỉ còn lại có y phục cùng một cái khác vòng tay là kim cương trang bị cái khác đều là tinh d i ệ u hoặc trở lên ai thuộc tính này hay là không có cách nào đánh tiên cấp chiến thần bí cảnh a đối với tiên cấp chiến thần bí cảnh nô thiếu thần tâm lý n ắ m chắc lấy thực lực bây giờ đi vào tuyệt đối phải bị ngược thảm viêm tước giết thế nào chính hắn phi thường rõ ràng trừ phi đụng phải một cái toàn h ò a hệ kỹ năng chiến thần hư ảnh không phải vậy căn bản không có cách nào đánh、đi. mà toàn hỏa hệ kỹ năng chiến thần hư ảnh khả năng này cơ h ộ i là số không cho nên hiện tại cũng không cần phải đi vào tìm hai vạn nhìn xem thanh danh của mình đã có bảy mươi hai vạn cách đổi lấy kim sắc gói quả lại gần một bước nô thiếu thần tin tưởng chỉ cần hắn có thể lại đổi lấy một cái kim sắc gói quả liền có thể đi thử xem tiên cấp t i ê n thần bí cảnh xem ra muốn tiếp tục đi làm danh vọng a nô thiếu thần sờ lên cầm bắt đầu cân nhắc đi cái nào phục sóng toán trước lên tới cấp tám mươi lại nói cấp tám mươi hẳn là có thể mở cấp tám mươi phó bản nhìn xem phó bản bộ rắn gì nô thiếu thần thầm nghĩ sau đó tiếp tục dẫn một đám người thăng cấp mặt bất thành địa ngục chỉ môn lão đại trụ sở lập tức hoàn thành thế nhưng là trần phong hiện tại vừa v ậ n tại hạ hoa phục nếu là hắn tới quay dối hướng tới địa ngục cao mày nói công hội trụ sở là nờ ở cờ thành lập bọn họ có quy tắc của mình tại ngay cả hội trưởng đều không có cách nào sửa chữa hoàn thành này ải địa ngục sứ giả t h ở d à i hắn lúc này là thật hối hận đắc tội trần phong lão đại ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không đến quay dối theo ta hiểu biết trần phong trên cơ bản đều là người khác đắc tội hắn hắn mới có thể độc t ủ đương nhiên cái khắc p h ụ không tính Chúng cùng trước cùng hắn hắn ân oán lần ta quyết lao liền đại đấu đã không ế t ắ n lần trước k h tiếp tục truy cứu, nói do đã không có ý định truy thế thở trước nói đi. giả dài. ngục cứu, có cứu. Hy xứ không định vọng như thế đi. Địa ngục xứ giả thở dài. Lần do đã Địa ý bao ị Trần sát trọn t rơi r lần, Phong liên đẳng vẹn rơi cấp cấp n g bị t à n hắn hiện tại đối Trần Phong sớm đã từ bắt đầu khinh thường đến bây giờ、e、ngại. Không bộ bắt bây bao rơi tại đối giờ sạch sẽ, sớm từ đã đầu e lâu một đạo toàn phục thông cáo vang lên toàn phục thông cáo địa ngục chi môn thành công thành lập công hội trụ sở sau một giờ sẽ nên đón quái vật công thành như thành công giữ vững trụ sở thì công hội trụ sở chính thức thành lập như thất bại trụ sở biến mất địa ngục c h i môn trụ sở t o à độ m ặ c bắc thành 286-724, n g ư ờ i chơi có thể tiến về quan sát theo quy tắc này toàn phục thông cáo v ă n g lên rất nhiều người chơi đều nghị luận ở mỹ cái này địa ngục c h i môn trụ sở thế mà lúc này hoàn thành liền không sợ trần phong đại thần đi đem bọn hắn trụ sở mang ra sao đúng thế địa ngục sứ giả cùng trần phong đại thần thế nhưng là có khúc mắc đến lúc đó trần phong đại thần nếu là đi qua bọn họ trụ sở cũng đừng nghĩ thủ nghe nói tại hát quốc p h ủ trần phong đại thần trích hoa vài phút liền đem thôi chính công hội trụ sở chủ điện cho công phá cũng không nhất định trần phong đại thần cùng địa ngục sứ giả ân đoán đã kết kỳ thật trần phong đại thần tại cái khắc phục h ô n g tàn tại hạ hoa còn được đều là người ta trước chọc hắn hắn mới đ ộ n g thủ là rất không tệ cái thứ nhất chọc hắn ngạo thế quần hùng đã không cái thứ hai chọc hắn tô thị tập đoàn cũng đã nửa chết nửa sống đi cái thứ ba chọc hắn thiên đường thần thoại đã từ bạch trạch thành bá chủ biến thành hiện tại bạch trạch thành lão nhị còn khắp nơi bị áp chế địa ngục sứ giả trực tiếp rơi cấp m ư ơ i cùng toàn thân trang bị mới đổi lấy địa ngục chỉ đó cũng là bọn họ chọc hắn trước đây à dù sao ta cảm thấy trần phong đại thần làm không sai rửa mắt mà đợi đi nhìn trần phong có thể hay không đối địa ngục chỉ môn trụ sở độc thủ cự lập thành thần vương c á t thần vương ngươi nói trần phong sẽ ra tay sao thần chỉ tả thủ nói sẽ không thần vương rất khẳng định nói vì cái gì ngươi không có phát g i ấ c sao trần phong mục tiêu cũng sớm đã không phải hạ hoa đối hạ hoa người cũng tha thứ không í t từ lần trước địa ngục chỉ môn sự tình ta liền phát giác ân hắn tính cách trước kia đừng nói địa ngục sứ giả rơi cấp mười coi như đem hắn giết trở lại cấp không đoán chừng địa ngục chỉ môn những người khác còn muốn không may còn có lần trước chúng ta mời hắn xuất thủ hắn cơ hồ không có chút gì do dự liền đáp ứng mà lại trực tiếp đem tứ đại công hội người đều gọi tới có thể thấy được hắn là thật lòng muốn giúp chúng ta giữ vững thù lao lại chỉ lấy mười vạn kim tệ còn có nghe nói hai ngày trước hạ hoa lợi nhận lấy cực thấp giá cả từ hắn này mua đi hơn hai ngàn kiện hoàng kim trang bị những này rõ ràng không phù hợp hắn tính cách trước kia mà hắn đối cái khắc phục lại đặc biệt hung hát ta cảm giác hắn đang cố ý đẻ thấp cái khắc phục thực, lực, tăng lên hạ hoa phục thực lực. thần vương nói đi chẳng lẽ là bởi vì quốc chiến muốn tới thần chi hữu thủ nói có lẽ vậy luôn cảm giác hắn biết cái gì rất trọng yếu bí mật t ỷ như vì cái gì quốc gia sẽ ban phát toàn dân trò chơi loại này chính sách vậy xem ra về sau muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều tiếp xúc thu thủy thành cấp tám mươi quái vật khu vực ngoa t à o địa ngục chi môn rất p h á c lối à biết rõ lao đại ngươi tại hạ hoa còn dám xây thành trì lao đại chúng ta đi cho hắn đánh xuống hoàng thiếu nói đúng đây lúc trước mộng viễn công hội trụ sở kém chút bị bọ hại không có giữ vững bọn họ thế mà còn dám tại trước mặt chúng ta thành lập trụ sở nghĩ hay thật nam phong cũng nói nô thiếu thần l ắ c l ắ c đầu nói không cần thiết địa ngục sứ giả mặc dù có chút tâm hiểm nhưng cũng coi là tên hán tử không cần thiết vào chỗ chết cả mà lại a cũng không biết về sau quái vật lúc nào xâm lấn hiện thực lúc này không cần thiết suy yếu hạ hoa thực lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là gia hỏa này không muốn lại chọc ta chọc tới ta như thường đem hắn trụ sở nổ trần phong nói rất đúng thành lập công hội trụ sở không dễ dàng chúng ta cùng hắn ân đoán đã kết không cần thiết làm loại này hại người không lợi mình sự tình mộng n u y ễ n k i n h vũ nói ta duy trì trần phong lão đại cách làm quân lâm nói ta cũng duy trì trần phong lão đại cách làm ta quả nhiên không có cùng lầm người thủ hộ già nói những người khác cũng đều gật đầu h i ệ n nhiên đồng ý ngô thiếu thần cách làm được liền hai ta là người xấu chứ sao nam phong buồn buồn nói chỉ có thể nói hai ngươi cách cục không đủ lãnh phong cười nói ha ha tiểu thí hải nói người nào tốt chớ quấy dày trần phong lão đại ta cảm thấy ngươi muốn không thông chi một chút bọn họ đi không phải vậy bọn họ đoán chừng ngay cả thủ thành đều nơp lo sợ、ừ. ngô thiếu thần gật gật đầu lập tức hoa một trăm kim tệ phát một đầu toàn phục loa trần phong ta không d i à n h phản ứng các ngươi các ngươi cố gắng thủ các ngươi thành đi về sau đừng có lại chọc ta là được theo ngô thiếu thần toàn phục loa vang lên tất cả mọi người nghe do ý tứ trong lời của hắn h i ệ n nhiên trần phong là dự định bỏ qua địa ngục chi môn trụ sở cái này khiến rất nhiều người đối trần phong càng là xem trọng mấy phần mà địa ngục chi môn người nghe được ngô thiếu thần loa sau thì cả đám đều bông l ò n g một hơi hô địa ngục sứ giả hung hăng thở ngục khí trong lòng đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống lập tức hắn cũng soát một đầu toàn phục loa địa ngục sứ giả trần phong c à n tạ Ta vì ta t vì r ư ớ chương đó làm n ữ n chuyện n g h vậy hướng ư n g i ó i k ba trăm mười ba cấp tám mươi phó bản hai ngày sau toàn phục thông cáo có người chơi đẳng cấp đạt tới cấp tám mươi cấp tám mươi phó bản luyện mục khai phóng người chơi đẳng cấp đạt tới cấp tám mươi có thể tiến về khiêu chiến theo toàn phục thông cáo vang lên hạ hoa phục người cũng đều thở dài bình thường khó được một vang toàn phục thông cáo người kia vừa về đến liền liên tiếp vang lên cấp tám mươi a thân vương thở dài quả nhiên khoảng cách sẽ chỉ vượt kéo càng xa bọn họ bây giờ còn đang vì thăng sáu mươi cấp khiêu chiến phong ma tháp nỗ lực thời điểm đối phương cũng đã lại mở mới phó bản t ố t lần này thăng cấp chỉ tới đây thôi chúng ta về trước đi ta đi xem một chút cấp tám mươi phó bản là cái d ặ n gì khinh vũ cùng lánh phong hai người các ngươi sùng vật cũng đều năm mươi cấp có thể đi khiêu chiến, chiến thần mỹ cảnh nô thiếu thần nói được mọi người gật đầu bốn ngày thời gian mỗi người bọn họ chí ít đều thăng hai cấp trở lên đã rất hài lòng đi trở lại riêng phần mình chủ thành ngọc nguyễn k i n h vũ cùng lánh phong không kịp chờ đợi hướng riêng phần mình chủ thành chiến thần điện chạy tới lúc này nô tử ngâm cũng nói ca ta cũng đi thử một chút、hút. tinh d i ệ u nô thiếu thần s ữ n g s ờ một chút nói ừng có năm chắc không ừng cũng không có vấn đề nô tử ngâm nói t ố t đi thôi nô thiếu thần nói hơn mười phút về sau sau cùng đi n ô tử ngâm lại là cái thứ nhất ra nhìn năng biểu tình kia liền biết khẳng định là qua không nghĩ tới tử ngâm cảnh giới đều đ u ổ i k ị p ta nô thiếu thần cảm t h ắ n nói tuy nhiên cũng bình thường nô tử ngâm ưu thế quá lớn bản thân thiên phú cũng là bờ ug tồn tại lại thêm cường đại thánh quang thẩm phán cùng ngân thái lan g tiên cấp trở xuống cũng khó khăn không ngã nàng tử ngâm có hay không thu hoạch được ngoài định mức điểm thuộc tính ban thưởng nô thiếu thần hỏi không có a c ũ n g bình thường khiêu chiến đồng d ạ n g nô tử ngâm nói không có sao nô thiếu thần có chút kỳ quái hãn tinh rượu cảnh giới là tại nước nhận tấn thăng hạ hoa không nên cũng có cái thứ nhất đạt tới tinh rượu ban thường sao chẳng lẽ cảnh giới đệ nhất ban thường cũng là toàn trò chơi mà không phải toàn p ụ xem ra chỉ có lời giải thích này nô thiếu thần thầm nghĩ về phần có phải là bị người khác đoạt nô thiếu thần hoàn toàn không đi cân nhắc bởi vì căn bản không có khả năng như vậy ở nơi đó run dậy thần điện đều như thế không bao lâu lanh phong cũng trở về đồng dạng là khiêu chiến thành công cả người vô cùng hưng phấn rất nhanh thu thủy thành cũng chuyển tới mộng nguyễn khinh vũ tin vui nàng cũng thành công tăng lên tới kim cương cảnh giới nô thiếu thần cho mộng nguyễn khinh vũ phát cái nói chuyện riêng đi qua trần phong chúc mừng à vừa vào kim cương ngươi liền không còn là phạm nhân tranh thủ thời gian hạ tuyến thể nghiệm một cái đi mộng nguyễn khinh vũ、ừ. một hồi t i ể u lò g ặ p đây đúng ta có thể đi các ngươi này sao nô thiếu thần trả lời ngươi biết làm cơm sao đi mộng nguyễn k i n h v ũ sẽ mà lại ta làm đồ ăn ăn thật ngon nha nô thiếu thần ánh mắt sáng lên nói hoan nghênh o a n n g h ê n cuối cùng có cái sẽ làm món ăn sự tình xử lý xong nô thiếu thần liền trực tiếp mở ra địa đồ tìm tới mới ra đến cấp tám mươi phó bản vị trí trực tiếp truyền t ố n g đi qua nhân vật xuất hiện tại phó bản lối vào nô thiếu thần trực tiếp đi lên thành lập người đội ngũ lựa chọn k ê u chiến rất nhanh một trận quan mang hiện lên nô thiếu thần xuất hiện tại một mảnh trên chiến trường bốn phía âm trầm mặt đất còn có không ít vũ khí tản mát ở các nơi nô thiếu thần bốn phía quan sát một hồi thấy không có bất luận cái gì quái vật b n g dáng có chút kỳ quái đi thẳng về phía trước đột nhiên một đạo ánh đao lướt qua trực tiếp hướng nô thiếu thần đập tới tới. nô thiếu thần giật mình tranh thủ thời gian nghiêng người t r á n h thoát quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh đại đao lơ lửng ở giữa không trùng mũi đ a o trực chỉ hắn đi đao linh tinh anh q u á i đẳng cấp 80. sinh mệnh 200 vạn vật lý công kích bốn g h ì n phòng ngự vật lý s nghìn phòng ngự pháp thuật s nghìn tốc độ di chuyển h nghìn cũng nhao nhao n may ngô thiếu thần c h là huyết nghiu c t h mấy ngày nay dẫn bọn hắn luyện cấp lại thêm hơn bốn vạn bất hủ chỉ thể để lượng máu của hắn đạt tới sáu mươi tám vạn tuy nhiên bị nhiều lần công kích đến nhưng đối với hắn không có ảnh hưởng gì trực tiếp đem lao đẳng cùng phân thân triệu hắn đi ra ba đạo thân ảnh đồng thời hướng những này khí linh công kích mà đi hai trăm vạn máu tại hiện tại nô thiếu thần trong tay thật không tính là gì trên cơ bản cũng là vài giây đồng hồ một cái lại thêm lao đẳng cái này chuyển vận máy móc đánh lên thật nhanh phó bản quái vật kinh nghiệm phi thường đủ phân cho hai con sùng vật tới tay cũng còn có bốn vạn cũng chính là mỗi cái quái mười vạn kinh nghiệm đồng dạng phó bản tình anh quái tỷ lệ rơi đồ cũng cao không sai biệt lắm hai ba mươi cái có thể bạo một trang bị mà lại thấp nhất đều là ám kim trang bị ngẫu nhiên còn có bạc kim tất cả đều là cấp tám mươi trang bị cái này phó bản soát một chuyến xuống tới thu hoạch có chút khủng bố a nô thiếu thần th tuy nhiên độ khó khăn cũng cao những ngày khí linh công kích cao đến bốn vạn một lần tính mấy chục trên trăm cái cùng một chỗ công kích người bình thường thật gánh không được nô thiếu thần hoa hơn hai mươi phút đem toàn bộ trong c h i ê n trường khí linh toàn bộ thanh lý tổng cộng một nghìn cái trực tiếp thu hoạch được kinh nghiệm bốn nghìn vạn ám kim trang bị thu hoạch được hai mươi thư kiện bạc kim trang bị bài kiện tại thanh lý xong những ngày khí linh về sau một thanh khổng lồ bảo kiếm từ lòng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên nô thiếu thần biết đây chính là tầm này b ố t đợi hoàn toàn sau khi ra ngoài nô thiếu thần mở ra chân thật chi nhãn nhìn sang thần kiếm chi linh phó bản b ố t đẳng cấp tám mươi sinh mệnh 6.000 vạn. Vật lý công kích, vật lý không í c 16 vạn. vật Phòng ngự Phòng ngự chuyển, Kỹ năng, đâm xuyên, quăng đảng hoang, kiếm khí tung hành.、Kim、cương n pháp cấp thuật, chảm, khí chảm, khí bậc. Tốc bắt lý, 25.000. 25.000. 2.500. độ đâm di kiếm kiếm kiếm kiếm Kim Kỹ thiếu t h ầ thầm n h Không ĩ tới h chút khiến phương thương chuyển Không è m để đi, đối điên ý trực cùng tiếp tổn t nào, xông lên vận. một phút cái này mới từ dưới mặt đất xuất hiện thần kiếm chỉ linh liền t h ẳ n g t ắ p ngã trên mặt đất nguyên địa để lại đầy mặt đất trang bị hai kiện kim cương ba kiện bạc kim ba kiện ám kim một sau khi chết vừa mới hắn ra địa phương lưu lại một đạo vòng sáng nô thiếu thần đem lão đ ẳ n g thu hồi sủng vật không gian trực tiếp đứng lên trên quang mang loại lên xuất hiện tại một mảnh rừng rậm bên trong bốn phía tất cả đều là cây cối rậm rạp nô thiếu thần còn không có hành động đột nhiên vô số cây mây trực tiếp đem hắn quân quanh một chút thời gian tiện tiện đem hắn bao thành bánh trưng vô số gai nhọn đâm ở trên người hắn h kê cùng rơi nô thiếu thần mở ra hư vô thoát ly không chê sau đó thoáng hiện kéo dài khoảng cách tranh thủ thời gian nhìn về phía vừa mới địa phương chỉ thấy từng khoảng cây cối thế mà s ố n tới bãi động nhánh cây xinh đẹp v sắt thu cũng chỉnh xinh đẹp như vậy may m à ta đã không phải là độc thân nô thiếu thần nhà danh nói mở ra chân thật chi nhãn nhìn sang thu yêu tinh anh quái đẳng cấp 81. sinh mệnh 220 vạn pháp thuật công kích 420-00. phòng ngự vật lý 7000. phòng ngự pháp thuật 7000. tốc độ di chuyển 800. kỹ năng c u ố n quanh rút máu tái sinh rất phiền nô thiếu thần nhà danh một tiếng trực tiếp xông qua một bên tránh né lấy nhánh cây công kích một bên hướng bản thể tới gần những thú yêu này chỉ có thể công kích bản thể công kích nhánh cây vô hiệu chém đức đều có thể tái sinh cho nên ngô thiếu thần cảm thấy rất phiền vô số nhánh cây từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến ngô thiếu thần trực tiếp mở ra hỏa viêm hộ thối bên trên hỏa diễm tiêu đốt nhất thời những cành cây này bị liên miên tiêu hủy sau đó lại tái sinh tiếp lấy lại bị tiêu hủy lòng vòng như vậy nhưng thủy t r u n g không đụng tới hắn ngô thiếu thần nhanh chóng hướng về đến thân cây phía trước cho hơn mấy đao liền đổi một cái hỏa diễm tiêu đốt chỉ có ba mươi giây thời gian hắn cần nhiều đánh mấy cái những cành cây này rất phiền không có hỏa diễm tiêu đốt rất khó đánh nơi này trời khắc cận chiến cận chiến căn bản tới gần đều dựa vào không gần thụ yêu bản thể một khi bị cuốn lấy kiên là vào chỗ chết rút máu a cho dù là ngô thiếu thần trong cái này đều chỉ có thể dựa vào hỏa d i ễ m tiêu đốt mới có thể dựa vào gần chương ba trăm mười bốn mỹ nhân ngư ngô thiếu thần lần nữa đem đằng xà triệu hoán đi ra loại địa phương này hay là pháp sư tốt đánh một chút cận chiến trên cơ bản không có cách nào đánh rất nhanh tại đằng xà từng cái phạm vi lớn ma phát hạ thụ yêu liên miên liên miên đổ xuống ai hay là pháp sư thoải mái à kỹ năng này động một chút lại mấy trăm mét phạm vi nào giống chúng ta cánh tay vung tê dại cũng giết không mấy cái nô thiếu thần cảm t h ắ n nói sau đó dứt khoát liền không đ ộ n g thủ liền đi theo đằng xà đằng sau nhặt trang bị hơn m ộ ư ơ i phút về sau tầng này không gian bên trong tất cả thụ yêu toàn bộ thanh lý vẫn là một ngàn cái kinh nghiệm tới sổ bốn nghìn một trăm vạn thu hoạch được hai mươi ba kiện ám kim trang bị chín kiện bạc kim trang bị thanh lý s o n g thụ yêu về sau mặt đất rất nhanh mọc ra một gốc đại thụ che trời thiên nhiên thụ yêu phó bản buốt đẳng cấp tám mươi một đi sinh mệnh sáu nghìn năm trăm vạn pháp thuật công kích m ộ ư ơ i bảy vạn phòng ngự vật lý hai mươi sáu nghìn phòng ngự pháp thuật hai mươi sáu nghìn tốc độ di chuyển một nghìn kỹ năng quật quanh rút máu tái sinh thôn vệ địa thứ thiên n i ê n thụ yêu nhánh cây dị thường tươi tốt đem bản thể bảo hộ cực kỳ chặt chẽ tại n ô thiếu thần nhìn về phía thiên n i ê n thụ yêu thời điểm đột nhiên vô số gai nhọn từ dưới đất toát ra n ô thiếu thần bị đâm vừa vặn Ngoà tàu, không giảng Nô thần mở ra huyến vũ bay lên trên bầu trời, lại tại lúc này, vô số nhánh cây hướng hắn nhanh chóng vây quanh Nô tàu, trực tiếp thiếu trời, tại tới. thiếu bầu đại. lại võ vũ đức, lúc ra mở mở mà bay cây số vây tiên niên thụ yêu nhánh cây lại không giống phổ thông thụ yêu như thế một đốt liền không thế mà có thể c h ọ n vẹn kháng trụ ba bốn giây thời gian cái này khiến ngô thiếu thần căn bản là không có cách tiếp cận thiên niên thụ yêu bản thể mẹ kiếp một cái kim cương bột mà thôi nhìn e m ngươi trâu lao đẳng đánh chết hắn nô g thiếu thần hô sau đó chính hắn trực tiếp bay về phía sau lao đẳng trực tiếp xuyên qua đến tiên h niên thụ yêu đỉnh đầu một mảnh lôi hải giáng lâm từng đạo kinh khủng tổn thương từ thụ yêu đỉnh đầu toát ra thiên niên thụ yêu vô số nhánh cây hướng lao đẳng quấn quanh mà đến nhưng mà lao đẳng trực tiếp mở ra xương độc v ư ợ quanh nhưng cảnh lợi hại đột nhiên cảm giác cái này hỏa diễm tiêu đốt không thơm nô thiếu thần nhìn xem độc vật vờn quanh lão đ ẳ n g nói lão đ ẳ n g tuy nhiên trở thành sùng vật sau thực lực mức độ lớn suy yếu nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo làm cái kim cương bột hay là không đáng kể cấp tám mươi về sau lão đ ẳ n g pháp thuật công kích cao nhiều chứ hv bên ngoài lão đằng cái khác thuộc tính hoàn toàn nghiền ép thiên n i ê n thụ yêu lại thêm lão đằng trọn vẹn chín cái kỹ năng kỹ năng tổn thương tăng thêm cực cao thiên nhiên thụ yêu căn bản không cách nào so sánh được bốn phần nhiều phút sau thiên n i ê n thụ yêu thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất lưu lại một đống trang bị nô thiếu thần khen đi hù loại này rất rời ư nếu là ta toàn thịnh thời kỳ nhìn cũng không nhìn liếc một chút lão đằng nâng lên cao ngạo đầu nói đúng thế ngươi thế nhưng là thánh cấp đâu nô thiếu thần cười nói g i a hỏa này thích bị khen cho nên nô thiếu thần cũng không chút nào keo kiệt dù sao khen người không cần tiền đem trên mặt đất trang bị nhặt lên một kiện kim cương bốn kiện bạc kim một kiện á n g kim đem lão đằng thu hồi s ủ n g vật không gian nô thiếu thần bước vào mới xuất hiện vòng sáng bên trong quan mang l o ạ lên nô thiếu thần xuất hiện tại tráng loã như tuyết địa p ư ơ n g nhìn xem cảnh tượng c u n g quanh không khỏi cảm giác có chút lạnh đây là một mảnh sông băng khắp nơi đều là trắng xóa trừ cái đó ra không nhìn thấy bất kỳ vật gì đúng lúc này bầu trời đột nhiên phiêu khỏi tuyết hoa từng mảnh từng mảnh tuyết hoa rơi trên mặt đất dung nhập sông băng bên trong đồng thời cũng có rất nhiều tuyết hoa rơi trên người nô g thiếu thần sau đó nô g thiếu thần tốc độ liền trực tiếp hạ xuống ba mươi đi theo thời gian chậm rãi truyền r ờ i trên người hắn cũng bao trùm một tầng màu trắng nô g thiếu thần mở ra hỏa d i ễ m thiếu đốt nhất thời trên người tuyết hoa biến mất sạch sẽ nhưng mà tốc độ vẫn không có biến nhanh nô thiếu thần cũng không thèm để ý ba mươi mà thôi đối với mình ảnh hưởng không tính lớn tiếp tục hướng ph Đột ngay h chân i dưới ê n n s ô băng vỡ r một thân ảnh đột nhiên thoát ra, đồng thời một đột thân thoát thời t ảnh nhiên đồng băng đạo ra, r u cũng tốc của bắn trên người ngô thần, để tốc độ của hắn lại giảm 30%. Ngay giảm thiếu lại để độ sau đó bốn phía sông băng không ngừng n ứ t ra lần lượt từng thân ảnh từ phía dưới thoát ra băng truy băng sương b ả y mưa băng bảo thuật mỗi người kỹ năng hướng hắn bay tới nô g thiếu thần mở ra hư vô tránh đi những công kích này đồng thời nhìn về phía những này s ô n g tới quái vật thế mà là từng đầu mọc ra cánh quái ngư trên đỉnh đầu mọc ra ba đôi con mắt nhìn rất là quái dị lục nhãn phi ngư tinh anh quái đẳng cấp tám mươi hai sinh mệnh hai trăm bốn mươi vạn pháp thuật công kích 44.000. phòng ngự vật lý 72.000. phòng ngự pháp thuật 72.000. tốc độ di chuyển 2.200. kỹ năng băng truy thuật băng bảo thuật băng x ư ơ n g bảy m ư a i ba cái kỹ năng toàn mang giảm tốc lại thêm cái này trong địa đồ cưỡng chế giảm tốc có chút phiền nô thiếu thần nhạ danh nói lần nữa đem lão đẳng cùng phân thân triệu hoán đi ra ba đạo thân ảnh h ư ớ n g phương hướng khác nhau phóng đi nếu như vẹn vẹn địa đồ giảm tốc 30%, nô thiếu thần tốc độ y nguyên so những n à y cá chủ tốc độ phải nhanh ảnh hưởng không lớn nhưng là nếu là bên trong bất kỳ một cái nào kỹ năng lại giảm ba cũng may ngô thiếu thần có không ít chuẩn bị kỹ năng lại thêm tăng tốc kỹ năng không đến mức để hắn bị một đám cá lưu nô thiếu thần trực tiếp một cái dần hiện ra hiện tại một đám lục nhãn phi ngư trung ương sau đó mở ra bát vị nhất thể nhanh chóng bên trên độc bát vị nhất thể kết thúc về sau nô thiếu thần mở ra tập sát y nguyên có thể tại một đám cá bên trong tùy ý xuyên qua nhưng mà bản thể nhẹ nhõm phân thân liền độc. h ó chịu không có kỹ năng phân thân trực tiếp bị giảm tốc kéo c ă n g ngay cả s ờ đều không có s ờ đến một chút liền bị quần đ ầ u trí tử ngược lại là đằng xà ra hỏa này y nguyên ngưu bức ẩm ẩm trực tiếp chui qua lại cũng là các loại phạm vi lớn ma pháp hầu hạng nó công kích khoảng cách từ xa so với những này cá xa nhiều chỉ có nó lưu người khác liền không có người khác lưu nó phân thân chết nô thiếu thần liền triệu hồi ra h ảo ảnh cùng một chỗ công kích h ảo ảnh đồng dạng là có thể lên độc mà lại h ảo ảnh vẫn là không cách nào chọn chúng trạng thái nhưng là ảo ảnh có cái nhược điểm trí mạng cũng là không cách nào độc lập hành động trên cơ bản cũng là ngô thiếu thần đánh cái nào nó liền theo đánh cái nào. không giống như phân thân có thể chỉ huy cho nên n à o ảnh tính thực dụng không có phân thân mạnh cũng liền đánh bột thời điểm ở bên cạnh gia tăng điểm c h u y ể n vận một người một rắn mở ra liên quần đ ổ sát hình thức cũng may những n à y cá c h u ẩ n chính sẽ nhảy ra không cần xuống nước tìm không phải vậy liền không có cách nào đánh hoa hai mươi phút liền đem những n à y lục nhãn phi ngư dọn dẹp sạch sẽ kinh nghiệm bốn nghìn hai trăm vạn ám kim trang bị hai mươi lăm kiện bạc kim trang bị bảy kiện thanh lý xong những n à y cá về sau sông băng trung ương đột nhiên vỡ ra ngay sau đó một cái trong tay cầm trên tam xoa kích bản thân nhân nửa người dưới cá mỹ nhân ngư từ phía dưới x u n g tới、à. n g ư ơ i tờ m ở để ta đối mỹ nhân ngư tất cả mỹ hảo hảo tưởng toàn bộ sụp đổ nô thiếu thần phần nộ nói trước mắt mỹ nhân ngư đúng là nữ nhưng là này xấu xí khuôn mặt đen nhánh khô q u ắ t ra thịt lại thêm trước ngực treo hai đống khô q u ắ t đen thịt lại phối hợp hai viên đen nhánh nho để nô thiếu thần kém chút ngay cả bữa cơm đêm qua đều phân l u n ra nhân ngư phó bản bộ t đẳng cấp tám mươi hai sinh mệnh sáu tám trăm vạn pháp thuật công kích m ộ ư ơ i tám vạn phòng ngự vật lý hai mươi bảy phòng ngự pháp thuật hai mươi bảy tốc độ di chuyển hai hai hai trăm kỹ năng băng truy thuật băng đạo thuật băng bào thuật băng xương bảy mưa đóng băng thuật mẹ kiếp liền không thể đánh gạch men sao nô thiếu thần nhà danh một tiếng trực tiếp đối lao đẳng nói lão đẳng ra hỏa này giao cho ngươi nhanh lên giải quyết lão đẳng trận mắt một cái tuy nhiên cũng không nói cái gì ai bảo người ta là chủ nhân đâu nô thiếu thần trực tiếp không nhìn bên kia hắn tin tưởng lao đẳng có thể t ạ o chết đối phương nhưng mà vừa mới một màn kia lại một mực tại trong đầu vung đi không được trước kia mỹ nhân ngư này da trắng mỹ mạo hình tượng chậm rãi bị vừa mới một màn kia thay thế để nô thiếu thần lạch run chủ não, ta